Áo, giao hàng tại r ư n không g một, n Ninh. g lạc thủy huyện đông một gian hàng rào làm thành trong tiểu viện giang ninh tại chiếc ghế bên trên hướng mặt trời ngồi xếp bằng khuỵu tay đến gối tay nâng hầm dưới giờ phút này tay hắn cầm một cuốn sách tịch lặng lạc lật đọc thần thoại kỷ nguyên ghi chép đây là một bản tạp thư ghi chép liên quan tới thần linh cố sự tại đại hạ trước đó theo trong sách ghi chép kia là một thần nhân cùng tồn tại thế giới giang hà có thần sông núi có thần thần linh ở khắp mọi nơi cái này mặc dù là một bản nhìn như hoang đường tạp thư nhưng là giang ninh giờ phút này lại là nhìn dị thường chăm chú có thể nói hết sức chăm chú hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một thật lâu giang ninh l ậ t đến một trang cuối cùng chậm rãi thu hồi ánh mắt trong tay bản này tạp thư cũng bị hắn triệt để khép lại lần này tạp thư cũng bị hắn triệt để khép lại sau một khắc trước mặt hắn trong nháy mắt hiện hiện một cái bảng một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy bảng tên giang ninh nguyên năng 13.5 kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa viên mãn 968-10000, đặc tính không rốt cục nhanh đạt tới mát trị số cũng không biết môn này hiểu biết chữ nghĩa kỹ nghệ đạt tới mát trị số sau đến tột cùng sẽ có c ỡ nào biến hóa nhìn xem mặt của mình tấm giang ninh trong lòng có chút phân chấn vài ngày trước hắn lượt lam trong nhà con thư vô luận là cổ tịch thông sự vẫn là các loại kinh nghĩa m u ố n văn nhao nhao bị hắn nhìn mấy lần bằng vào những sách vở này hắn cũng rốt cục đem môn này kỹ nghệ từng bước một từ nhập môn lá gan đến tinh thông tiểu thành lại đến đại thành mỗi một lần đột phá hắn đều cảm giác được đầu góc của mình trở nên càng thêm thanh minh tư duy vận chuyển càng nhanh hai thính mắt tinh theo hắn biết đây rõ ràng là thần chỗ lớn mạnh mang tới hiệu quả tại đại hạ nho đạo bên trong đọc sách có thể nuôi thần trải qua trong khoảng thời gian này khổ đọc sách tịch hắn đã phát hiện bảng diệu dụng cái này bảng có thể nói có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng chỉ cần chuyên tâm khổ đọc sách tịch liền có thể để hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ không ngừng trưởng thành lại một chứng vi chứng bây giờ bất luận cái gì hắn nhìn qua thư tịch đều sinh động như thật ghi chép tại trong đầu của hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể hồi ức trong đó hết thầ hắn cách môn này kỹ nghệ viên mãn sau đột phá cũng chỉ kém sau cùng hơn ba mươi điểm kinh nghiệm lấy hắn hiện tại loại hiệu suất này đợi chút nữa chỉ cần lại đọc một chút thư tịch liền có thể lá gan ra cái này hơn ba mươi điểm điểm kinh nghiệm lấy hắn hiện tại học thức không nói nhiều tham gia khoa cử thi cái đồng sinh hay là tú tài kiên là dễ như t r ở bàn tay không tốn sức chút nào nghĩ tới đây giang l i n h trong lòng càng là tràn đầy trờ mong năm sau công danh gia thân hoàn toàn có thể cải biến tự thân hiện trạng tốt tốt tốt tốt đúng lúc này một đạo nhuyễn nhu nhu thanh âm chuyển vào giang ninh trong hai nghe được cái này âm thanh mềm nhu thanh âm giang ninh trong nháy mắt lấy lại tinh thần thuần thanh âm trông đi qua hắn liền thấy một vị phấn điêu ngọc c h á c hai mắt thật to ghim hai cái bím tóc hướng lên trời tiểu nữ hoa hướng phía hắn lung la lung lay chạy tới thì đô đô khuôn mặt càng là hết sức làm người khác chú ý nhìn thấy mình vị này năm gần năm tuổi tiểu chất nữ giang ninh triệt để hoàn hồn tiểu đậu bao chạy c h ậ một m chút trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười n h ạ t n h ạ t trong nhà này nhất cùng mình thân cận chính là vị này năm gần năm tuổi tiểu chất nữ giang diên nhũ danh bánh nhân đậu từ chính mình cái này tiểu chất nữ tinh gây nên tiểu xảo ngũ quan bên trên có thể nhìn ra tương lai khẳ cũng có thể nhìn ra nàng gì với hắn mà nói vô luận bất luận cái gì thư tịch cũng không đáng kể chỉ cần là hắn không có nhìn qua thư tịch liền có thể tăng trưởng hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm có bản này mới thư tịch hắn môn này kỹ nghệ hôm nay bên trong tất nhiên có thể đem điểm kinh nghiệm lá gan ấy sau đó hắn cầm sách trong tay cũng không nhìn kỹ trực tiếp để ở một bên sau đó vớt vớt giang diên diên cái đầu nhỏ tiểu đậu bao thật tuyệt tốt tốt thật là dễ nhìn tiểu đậu bao đối mặt giang ninh tán dương cũng không chút nào keo kiệt nghe vậy giang ninh không khỏi trong lòng mỉm cười xoa nàng nho nhỏ đầu nói ngươi biết cái gì có đẹp hay không đẹp mắt chính là đẹp mắt tốt tốt chính là đẹp mắt mà cùng cha ta đồng dạng đẹp mắt nho nhỏ một con tiểu đậu bao không chút nào yếu thế nghe được câu này giang ninh từ chối cho ý kiến cười một tiếng đúng lúc này đột nhiên một vị giọng của nữ nhân từ bên cạnh phòng bếp nhàn nhạt chuyển ra ăn cơm đạo thanh â m này rất thẳng rất lạnh cũng không có bao nhiêu cảm xúc nhưng là trời sinh mang theo dịu dàng khí tức giang ninh n g ầ g đầu nhìn lại liền thấy một vị tuổi chừng ba mươi t ư thái dung mạo đều như đại gia khuê tú phụ nữ xuất hiện tại cửa phòng bếp nhìn thấy giang ninh nhìn sang ánh mắt một khắp này vị t i a dung mạo rất là xuất chúng phụ nữ không mặn không nhạt hướng hắn t h o á n g nhìn liền thu ánh mắt hình như có một chút g h é t bỏ giang ninh gặp đây không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng hắn làm sao có thể không biết vị này đại tẩu đối với mình tiền thân sống nhờ tại nhà đại ca bên trong hơn một ư ơ i trở rất có phê bình kín đáo dù sao đại tẩu cùng mình đại ca kết hôn hơn m ộ ư ơ i năm bây giờ hai người bọn họ d i ụ c có một trai một cái đại nhi tử giang nhất minh bây giờ đã có một ư ơ i bốn tuổi học văn tập võ rất có trí hướng nhưng là thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư cùng vì tập võ đã ở ôn dưỡng thể phách tốn hao ngân lượng không ít dưới loại tình huống này mình tiền thân cái này hơn một ư ơ i trở lại là không làm sản xuất chơi bời lêu lỏng tất cả tiêu xài đều là đại ca của mình một mình gánh chịu mà đại ca cũng chỉ là lạc thủy huyện bộ khoái thu nhập có hạn đại tẩu đối với mình làm sao có thể không có ý kiến nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này giá lương thực này càng dâng lên trong nhà có năm thanh người lộ ra càng là túng quẫn đối với mình ý kiến cũng lớn hơn nghĩ tới những thứ này đem trong lòng có chút bất đắc dĩ đối với vị này đại tẩu không quá chào đón mình tâm hắn biết rõ ràng hắn cũng hoàn toàn có thể lý giải cái này chính là nhân c h i thường tình hắn vẫn luôn tại h ú t đại ca đại tẩu một nhà máu nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào tiền thân không có bất kỳ cái gì tích xúc mình xuyên qua mà đến hai cái này nhiều tháng phần lớn thời gian đều là tại dưỡng thương cho nên dù cho nghĩ dọn ra ngoài c ũ những g là k ô không không n biện pháp. Bây giờ ngắn ngủi miễn, an huyện cũng không quá bình. Giang Ninh trong lòng nói、thầm. Hắn lúc này trong lòng sớm đã có liên quan tới tương n g giờ giờ có tục lúc có hoạch. Bây bây tiếp tới lai pháp. hút thể thầm. h máu quá lâm quy tất sớm ở đã ngày gần đây hắn căn cứ đại ca tại huyện nha đan g trực cùng hắn trong khoảng thời gian này khổ đọc s á c h tịch hiểu rõ thiên hạ đại thế biến hóa hắn bây giờ chỗ đại hạ vương triều rõ ràng là một bộ vương triều những năm cuối dung chuyển không chịu nổi thế cục mà tại cái này nho nhỏ lâm an huyện cũng đồng rạng có mấy cố lực lượng sóng ngầm phun trào làm kiếp trước lịch sử chuyên nghiệp xuất thân đối với bực này tình huống hắn lại hiểu rõ bất quá lịch sử luôn luôn đang không ngừng luân hồi lặp đi lặp lại bên trong không có tuyệt đối tương tự nhưng lại có không thể tránh khỏi giống nhau quy tích cho nên hắn hết sức rõ ràng kiến quốc đã có hơn tám trăm n ă m đại hạ vương triều tại thiên thai nổi lên bốn phía lưu dân chạy trốn phản loạn luận sổ đến các loại quỷ dị dị dạng giáo hội buộc phát cục diện bên trong đây rõ ràng đã có đại hạ tường khuynh phong hiểm tại bây giờ bực này thế cục trước mặt chỉ có thuộc về tự thân lực lượng mới có thể tại vương triều những năm cuối bực này trong cục thế cầu sinh không phải một khi quần quận đại thế đến thiên hạ đại loạn quần hùng phân tranh nhất là thế giới này võ đạo sáng trói mà hưng thịnh người nhỏ y Cường đại ca lực lượng ta vẫn còn muốn ngắn ngủi mất nhờ trong, về phần đại ca đại tàu một nhà ta cũng chỉ có thể về sau lại đi báo ân chương hai phá hạng tiểu đậu bao đi thôi giang ninh đứng dậy nắm tiểu đậu bao giang diên diên tay mở miệng nói tốt tốt vừa cơm cơm tiểu đậu bao lộ ra mặt mũi tràn đầy nụ cười mừng rỡ tiến vào phong cách chính giang ninh liền thấy đại t ẩ u liễu h u y ể n h u y ể n sớm đã ngồi xuống thời k h ắ c này liễu h u y ể n h u y ể n mặc dù mặc m ộ c m ạ c nhưng là trên thân lại là có một c ố đại gia phong phạm dung mạo khí chất càng không giống bình thường phụ nữ đều là tối thượng đẳng dù cho giờ phút này nàng mặc m ộ c m ạ c cũng có thể làm cho người hai mắt tỏa sáng không chút nào giống cả ngày bị t u ổ i gạo dầu m u ố i cho trói buộc phổ thông phụ nữ lúc này t r ư ớ c người gỗ tròn trên bàn bốn b á t cháo loang đã dọn xong bàn gỗ chính trung tâm còn có một đĩa dưa muối cùng vừa ra nổi còn bốc hơi nóng rau xanh tàu tàu giang ninh nắm tiểu đậu bao nhập tọa hắn lại liếc qua chiếc người chén tia cháo hôm nay cháo lộ ra so thường ngày càng hiếm một chút trong lòng hơi động một chút hắn cũng không nói cái gì gần nhất giá lương thực tăng vọt trong nhà không có bao nhiêu lương thực dư hắn cũng rõ ràng đại ca ngươi còn tại nha môn hắn trước khi đi nói chúng buổi t r ư a trở lại ăn cơm giang ninh gật gật đầu nhất thời không nói gì sau một lát giang ninh liền giải quyết trong c h é n cháo loãng t ẩ u t ẩ u ta ăn xong hắn lập tức đứng lên nói c h ờ một chút liễu huyện huyện gọi lại đang muốn rời đi giang ninh nhìn thấy giang ninh ánh mắt nghĩ hoặc thân là giang ninh đại tàu liễu huyện huyện quay người từ phía sau cầm lấy một kiện màu xáo trong quần áo cho ngươi và tốt cầm đi mặc lên đợi chút nữa đem ngươi thay g i ặ t quần áo bẩn lấy ra ta rửa cho ngươi rơi giang ninh sửng sốt một hơi lúc này mới ung dung từ liễu huyện h u y ệ n trong tay tiếp nhận cái này đã bị may v á tốt quần áo trong t a ơn tẩu tẩu hắn chầm rãi mở miệng thẳng đến giang ninh rời đi về sau một vị thiếu niên mới từ trong phòng đi ra quả quả uống nhanh cháo giang diên diên nhìn thấy vị này một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi thiếu niên vụ vô bên c ạ n h đế sau đó xây dịch chống trên bàn nửa người trên đem thay giặc quần áo bẩn giao cho tẩu tẩu sau khi hết bận giang ninh một lần nữa trở lại tiểu viện đi vào phương thế giới này nhanh đã hơn hai tháng đến nay hắn cũng không biết mình đến tuột cùng là xuyên qua mà đến vẫn là đã thức tỉnh thai bên trong chi mê hắn chỉ biết là tiền thân cùng mình đều là trùng tên chúng họ thậm chí dung mạng bên trên cũng có bảy tám phần tương tự có chút thần kỳ bây giờ nhiều ngày trôi qua việc này hắn cũng không còn xoắn suýt sớm đã tiếp nhận bây giờ thân phận đồng thời hắn hấp thu trí nhớ của đời trước đối với phương thế giới này cũng có nhất định nhận biết tại đại hạ trước đó chính là tiên thần nhân yêu cùng tồn tại thế giới tiên thần chi nói kiếp trước đồng dạng tồn tại cho nên giờ phút này hắn đối với quyển sách này hết sức cảm thấy hứng thú giang linh từ từ mở ra tiên thần thông giải tập trung tinh thần chậm rãi lẫn xem lạng yên không một tiếng động ở giữa trước mắt của hắn hiện lên một đạo nhắc nhở hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một h ú c nhật đông thăng dần dần treo cao nhiệt độ từ lâu không còn sáng sớm hơi lạnh đại đ i ệ dần dần trở nên nóng hổi đưa thân vào dây cây nho giới kệ giang linh trên c h á n cũng bắt đầu dần dần toát ra nhỏ xíu mật mồ hôi thời khắc này giang linh hoàn toàn thợ ơ tất cả tinh thần đều hội tụ tại trước mặt bản này tiên thần thông giải bên trên lại qua hồi lâu một sợi yên hỏa khí tức phiêu đến giang linh chót mũi giang linh lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần lần này đọc qua thư tịch hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm gia tăng hai chín điểm hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong nháy mắt nhìn thấy liệt nhật treo cao đỉnh đầu gần trưa rồi a trong miệng hắn thì thảo chật lại mở ra mặt của mình tấm kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa viên mãn chín chín bảy một nghìn đặc tính không Nam tử trung niên bước vào trong viện. hắn nhìn thấy giang ninh túi đầu khổ đọc sách tịch bộ dáng không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng nhất là nhìn thấy giang ninh trong tay quyển sách này tên sách về sau càng là nhết miệng cười một tiếng ta cái này đệ đệ rốt cục trưởng thành hắn âm thầm tự nói sau đó hắn rón rén đi hướng phòng bếp phu nhân nhìn xem bận rộn phụ nhân nam tử trung niên ánh mắt lộ ra ánh mắt ôn nu trở về hà nha ừ mừng nam tử trung niên thấp giọng đáp làm sao gần nhất trở về càng ngày càng chậm thế đạo không tốt lâm an huyện càng ngày càng không yên ổn trên người chúng ta áp lực cũng càng lúc càng lớn nam tử trung niên nói dạng này a hy vọng đừng ra sự tình mới tốt ta sẽ không xảy ra chuyện nam tử trung niên chấn an nói t r ô n g của người mặc dù võ nghệ thường thường không có gì lạ nhưng là thấy thế không đối chạy so với ai khác đều nhanh liền sẽ bản thân nói khoác phụ nhân k h ỏ e miệng khánh nết thấp giọng s u y đạo lập tức nàng lại nói nhanh đi tắm một cái mới hào hào chiếu cố tiểu đậu bao tiểu đậu bao sau khi tỉnh lại không thấy được người sẽ khóc Tốt. nam tử trung niên gật gật đầu đi ra phòng bếp trước hắn lại nết nết miệng phu nhân ngươi thấy được sao an ninh những ngày này là thật trưởng thành nghe được câu này ngay tại bận rộn liễu huyện h u y ệ n ngừng công việc trong tay ngươi đối ngươi cái này đệ đệ nha nàng lại lắc đầu đơn giản so ngươi kết thân nhi tử còn thân hơn nam tử trung niên nghe vậy làm sao có thể không rõ ràng chính mình vị này bà nương trong lòng hơi có chút hoặc khí hắn đi đến liêu huyền luyện sau lưng vòng eo ông lấy đi theo ta mấy năm nay hủy khuất ngươi toàn bộ phòng bếp lập tức yên tĩnh trở lại một lát sau liêu huyền luyện vô vô vòng tại bên hông mình hai tay thú chết đi t ắ m thu được nam tử trung niên t r ợ t cười hắc hắc một bên khác hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một lần này đọc qua thư tịch hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm gia tăng ba điểm nhìn xem cái này nhắc nhở hết lên gian g l i n h trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm vui mừng hắn lập tức mở ra mặt của mình tấm kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa viên mãn một nghìn một nghìn đ ặ tính không rốt c u c đấy trong lòng của hắn âm thầm cảm k h á i sau một khắc hắn hai mắt không khỏi ngưng tụ bởi vì vào lúc này mặt của hắn tấm phát trước đây hắn chưa bao giờ có loại biến hóa này tại hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ đằng sau xuất hiện một cái dấu cộng trước lúc này bất luận là nhập môn vẫn là tinh thông hoặc là tiểu thành đến đại thành đột phá đều là nước chạy thành sông điểm kinh nghiệm tích lũy một khi viên mãn thì sẽ thuận thế nên đón đột phá lần này thì liền hoàn toàn khác biệt viên mãn cấp độ đột phá cần thiết điểm kinh nghiệm đã đạt tiêu chuẩn nhưng lại cũng không có đột phá vào tầng tiếp theo lần độc tính vẹn vẹn tại hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ đằng sau xuất hiện một cái dấu nhìn xem mặt của mình tấm giang linh ý niệm khánh nhúc ních rơi vào cái k i a dấu cậu phía trên hiểu biết chữ nghĩa đã đạt viên mãn phải trăng tiêu hao mười điểm nguyên năng hoàn thành hiểu biết chữ nghĩa phá h ạ chứ ba phá hạn sâu đạt tính hiểu biết chữ nghĩa đã đạt viên mãn phải trăng tiêu hao mười điểm nguyên năng hoàn thành hiểu biết chữ nghĩa phá hạn h ì n thấy đạo này nhắc nhở một s á t n a giang linh trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế nguyên lai nguyên năng điểm tác dụng tại đây trong lòng của hắn tại thời khắc này triệt để minh ngộ trước lúc này theo bảng xuất hiện nguyên năng cái này một cột theo mỗi ngày thời gian trôi qua vừa đến dạng sáng sẽ tự hành gia tăng một đến không Ba số lượng ư giá trị t r ớ cho đó ắ n nhiều nếm đến cuối không có biết rõ ràng bảng bên trên nguyên năng điểm đến cũng trải mặt thử, từ biết tuột rõ quả. cuối điểm cái hiệu qua đầu h có có c gì đến giờ phút này hắn mới hoàn toàn minh bạch nguyên lai、like、là đương một môn kỹ nghệ đạt tới viên mãn về sau muốn tiếp tục đ ộ c phá thì liền muốn tiêu hao nguyên n ă n g điểm minh bạch việc này về sau giang ninh trong lòng lại không bất luận cái gì chần chờ tâm niệm lập tức khéo động bảng bên trên nguyên năng điểm trong nháy mắt giảm bớt m ộ ư ơ i điểm mà hiểu biết chữ nghĩa môn này biểu hiện trên bảng kỹ nghệ cũng bắt đầu phát sinh biến động giang ninh cũng trong nháy mắt cảm giác được đầu góc mình bên trong tựa hồ có trận trận thanh linh chi lực lưu truyền nội tâm không hề bận tâm trận, trận không minh hắn không khỏi nhắm hai mắt có chút cảm thụ thể nội phát sinh biến hóa ít khi hết thể biến hóa bình tĩnh lại giang linh cũng mở ra hai mắt trước mắt hiển hiệp bảng tên giang linh nguyên năng ba năm kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa một lần phá h ạ n không hai nghìn đặc tính đã gặp qua là không quên được quả là thế hắn ở trong lòng tự lẩm bẩm biến hóa như thế cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn trước đó hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ từ nhập môn không ngừng đột phá mỗi một lần đột phá đặc tính cái này một cuộc từ đầu đến cuối vi không đặt tới viên mãn sau trong lòng của hắn liền có một cái suy đoán đó chính là tại viên mãn về sau đột phá có lẽ sẽ coi đặc tính xuất hiện bây giờ suy đoán của hắn trở thành hiện thực trong lòng của hắn đương nhiên sẽ không có quá lớn ngoài ý mớn đã gặp qua là không biết được ký ức phi phản người xem qua không thể quên chợt hắn hắn một chút nhanh chóng đảo qua cảnh tượng chung quanh thời gian sử dụng còn một hơi không đến sau đó hắn nhắm hai mắt trong chốc lát vừa mới bị hắn đảo qua tiểu viện cảnh sát sinh động như thật xuất hiện tại trong đầu hắn bất luận là ong mật vỗ cánh vẫn là bay xuống trên không chúng xoay chuyển lá cây đều rõ ràng nhập lý hiện lên ở trong đầu hắn hiệu quả như thế giang l i n h trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục loại hiệu quả này hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu hắn bây giờ chỗ h n g qua đã gặp qua là không quên được không phải văn tự mà là hình tượng rõ ràng như hoa văn hình tượng sinh động như thật có thể động hình tượng có được đã gặp qua là không quên được gia trì đối với ta học võ đồng dạng cực kỳ có lợi giang l i n h trong lòng lập tức phấn c h ấ n không thôi ở cái thế giới này học văn tham gia khoa cử con đường có thể làm được hướng vì ruộng đất và nhà cửa làng mộ trợ thiên từ đường trở thành người trên người tồn tại học võ cũng giống như thế tham gia vũ cử con đường có thể làm đến thống binh trăm vạn có thể phong hầu phong vương thậm chí nhưng mở cương n á t đất mà lại võ đạo c h i lộ có thể một người thành quân một người địch quốc vĩ lực quy hết về thân thậm chí nhưng phải trường sinh căn cứ hắn những ngày qua nhìn qua thư tịch ghi chép đại hạ thành công khai quốc chính là bởi vì ra một vị võ thánh một vị vô địch võ thánh mà vị này võ thánh c h â n áp đại hạ quốc tám trăm năm khí vận nói cách khác vị kia võ thánh từ đại hạ khai quốc mới bắt đầu tồn tại đến nay có thể xưng thần thoại có thể xưng truyền kỳ bây giờ đại hạ vương triều dung chuyển không chịu nổi theo giang ninh cũng là cùng vị này võ thánh mấy chục năm không hề lộ diện có chỗ liên quan chính là bởi vì hiểu rõ những này cho nên giang ninh sớm đã làm ra dự định văn hắn muốn võ cũng muốn tiểu hai tử mới làm lựa chọn người trưởng thành đều muốn hắn đã muốn văn cũng muốn võ dùng võ làm chủ vì văn làm phụ hai cái này đối với hắn mà nói cũng không xung đột ngược lại có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả đầu tiên một điểm với hắn bây giờ mà nói có được đã gặp qua là không quên được bực này đặc tính văn đạo khảo thủ công danh lại cực kỳ đơn giản không học văn không hiểu rõ phương thiên địa này hết thảy làm sao có thể tại không lâu sau đó đại hạ vương triệu những năm cuối của m ộ u ậ n đại thế bên trong cầu được một góc nhỏ võ đạo chưa đến đỉnh phong trước đó thấy do hết thể ánh mắt tầm quan trọng không thể nghi ngờ mà lại thông qua khoa cử khảo thủ công danh nhưng tiến thanh miếu cùng bái đến hạo nhiên chính khí quán đ ỉ n h nho ra hạo nhiên chính khí có thể nuôi thần hồn đây là trừ phật đạo hai nhà bí truyền bên ngoài tốt nhất dưỡng thần đường tắt trên triều đình chư công từng cái thần hồn cường đại tư duy vận chuyển trước mắt ngàn vạn cho nên có thể ổn thỏa triều đình bố cục thiên hạ mà lại võ đạo chi lộ đi đến cuối cùng không những cần luyện thể càng phải dưỡng thần thần hồn lớn mạnh đối với hắn tương lai trở thành võ đạo chi cao siêu phàm nhập thánh cũng có trợ giúp lớn lao một cái khác điểm càng quan trọng hơn là hắn muốn tiếp tục lá gan lấy hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm kia nhất định phải sự chỉ dẫn ngắn cổ tịch kinh nghĩa chỉ có không ngừng đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác hắn mới có thể lá gan lấy hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm đã một lần phá hạn thu được đã gặp qua là không quên được đặc tính hắn liền tin tưởng lần thứ hai phá hạn tất nhiên sẽ thu hoạch được càng nhiều đặc tính đặc tính hiệu quả lớn không thể nghi ngờ cho nên đối với hắn mà nói thông qua khoa cử khảo thủ công danh chính là thuận tay tiến hành càng làm ộ t công nhiều việc chuyện tốt bây giờ chỉ hy vọng ta đoán không lầm võ đạo công pháp đồng dạng có thể lá gan thỉnh kinh nghiệm giá trị giang ninh ở trong lòng âm thầm tự nói. trước đây ta bởi vì tiền thân thủ thương dưỡng thương hai thằng có thừa không tiện tập võ vừa lúc có thể học văn thí nghiệm bảng hiệu quả ta bây giờ văn có sở thành cũng thành công thí nghiệm ra mặt tấm tất cả hiệu quả cũng là thời điểm học võ b ả n g vào ta bây giờ đã gặp qua là không quên được đặc tính cùng bảng hiệu quả thần kỳ một khi bắt đầu học võ tất nhiên tiến bộ thần tốc đợi chút nữa đi trước hỏi một chút đại ca nhìn xem đại ca thân là nha môn bộ khoái trong tay có hay không thích hợp võ đạo công pháp để cho ta học tập ngay tại giang ninh suy nghĩ lưu truyền ở giữa một đạo thanh âm hùng hồn từ nhà chính chuyển tới a đệ tới ăn cơm chưa nghe được câu này giang ninh cầm trong tay tiên thần thông d à i đặt ở trên đế sau đó đứng dậy hướng phía nhà chính đi đến bước vào nhà chính một khắc này hắn liền thấy đại ca của mình đại tẩu còn có chất t ử giang nhất minh cùng chất nữ tiểu đ ầ u bao tức là giang diên diên đại ca đại tẩu giang ninh mở miệng chào hỏi ngồi thân là đại ca giang lê mở miệng tốt tốt tốt tốt ngồi bánh nhân đậu bên người ngồi tại bên trên ra sức ghé vào trên bàn ăn tiểu đấu bao vội vàng hướng giang ninh phát ra mời đợi cho giang ninh nhập tòa sau thân là đại ca giang lê gấp thức ăn mở miệng nói gần nhất nhìn n g ư ơ i phi thường dụng công đọc sách có phải hay không muốn đi khoa cử con đường này khảo thủ công danh có chút ý nghĩ giang n i n h khẽ gật đầu chật lại l ậ t đầu nhưng là ta càng muốn học hơn võ học võ giang lê kinh ngạc nhìn về phía giang n i n h ánh mắt t r ợ t trở nên chăm chú n g ư ơ i thật muốn học võ muốn giang n i n h trọng trọng gật đầu n g ư ơ i thật là nghĩ kỹ học võ thế nhưng là rất khó rất khổ n g ư ơ i quả thật nghĩ kỹ giang lê tiếp tục mở miệng giang linh lần nữa gật đầu ta nghĩ kỹ kỹ tia tốt giang lê chậm rãi gật đầu đang muốn nói chuyện khỏe miệng đột nhiên có chút co lại thấy cảnh này giang linh không khỏi nhìn một bên đại tàu liễu h u y ể n h u y ể n một chút thấy được nàng tứ chi tiểu động tác giang linh lập tức minh bạch liễu h u y ể n h u y ể n giờ khắc này ở âm thầm kéo lấy giang lê tựa hồ biết giang lê b ư ớ c kế tiếp ý nghĩ giang lê cũng có chút chừng liễu h u y ể n h u y ể n một chút sau đó nhìn về phía giang linh vậy thì tốt đã như vậy vậy ta đợi chút nữa liền đi cho ngươi tìm kiếm một cái lương sư Trưng Lương sư. sướng không bốn, biên Giang Ninh hơi cố. s hắn cũng đột nhiên minh bạch vừa mới liệu h y ệ n huyển tại sao lại trong bóng tối ngăn lại đại ca giang lê phải biết nghèo học văn giàu tập võ học võ thế nhưng là rất tốn hao tiền bạc vẹn vẹn bái sư phí vốn là một bút phi thường khoa trương số lượng về phần về sau dược liệu tiêu hao càng là không cách nào tính toán mà bây giờ nhà đại ca bên trong vốn là túng quẫn mình càng là người không có đồng nào mình nếu là học võ đây không phải tiếp tục tại đại ca đại t ẩ u trên thân hút máu sao mà lại đem so với chiếc hút máu càng sâu minh bạch việc này về sau giang linh vội và mở miệng nói đại ca ý của ta là muốn cho đại ca dạy ta hai môn võ nghệ là được Ta không muốn đại i bái sư học nghệ, không muốn đ ca lại vì ta t ă n giang thêm h càng n ề u cánh vác. Xem r ư ơ i lê à thật hiểu chuyện. Đại ca Giang ca l nhìn xem giang linh mặt mũi tràn đầy vui mừng sau đó tiếp tục mở miệng ta biết ngươi đang sầu lo cái gì b á i sư học phí không cần ngươi quan tâm đại ca ngươi võ nghệ phi phạm làm nhiều năm như vậy bộ khoái vẫn là ít nhiều có chút tích xúc nói ra câu nói này thời điểm giang linh lại nhìn thấy đại ca giang lê có chút nghe rằng cũng nhìn thấy đại tàu liễu h u y ể n h u y ể n âm thầm ngăn lại tiểu động tác đại ca bãi sư học nghệ thật không cần ngươi biết cái gì giang lê trường giang linh một chút tiếp tục nói liền ta cái này công phu mẹo ba chân ngay cả võ đạo nhập phẩm đều làm không được làm sao có thể dạy ngươi không phải đem ngươi dạy lệch giá không thành ngươi chưa nghe nói qua lương sư xuất cao đồ sao muốn học võ nhất định phải tìm được chân chính lương sư dẫn ngươi nhập môn cái này liên quan đến ngươi tương lai thành cựu tiền này quyết không thể tỉnh tương lai ngươi như thật võ đạo có thành cựu đến huyện nhà ta cũng có thể chuẩn bị cho ngươi cái bộ khoái c h ứ c vị như thế cũng coi như tương lai có cái rơi vào cũng có tư cách lấy vợ sinh con nghe được lấy vợ sinh con bốn chữ này giang ninh lập tức có chút đau đầu hắn còn muốn nói chuyện liền thấy đại tẩu liễu h u y ể n h u y ể n lôi kéo đại ca đứng dậy hướng phía hậu đường đi đến được rồi thấy cảnh này giang ninh trong lòng t h a n nhỏ đợi chút nữa tìm một cơ hội lại cùng đại ca nói một chút đi hắn qua loa lay một chút trước mặt đồ ăn đứng dậy đi hướng nội đường chuẩn bị nhìn xem đại ca đại tẩu đến tột cùng như thế nào đối với kiếp này đại ca đại tẩu giang ninh cũng là từ trong đáy lòng cảm kích mình tiền thân chơi b ờ i lêu lồng hai người bọn hắn người có thể làm được một bước này đã có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ cho dù là đại tẩu đối mặt chơi bở lêu lồng tiểu thúc tử cũng chỉ vẹn vẹn chỉ là r ấ trong có phê bình kín lòng có mang mặt đ hiếu ề n h kỳ giang ninh đi lại mấy bước hai người thanh âm càng thêm rõ ràng giang lê ngươi thật muốn rõ ràng đệ đệ ngươi giang ninh bây giờ mười tám dù cho thiên tư lại cao hơn câu ũ n nhất g sắp bỏ lỡ tốt nhất học võ nói g lai thành tiểu c hạn. Huyền, huyền ta t này h hắn n g l nhất thân vừa ra giang lên lập tức không nói gì chờ mặc mấy tức hắn mở miệng nói chuyện tiền ta có thể giải quyết minh nhi tương lai không thể chậm trễ nhưng là ta thân đệ đệ tương lai đồng dạng không thể chậm trễ hắn đã muốn học võ tìm cái đường ra ta người đại ca này khẳng định phải ủng hộ hắn ta nghĩ về nhà ngoại nhìn một chút ta nghĩ ta cha mẹ cùng ca ca liễu huyền luyện trong miệng đột nhiên toát ra một câu tính mịch trong nháy mắt chuyển đến một trận tính mịch đột nhiên lê ca lê ca phùng đầu triệu tập chúng ta buổi trưa ba khắc trước đó nhất định phải tại nha môn tập hợp tiếng hô từ ngoại giới chuyển đến từ xa mà đến gần huệ luyện ủy khuất ngươi nội đường truyền ra một đạo giang lê thanh â m sau một khắc phanh phía trước quan b ế cửa phòng trong nháy mắt mở ra giang lê khôi ngô cao lớn thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại giang ninh trước mặt đại ca giang ninh mở miệng giang lê vô vô b ở vai của hắn không cần lo lắng đây hết thảy ta có thể làm được không muốn đối tẩu tử ngươi có khí lưu lại cuối cùng hai câu nói giang l ê một cái bước xa bước ra ngay tại đại sảnh vượt ngang hai ba mét một tay cơ lấy trên bàn cất đặt chế thức chừng nào lại bước ra một bước liền trực tiếp xông ra nhà chính đi giang lê quát nhẹ thân hình liền biến mất ở trong mắt giang ninh đại tàu nhìn xem từ sau đường đi ra liễu biển huyện giang ninh nhẹ dọn g mở miệng hy vọng ngươi về sau có thể thành thục một điểm đừng lại một lần cô phụ đại ca ngươi một phen khổ tâm liễu biển huyện nhìn chằm chằm giang ninh hai mắt ánh mắt cực kỳ chăm chú lưu lại câu nói này liền cùng hắn gặp thoáng qua đi vào bên cạnh bàn ăn n à n g liền bắt đầu thu thập bắt đũa trăng sáng sao thưa ánh trăng lạnh leo chiếu s ạ tại lạc thủy huyện phán p h t cho ban đêm lạc thủy huyện bao phủ một tầng l u ồ mỏng tại như thế sáng tỏ ánh trăng chiếu xuống giang ninh dù cho ngồi ở trong gâu gâu gâu đột nhiên ngoài viện truyền đến vài tiếng chó sủa thanh âm sau đó một vị thân hình cao lớn hán tử khôi ngô nhanh chân đi tới lê ca đứng tại cửa sân liễu huyện huyện nhìn thấy đạo thân ảnh này về sau trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ lê ca ngươi thế nào liễu huyện huyện trong nháy mắt biến thành kinh hoàng thanh âm bên trong tràn đầy run dày xảy ra chuyện dưới ánh trăng đọc sách giang ninh trong lòng trong nháy mắt toát ra ba chữ này hắn vội vàng khép lại thư tịch đứng dậy đi hướng ngoài viện sau một khắc giang ninh liền thấy thân hình cao lớn khôi ngô giang lê đạp trên ánh trăng mà đến bộ pháp vững vàng hổ hồ sinh phong sau đó ánh mắt của hắn liền bị giang lê bị màu trắng băng vải băng bó tay phải hấp dẫn thật xảy ra chuyện rồi giang linh trong lòng lập tức châm xuống giờ phút này giang lê cũng nhanh chân đi đến liễu huyện h u y ệ n trước mặt lê ca đây là thế nào liễu huyện h u y ệ n một bộ lã chã c h ư khóc thanh âm khẽ run nhìn về phía giang lê giang lê nhét miệng cười một tiếng không có việc gì buổi chiều vây quét b á i thần giáo ra một điểm ngoài ý mớn vết thương nhỏ mà thôi lê ca ngươi đã nói không thể gặp ta liễu huyện luyện một bộ muốn đi vớt ve giang lê tay phải nhưng lại sợ hãi làm đau ánh mắt của hắn nghe được câu này giang lê lập tức trầm ặ c mấy tức qua đi hắn chầm rãi nói buổi chiều trận này vây quét rất khốc liệt ta may mắn nhặt về một cái mạng nhưng là tay phải phế đi phế đi liễu h u y ề n h u y ề n tự lẩm bẩm tựa hồ không thể tin vào thai của mình sau một khắc nàng ánh mắt kiên nghị nhìn về phía giang lê có thể c h ị h ế t không bất luận bao nhiêu tiền ta đều ra cùng lắm thì ta đi cầu cha ta cùng anh ta giang lê khẽ lắc đầu đứt gân sư vỡ hết cách xoay chuyển hắn lập tức lại c ư ờ i mở cười một tiếng không có chuyện gì không cần lo lắng tay phải mặc dù phế đi nhưng là ta xuất sinh nhật tử tiêu sát bãi thần giáo đây chính là vì huyện tôn làm việc ta bởi vì công bị thương huyện tôn chắc chắn đem ta an trí thỏa đáng tương lai mặc dù không thể đại phú đại quý nhưng là bình thường sinh hoạt vẫn là không có vấn đề húng chi bởi vì k h ô n g bị thương lui khỏi vị trí hậu cần tất nhiên còn có một bút tiền trợ cấp huyện tôn nếu là làm không chính cống tương lai ai còn sẽ vì hắn đ ã sinh đả tử vì hắn liều mạng n g h e được lần này ngôn luận liễu huyện huyện hai mắt đấm lệ liên tục gật đầu ừ mừ giang lê cười dùng tay trái đưa nàng ôm vào trong ngực thấy cảnh này giang linh lập tức có chút xấu hổ đại ca đại tàu hai vợ chồng tình cảnh này mình ngược lại không phù hợp ở đây đúng lúc này giang lê vô vỗ liễu huyện phía sau lưng l i ễ u huyện h u y ệ n lập tức nhẹ nhàng từ trong ngực hắn ra a đệ đi theo ta giang lê mở miệng giang linh gật gật đầu t r ư ơ n g không năm lại sinh biến cố tiểu viện dây cây nho dưới cây đại ca n g ư ờ i tay này thật không có cách nào khang phục hay sao giang lê khẽ lắc đầu không có cách nào đứt gân sư vỡ cánh tay phải tiếp cận vỡ nát nếu không phải có huyện tôn phát ra thượng đẳng phẩm chất thuốc chữa thương cùng thuốc giảm đau ta hiện tại đại khái cũng không thể đứng tại trước mặt n g ư ờ i nói đến đây hắn cười lắc đầu a đệ ngươi giữa chưa nói là muốn luyện võ đúng không phải giang linh gật đầu là nên luyện võ giang linh ánh à y mắt ngưng tụ trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến hai tháng trước phát sinh sự tình hai tháng trước mình xuyên qua mà đến chính là bản thân bị trọng thương hấp thu lúc ấy t r i nhớ của đời trước về sau bị tập kích về sau hắn mơ mơ màng màng ở giữa nghe được bãi thần giáo ba chữ cũng nghe đến một câu như vậy nói lại tìm đến một trời sinh linh tệ người thu lấy đạo này hồn phách sau nhất định có thể đạt được thần sứ ban thường không thể nghi ngờ hắn chính là cái kia trời sinh linh về người tiền thân bị tập kích hắn thấy có thể là bởi vì cái này duyên cớ bị b á i thần giáo để mắt tới cũng có lẽ là bởi vì lần kia ngoài ý m u ố n mình đã thức tỉnh kiếp trước tốt tuệ cũng có thể là là bởi vì cái này thời cơ xuyên qua mà tới đến tột cùng ra sao nguyên do hắn cũng không thể mà biết giờ phút này được nghe lại b á i thần giáo ba chữ này khiến giang ninh trong lòng không thể không có chút coi trọng đến nay hắn cũng không hiểu như thế nào trời sinh linh tuệ người nhưng là hắn biết được nếu mình tiền thân bởi vì chính là trời sinh linh tuệ người bị bãi thần giáo để mắt tới mình nếu là lại bị phát hiện khó đảm bảo sẽ không lại bước cái này theo gót a đệ ngươi thế nào nhìn thấy giang linh thần sắc có chút hoảng hốt giang lê ân cần nói không có gì chính là đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện giang linh lắc đầu nghe được câu này giang lê không khỏi hiểu ý cười một tiếng yên tâm đi ngươi muốn học võ sự tình ta đã an bài thỏa đáng vì ngươi tìm được một vị lương sư lương sư giang ninh lập tức lắc đầu đại ca không cần như thế b á i sư học võ quá mắc chúng ta đảm đường không nổi chỉ cần đại ca dạy ta mấy môn võ nghệ là được để cho ta dạy ngươi võ nghệ giang lê lập tức lắc đầu liên tục cái này không thể được học võ thật không đơn giản không thể dạy bậy cũng không thể loạn học một khi gây ra rủi ro hối hận không kịp hắn vừa tiếp tục nói huống hồ bây giờ ta tay phải đa phế tay trái cầm đao như thế nào dạy ngươi ta vì ngươi tìm được lương sư chính là thương lãng võ quán vương tiến vương tiến quán chủ chính là nhập phẩm võ giả thực lực trên ta xa lại dạy học kinh nghiệm phong phú tuyệt đối tính là một vị lương sư thương lãng võ quán vương tiến giang ninh hơi kinh ngạc những ngày này hắn sự chỉ dẫn ngắn quân thư lại hướng nhà mình đại ca nghe ngóng đông đảo tự nhiên là nghe qua thương lãng võ quán vương tiến đại danh đây là vô số người tập võ đều muốn bái nhập võ quán một khi thông qua thương lãng võ quán khảo nghiệm trở thành võ quán chân chính đệ tử đối với người tầm thường mà nói có thể sưng một bước lên trời đây hết thệ không chỉ là bởi vì thương lãng võ quán cường đại càng là bởi vì vương tiến thân phận sau đó giang ninh lắc đầu hắn hết sức rõ ràng bái nhập thương lãng võ quán cần giao nạc bao nhiêu bạc dù cho đại ca là bộ k h o i thân phận có lại tịch gia thân chính là người của tri nhưng là cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoại lệ lập tức giang linh mở miệng đại ca dù cho ta thật muốn tìm cái lương sư cũng không cần thiết là thương lãng võ quán bái nhập thương lãng võ quán muôn h ạ cái này học phí quá mức đắt giá việc này ngươi không cần lo lắng giang lên nói ta vì nha môn xuất thân nhập chết vì huyện tôn xuất thân nhập chết bây giờ thụ này trọng thương tự nhiên sẽ có một bút nha môn phát ra tiền trợ cấp hắn lại nhỏ giọng nói với giang linh a đệ việc này ngươi cũng đừng nói cho tàu tử ngươi huyện nha tiền trợ cấp còn muốn một đoạn thời gian mới có thể cấp cho ta bây giờ tạm cho mượn một chút tiền bạc cho ngươi làm, làm bái sư phí Việc vẻ vị ngươi tẩu tử biết lại phải Thoại rơi Giang cười Giờ Giang Ninh kiếp tức trước chưa cảm này nhảy xuống, nhẹ nhóm. này trong lòng lập tức ngũ vị tập trần, như thế thân tình, hắn là để tẩu tử ta. phút tạp thế thụ qua. Lê lập ha ha khẽ, hề ra âm sau đó giang lê vô vô bở vai của hắn đêm đã khuya ngươi đi trước ngủ đi b á i sư tiền ta đã giao hảo cho nên ngươi cũng không cần lại chỉ hoãn khoản này b á i sư phí thế nhưng là lui không được ngày mai ngươi ngoan ngoãn cùng ta cùng đi thương lãng võ quán là đủ lưu lại câu nói này giang lê đi hướng liêu u y ệ n u y ệ n hai người trở về phòng hôm sau trời vừa sáng hốc nhật đông thăng sắp trời sắn gió đột nhiên đông đông đông một chàng tiếng gõ cửa vang lên lê minh tại hạ từ vân phong đến đây bãi phòng t ừ vân phong nghe được ba chữ này giang n i n h hơi kinh ngạc c h ậ t trong nháy mắt hồi tưởng lại trước đó đại ca mang mình đi qua nha môn hồ sơ kho một chuyến mình cũng nhìn qua nha môn hồ sơ từ vân phong người này thở nhỏ không chỗ nương tựa từng c ù n g giã cầu đoạn thức ăn vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn có thể đi đến một bước này tuyệt không phải người lương thiện mấu chốt nhất là người này là tại t à o bân t à o bộ đầu thủ hạ làm việc mà tàu bân lại là lâm giang tiên cự vô phép một trong tạo ra dòng chính người thân tạo ra thân là địa đầu xà đại ca nếu g là phân chia trận danh cho tới nay đều là cực kỳ tín nhiệm huyện tôn đại ca đỉnh đầu phùng bộ đầu cũng là huyện tôn nhất hệ giờ phút này giang linh trong lòng lập tức làm ra phán đoán người đến không phải thiện nghĩ tới những thứ này hãn vội vàng xoay người xuống dưỡng chuẩn bị đi đại sảnh nhìn qua thế cục đi vào đại sảnh về sau l i ê n thấy đại ca của mình giang lê dẫn một vị người mặc tạo bảo trường sam bên h ô n g xoài bước chế thức trường đao nam tử tiến vào nhà chính đại s ả n h hai người nhập tọa về sau đại t ẩ u liễu huyền h u y ệ n cho hai người nhao nhao châm bên trên một chén trà nóng đại t ẩ u rất xinh đẹp từ vân phong mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn xem liễu huyền h u y ệ n giang lê gặp đây lập tức mướn mày lập tức chậm rãi mở miệng từ huynh hôm nay đột nhiên tới cửa đến tột cùng cần làm chuyện gì từ vân phong nhìn xem giang lê chậm rãi cười một tiếng người ta chính là đồng liêu đêm qua nghe nói lê minh gặp nạn tay phải bị phế vì vậy hôm nay đặc địa đến đây má tiện thể đưa lên một bình chữa thương giảm đau thuốc t r ị t h ư ơ n g mong rằng lê huynh không muốn chối tử đang khi nói chuyện từ vân phong cũng từ cái hông của hắn móc ra một cái gốm s ứ chế bình thuốc đặt ở giang lê trước mặt thấy cảnh này giang lê khẽ biến thần sắc có chút h ò a hoãn đa tạ từ huynh h ả o ý từ vân phong gặp đây trên mặt mỉm cười tại hạ tới đây còn có một chuyện chuyện gì từ vân phong nói tào đầu nghe nói người biến cố đột phát rất cảm thấy thương thiết nghĩ sao lê huynh đêm nay giờ tuất một khắc đi minh nguyệt lâu tụ lại tạo đầu giang lê lập tức thần sắc đột biến thần sắc có chút không dám tin ó i thế nhưng là tào bẩuộc đầu chính là vị kia tào đại nhân t h ư vân phong khẳng định nói đạt được xác nhận tin tức về sau giang lê thần sắc lập tức trở nên càng thêm khó coi lê huynh như nguyện n g n ể mặt t h ư vân phong trầm rãi hỏi giang lê trầm ngâm một lát sau đó trầm rãi gật đầu tại hạ ổn thỏa đúng hạn phó ước、Tốt. từ ố t t vân lập tức h à i lòng gật đầu sau đó lại nhìn một bên liễu h u y ể n h u y ể n một chút nhớ kỳ đem t à u tử cũng mang lên lời này vừa nói ra giang lê thần sắc lần nữa lại biến hắn chợt hít sâu một hơi quay đầu đối liễu huyện nói huyện huyện ngươi về trước phòng vâng lê ca liễu huyện gật gật đầu hai đầu lông mày có chút lo lắng nhìn giang l ê một chút sau đó quay người đi ra phòng khách chính đợi đến liêu huyện l u y ệ n triệt để sau khi rời đi giang lê mắt sáng như bước thần s ắ c giận dữ quát khe nói từ vân phong ngươi có ý tứ gì có ý tứ gì từ vân phong mỉm cười lê minh không nên hỏi ta có ý tứ gì hẳn là hỏi t à o đầu có ý tứ gì mới đúng nhìn xem trước mặt m u ố n ă n người giang lê từ vân phong lần nữa cười một tiếng t à o đầu ý tứ ngươi hẳn là minh bạch trên phố truyền môn tin tưởng ngươi cũng đã được nghe nói lời này vừa nói ra giang lê sắc mặt càng thêm khó coi vô cùng âm trầm mà giờ khác này giang linh nghe được câu này cũng trong nháy mắt nhớ tới liên quan tới tạo vân tạo bộ đầu truyền ôn theo trên phố truyền ôn t à o bộ đầu vui mỹ nhân nhất là yêu thích nhân thê giang lê sắc mặt một trận biến hóa ánh mắt cực kỳ chăm chú nhìn từ vân phong tại huyện n h a t à o ra tính là gì huyện tôn mới là huyện nha trời cũng là lạc thủy huyện trời ngu không ai bằng từ vân phong ánh mắt khinh thường nhìn xem giang lê tựa hồ khinh thường tới làm bạn một cái t à o ra là không bằng huyện tôn nhưng là thêm lưu gia cùng tạ ra đâu nói đến đây từ vân phong đứng dậy lạc thủy huyện tại mấy gia tộc lớn cầm giữ hạ tựa như một cái thùng sắt mà bãi thần giáo lại càng ngày càng hung hăng n g n g n g a n n g ngươi như thông minh cũng liền không đến mức thụ này bị thương nặng chính ngư ngẫm lại lần này vây quét bãi thần giáo thương vong bộ khoái cùng nha dịch đều là cùng ai thân cận huyện tôn tính là gì ngươi như thức thời chỉ cần chịu đựng một chút xíu khuất đủ liền có thể như ta như vậy đạt được tàu đầu thưởng thức nếu như không tuân bằng ngươi phế cánh tay tổn thương bộ khoái là không làm tiếp được cùng tàu ra đối nghịch ngươi chỉ có thể dẹp đường h ồ i phủ trở thành một giới bình dân cho đến lúc đó ngươi cho rằng ta sẽ còn như thế ôn hòa nói chuyện với ngươi sao tàu đầu đối t ẩ u t ử thế nhưng là thật nhớ mãi không quên nếu là đi theo ngươi giống như ta đều là tàu đầu người có tàu đầu chiều cố bây giờ khoảng cách cuối năm khảo hạch cũng liền hơn bốn tháng đến lúc đó cuối năm khảo hạch ngươi tất nhiên không việc gì huyện nha còn có n g ư ơ i một chỗ cắm rủi về phần thương thế của ngươi vong tiền trợ cấp cũng có thể đúng hẹn cấp cho thoại âm rơi xuống từ vân phong lại vứt xuống hai câu nói lê minh n h ì nữ n song toàn ngươi rất hạnh phúc nghe nói lê minh đối đãi mình bảo đệ vô cùng tốt vô cùng tốt huynh đệ tình thâm tại hạ cũng rất là hâm mộ nói cuối cùng câu nói này thời điểm từ vân phong ánh mắt rơi trên người giang linh mặt mỉm cười nhìn xem từ vân phong ánh mắt g i a n linh liền phản phất nhìn thấy một con nhắm người mà vệ mạnh thú sau một khắc từ vân phong thu hồi ánh mắt nhanh chân đi ra phòng úc hổ hồ sinh phong trong nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt chương sáu giết gà dọa khỉ người trong đại sảnh giang ninh ánh mắt rơi vào đã từng cái k i a hắn t ử khôi ngô trên thân lập tức nhìn thấy sắc mặt hắn phát xanh toàn thân khẽ run tay trái trong tay áo có tích tích huyết trâu nhỏ xuống toàn bộ phòng khách chính lập tức lâm vào một mảnh trong yên lặng thật lâu đại ca giang ninh không khỏi mở miệng lúc này giang lê cũng chậm dai khôi phục lại bình tĩnh không có việc gì không cần lo lắng cho ta đại ca vậy ngươi quyết định làm sao bây giờ giang ninh nói giang lê ánh mắt yên tính mở miệng như thế lạnh lòng người tiến hành Ta k h ô nhưng g tin u điều y tùy ệ n Tôn Bân ngang n Tào sẽ ý làm g ợ c g i a Ninh ngay vậy, lại là ạ i l âm thầm lắt căn chi tâm, ai có c thể Nhưng ai tâm, đoán đấu.、Nhưng、là căn cứ vừa mới từ vân phong kia phiên ngôn luận rõ ràng huyện tôn cùng đầu quá giang long cùng nơi đó mấy gia tộc lớn địa đầu xà đã tranh đấu tiến vào gây cấn nếu là đại ca không theo nơi đó mấy gia tộc lớn lên mặt ca dùng để sát cơ kính đợi cũng chưa chắc phải biết nhà mình đại ca tại nha môn làm việc nhiều năm có chút hy vọng nhưng lại vẫn luôn duy huyện tôn mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đ á n đó nhân vật như vậy vừa vẫn thích hợp giết gà dọa khỉ trên mặt đất đầu g i n áp bách g ớ i huyện tôn chưa hẳn sẽ không lựa chọn thỏa hiệp dù cho không thỏa hiệp hẹp ở hai phe thế lực lớn bên trong đâu có đường sống lại có kết quả gì tốt ý niệm tới đây giang ninh trong lòng cảm giác nguy cơ càng sâu hắn nhưng không có quên vừa mới t ử vân phong rời đi ánh mắt cùng lời nói rõ ràng là lấy chính mình cùng hai vị chất tử chất nữ đến uy hiếp lơ ca ngày khác vì bức bách đại ca thỏa hiệp khó đảm bảo sẽ không làm cái gì t h ư ơ n g tới mình cùng chất tử chất nữ sự t ì n h còn phải là dựa vào mình nha học võ sự t ì n h bây giờ xem ra cấp bách giang ninh ở trong lòng nói thẩm lập tức hắn lại nghĩ tới thương lãng võ quán vương tiến thân phận bây giờ đến xem thương lãng võ quán đúng là cái nơi đến tốt đẹp ngay tại hắn suy nghĩ lưu chuyển ở giữa a đệ ngươi đây là tại nghĩ cái gì đến từ giang lê thanh âm đột nhiên đánh gãy giang ninh trầm tư gặp đây giang ninh nói ta đang suy nghĩ vừa mới từ vân phong rời đi lời nói hắn rõ ràng là tại dùng ta cùng đại ca con cái bước ngươi đi vào khuôn khổ giang lê lập tức gật gật đầu điểm ấy ta cũng đã nhìn ra hắn rất thông minh các ngươi đều là ta uy hiếp đang khi nói chuyện giang ninh vẫn là nhìn thấy hắn quyển trái thật chặt giữ tại cùng một chỗ quyền gặp ở giữa đã bị máu tươi nhuộn đỏ lập tức giang lê lại nói ta tin tưởng huyền tôn hắn sẽ không, không quan tâm giang ninh lắc đầu đại ca như vậy đem cả nhà tính mệnh ký thác vào huyện tôn một ý niệm rất là không khôn ngoan nghe được câu này giang lên lập tức khẽ c ư ờ i khổ đây chính là tạo ra lưu gia cùng tạ ra cái này tam đại có thể xưng cự vô phép gia tộc đại ca ngoại trừ ký thác huyện tôn hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào ta có biện pháp giang linh nói biện pháp gì giang lên lập tức ánh mắt sáng lên ánh mắt chờ mong nhìn xem giang linh giang linh chậm rãi mở miệng thương lãng võ quán vương tiến chính là cùng lạc thủy huyện chú quân vương đô đầu có người thân quan hệ ta chỉ cần có thể trở thành thương lãng võ quán đệ tử chân chính đó chính là cùng vương tiến có tình thầy trò tình thầy trò sánh vai phụ tử như thế hẳn là có thể nhận vương tiến che chở mà vương tiến cùng tay cầm quân quyền vương đô đầu lại có người thân quan hệ vô luận là huyện tôn cũng tốt vẫn là tứ đại gia tộc cũng được không ai muốn đi gây tay cầm quân quyền vương đô đầu vương đô đầu giang lê trong miệng thì thảo như có điều suy nghĩ h n tại lạc thủy huyện chờ đợi lâu như vậy tự nhiên cũng hiểu biết rất nhiều t r ầ m ngâm một lát hắn trợt gật gật đầu nếu có thể cùng vương đô đầu kéo lên quan hệ tạo ra đại khái là thật không dám động tại đại hạ một trăm người vì một đô trong đó người yếu nhất cũng không thể so với thời kỳ toàn thịnh ta trích lệnh nhập phẩm võ giả tạo thành tinh anh tiểu đội đều không phải số ít nhưng là hắn nhìn xem giang n i n h tiếp tục mở miệng nói nhưng là a đệ làm sao trở thành thương lãng võ quán đệ tử chân chính vương tiến yêu cầu thế nhưng là cực cao cực cao có thể trở thành thương lãng võ quán đệ tử chân chính đây chính là có thể được đến thương lãng võ quán chân truyền tất nhiên nhập phẩm võ giả giang n i n h nói cái này không cần đại ca quan tâm ta tất nhiên là có lòng tin này được thôi giang lê gật gật đầu a đệ có tự tin cũng là chuyện tốt thử một chút cũng không sao vừa vặn a đệ cũng muốn bái nhập thương lãng võ quán muôn hạ nếu là không được ta đánh bạc mệnh cũng muốn cầu được vùng đầu ra mặt để huyện tôn bảo vệ các ngươi giang lê ánh mắt kiên định nói nhìn xem giang lê trong mắt chân tình bộc lộ giang l i n h trong lòng vô cùng phức tạp người không phải có cây ai có thể vô tình tại xuyên qua mà đến mấy tháng này bên trong đối với kiếp này đại ca đại tẩu hắn sớm đã tán động đại tẩu mặc dù đối với mình rất có phê bình kín đáo nhưng là hai cái này nhiều tháng đến nay mình thay giặt quần áo đều là đại tẩu đang giúp mình tẩy y phục rách rưới cũng là đại tẩu giúp mình khe hở bên trên ăn ngon uống sướng cũng chưa từng ít qua mình m a y may về phần đại ca thì càng không phản đối huynh trưởng như cha câu nói này ở trên người hắn hoàn mỹ thuyết minh hôm qua cũng vẹn bởi vì chính mình một câu nghĩ tập、võ. đại ca liền mượn tới đại lượng tiền bạc để cho mình gia nhập thương lãng võ q u á n tập võ sinh mà vì người như thế thân tình hắn làm sao không thâm thụ cảm động bây giờ đột gặp như thế biến cố hắn lại có thể nào không đếm xỉa đến cũng là đến phiên ta để báo đáp đại ca đại tàu thời điểm giang ninh e m thầm tự nói trở lại gian phòng của mình sau Tên, biết Một tính, mặt t Nguyên Giang Linh Nguyên Năng, nghệ, nghĩa. lần hạn không quên được, nhìn xem mặt của mình khỏi suy nghĩ ngàn vạn. Đột gặp hiểu qua của là chữ phá kỹ đặc được, xem đã làm sao có thể không rõ bị tào lưu tạ tam đại gia tộc nhớ thương là bực nào cảm giác c áp bách đây chính là lạc thủy huyện nửa bầu trời đừng nói l ạ c thủy huyện tào lưu tạ g á i này tam đại đỉnh tiêm gia tộc cho dù là hứa vân phong vị này tập võ có thành tựu bộ khoái đối với người bình thường đều là cường đại lực c áp bách tập võ có thành tựu khí huyết cường đại tay không tất sắt đều có thể đối phó bình thường hơn mười vị trang hán chớ nói chi là cầm đao nơi tay hắn không có quên từ vân phong rời đi ánh mắt hắn nếu là thật lòng muốn bức đại ca đi vào k h u ấ khổ liền sẽ không, không hề làm gì từ vân phong đối với mình mà nói là một cái tự đại uy hiếp tiềm ẩn cho nên giang linh trong lòng hết sức rõ ràng tại bậc này võ đạo hưng thịnh vĩ lực quy về cá nhân thế giới hết hệ cái gọi là nguy cơ cục diện đều là bởi vì tự thân không đủ cường đại nguyên nhân nếu như mình võ đạo nhập phẩm thực lực đủ cường đại từ vân phong tính là gì tào bân tính là gì càng sâu chi như vị kia đại hạ trấn quốc võ thánh toàn bộ thiên hạ đều tính không được cái gì hết thể liền liền nhìn thương lãng võ quán tri hành sau vừa chưa qua đi ăn cơm chưa xong giang ninh liền theo nhà mình đại ca cùng nhau đi ra ngoài đi tại trên đường cái hai bên đường lúc này đã tràn đầy các loại tiếng giao hàng cùng các loại khói lửa khí tức bánh nướng bánh nướng vừa ra nổi bánh nướng mười lăm văn tiền một cái lật đi một chút n h ì n một chút ra tốt nhất dầu vừng bán băng đường hồ lô l ặ c bánh nướng mười lăm văn tiền một cái giang ninh lập tức có chút tắt lưỡi hắn còn nhớ rõ căn cứ trí nhớ của đợi trước bánh nướng vẹn vẹn tám văn tiền một cái bây giờ lại là trọn vẹn tăng gấp đôi hết ngồi đè giếng có thể thấy được giá lương thực tất nhiên phóng đại thế đạo này quả nhiên càng ngày càng loạn giang linh âm thầm tự nói chương bảy bái thần giáo trên đường cái giang linh ánh mắt đột nhiên ngưng tụ nhìn về phía trước phía trước rõ ràng là một chi khua chiên gõ chống đội ngũ đại ca đây là giang linh trong mắt để lộ ra nghi hoặc giang lên hơi đánh giá một phen nhìn thấy quen thuộc tiêu chí về sau lập tức mở miệng đây cũng là bái thần giáo tại dân gian tín đồ đây là đi miếu thành hoàng tế tự thần linh cầu phúc giang linh thần sắc đống nhiên hiện kinh ngạc bái thần giáo bái thần giáo không phải bị nha môn tiêu sát đối tượng sao làm sao lại đi miếu thành hoàng tế tự cầu phúc giang lê lắc đầu ta cũng không rõ ràng ấn cấp trên ý tứ đại khái chính là phổ thông tín đồ không cần phải để ý đến tiêu sát bái thần giáo giáo đồ mới là nhiệm vụ nghe được lời nói này giang ninh không khỏi âm thầm lắc đầu như thế phương thức làm sao có thể đẻ xuống bái thần giáo loại này dung túng thái độ sẽ chỉ làm bái thần giáo càng diễn càng liệt giáo hội lực lượng cường đại hắn lại hiểu rõ bất quá ở kiếp trước lịch sử đã vô số lần biểu lộ giáo hội cường đại bất luận là quét sạch cuối thời đông hán loạn hoàng cân vẫn là thanh triều những năm cuối thái bình thiên quốc vận động đều biểu hiện ra giáo hội lực lượng kinh khủng cho dù ở cái kia văn minh phát đạn khoa học kỹ thuật tiên tiến xã hội cũng xa xôi phương tây đồng dạng tồn tại thế giới kia đệ nhất đại giáo đồng dạng có vô số cùng tín đồ ở cái thế giới này có lẽ từng có qua thần linh tồn tại thế giới cũng có siêu phàm lực lượng thế giới cho nên bất luận cái gì giáo hội đều sẽ trở nên càng thêm đáng sợ hội tụ lòng người cùng lực lượng trình độ cũng sẽ tăng gấp đội giang ninh cũng không tin lạc thủy huyện tam đại gia cùng huyện tôn không phải không biết như thế dung túng bái thần giáo nguy hại giờ này khắc này hắn đối với mình trước đó phán đoán cùng từ vân phong nói kiên lời nói chỗ để lộ ra tới tin tức càng là vững tin không thể nghi ngờ bây giờ lạc thủy huyện rõ ràng là quá giang long tại cùng địa đầu xà đấu tranh mà đại ca đại t à u cái này một nhà cùng chính mình cũng tuấn vào trận này đấu tranh đối với huyện tôn trọng tình trọng nghĩa hắn hoàn toàn không dám có bất kỳ ký thác cho nên hắn hiểu được mình muốn từ nơi này vòng xoáy bên trong này ra vậy thì nhất định phải muốn tìm phe thứ ba chú đóng ở lạc thủy huyện bên ngoài vương đô đầu chính là cái kia phe thứ ba tay cầm binh quyền là hắn sống chết mặc bây lực lượng tăng nguyên bây giờ mình muốn mượn hắn thế nhảy ra cái này vòng xoáy đồng thời cứu vứt đại ca đại tẩu cái này một nhà vậy cũng chỉ có thể dựa vào thương lãng võ quán vương tiến quan hệ cả hai đều họ vương, có người thân quan hệ. mình chỉ cần thông qua thương lãng võ quán khảo nghiệm trở thành võ quán chân chính đệ tử vậy thì có tư cách dựa thế hết thể chỉ hy vọng bảng đầy đủ thần kỳ hắn ở trong lòng âm thầm tự nói lập tức hai người cùng chi kêu hội tụ bái thần giáo tín đồ đội ngũ gặp thăng q u a sau đó dọc theo rộng lớn đại đạo trực tiếp hướng phía nội thành đi đến sau nửa cách giờ bởi vì có giang lê bộ khoái thân phận hai người thông suốt sẽ xuyên qua cách nội thành cùng ngoại thành tường thành tiến vào lạc thủy huyện nội thành tại lạc thủy huyện có nội thành cùng ngoại thành phân chia ngoại thành ở lại đồng dạng đều là người buôn bán nhỏ loại này bình dân trị an hoàn cảnh tương đối loạn mà nội thành thì lại khác năm trượng chi cao nội thành tường thành đem trong ngoài thành chia làm hai thế giới nội thành ở lại người không phú t h ì quý chị an bởi vậy cũng viễn siêu ngoại thành thương lãng võ quán tức là tại nội thành vừa vào nội thành giang linh liền cảm giác phảng phất đi tới một cái thế giới mới bốn phương thông suốt con đường hai bên hiện đầy cao ngất tráng kiện đại thụ cùng hòa lẫn vân hoa l i ê n ngay cả trong không khí đều truyền đến nhàn n h ạ t hương hoa con đường càng là sạch sẽ rộng lớn có thể cung cấp năm chiếc xe ngựa sánh vai cùng đi thương lãng võ quán hai người ngồi lên một kéo xe ngựa giang lên móc ra mười văn tiền đối xa phu nói được rồi ra xa phu túi người gật đầu sau m ộ t khắc xe ngựa mang theo hai người lao vùn vụt tại nội thành bên trong trọn vẹn qua thời gian đốt một nén hương xe ngựa mới chậm rãi tại một tòa đại viện trước mặt ngừng lại thương lãng võ quán nhìn xem đỉnh đầu kia bốn chữ lớn nhìn thoáng qua phía trước công trình kiến trúc chiếm diện tích liền không có người sẽ hoài nghi căn này võ q u á n thực lực nội thành có thể nói là tấp đất tấp vàng từ giang lê phấn đấu nhiều năm như vậy đều không thể dẫn đầu cả nhà chuyển vào nội thành liền biết nơi này giá cả đến cỡ nào không hợp t h ó i thưởng mà thương lãng võ quán một chút nhìn sang liền biết chiếm diện tích phi thường lớn vẹn, vẹn võ quán ngay phía trước tường vây bàn bạc liền có năm sáu mươi n g hai hai sau đó một người quay người liền hướng bên trong võ quán bộ đi đến thời gian qua một lát sau vừa mới đi vào người kia xài bước đi ra vương quán chủ nói để ngươi đệ đệ một người đi vào là đủ nghe được câu này giang lê gật gật đầu minh bạch sau đó hắn nhìn về phía giang n i n h a đệ b á i sư phí ta đã giúp ngươi sầm dao ngươi trở ra vương quán chủ sẽ dạy ngươi võ nghệ nhưng là muốn thông qua khảo nghiệm trở thành thương l ã n g võ quán đệ tử chân chính hết thể còn phải dựa vào chính ngươi giang n i n h gật gật đầu đại ca yên tâm đi ta tất nhiên có thể trở thành võ quán đệ tử chân chính hai người bọn họ trò chuyện rõ ràng rơi vào trông coi võ quán đại môn hai người trong hai nghe được lời nói này hai người đều hơi lộ g i khinh thường thân sắc trừ cái đó ra cũng không nhiều lời cái gì dù sao đối với cái này bọn hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc đối với hắn hai t i nói tại võ quán canh cổng trong lúc đó không biết gặp qua nhiều thiếu hùng tâm trí khí thiếu niên mang ước mơ bái nhập thương lãng võ quán tại nhập võ quán trước đó ai không phải tràn đầy tự tin trong đó cơ hồ đều là đến từ nội thành con em nhà giàu thậm chí không thiếu có đến từ đại gia tộc con trai trưởng phải biết cùng văn phú vũ học võ thế nhưng là kẻ có tiền đồ chơi phía sau bọn họ ai không phải tài nguyên phong phú từ nhỏ bị quý báu dược liệu ôn dưỡng căn cốt bất p h ẳ m tại võ đạo một đường trời sinh liền dễ dàng so với thường nhân đi xa nhưng là cho đến nay có thể chân chính trở thành thương lãng võ quán đệ tử cũng liền những cái kia đối với con em nhà giàu cùng con em đại gia tộc tới nói thông qua khảo nghiệm trở thành thương lãng võ quán đệ tử đều rất khó chớ nói chi là trước mắt vị này một chút nhìn sang chính là tầm thường nhân gia g i a đời t ử đệ tầm thường nhân gia vẹn vẹn xuất gia bái sư phí đều rất khó dù sao đây chính là một trăm l ư ợ n g bạc đầy đủ giàu có một ngụm nhà ăn ba năm năm năm đây vẫn chỉ là phí báo danh mà thôi về sau luyện võ cần tiền bạc địa phương càng nhiều không nói cái khác vẹn vẹn thường ngày ăn thịt đối với người luyện võ tới nói chính là trong nhà cơ sở p h n g phẩm không có loại thịt thu hút sớm muộn sẽ đem thân thể l u y ệ ế cho nên giờ phút này bọn hắn không chút nào xem trọng vị này hình thể có chút thiếu niên g ầ y yếu lang đi theo ta trong đó một vị hình thể khôi ngô nam tử đối giang ninh mở miệng sau đó nhìn xem giang ninh thân ảnh từ thương lãng võ quán cửa hồng biến mất về sau giang lê cũng yên tâm rời đi chương 08, ngũ cầm quyền bước qua võ quán cửa hồng đi vào đại viện giang ninh liền thấy có mười mấy mình trần hán tử tại trên đất chống có người đang luyện quyền có người tại ôm hòn đá luyện khí lực phát giác được lại có người mới đi vào võ quán về sau bọn hắn cũng vẻn v ẻ n có chút ghé mắt nhìn giang ninh một chút liền không còn để ý không hỏi tiếp tục làm lấy chính mình sự tỉnh kia là giang ninh ánh mắt ngưng tụ lập tức bị tiền viện một góc cảnh sát hấp dẫn chỉ gặp tiền viện trong một cái góc đặt vào một cái cự đại lồng sắt tại lồng sắt bên trong có một con lộng l â y lớn hổ ngay tại phủ phục đi ngủ cái này lộng l â y lớn hổ thân dài khoảng chừng bốn mét tràn đầy to lớn cảm giác c ác bách tráng kiện tứ chi càng là có thể nhìn ra có được kinh khủng lực bộc phát đừng xem tiếp tục theo ta đi khôi nô hắn tự nói giang ninh thu hồi ánh mắt gật gật đầu tiếp tục cùng ở phía sau hắn xuyên qua tiền viện hai người rất mau tới đến võ quán hậu viện dưới bóng cây một vị xúc có sợi dâu lão giả dựa vào trên ghế mây thần sắc nhàn nhã quạt quạt hương b ù vị lao giả này nhìn qua ước chừng có năm mươi có thừa nhưng là thân hình chẳng những không có bình thường lao giả khô gầy ngược lại tứ chi xa so với thường nhân trắng k i ệ n trên thân hiện đầy khối khối khối cơ thịt tại hắn một bên đứng đấy một vị thân hình thon d à i cao gầy mặc một thân màu làm quần áo luyện công nữ tử vị nữ tử này thắt cao cao bím tóc đuôi ngựa hai đầu lông mày tre kín khí khái hào hùng thon g i i thiên nga cái cổ trắng non như tuyết nhìn một cái liền biết xuất thân phi bởi vì bình thường người luyện võ tất nhiên làn da ngâm đen không có khả năng như vị nữ tử này như vậy trắng nón như tuyết người chính là giang ninh lão giả mở ra hai mắt nhìn xem giang ninh lên tiếng nói phải giang ninh k h ô n g mình hành lễ tiểu tử gặp qua vương láo tiền bối coi như h i ể u lễ phép không tệ lão giả khẽ vứt c ằ m nhìn xem giang ninh thoáng có chút hài lòng tới lão giả mở miệng giang ninh nghe vậy đi vào lão giả trước người lão giả lập tức đứng dậy bàn tay rơi vào giang ninh trên bờ vai hơi chấn động một chút giang ninh trong nháy mắt cảm thấy một cỗ như bị xét đánh cảm giác từ bà vai truyền lại toàn thân giờ k h ắ c này xương cốt toàn thân phảng phất tan giã tay của lão giả trưởng lại tại hắn tứ chi hai tay ngực phía sau lưng nhanh chóng đảo qua vẹn vẹn trong khoảnh khắc sờ xương liền đã kết thúc lão giả một lần nữa ngồi trở lại trước đó ghế mây thể cốt hơi có chút yếu tư chất không tốt cũng không xấu luyện một chút giai đoạn trước công phu không có vấn đề lão giả mở miệng nghe được cái này đánh giá giang n i n h cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hạng người gì thích hợp luyện võ cánh tay lớn yêu viên trời sinh thần lực hoặc là trời sinh xương cốt cứng rắn dáng người khôi n ô mà hắn cùng những này đều không hợp đối với cái này hắn cũng không thất vọng hắn nghĩ vào không phải võ đạo thiên phú mà là cái kia thần kỳ bảng nhìn xem giang ninh thần sắc trầm ổ n lão giả khẽ gật đầu tâm tính vẫn được không quan tâm hơn thua lập tức hắn lại hỏi biết chữ sao giang ninh gật gật đầu biết chữ nhìn hiểu bí t ị c h sao lão giả lại hỏi giang ninh lần nữa gật đầu nhìn hiểu t ố t lão giả thần sắc ở giữa để lộ ra một chút hài lòng kia dạy ngươi muốn đơn giản một chút ngươi đi trước nhìn mấy lần bí tịch tận lực nhớ kỹ quyền phổ yếu nghĩa lại tới tìm ta tạ ơn sư phụ giang ninh con mình hành lễ lão giả khoác tay bây giờ gọi sư phụ gắn liền với thời gian còn sớm c h ờ n g ư ơ i thông qua khảo hạch rồi nói sau c h u y ê n đạo giải hoặc dẫn ta võ đạo nhập môn trong lòng ta chính là ta lão sư giang linh cực kỳ chăm chú mở miệng tùy ngươi lão giả k h o á t khoác tay sau đó đ ố i bên cạnh người mặc tiếp thân màu làm quần áo luyện công nữ tử nói lý tình dẫn hắn đi thư phòng của ta đem ngũ cầm quyền đưa cho hắn nhìn rõ nữ tử gật đầu ánh mắt rơi trên người giang linh đi theo ta ta gọi lý tình ngươi sau này gọi ta lý sư tỷ lên tốt đi ra hậu viện về sau người mặc màu làm trang phục nữ tử đối giang linh mở miệng nói gặp qua lý sư tị giang ninh lộ ra một cái mỉm cười lý sư tỷ ta gọi giang ninh nữ tử gặp đây cũng khỏe miệng có chút n h u một cái hướng phía giang ninh cười cười theo cái nụ cười này hai người tựa hồ cũng quen thuộc một chút nữ tử một bên dẫn đường vừa mở miệng giang sư đệ đến thương lãng võ quán mục đích là vì thông qua vương quán chủ khảo hạch trở thành võ quán chân chính đệ tử đi phải giang ninh liên tục gật đầu lộ ra nụ cười thân thiện vậy ngươi có biết như thế nào trở thành võ quán chân chính đệ tử nữ tử mở miệng vừa đi vừa nói giang ninh đuổi theo bước chân ở giữa khẽ lắc đầu không biết còn xin lý sư tỷ dạy h o ặ người đ ợ i chút nữa muốn học chính là ngũ cầm quyền muốn đạt được vương lao tán thành nhất định phải trong sáu tháng ngũ cầm quyền hổ gấu vựa h ạ c h i a bất luận cái gì một hình lĩnh ngộ tinh diệu đặt thành đại thành tri cảnh tức có tư cách trở thành võ quán đệ tử chân chính nữ tử mở miệng giảng thuật nói sư tỷ kia đại thành có khó không giang linh hỏi rất khó cho dù là con em nhà giàu thậm chí con em đại gia tộc muốn trong sáu tháng đạt đến đại thành đều rất khó nữ tử tiếp tục nói ngũ cầm quyền chính là vào phẩm cấp tầm thường võ học đột phá đại thành cái này cần cực cao nộ tính ta lúc đầu cũng là tốn hao gần thời gian năm tháng mới lĩnh ngộ hiệu hình tinh diệu đặt thành một t h ấ c đại thành c h i cảnh đây là tại ta cùng vương lão quan hệ phi phạm thường xuyên có vương lão chỉ điểm tình hôn g dưới ngươi không có vương lão chỉ điểm lại so với ta khó hơn mấy lần sư tỷ thật lợi hại giang ninh không chút nào keo kiệt tán dương nữ tử nghe được câu này khoe miệng không khỏi hơi lộ ra một sợ i ý cười khoe miệng hơi có chút đặc ý cho dù ở nội thành có thể trở thành thương l ã n g vo quán đệ tử đều là một kiện có thể nói đạo sự tình nàng lập tức mở miệng đã ngươi gọi ta một thanh sư tỷ vậy kế tiếp sáu tháng ta sẽ hết sức chỉ để ngươi v ề phần ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít vậy liền xem chính ngươi ngộ tính đa tạ sư tỷ giang ninh chăm chú đáp tạ có thể cùng vị này lý sư tỷ đ á p lên quan hệ hắn đương nhiên sẽ không có từ chối đạo lý từ vừa mới vị này lý sư tỷ đi theo vương tiến quán chủ bên người bộ giáng liền biết nàng là thương lãng võ quán hạch tâm thành viên lấy hắn giải bất kỳ cái gì thông qua thương lãng võ quán quán chủ khảo nghiệm trở thành hạch tâm đệ tử thành viên không được bao lâu đều là có thể trở thành nhập phẩm vó giả nói cách khác trước mắt vị này nhìn như thanh xuân xinh đẹp thiếu nữ có lẽ không được bao lâu chính là có thể trở thành nhập phẩm v õ giả thậm chí đã là nhập phẩm v õ giả mà lại coi b ề n g o à i khí chất liền biết không phải tầm thường nhân g i a xuất sinh vẹn vẹn có thể cùng vương tiến quán chủ quan hệ phi p h ạ m cũng có thể gặp bất kỳ lai lịch phi thường không tầm thường giang ninh càng là không có từ chối lý do nữ tử nhìn thấy giang ninh thân sắc hài lòng có chút gật đầu một cái nàng sau đó lại dặn dò một tiếng học được ngũ cầm quyền về sau giang sư đệ nhất định phải chăm chú phỏng đoán chân ý nếu là giang sư đệ có thể như ta như vậy trở thành võ quán đệ từ chân chính như vậy mới có tư cách đạt được vương láo chân chính truyền thừa mới có thể kiến thức chúng ta võ quán vì sao đặt tên là thương lãng võ quán giang ninh nghe vậy lập tức trịnh trọng liên tục gật đầu sư đệ minh bạch t ố t nữ tử cũng mang ý gật đầu chỉ chốc lát sau hai người tới võ quán một góc vắng vẻ thư phòng ở ngoài cửa chờ ta nữ tử mở miệng nói giang ninh gật gật đầu sau một khắc nữ tử đẩy ra thư phòng đại môn bước vào trong đó giang ninh ở ngoài cửa l ặ n g lặng, lặng chờ lúc này trong lòng của hắn cũng là tràn đầy chờ mong võ đạo công pháp sắp tới tay Hơn nữa còn là một môn vào phẩm cấp tầm thường công pháp theo vẹn vẹn vẹn vẫn là thương lãng võ quán khảo nghiệm nếu là có thể thông qua khảo nghiệm căn cứ trước mắt vị sư tỷ này thuyết pháp tia mới có thể thực sự tiếp xúc thương lãng võ quán truyền thừa thương lãng hai chữ không thể nghi ngờ đại biểu g á i này võ quán chân chính truyền thừa đối với cái này giang linh càng là tâm thần hướng tới vẹn vẹn q u thoại n t h âm rơi xuống nữ tử lại dặn dò một tiếng nhớ lấy quyền quyền phổ này không thể mang ra vó quán mỗi ngày cách chức quán nhất định phải đem quyền phổ một lần nữa giao về trong tay của ta giang linh tiếp nhận quyền phổ sờ soạn một chút trong lòng liền nắm chắc bản này ngũ cầm quyền quyền phổ cũng không d à y hắn lập tức khẽ lắc đầu nhớ k ỹ quyền phổ không cần lâu như vậy cho ta thời gian uống cạn c h u n g t r à là đủ thời gian uống cạn c h u n g t r à nữ tử lông mày cao lại nhìn xem giang linh ánh mắt bên trong tràn ngập không tin giang linh cười cười sau đó ngón trò điểm nhẹ mình huyện thái dương lý sư tị ta có trời sinh liền có được đã gặp qua là không quên được năng lực vậy thì tốt vậy ta liền ở chỗ này chờ ngươi, ngươi nếu thật có thể làm được ta đợi chút nữa liền dẫn ngươi đi gặp vương lão hôm nay liền bắt đầu học quyền nữ tử hai tay ôm ấp đứng ở một bên theo hô hấp của nàng chập trùng trong nháy mắt tràn ngập một cô tĩnh mịch điểm nhiên thái độ phảng phất trong rừng nghỉ ngơi n á i con giang ninh cũng không lãng phí thời gian nữa hắn lật ra ngũ cầm quyền quyền phụ từ tờ thứ nhất bắt đầu chăm chú lật ra hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một thời gian chậm rãi trôi qua trong lúc nhất thời căn này tiểu viện tràn ngập tĩnh mịch chỉ có gió thổi qua ngọn cây tốc tốc tiếng lá cây nữ tử một bức tĩnh mịch điểm nhiên bộ dáng đứng tại giang ninh một bên tự nhiên tường hòa chương chín đã gặp qua là không quên được hiệu quả qua hồi lâu theo giang ninh l ậ xem đến một trang cuối cùng Bản này ngũ cầm quyền quyền cầm p hắn bị h điểm điểm tạm r thời đem việc này không hề lệ tâm khép hở hai mắt trong đầu trong nháy mắt từng tờ một hiện hiện vừa mới chỗ nhìn ngũ cầm quyền, quyền h n cũng n g n có một cái đại thể nhận biết đây là một bản vào phẩm cấp tầm thường võ học quan sát trong giới tự nhiên hổ gấu vượn hiệu về phần hiệu đ ộ n hình đại thành thì là mạnh mẽ nhẹ nhàng nhẹ lên liền có thể vượt qua tường cao đồng thời có lớn mạnh tinh khí thần điều trị trạng thái thân thể một loại quyền thức như lúc này ở một bên họ lý nữ tử quyền phổ bên trên đã có hô hấp pháp ghi chép cũng có luyện pháp ghi chép t h ư ờ n g kỳ tập luyện ngũ cầm quyền có lớn mạnh thể nội khí huyết công hiệu khí huyết lớn mạnh đến quán thông quân thân tràn ngập toàn thân toàn thân đây là võ đạo nhập phẩm trước cơ sở dùng cái này quyền phổ nếu là ngũ cầm đồng tu g e n đúc ra võ đạo căn cơ cực kỳ vững chắc rất là khó được là một bản cực kỳ phù hợp làm đến võ đạo điện cơ công pháp trừ bỏ thích hợp điện cơ bên ngoài hổ hình v ì bộc p h á p vượn hình v ì thân pháp dù cho đối địch cũng không kém chút nào hoàn toàn giải ngũ cầm quyền về sau giang ninh đối với môn quyền pháp này tán thành độ cao hơn đối với hắn bây giờ t ớ i nói đây đúng là một môn cực kỳ thích hợp hắn quyền pháp đồng thời hắn cũng âm thầm cảm khái trước đó kia hơn hai tháng lần xem trong nhà thư tịch quá trọng yếu nếu không phải nhìn qua nhiều như vậy thư tịch trong đầu đã ghi chép rất nhiều liên quan tới thế giới này tri thức hắn có thể nào làm được xem h i ể u quyền phổ đối với người bình thường tới nói dù cho nhìn h i ể u văn tự cho hắn một bản quyền phổ cũng hoàn toàn học không được xem không h i ể u nếu làm ạ o mọi đi luyện tất nhiên sẽ luyện l ệ c h tối trung cực dễ tổn thương thân thể đây cũng là học võ vì sao cần phải có người dẫn dắt tự mình truyền thụ cho duyên cớ một bản quyền phổ kia là vô số cảm lộ thăng hoa chứa tổ tiên trí tuệ kết tinh Tên, Giang N ngũ cầm quyền chưa nhập môn không mười nhìn xem bảng ngũ cầm quyền xuất hiện tại mặt của hắn trên bảng trong nháy mắt để lúc trước hắn có chút nỗi lòng lo lắng rơi xuống bảng bên trên hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ cũng bởi vì hắn chăm chú lật xem ngũ cầm quyền quyền phổ trong thời gian ngắn tăng dòng dã á mười điểm điểm kinh nghiệm c h ậ t giang l i n h mở ra hai mắt trong tay quyển kia quyền phổ thì đã bị hắn sớm đã khép lại sư tỷ ta xem xong người nhớ kỹ ừng i a n g l i n h gật gật đầu toàn nhớ kỹ nữ tử trong nháy mắt hơi mở mặt mũi tràn đầy không tin nhìn xem giang ninh tất cả đều nhớ kỹ giang ninh khẳng định nói n có thể kiểm tra một chút ta Tốt. nữ tử gật gật đầu mười phần tán đồng giang ninh đề nghị này sau đó nàng hỏi thứ tám trang ghi lại là cái gì nghe được cái này đặt câu hỏi giang ninh không chút do dự mở miệng mánh hổ hạ sơn thần phát cùng mắt c h à o sinh uy c ư ờ n g cân trắng cốt nghe được giang ninh trả lời nữ tử hai mắt càng là trừ lớn lập tức nàng lại hỏi thứ mười trang hàng thứ ba đâu dương cánh lăng vân chi thế mới có thể tan hình thần một thể phát hồ tại giang ninh trực tiếp mở miệng nữ tử hai mắt dần dần trừng thành tròn trịa nhìn xem giang ninh qua nửa ngày giang ninh mở miệng sư tỷ còn có cái gì muốn hỏi sao nữ tử lắc đầu mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn xem giang n i n h lại không trước đó đứng đắn tri sắc ta xem như thấy được cái gì gọi là đã gặp qua là không quên được lấy như ngươi loại này thiên phú không nên tới học võ mà là hẳn là đi thi lấy công danh giang n i n h cười cười cũng không nói tiếp Chật, nữ tử mở miệng lần nữa đi thôi đã ngươi đã toàn bộ ghi lại quyền phổ yếu nghĩa vậy liền đi với ta tìm vương lão từ vương lão diễn luyện ngũ cầm quyền cho ngươi quan sát càng dễ nhập môn đà tạ sư tỷ giang linh chắp tay hai người một lần n g ư trở lại võ quán hậu viện làm sao lại trở về rồi nằm tại trên ghế mây lão giả mở ra hai mắt nhìn về phía bước vào trong viện hai người nữ tử mở miệng quan chủ giang ninh đã toàn bộ nhớ kỹ quyền phổ yếu nghĩa toàn nhớ kỹ lão giả ánh mắt ngưng lại ánh mắt bén nhọn nhìn về phía giang ninh giang ninh chắp tay nói sư phụ tiểu tử trời sinh đã gặp qua là không quyết được cho nên vẹn vẹn nhìn một lần liền có thể nhớ kỹ quyền phổ yếu nghĩa thì ra là thế lão giả gật gật đầu hắn lập tức đứng d ậ y đã như vậy vậy ta liền tự mình diễn luyện một lần ngũ cầm quyền cho ngươi xem xem thật kỹ hào nhớ hào học vâng sư phụ giang ninh đáp lý tình đi đem tiền viện luyện công những người kia tều đến để bọn hắn lại nhìn một lần lao giả mở miệng phân phó vâng quan chủ nữ tử gật đầu thân hình nhảy nhót ở giữa tốc độ cực nhanh vẹn vẹn mấy bước liền bước ra cái v i ệ n này tràn đầy nhẹ nhàng chi ý mấy tức về sau hơn mười người ô ư ơ n g ương đứng thành một mảnh chen tại hậu viện lối vào chỗ các ngươi cũng tốt đến mắt h ả o h ả o học học tốt quyền mới có thể thay đổi biến nhân sinh của các ngươi mới có thể chính chúa tể vận mệnh lao giả mở miệng lao sứ nói chính là trong nháy mắt có hán tử tranh thủ thời gian t h u c ngựa sau một khắc lao giả triển khai tư thế đột nhiên giống một tiếng hổ khiếu từ trong miệng của hắn bộc phát trong chốc lát giang ninh liền phảng phất nhìn thấy một đầu xuống núi gào thét bánh hổ bách thú chi vương khí tức như đích thân tới nơi đây giang ninh ánh mắt ngưng lại hết sức chăm chú nhìn xem lão giả một chiều một thức không dám chút nào có bất kỳ p h â n tâm nữ tử ở một bên cũng đồng dạng cực kỳ chăm chú nhìn lão giả diễn luyện một chiều một thức triệt để viên mãn ngũ cầm quyền cho dù là nàng mỗi nhìn một lần đều có thể sinh ra cảm nổ mới hổ gấu vựa hặc hiệu nam thế viên mãn cho dù là nàng cũng không có làm được điểm này tại lão giả diễn luyện dưới đầu tiên là hổ hình quyền sau đó hình g nếu như là hổ hình quyền tràn đầy vạn thú chi vương lực bộc phát như vậy hình gấu quyền liền cho người ta một loại đạp đất mọc dễ lực lượng cường đại cảm giác theo ngũ cầm quyền triệt để diễn luyện xong về sau đã là một chén t r à sau đợi cho lão giả diễn luyện kết thúc về sau giang ninh t r ợ t nhắm hai mắt giờ phút này tại trong đầu hắn vừa mới một màn kia lần nữa hiện hiện tựa như bị ghi chép lại phim hình tượng lần nữa phát ra sau lưng kia mười cái hán tử tại lão giả phất tay ra hiệu dưới cũng yên lặng thối lui ra khỏi hậu viện t r ọ vẹn qua đường này giang ninh mới chậm rãi mở ra hai mắt nhớ kỹ nhiều ít lão giả hỏi hồi lao sư giang ninh mở miệng trả lời quả thật toàn bộ nhớ kỹ lao giả mở miệng lần nữa truy vấn giang ninh khẳng định gật gật đầu toàn bộ đều nhớ kỹ tốt vậy ngươi diễn luyện một lần cho ta nhìn lao giả mở miệng rõ giang ninh không mình hành lễ t r ư ơ n g mười thu hoạch ngoài ý m u ố n giang ninh ở trong viện triển khai tư thế trong n g á y mắt trong đầu nhớ lại vừa mới vương láo luyện ngũ cầm quyền trong chốc lát vừa mới một màn kia liền sinh động như thật xuất hiện ở trước mặt hắn phản phất vương láo lần nữa ở trước mặt hắn luyện quyền đã gặp qua là không quên được hiệu quả đối ta luyện võ trợ rút quả nhân cực lớn giang ninh trong lòng vui mừng Trận bắt hắn một một mặc dù thời khắc này giang ninh một chiêu một thức trong mắt hắn đều là lộ ra vô cùng nó nớt đơn giản chính là chiếu hổ hòa mèo nhưng là cái này cũng đầy đủ để hắn hài lòng bởi vì từ giang ninh một chiêu một thức cùng hô hấp ở giữa quy luật đến xem nghiễm nhiên giang ninh là đi tại một đầu chính xác con đường dù cho giờ phút này động tác của hắn tư thái có ngu đi nữa vụng đó cũng là đi tại chính xác con đường bên trên Tại i g a nhưng g n n i t r tay, trọn vẹn n một là hắn n h lại có thể loáng thoáng cảm giác được giờ phút này hắn mặc dù suy yếu nhưng là thân thể tựa hồ trở nên mạnh hơn một chút cánh tay cũng càng thêm tràn đầy lực lượng ngũ cầm, quyền điểm kinh nghiệm một kỹ nghệ, ngũ cầm quyền chưa nhập môn tháng một năm một không đương giang ninh nhìn thấy trước mắt cái này quen thuộc nhắc nhở về sau mọi mệnh trên mặt lập tức lộ ra t h i ế u dung không tệ coi như không tệ vương lão lập tức liên tục gật đầu tán thưởng giang ninh t h ở hồn hiền nói đây đều là sư phụ dạy tốt vương lão khẽ vớt cảm ngươi đúng là toàn bộ nhớ kỹ xem ra ngươi vừa mới thật không có gà ta ngươi thật sự có đã gặp qua là không quên được thiên phú chất hắn lại mặt mũi tràn đầy cảm khái lấy ngươi loại thiên phú này hẳn là đi tham gia khoa cử khảo thủ công danh mới đúng đây mới là thích hợp nhất ngươi nhất ra mặt đầu địa con đường giang ninh mở miệng lão sư hiện tại thế đạo này ngươi cũng rõ ràng nếu như không có một điểm võ nghệ bản thân vậy một khi gặp được biến cố đều không có năng lực tự vệ vương láo nghe vậy cũng có chút tán đồng gật đầu là đạo lý này bây giờ cái này thế đạo vẫn là cần học một chút võ nghệ người ý nghĩ này xác thực không sai chợt hắn khoác qua tay lần thứ nhất liền đem quyền pháp luyện qua một lần đối thân thể ngươi bản nguyên hao tổn tới nói không ít xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt một chút đợi chút nữa trước khi rời đi về phía sau chủ lĩnh một chén canh thuốc ngày mai giữa trưa ngay tại võ quán ăn cơm nhớ lấy luyện quyền còn qua không kịp liền giống như hàng đem sinh ca quá chăm chỉ thế nhưng là sẽ làm bị thương thân thể bản nguyên đa tạ lao sư đa tạ lao sư dạy bảo tiểu tử minh bạch, giang ninh mặt lộ vẻ vui mừng chắc tay không cần cám ơn ta đóng học phí ta liền sẽ phụ trách các ngươi sáu tháng giữa chưa cơm nước tỉnh các ngươi chạy tới chạy lui lãng phí thời gian còn buổi tối cơm nước uống xong chén thuốc sau chính các ngươi về nhà giải quyết vương lao k h o á t khoác tay ngươi lui xuống trước đi đi không có việc gì cũng đừng quay dày ta đi ngủ rõ giang ninh hành lễ cáo lui đợi đến giang ninh rời khỏi hậu viện về sau vương lao lúc này mới đối lấy bên cạnh nữ tử mở miệng lý tình ngươi cảm thấy hắn như thế nào vẫn được nữ tử khẽ gật đầu có chút hy vọng、Ồ. vậy ta ngược lại là muốn rửa mắt mà đ ợ i vương lão nằm tại ghế mây ha ha cười nói một bên khác giang n i n h thân ảnh vừa mới xuất hiện phía trước viện một vị nam tử liền tiến lên đón chỉ gặp hắn người mặc màu xanh hoa bảo đỉnh đầu buộc đ u ù i tóc quan một bộ khí vũ hiên ngang bộ dáng một chút nhìn qua liền biết không phú thì quý xuất thân huynh đài chính là hôm nay gia nhập võ quán đệ tử màu xanh hoa bảo nam tử đưa tay đối giang n i n h c h ắ p tay phải giang n i n h cũng theo đó c h ắ p tay không biết huynh đ à là úc màu xanh hoa bảo nam tử mỉm cười lập tức mở miệng ta tên chu hưng ngươi gọi ta chu sư huynh là đủ giang linh trong nháy mắt minh ngộ tại hạ giang linh gặp qua chu sư h i n h nguyên lai là sông tiểu sư đệ người mặc màu xanh hoa bảo chu hưng lộ ra tiểu dung không biết sông tiểu sư đệ đến từ trong thành nhà ai cái nào tộc đến từ ngoại thành người bình thường giang linh chi tiết nói nguyên lai là ngoại thành chu hưng nghe được lời nói này chẳng những không có biểu hiện ra nhìn xuống một chút ngược lại càng là lộ ra nhiệt tình sông tiểu sư đệ người bình thường xuất sinh có thể gom góp tiền bạc bãi nhập chúng ta thương lãng g ó quán có thể thấy được trong đó tất nhiên tràn đầy gian khổ sư h u n h rất là bội phụ thoại âm rơi xuống hắn lập tức lại tại bên hông tìm tòi sau một khắc hắn tử trong ngực móc ra một cái hộp gấm ta đã làm sư h i n h lần đầu cùng sư đệ gặp mặt vừa lúc sư đệ bắt đầu tập v õ đưa một chi giã xâm cho sư đệ ngày sau sư h i n h đệ chúng ta phải thân cận hơn một chút chu hưng đem hắn tử trong ngực móc ra một cái màu đỏ hình chữ nhật hộp gấm đưa tại giang ninh trước mặt giang ninh lập tức thần sắc kinh ngạc nhìn xem hắn x o n g tiểu sư đệ thu cất đi chu hưng lộ ra bình dị gần gũi tiểu dung c h ậ t đã như vậy kia đà tạ sư h u n h giang ninh mở miệm cùng là sư h u n h đệ liền như là người một nhà làm gì khách khí như thế chu hưng khoát, khoát tay có chút thoải mái hắ ta liền không nhiều làm cái g i à y sông t i ể u sư đệ ta đi trước bái phòng vương sư phó giang sư đệ hảo hảo học quyền ngày sau thông qua vương sư khảo nghiệm trở thành võ quán chân chính đệ tử ta mời ngươi uống rượu không say không về Tốt. giang linh đáp chu sư huynh thật sự là khí quyển a xuất thủ chính là gia sâm đúng vậy a võ quán các sư huynh bên trong cũng liền chu sư huynh nhất là trưởng nghĩa không sai cũng đối xử mọi người nhất là ấm áp cho dù là đối đại với chúng ta ngoại thành tới đệ tử cũng chưa từng, từng có khinh thị cùng khinh thường đợi cho chu hưng rời đi về sau giang linh nghe được chúng quanh tiếng nghị luận trong lòng có chút minh bạch cái này chu hưng ngược lại là một bộ trọng nghĩa khinh tài người thiết tại cái này thế đạo bên trong ngược lại là người thông minh hắn âm thầm tự nói sau đó mở ra trong tay màu đỏ hộp g ấm trong n g á y mắt nhìn thấy một chi có dài mười cm nhân s â m nằm tại trong hộp g ấm Sắp thực khí quyển một chi dạng này giã s â m cần mười đến hai mươi lượng bạc đi giang linh trong lòng tán t h ắ n nói cũng không biết vị này chu sư v i n h ra sao lai lịch chật hắn trực tiếp giật xuống mấy cây giã s â m cần ước chừng chiếm giã s â m một phần mười sau đó để vào trong miệng chậm rãi nhấm ướt vừa mới hắn phối hợp hô hấp pháp hoàn chỉnh luyện một lần ngũ cầm quyền bây giờ thân thể đã thoát lực toàn thân đều đã bị mồ hôi thâm ướp nhưng là theo hắn đem trong miệng bị nhai nát r ã xâm cần n u ố t vào trong bụng lập tức cảm giác được thân thể dần dần bắt đầu về lực quả nhiên là độ tốt khó trách nói cùng văn phú vũ giang n i n h sau đó đem chứa r ã xâm hộp g ấ m chăm chú đặt ở đ a i lưng bên trong cảm nhận được thân thể không ngừng khôi phục thể lực giang n i n h lại đi tới bên cạnh giếng cổ nâng li thanh lương nữ giếng giống đột nhiên rít lên một tiếng âm thanh g é v lỗ hai hắn vang lên phám phất kinh lôi nổ vang giang ninh Chỉ gặp trước đó tại lồng bên trong ư ớ c đó vòng sáu tháng quyền pháp đại thành thì liền đại biểu nộ tính của ngươi đầy đủ có tư cách trở thành võ quán đệ tử chân chính tiếp xúc võ quán hạch tâm truyền thừa bên hai một đạo nữ từ thanh nhâm vang lên có một tia linh hoạt kỳ hảo giang ninh không cần quay đầu lại cũng biết mở miệng người là vừa vặn vị kia người mặc màu lam trang phục nữ tử tên là lý tình sư thị hắn gật gật đầu trong lòng hiểu rõ sư thị nói như vậy như vậy võ quán bên trong tuyệt đại bộ phận người đều là nghiên cứu hổ hình quyền a không tệ hổ hình quyền nặng nhất bộ p h á t đã là một môn không tệ luyện pháp cũng là một môn thích hợp dùng để đối địch quyền pháp lý tình khẳng định giang ninh lần này ngôn luận sau đó tiếp tục nói ra cho nên ta cũng đề nghị ngươi nghiên cứu hổ hình quyền ngươi xuất sinh cũng không giàu cũng không quý có thể hay không trở thành võ quán chân chính đệ tử kết quả này có thể cải biến người tương lai vận mệnh hai người giữa lúc trò chuyện giang ninh cũng cảm giác được thể lực thời gian dần trôi qua đang khôi phục cái này một lát liền đã khôi phục rất nhiều cái này giã xâm dược hiệu thật mạnh cảm nhận được biến hóa trong cơ thể hắn lần nữa âm thầm cảm khái người ăn chu hưng tặng giã xâm lý tình đột nhiên mở miệng nói phải sư tỷ là thế nào nhìn ra được giang ninh hỏi người s á t mặt đỏ lên nhịp tim biến nhanh đỉnh đầu có nhiệt khí bốc lên rõ ràng ăn đại b ổ chi dược sư tỷ cái này không có vấn đề a không có vấn đề chu hưng nhà chính là làm thảo dược buôn bán Đều là chương í n tông loại này n h h giả loại giả sâm, sâm đối với n g ư i loại à y chưa n ư ờ i luyện một i nói có chút bổ, ngươi tiêu cần luyện quyền tiêu hóa. có chút hóa. giả s mươi một can kinh nghiệm nghe được lý t ỉ n h sư tỷ lời nói này giang ninh cười cười cũng không nhiều lời từ vừa mới ngũ cầm quyền quyền phổ bên trên hắn đã biết được môn này quyền phổ chỉ có năm thế tề tu tề đầu tịnh tiến mới là chính xác nhất phương thức tu luyện bởi vì năm thế tề tu mới có thể nhanh chóng ngưng luyện khí máu khí huyết lớn mạnh quán thông quanh thân mới có thể võ đạo nhập phẩm cũng chỉ có như vậy mới có thể không hư mất của trời lãng phí bản này võ đạo điện cơ công pháp đơn tu một thế đúng là một thế bên trên càng dễ tinh tiến nhưng là đối với võ đạo chi lộ lại là không có bao nhiều trợ giút cho dù hổ hình quyền tu luyện đến đại thành đấm ra một quyền thần hình có điều động quanh thân lực lượng có thể bộc phát ra người bình thường mấy lần lực lượng lại có thể thế nào thể phách không chiếm được rèn luyện khí huyết không chiếm được lớn mạnh tố chất thân thể cuối cùng so với thường nhân cao không được nhiều đang d ậ n máu quán thông tứ chi võ giả trước mặt cái gọi là quyền pháp kỹ xảo bất quá l à như là tiểu nhi chơi đ ù a tuyệt đối tố chất thân thể có thể nghiền ép hết thể kỹ xảo khí huyết quán thông quanh thân võ giả lấy lực các người tùy ý một quyền liền có thể bánh sát người bình thường cho nên giang l i n h làm sao có thể nghe lý tình bỏ bản mà chụp mạt có bàn tại chỉ cần chăm chỉ chỉ c ầ n can kinh nghiệm liền có thể để ngũ cầm quyền không có bất kỳ cái gì đột phá bình、cảnh. Quyền lần pháp mỗi một đ ộ t phá, m a n g đến khí h thế. Thế tại tiền g viện giang linh triển khai tư thế điều chỉnh trạng thái chuẩn bị tập luyện ngũ cầm quyền lá gan thỉnh kinh nghiệm giá trị để môn quyền pháp này mạo sớm đạt tới nhập môn cấp độ giờ này khắc này t i ê n viện hán tử nhìn thấy giang n i n h bắt đầu luyện quyền đều nhao nhao dừng lại mỗi người bọn họ luyện tông thần sắc hiếu kỳ nhìn lại theo giang n i n h bắt đầu luyện quyền lập tức có người hai mắt mở to tiểu tử này không phải giữa t r ư a mới gia nhập võ còn sao chẳng lẽ hiện tại liền đã nhớ ký quyền phổ yếu nghĩa không đ ộ i xem tiếp đi có người mở miệng vẫn như cũ kiên trì mình trước đó quan điểm những người còn lại càng là chăm chú nhìn giang n i n h luyện quyền với mấy bọn hắn quan sát xong vương láo luyện quyền sau vẫn tại âm t h ầ m nghị luận giang linh bởi vì bọn hắn có người nhớ kỹ giang ninh là giữa t r ư a vừa mới nhập môn mà giờ khắc này chỉ là buổi chiều vương lão liền tự mình diễn luyện một lần ngũ cầm quyền cái này khiến bọn hắn không thể không sinh lòng nghi hoặc võ quán đệ tử mới nhập môn chỉ có đem ngũ cầm quyền quyền phổ toàn bộ nhớ kỹ mới có tư cách để vương lão hạ tràng tự mình diễn luyện một lần ngũ cầm quyền giờ phút này theo giang ninh một chiêu một thức luyện quyền đám người cũng chưa từng tin dần dần biến thành tin tưởng không thể tưởng tượng nổi hắn vậy mà thật tại ngắn ngủi như vậy thời gian đem quyền phổ triệt để nhớ kỹ xác thực không thể tưởng tượng nổi mà lại hắn một chiêu này một thức cùng vận dụng hô hấp pháp ở giữa v ậ n luật vậy mà hoàn mỹ phù hợp quyền phổ bên trên ghi chép này thiên phú có chút dọa người a một đám đại hán g ặ p đây nhao nhao phát ra sợ hãi than than h â m mà giờ khắc này người mặc màu lam trang phục lý tình lại là lông mày cao lại bởi vì giờ khắc này giang ninh rõ ràng là tại hoàn chỉnh luyện ngũ cầm quyền mà không phải trong đó một môn h ồ hình quyền nhìn thời gian một chén trà công phu nàng khẽ lắc đầu ước chừng mười tám tuổi tuổi tác mới bắt đầu tập võ đã lạc hậu người khác ba năm trở lên hoàn kim tập võ tuổi tác còn không biết nắm lấy cơ hội chỉ có một bộ không tệ tú ra lại là sẽ không nắm lấy cơ hội cải biến vận mệnh của mình giờ k h ắ c này trong nội tâm nàng đối với giang ninh tràn đầy một cỗ thất vọng cảm xúc lập tức nàng quay người rời đi giờ phút này đồng dạng có người chú ý tới lý tình thân sắc dù sao một vị cao như thế chọn tho n dài khí chất rất tốt nữ tử tại võ quán bên trong tất nhiên sẽ đưa tới đông đảo ánh mắt thậm chí là n g ấ m sinh ái mộ nhưng là bọn hắn cũng biết vị nữ tử này thân phận tất nhiên cực kỳ phú quý ở xa bọn hắn phía trên không phải bọn hắn có khả năng đ ú n g c h ả m cho nên không ai có tranh giành quyền lợi ý tưởng theo đuổi vẹn vẹn chỉ có thể ở âm thầm thỉnh thoảng nhìn lén lý sư tỷ đây là vì cái gì lắc đầu a có người thấp giọng lý sư tỷ đây là đối vị sư đệ này có chút thất vọng có người mở miệng giải thích vì sao thất vọng a người kia mặt lộ vẻ n g h i hoặc còn không có nhìn ra được sao vị này mới nhập môn sư đệ mặc dù thiên phú không tuổi trí nhớ tất nhiên cực cao nhưng là rõ ràng thấy không rõ mình đều ước chừng một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi tuổi tác vốn là rơi ở phía sau mấy năm hoàng kim tập võ tuổi tác ngũ cầm quyền không đi chuyên công h ồ hình quyền lại là ngũ cầm đủ luyện ta hiểu được khó trách lý sư tỷ có chút thất vọng không nhìn rõ mình sẽ chỉ lãng phí thời gian lãng phí cải bệnh vận mệnh cơ hội không tệ có người gật, gật đầu Từ vị này mới nhập môn mới sư đối ệ từ nhìn qua, liền có thể thường. mặc có nhìn liền ràng nhìn ra hắn chỉ là sinh ra ở người bình chỉ qua, ra ra là rõ ở đ với ngoại thành người bình thường tôi nói gom góp bái nhập võ quán bạc cũng không dễ dàng từ hắn ở độ tuổi này mới ra nhập võ quán tập võ liền có thể nhìn ra trong nhà hắn điều kiện tốt nhất tập võ tuổi tác chính là thân thể phát dục thành t h ủ ước chừng một ư ơ i năm tuổi tuổi tác mà hắn bây giờ nhìn qua rõ ràng lại một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi tuổi tác tuổi tác như vậy mới bắt đầu học võ lại là không biết bắt lấy có thể thay đổi chính mình vận mệnh cơ hội đúng vậy a có người có chút đồng ý trong vòng nửa năm lĩnh ngộ mánh hổ thần cùng hình đem hổ hình quyền đẩy tới đại thành liền có thể trở thành võ quán đệ tử chân chính thương lãng võ quán đệ tử thân phận đối với chúng ta mà nói đều là phi thường trọng yếu chớ nói chi là đối với người bình thường mà nói k i ê n là đủ để cho bọn hắn vượt qua giai tầng cải biến tự thân vận mệnh cơ hội bọn đại hắn nghị luận một lát nhao nhao tàn đi không còn đi qua nhiều chú ý giang ninh mà giờ khắc này giang ninh dựa theo trong đầu ghi lại hình tượng phối hợp hô hấp pháp không ngừng xoắn suýt động tác của mình lại là càng luyện càng thoải mái thể nội một cỗ dòng nước cấm từ trong bụng phun lên quanh thân các nơi để hắn chẳng những không có bất luận cái gì vừa mới thoát lực ngược lại càng ngày càng l o n g tinh hổ tráng toàn thân trên giới phảng phất có dùng không hết k ị n h lực ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một theo một lần luyện qua nhìn thấy đạo quen thuộc nhắc nhở trong lòng của hắn tràn đầy phần chấn luyện thêm tám lần ta ngũ cầm quyền liền có thể nhập môn sau đó hắn lại thừa dịp thể nội dược lực còn có hiệu quả tiếp tục luyện lần thứ hai quyền pháp từ hậu viện ra chu hưng trên mặt lộ ra như một xuân phong ý cười ánh mắt của hắn có chút đ ả o qua tiền viện đám người trong nháy mắt bị đa luyện quyền giang ninh hấp dẫn đây là thân xác hắn kinh ngạc trong mắt tràn đầy dị dạng sắc thái làm võ quán đệ từ chân、chính. đồng thời sớm đã võ đạo nhập phẩm tồn tại hắn ngũ cầm quyền từ lâu đạt đến chân chính đại thành tri cảnh trong đó hổ hình quyền càng là lĩnh ngộ quyền pháp chân ý đạt đến hổ hình quyền cảnh giới tối cao viên mãn tri cảnh như thế quyền pháp cảnh giới phóng nhãn toàn bộ võ quán đều là trước mấy tồn tại viên mãn cấp độ quyền pháp không những cần cực cao nộ tính càng cần hơn kia linh quang lóe lên thời cơ cho nên giờ phút này hắn liếc mắt liền nhìn ra g i a n g linh luyện ngũ cầm quyền đến cỡ nào chính xác một chiêu một thức mặc dù có chút món ớ t nhưng là đều như quyền phổ bên trên ghi chép nhất là hô hấp tiết tấu càng là bảo trì hoản mỹ vô khuyết cái này giang sư đệ th trong lòng của hắn âm thầm c h ấ n kinh hôm nay nhập môn liền có thể đạt tới như thế tiêu chuẩn quyền pháp cái này ước lực cùng năng lực học tập không khỏi quá mạnh thấy cảnh này hắn cũng không nóng n ả y trở về mà là dừng ở nguyên đ ị a tiếp tục quan sát giang ninh luyện quyền ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một nhìn thấy trước mặt cái này nhắc nhở giang ninh rèn sắc khi còn nóng tiếp tục luyện tập lần thứ ba quyền pháp mà giờ khác này chu hưng nhìn thấy giang ninh lần thứ ba quyền pháp luyện đến một nửa về sau trong mắt càng là hiện lên trận, trận dị sắc thông qua cùng trước một lần so sánh hắn từ người đứng xem góc độ cùng hắn ngũ cầm quyền đại thành góc độ đến xem rõ ràng có thể nhìn ra giang ninh quyền pháp lại tinh tiến một chút. chỗ r một một、so、lần, lần này g tác c luyện quyền ngũ cầm quyền tổng cộng gia tăng ba điểm điểm kinh nghiệm kỹ nghệ ngũ cầm quyền chưa nhập môn tháng bốn năm một không còn phải lại luyện sáu lần ngũ cầm quyền liền có thể thành công nhập môn giang ninh âm thầm tự nói sau đó lại nắm chặt lại nằm đấm Hắn l một c vẹn vẹn có bên chu hưng hai tay vỗ tay chu sư minh giang ninh lộ ra tiếu dung chu hưng cũng là mặt mũi tràn đầy ý cười giang sư đệ thật mạnh năng lực học tập hôm nay mới vừa vặn vào tay ngũ cầm quyền vậy mà đã ra dáng giang ninh mỉm cười chu sư huynh quá khen rồi ta bất quá là trời sinh trí nhớ mạnh đã gặp qua là không quên được chiếu hổ hòa mèo thôi thì ra là thế không phải vậy thì có điểm quá đ ả k í c h ta chu hương gật gật đầu ôn hòa cười một tiếng giang ninh trả lời cũng không ngoài ý liệu của hắn hôm nay nhập môn liền có thể s ử suất như thế tiêu chuẩn quyền pháp ở trong đó mấu chốt nhất chính là trí nhớ cùng học tập bắt t r ư ớ c năng lực cái này cùng võ đạo thiên phú hoàn toàn không có quan hệ võ đạo thiên phú lại cao hơn n ộ tính mạnh hơn vậy cũng muốn chức nhớ kỹ quyền pháp cùng động tác hô hấp yếu linh mới có thể triển lộ thiên tư của mình cùng lộ tính cho nên hôm nay giang ninh biểu hiện hắn thấy cũng vẹn vẹn chỉ có thể chứng minh trí nhớ của hắn cùng học tập lực phi thường cao viện siêu thường nhân độ cao cũng không thể chứng minh cái khác lập tức chu hưng lại mở miệng nói bất quá dù vậy giang sư đệ thiên phú cũng là rất lợi hại chí ít giang sư đệ cất b ư ớ c liền so với thường nhân cao hơn quá nhiều chu hưng thần sắc đột nhiên trở nên có chút thổn thức ta còn nhớ rõ ta lúc đầu vẹn vẹn vì dưới lưng ngũ cầm quyền quyền phổ yếu nghĩa liền dòng giã đọc thuộc lòng ba ngày ba đêm là thật có chút hâm mộ giang sư đệ thiên phú a giang linh cười cười chu hưng lại nói sắc trời hơi trễ ta phải trễ ta phải trở về giang linh gật đầu đa t ạ n chu sư huynh quan tâm tại hạ minh bạch trước khi đi chu hưng lại để một câu giang sư đệ giá xâm hiệu quả còn hài lòng hài lòng giang linh gật đầu hài lòng l i ề n tốt chu hưng cười cười sau đó hướng phía võ quán đi ra ngoài đi vào võ quán bên ngoài một kéo xe ngựa sớm đã chờ tại cửa ra vào đã lâu thiếu ra hôm nay làm sao tại võ quán lưu lại lâu như vậy một vị người mặc màu đen trang phục bên hông cải lấy một thanh trường đao nam tử mở miệng chu hưng lộ ra thói quen thiếu dung nhìn thấy một vị vừa gia nhập võ quán rất có thiên phú đệ tử liền dừng lại lâu một hồi tia thiếu ra thế nhưng là cố ý mời chào hắn nam tử áo đen mở miệng chu hưng lắc đầu gia tộc của ta sinh ý mặc dù cần hào thủ nhưng cũng là thà thiếu không ẩu hắn có thể trở thành chân chính võ quán đệ tử lại nói không trở thành chân chính võ quán đệ tử tầm thường nhân gia xuất sinh muốn võ đ ạ o nhập phẩm cũng không có đơn giản như vậy thiếu ra không phải nói hắn rất có thiên phu sao chẳng lẽ hắn cũng không thể thông qua khảo nghiệm nam tử áo đen hỏi khó nói nhìn hắn vừa mới luyện quyền bộ dáng rõ ràng ỉ vào trí nhớ xuất chúng nghĩ năm loại quyền pháp đều cùng luyện hắn nếu là không thể bằng sớm tỉnh ng đã như vậy hiện thiếu gia không ngại mở miệng chỉ điểm hắn một chút chu hưng lắc đầu người khác có người khác vận mệnh không cần thiết đi cưỡng ép can thiệp dễ dàng tăng thêm phiền não cùng t r ắ n ghét võ quán bên trong giang ninh bắt t r ư ớ c quyền phổ bên trong ghi lại hiệu khế hô hấp ba ngắn một dài lẳng lặng khôi phục thể lực sau một lúc lâu công phu theo thể nội dạ xâm dược hiệu tiếp tục phát huy hắn cảm giác được tinh lực cùng thể lực lần nữa trở nên dồi dào Trật, hắn lại bắt đầu tiếp tục luyện quyền có bản g tại mỗi hoàn trình luyện một lần quyền pháp điểm kinh nghiệm liền có thể gia tăng một điểm mà một mươi điểm, điểm kinh nghiệm liền có thể làm được để ngũ cầm quyền nhập môn cái mục tiêu này bày ở trước mắt đồng thời gần trong c ă n g tấc để giang ninh tràn đầy động lực ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một l ạ i luyện qua một lần quyền pháp về sau giang ninh lần nữa nghỉ ngơi nửa khác để còn sót lại dược lực tại thể nội thời gian dần trôi qua bay hơi thang đến thể lực cùng tinh lực lần nữa khôi phục hắn lại tiến hành xuống một lần luyện quyền ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một kỹ nghệ ngũ cầm quyền chưa nhập môn tháng sáu năm một không còn cần bốn lần nhìn xem bảng bên trên không ngừng ra tăng điểm kinh nghiệm giang ninh trong lòng càng thêm phân chấn giang ninh lại nghỉ ngơi đủ nửa canh giờ giờ phút này trời chiều cũng thời gian dần trôi qua rơi xuống tại ánh chiều tà bên trong hắn lần nữa từ đầu đến cuối diễn luyện một lần hoàn chỉnh ngũ cầm quyền căn cứ trong đầu ký ức hình tượng hắn không ngừng ốn nắn mình cùng vương t i ế n trước đó diễn luyện cho hắn ngũ cầm quyền tận khả năng đạt tới dán vào trạng thái thời gian dần trôi qua giang linh quyền pháp càng đánh càng nhanh vung vẩy nắm đấm kéo theo ống tay áo trên không trung phát ra liệt liệt rung động thanh â m quyền pháp của hắn cũng càng đánh càng là thông thuận thẳng đến thu quyền uống trong miệng hắn phát ra một tiếng thoải mái lâm li q u ắ nhẹ trong chốc lát đặt tới cực hạn thân thể cảm giác được chỗ ngực tựa hồ có một hơi màu bắn ra nguyên bản sắp kiệt lực bây ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm bốn bốn điểm điểm kinh nghiệm giang ninh trong lòng thất kinh sau đó sự chú ý của hắn liền bị bên trong thân thể của mình bộ biến hóa hấp dẫn giờ phút này hắn cảm giác được một cỗ như có như không dòng nước cấm từ trong máu của mình sinh ra đây là hắn chừng lớn hai mắt tắm rửa tại sau cùng một điểm ánh nắng chiều dưới giang ninh ánh mắt sáng tỏ hắn có thể cảm giác được rõ ràng cỗ này dòng nước cấm tại thể nội tự hành xuyên thẳng qua những nơi đi qua như là tắm rửa suối nước nóng cực kỳ dễ chịu cái này chẳng lẽ chính là quyền phổ bên trong ghi lại khí huyết chi lực hắn ở trong lòng đặt câu hỏi căn cứ quyền phổ bên trong ghi chép luyện được luồng thứ nhất khí huyết chi lực chính là đại biểu đụng chạm đến võ đạo căn bản lớn mạnh khí huyết làm khí huyết có thể gia trì toàn thân đây là võ đạo nhập phẩm thiết yếu điều kiện hắn nhắm hai mắt lẳng lặng cảm thụ cố này dòng nước cấm không ngừng chạy qua toàn thân những nơi đi qua khí lực tự thân loại cảm giác này loại cảm giác này quá sung sướng ánh mắt của hắn không khỏi có chút si mê giờ phút này hắn cũng có chút minh bạch kiếp trước bên trong vì sao có nhiều người như vậy trầm mê ở kiện thân thân thể tăng cường khoái cảm thật là khiến người cảm thấy si mê cùng say mê đây là hắn lần th loại này thể phách tăng cường khoái cảm so kiếp trước bất luận cái gì kiện thân đều muốn tới rõ ràng kỹ nghệ ngũ cầm quyền nhập môn không một trăm n h ì n xem mặt của mình tấm giang n i n h lúc này hận không thể luyện thêm một lần quyền pháp phát tiết trong lòng thoải mái nhưng là hắn hiểu được bây giờ thân thể không thể trèo c h ố n g hắn tiếp tục luyện quyền luyện quyền hàng quá hóa dở vừa mới thân thể đã đạt tới c ự c h ạ n nếu không phải chỗ ngực tán phát ra trước kia lớn máu giờ phút này hắn đều muốn đứng trước thoát lực trạng thái giang linh từ trong ngực móc ra hộp ấm mở ra nhìn thẳng qua đến dùng ít đi chút hắn lập tức lại lần nữa khép lại hộp cùng văn phú vũ a giờ k h ắ c này giang linh khắc sâu nhận biết đến thuyết pháp này dòng dã một cái buổi chiều hắn có thể luyện trọn vẹn bảy lần ngũ cầm quyền chỗ dựa vào chính là viên kia ra sâm hắn biết mình chỉ cần lại ăn một mảnh ra sâm thể lực cùng tinh lực lại có thể khôi phục như lúc ban đầu treo c h ố n g hắn luyện một lần cuối cùng ngũ cầm quyền để ngũ cầm quyền đạt tới nhập môn cấp độ nhưng là hắn không nỡ đến hôm nay buổi chiều bực này tiêu hao một viên hoàn chỉnh g i sâm cũng treo trống không được mấy ngày khôi phục một điểm thể lực giang linh suy nghĩ một chút lập tức lần nữa triển khai tư thế lần này hắn chuẩn bị làm thí nghiệm từ h một chút m ò cá thức luyện pháp năng không thể đồng dạng làm được tăng trưởng ngũ cầm quyền kinh nghiệm sau một khắc hắn một chiêu một thức tùy ý đánh ra hô hấp cũng như bình thường như vậy tùy ý mà vì không đi vận chuyển phù hợp ngũ cầm quyền phương pháp hô hấp sau một lúc lâu công phu một đạo người mặc màu l a m trang phục thân ảnh từ hậu viện đi ra nàng có chút mở miệng thanh âm liền rõ ràng chuyển vào tiền viện bên trong trong thai của mọi người chén thuốc đã chuẩn bị tốt có thể đi hậu viện nhận lấy lời này vừa nói ra đám người nao nhau dừng lại trong tay luyện công tiến hành đi, đi đi về phía sau chủ nhận lấy chén thuốc có người hưng phần nói nói xong câu đó lý tình nhìn về phía còn tại luyện quyền giang ninh nhìn thấy giang ninh l ỏ n g lại đổ đ ổ tư thế lung tung hô hấp tiết tấu nàng lông mày không khỏi nữ h giang sư đệ ngươi cũng nên về phía sau chủ nhận lấy chén thuốc không vội chờ ta luyện xong bộ quyền pháp này giang ninh một bên luyện quyền vừa mở miệng mở miệng thời điểm giang ninh đánh quyền tốc độ nhanh hơn hô hấp cũng là lộ ra gấp rút thấy cảnh này lý tình lông mày càng là nhịu chặt động tác bất lực hô hấp không có bất kỳ cái gì trước pháp ở trong mắt nàng cùng nhà trọi không khác lại nhìn nhỏ một hồi nàng khẽ lắc đầu quay người rời đi mà giang ninh cũng tăng thêm tốc độ đánh xong một lần quyền pháp thu quyền mà đứng Hắn sớm đ ị chương chờ một h h c mươi từng xuất n ba theo đôi từ vân phòng đi vào bếp sau chỉ gặp tại một cái bát phương trên bàn sớm đã bày ra tốt lấy cuối cùng một bát búp hơi nóng bừng bừng chén thuốc một vị người mặc tạp rể trung niên bác gái tại tạp rể bên trên xoa xoa tay người tiểu tử này lại không đến chén canh này thuốc ta muốn phải mình uống giang linh ngượng ngùng cười một tiếng thật có lỗi vừa mới luyện quyền không tốt gián đoạn đừng nói những thứ vô dụng này nhanh lên uống hết chén canh này thuốc chén thuốc nếu là lạnh dược hiệu nhưng là không còn tốt như vậy người mặc tạp dề trung niên bác gái mở miệng giang linh cũng không cần phải nhiều lời nữa vội vàng từ trên bàn cầm lấy cuối cùng một bát màu đen chén thuốc tại c h ó t mũi ngửi ngửi, hắn liền cảm nhận được một cỗ cũng khó ngửi khí tức Chật, hắn ngừng thở từng ngụng dót vào trong cổ hô thẳng đến cả chén thuốc và bụng hắn mới thở một hơi thật dài đi nên trở về nhà có người mở miệng lục tục đi ra bếp sau việt tử trời chiều lúc này triệt để chìm vào núi lưng sắc trời càng ngày càng mở mà n đêm cũng bắt đầu gián lâm đi ra thương lãng võ quán về sau giang n i n h lại quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng võ quán sau một khắc hắn nhanh chân hướng phía ngoài thành đi đến trên thân dần dần không có vừa mới luyện quyền kết thúc kia cũ cảm giác suy yếu võ quán c h é n thuốc quả nhiên không sai mặc dù không có dã s xâm hiệu quả tới rõ ràng nhưng là mỗi ngày một bát nhưng cũng không lỗ giang linh có chút h ư n g phấn đi trên đường đột nhiên hắn thần sắc khẻ biến ánh mắt b ỗ n nhiên ngưng tụ chỉ gặp xa xa góc đường từ vân phong người mặc bộ khoái phục tay phải khoác lên bên hông cầm chế thức trường đao hắn nhìn xem giang linh lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt lại p h ả n phất một con rắn、độc. Nhìn n độc. h xem ư ớ giang ra n g o thành đến đi i g linh từ vân phong nhắm mắt theo đôi sâu sau l ư n g giang linh không xa cũng không g ầ n người bên ngoài nhìn qua sẽ chỉ cảm thấy cái này bộ khoái ngay tại thông lệ tuần a i từ trong thành thương lãng vo quán đi vào ngoại thành trụ sở giang linh đi ước chừng một giờ hắn cũng một mực dọc theo trong thành đại đạo đi tự tuyệt hết thảy bóng người thưa thất tiểu đạo ngoại thành giang l i n ngồi tại vệ tử nhìn thấy giang linh thân ảnh một khắc này trên mặt hắn lộ ra tiểu dung sau một khắc sắc mặt hắn trong nháy mắt lạnh lẽo ánh mắt cũng bỗng nhiên trở nên lăng lệ lê minh từ vân phong nhìn xem giang lê ánh mắt lơ đến cười cười từ vân phong ngươi cũng đừng quá phận lê minh cớ gì nói ra lời ấy a từ vân phong lần nữa cười cười gần nhất trong thành có chút loạn các đại ba n g phái liên tiếp phát sinh giới đấu ta một đường hộ tống lệnh đệ về nhà lê minh làm sao không những không cảm tạ ngược lại giống đối đại giết đệ cửu nhân a nghe được lời nói này giang lê trong mắt sát cơ lăng lệ từ vân phong gặp đây không chút phật lòng hắn chợt lại cười lê minh cứ việc yên tâm về sau phàm là đụng phải lệnh đệ ta đều sẽ một đường hộ tống phòng ngừa lệnh đệ bị những bang phái kêu bên trong tên giá hỏa có mắt không t r ò n g đạ thương dù cho giờ phút này giang lê lại xuẩn cũng hoàn toàn nghe được từ vân phong lợi nói bên trong lần chứa ý tứ nhìn xem t ử vân phong rời đi thân ảnh giang lê trong lòng không khỏi tràn ngập cảm giác bất lực nếu là lúc trước đối mặt lớn lối như thế t ử vân phong hắn hoàn toàn dám cầm đao c h e n tới thế nhưng là lúc này tay phải một phế hắn một thân công phu mười đi tám chín như thế nào là sắp nhập phẩm t ử vân phong đối thủ mà phía sau hắn không chỉ có bạo lệ còn có thê tử cùng con cái trong lòng của hắn không khỏi phát lên trận, trận bất lực nhìn thấy về nhà giang Linh, đối ệ n g ư với những này tại hắn nhìn thấy tử vân phong thân ảnh sau liền đã suy nghĩ minh bạch cho nên dù cho một đường bị tử vân phong đi theo hắn cũng không chút nào hoàng thương lãng võ quán vương tiến người này tại lạc thủy huyện cũng không phải tiểu nhân vật giang ninh cũng nhìn qua liên quan tới vương tiến ghi chép lấy vương tiến tính cách võ quán đệ tử vô cớ bị người giết hại trên đường hắn hoàn toàn dám xông vào n h à môn đem hành hung bộ k h ó i đánh chết tươi dù sao vương tiến sau l ư n g thế nhưng là có ngoài thành chú quân vương đô đầu một vị tay cầm quân quyền có tư cách sống chết mặc bây đại nhân vật ai lại dám thủy tiện trêu chọc cho nên giang ninh hết sức rõ ràng từ vân phong đi theo mình lại hiện thân tại nhà mình đại ca áp lực thôi nghe được giang ninh lần này phân tích giang lê cũng có chút an tâm gật gật đầu vẫn là a đệ nhìn thông tấu sau đó giang lên lại lộ r a t i ế u dung a đệ mau cùng ta tới hôm nay chị dâu của ngươi thế nhưng là làm tiệc đang chờ ngươi giang ninh cười cười vội vàng đuổi theo nhà mình đại ca bước chân nhưng giờ phút này trong lòng của hắn cũng không có biểu lộ ra nhẹ nhàng như vậy hắn biết được từ vân phong là sẽ không dễ dàng ra tay với mình đến bức bách nhà mình đại ca trừ phi mình cố ý đi vào không người đường nhỏ nhưng là giang ninh nhưng không có quên hắn vừa mới nói câu nói kia về sau phàm là đụng phải lệnh đệ ta đều sẽ một đường hộ tống phòng ngừa lệnh đệ bị những bang phái kia bên trong tên gia hỏa có mắt không tròng đả thương cái này không thể nghi ngờ ẩn giấu mặt khắc một tầng uy hiếp từ vân phong chính hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ nhưng cũng có thể sẽ mời người xuất thủ thì như các đại bang phái bên trong những cái kia tay chân lúc này giang ninh cũng không biết nhà mình đại ca vừa mới có nghe hay không ra từ vân phong trong lời nói có hàm ý ý tứ nhưng là hắn cũng không định nói ra dù cho nói ra cũng không có tác dụng gì sẽ chỉ tăng thêm phiền não để nhà mình đại ca lo lắng thật biết khuất hắn âm thầm nhà r a n h một tiếng đi vào đại sảnh ờ ờ tốt tốt trở về đi rốt cục có thể ăn cơm rồi nhưng nói d ẹ p bụng bánh nhân đậu á ngồi tại bên trên tiểu đậu bao vui sướng lung lay nhỏ trần ngắn một mặt vui vẻ thúc thúc một bên tiểu nam hải không mặn không nhạt mở miệng người này chính là giang lê đại nhi tử giang nhất minh giang nhất minh bài tập làm thế nào không cần thúc thúc quan tâm giang nhất minh nhàn nhạt mở miệng không thể đối thúc thúc của ngươi vô lễ còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi như thế nào sao liễu h u y n luyện chừng giang nhất minh một chút giang nhất minh không khỏi rụt cổ một cái thúc thúc thật xin lỗi là ta không hiểu chuyện giang ninh cười cười vớt vớt đầu của hắn thúc thúc ta cũng muốn tiểu đậu bao l i ề u mạng lung lay nàng nhỏ chân ngắn giang ninh gặp đây trên mặt tôi cười cũng thuận tay vớt vớt đầu của nàng hai người các người đều nhập t ò a đi liễu huyện luyện mở miệng sau đó nàng xốc lên ngược lại đắp lên đồ ăn bên trên c h ẻ lớn lập tức một cố n h i ệ t khí bốc lên mùi đồ ăn b ù n phía hoa nha hoa nha tốt đều thịt thịt nha tiểu đậu bao hai mắt sáng lên liên tục phát ra sợ h ã i thằng phụng nghe được đồ ăn hương khí tụ gục giang l i n h trong bụng cũng t r u y ề n tới trận trận đói khát thanh âm xem ra a đệ là thật đói bụng giang lệ cười ha ha giang ninh cũng ngượng ngùng cười một tiếng luyện quên luyện đến trưa h ắ n trong bụng tự nhiên là dốc tuyết hai người huynh đệ cũng đừng tặng gẫu nhanh ăn đi liễu huyện luyện mở miệm sau đó đem một bát ép thực thật cơm đặt ở giang linh trước mặt đà tạ đại tẩu giang linh phát ra từ nội tâm mở miệng đã tiến vào v õ quán liền hào hào luyện đi không muốn cô phụ đại ca ngươi đ ố i ngươi kỳ vọng liễu huyền luyện một bên cho giang lê x ố i cơm vừa mở miệng đại tẩu yên tâm đi giang linh nói tạ ơn phu nhân giang lê tiếp nhận một bát gạo cơm cười ha hả mở miệng trên bàn cơm giang lê mở miệng a đệ hôm nay học quyền học như thế nào đang khi nói chuyện giang lê kẹp một khối lớn béo gầy dao nhau thịt đặt ở giang linh trong chén rất không tệ giang linh gật, gật đầu xem ra a đệ trên võ đạo thiên phú không tồi giang lê có chút thoải mái tốt tốt thật là lợi hại một bên tiểu đầu bao cũng dùng sức vô tay liền ngay cả giang nhất minh cũng không khỏi nhìn nhiều mình vị này tiện nghi thúc thúc giang n i n h một chút lập tức lại vùi đầu cơn khô n hắn nhìn mình như nghĩ. luyện quyền lần tăng trưởng 4 điểm điểm kinh nghiệm. Như chiều xem mặt tấm, mới một điểm điểm của có lúc, có Vừa điều buổi lại suy cũng không phải là luyện một lần quyền pháp chỉ có thể tăng trưởng một chút kinh nghiệm giá trị mà là chỉ cần chăm chú luyện quyền thấp nhất tăng trưởng một chút kinh nghiệm giá trị mới đúng hơi nghĩ nghĩ giang ninh liền cảm giác cái này mười phần hợp lý người bình thường luyện võ đều có đốn n g ộ nói chuyện càng có mạnh như thác đ ổ loại suy thuyết pháp nếu là mỗi lần luyện công nhiều nhất chỉ có thể gia tăng một chút kinh nghiệm giá trị ngày khác mình võ đạo đại thành lĩnh hội một môn phổ thông tầm thường võ học chẳng phải là vẹn vẹn nhập môn đều muốn luyện cái mười lần kia không khỏi cũng quá không hợp lý trước mắt dạng này mới đúng trong lòng của hắn càng là h ư n vấn có cái này b ằ n tại đại biểu hắn ông trời đền bù cho người cần cố gắng tất nhiên có thu hoạch đây quả thực là một đầu trực chỉ thông tin ê con đường hắn sao có thể không h ư n phấn chật hô hắn khánh ả một n g ụ m trọc khí chậm dại đẻ xuống kích động nội tâm nhìn xem sau khi nhập môn ngũ cầm quyền có thay đổi gì căn cứ quyền phổ bên trên ghi chép luyện tập quyền pháp ngưng luyện ra lồn u g thứ nhất khí huyết thì đại biểu ngũ cầm quyền nhập môn nhập môn cảnh giới ngũ cầm quyền mỗi luyện một lần đều có thể rèn luyện thể phách có cơ hội ngưng luyện khí huyết chi lực tạm thời thử một chút giang ninh nắm chặt lại quyền buổi chiều luyện quyền tiêu hao thể lực bây giờ theo chén tia chén thuốc cùng hắn ăn cơm、no về sau, sớm đã toàn bộ toàn thân tinh lực dồi dào thể nội càng là tràn đầy không chỗ phát tiết lực lượng bây giờ chính là luyện quyền tốt trạng thái sau một khắc giang ninh triển khai tư thế lập tức bắt đầu luyện quyền tại trên bậc thang giang lê cũng ngồi trên ghế lẳng lặng quan sát nhìn xem giang ninh một chiêu một thức phối hợp vận chuyển hô hấp pháp hổ h ổ sinh uy bộ dáng không tệ coi như không tệ hắn h à i lòng gật đầu ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một đương cái này nhắc nhở ra một khắc này giang ninh lập tức cảm giác được thể nội sinh ra một sợi dòng nước ấ m dòng n ư ớ cấm những nơi đi qua như tắm rửa tại ấm suối bên trong vô cùng thư sướng hắn có thể cảm giác được thể phách tại khí huyết này chi lực ôn dưỡng hạ không ngừng tăng trưởng kỹ nghệ ngũ cầm quyền nhập môn một t m ộ t mươi trong chốc lát theo ngũ cầm quyền đột phá đặt thành nhập môn bây giờ hết thể có hai sợi khí huyết giang l i n h nắm chặt lại nằm đấm hai sợi khí huyết ở trong cơ thể hắn như cánh tay chỉ huy xuyên thẳng qua đương khí huyết chi lực đi vào tay phải lúc đang dẫn huyết chi lực ra chỉ dưới giang l i n h có thể cảm giác được tay phải trở nên càng thêm tràn ngập lực lượng cái này tức là ngũ cầm quyền sau khi nhập môn hiệu quả có thể vận chuyển khí huyết chi lực phối hợp ngũ cầm quyền loại tình huống này khí huyết chi lực tràn vào nằm vận chuyển hổ hình thì lực bộ phát cực mạnh vận chuyển hình gấu thì lực lượng đại trướng đạp đất mọc dễ khí huyết chi lực tràn vào hai chân vận chuyển vượn hình thì thân hình linh mẫn x â y dịch như ý vận chuyển hạc hình thì tốc độ phóng đại sau một khắc khí huyết tương dung hắn vận chuyển hổ hình quyền đối trước người thân cây đấm ra một q u y ề n q u y ề n kinh bộ phát b à n h một tiếng văng trầm cây nhỏ lay động lá cây hoa hoa tác lượng đây, đây là khí huyết chi lực ra chỉ năm đấm sao hắn có chút không dám tin tưởng lúc này giang linh thu hồi năm đấm về sau chỉ gặp nguyên bản cùng thần cây so sánh yếu ớt trên nắm tay vẹn vẹn chỉ là làn da p h í m h ồ n g mà không có bất luận cái gì vết thương quả nhiên nói không có chỉ có nắm giữ khí huyết chi lực mới có thể miễn cường coi như v õ giả hắn âm thầm tự nói lại hướng phía viện từ một góc đi đến cái kia nơi hẻo lánh đặt vào hai hàng tạ đá từ năm mươi cân một trăm cân một trăm năm mươi cân đến một nghìn cân không giống nhau cũng không biết ta luyện một cái buổi chiều quyền lực lượng là có phải có gia tăng hắn đi vào thể tích nhỏ nhất tạ đá trước mặt đây là một khối năm mươi cân tạ đá hắn một tay nhấc lên liền dễ dàng nhấc lên xác thực đơn giản rất nhiều xem ra ta luyện quyền đến chưa lực lượng quả nhiên có chỗ tăng trưởng giang ninh đem nặng năm mươi cân tạ đá một lần nữa đặt ở mặt đất sau đó tay phải giữ tại bên cạnh nặng một trăm cân tạ đá bên trên cũng không biết có thể hay không nhắc lên cái này một trăm cân tạ đá hắn âm thầm tự nói trước đó hắn liền thử qua nhắc lên cái này nặng một trăm cân tạ đá nhưng mà mặc cho hắn s ử x u ấ t toàn bộ sức mạnh cũng không thể hoàn toàn nhắc lên cái này cũng rất bình thường bởi vì theo hắn giải tiếp trước một vị trưởng thành nam tính một tay có thể nhắc lên một trăm cân tạ tay đều cũng ít khi thấy húng chi một thế này năm nào vẹn vẹn、18. sinh hoạt tại cùng loại với phong kiến thời đại dinh dưỡng kém xa kiếp trước bình thường nam tính cho nên trước đó hắn một tay để không nổi nặng một trăm cân tạ đá hắn cảm giác cũng rất bình thường trong đầu tạp n i ệ m chợt lóe lên giang linh tay phải trong nháy mắt phát lực nặng trăm cân tạ đá trong nháy mắt thoát ly mặt đất bị hắn một tay sách trên không trung khí lực của ta quả nhiên có chỗ tăng trưởng giang linh lại một tay nếm thử ước lượng mấy lần thẳng đến có chút kiệt lực lúc này mới thả ra trong tay tạ đá một tay s á c nặng trăm cân tạ đá còn có dư lực xem ra lực lượng tại ngắn ngủi một cái buổi chiều liền tăng lên một tới hai thành cái này hiệu quả quả nhiên thật rõ ràng đây chỉ là đơn thuần thân thể biến hóa nếu là phối hợp khí huyết chi lực thực lực tăng lên càng thêm rõ ràng giờ k h ắ c này giang ninh đối với phương thế giới này võ đạo có một cái sơ bộ nhận biết võ đạo công pháp hiệu quả xa so với kiếp trước bất luận cái gì rèn luyện chi pháp muốn thần kỳ quá nhiều mà đổi thành một bên giang lê trường lớn hai mắt nhìn xem giang ninh thời khắc này cử động ta cái này a đệ chẳng lẽ là võ học kỳ tài hay sao vẹn vẹn luyện võ một cái buổi chiều hắn liền đạt tới hiệu quả như thế thí nghiệm hoàn tất sau giang ninh rèn sắc khi còn nóng lại lần nữa tiếp tục luyện quyền lần này vẹn vẹn tốn hao một khắc đồng hồ ra mặt thời gian liền hoàn thành một lần ngũ cầm quyền ngũ cầm quyền kinh nghiệm một hắn lại cảm thụ một chút thể nội trong lòng vui mừng theo quyền phổ bên trên ghi chép ngũ cầm quyền đạt tới sau khi nhập môn cảnh giới mới có thể có cơ hội ngưng luyện ra khí huyết nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có khả năng người bình thường luyện cái ba bốn lượt quyền pháp mới thường thường có thể ngưng tụ một sợi khí huyết chỉ có thiên phú và ngộ tính cực cao mới có thể cam đoan gần như mỗi luyện một lần quyền pháp đều có thể ngưng luyện ra một sợi khí huyết ta bây giờ luyện hai lần quyền pháp mỗi lượt đều ngưng luyện ra khí huyết đây có phải hay không nói r giang ninh ta cảm thụ một chút tự thân trạng thái bởi vì võ quán chén kia chén thuốc cùng bàn kia phong phú đ ữ a tối ước chừng còn có thể trèo chống hắn luyện thêm hai lần quyền pháp tạm thời thử nhìn một chút hắn âm thầm tự nói đúng lúc này giang lê thanh âm ghé vào lỗ thai hắn vang lên a đệ n g ư ơ i đây là ngưng luyện già khí huyết giang ninh ngẩng đầu nhìn lại liền thấy giang lê đứng dậy nhìn mình tràn ngập kinh ngạc ánh mắt phải giang ninh gật đầu lựa chọn thật lòng bờ báo vậy mà thật sự là như thế giang lê không khỏi chừng lớn hai mắt nhìn xem giang ninh tựa hồ hắn này giang ninh cười, cười. ngũ cầm quyền chính là tầm thường võ học chỉ cần làm được quyền pháp nhập môn như vậy ngưng luyện ra khí huyết chính là nước chạy thành sông sự tình ta trí nhớ mạnh nhìn một lần liền có thể nhớ kỹ quyền phổ nhìn vương tiến quán chủ luyện quyền một lần liền có thể hoàn toàn nhớ kỹ lại có một vị sư huynh trọng nghĩa khinh tài nhập môn thời điểm đưa ta một viên giá trị mười mấy lượng ra sâm như thế đến xem đưa a đệ đi thương lãng võ quán học võ quả nhiên là đúng rồi nhập môn thì tương đương với hồi vốn mười mấy lượng bạc không tệ coi như không tệ giang lê cười ha ha một tiếng giang linh cũng là từ chối cho ý kiến mỉm cười một viên giá trị mười mấy lượng bạc ra sâm đúng là cái ngoài ý muốn kinh nếu không có giã s â m cường đại dược hiệu trợ giúp hắn cũng vô pháp tại trong vòng một ngày làm được quyền pháp nhập môn là đêm giang ninh lại lần nữa luyện hai lần quyền pháp mặc dù không có niềm vui ngoài ý m u ố n vẹn vẹn tăng lên ngũ cầm quyền hai điểm điểm kinh nghiệm nhưng là cũng lần nữa ngưng luyện ra hai sợi khí huyết như thế hắn khí huyết tổng lượng cũng tới đến bốn sợi cái này bốn sợi khí huyết c h i lực dung hợp lại cùng nhau cái tiêu đạo khí huyết c h i lực cũng biến thành càng thêm t r ắ n g kiện ở trong cơ thể hắn bốn phía lưu truyền không, không ngừng ôn dưỡng thể phách của hắn luyện qua kia hai lần quyền pháp về sau giang ninh cũng có thể cảm nhận được thân thể của mình không thể lại tiếp t phát giác được như thế trạng thái về sau hắn cũng không còn miễn cưỡng c ư ỡ n g ép luyện quyền hắn quá hóa dở chắc chắn sẽ thương thân hắn sau đó cũng hướng giang lê hỏi trong lòng mình nghĩ hoặc đó chính là từ vân phong đến tột cùng là ở vào cỡ nào cấp độ thực lực sau đó trải qua giang lê miêu tả giang l i n h cũng đại khái biết được đại ca đã từng thực lực cùng từ vân phong thực lực tại đại ca giang lê chưa thụ thương trước đó hắn thời điểm cực thịnh khí huyết chi lực đã quản thông tư chi sở tu công pháp cũng là một môn cực kỳ phổ thông đại chúng tầm thường đạo pháp chủ giết địch hiệu quả phó truy luyện khí máu mà từ vân phong thì lại khác từ vân phong vô cùng có khả năng đạt đến cựu phẩm võ giả phía dưới cực hạng khí huyết quán thông toàn thân hai tướng so sánh từ vân phong rõ ràng cao hơn ra giang lê một bậc hiểu rõ những n à y về sau giang linh trong lòng cũng rõ ràng chính mình bây giờ cùng từ vân phong so sánh trên lệnh còn sâu hơn xa cả hai thực lực hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên nhưng là hắn cũng không nhậu trí càng không có bao nhiêu ý sợ hãi bằng vào mình tiến bộ tốc độ chỉ cần cho mình một chút thời gian hắn sớm m u ộ n có thể vượt qua từ vân phong bây giờ gia nhập thương lãng võ quán chi ít tại võ quán mấy tháng này từ vân phong loại người thông minh này cũng không dám cũng sẽ không ra tay với mình nhưng là giang ninh cũng biết mình cũng có thể sẽ ở đâu chăn t r ờ i c u ố n vào hai đại bang phái ở giữa giới đấu chém giết bên trong từ vân phong vì tào bân làm việc vì bức đại ca đi và o k h u ô n khổ trước đó uy hiếp có thể sẽ tiến một bước hóa thành sự thật chương mười lăm nguyên năng điểm số thu hoạch sáng sớm hôm sau tên giang ninh nguyên năng ba chín kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa một lần phá hạn sáu mươi chín hai nghìn đặc hiệu đã gặp qua là không quyết được ngũ cầm quyền nhập môn bốn một trăm khi hắn mở ra mặt của mình tấm về sau trong nháy mắt xứ sở nguyên năng vậy mà một ngày tăng lên không ba đây là ta hai cái nhiều tháng đến nay duy nhất một lần nguyên năng tăng trưởng xuất hiện không ba tình huống như thế đến xem trước đó suy đoán của ta là chính xác nguyên năng tăng trưởng cùng ta ngày đó thu hút năng lượng có quan hệ ta hôm qua thu hút một viên giã sâm một phần m ư ờ i đồng thời lại thu hút võ quán một chén canh thuốc cùng ăn thịt cùng đại lượng cơm cho nên mới có thể làm được một ngày gia tăng không ba nguyên năng hắn như có điều suy nghĩ trong lòng đối với nguyên năng tăng trưởng lo dịp dần dần minh ngộ xem ra qua vài ngày ta liền phải nghĩ biện pháp kiếm tiền không có tiền không có giã â m vực này thuốc bổ trèo chống ta lợi quyền nguyên năng cũng sẽ bởi vậy tăng trưởng quá chậm hắn giờ phút này đối với n g h è o văn phó võ bốn chữ này nhận biết sâu hơn t à i phú đối với hắn tập võ mà nói quá trọng yếu ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một lần này l u y ệ n quyền ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm tổng cộng gia tăng hai điểm kỹ nghệ ngũ cầm quyền nhập môn sáu một trăm n g ũ cầm quyền nhập môn đến tinh thông đã đạt năm phần trăm tiến độ giang linh lại nắm chặt lại n ắ m đấm khí huyết chi lực lưu truyền tràn vào hưu quyền của hắn khí huyết quán thông một tay được xưng là khí huyết tiểu thành ta bây giờ còn kém nhiều lắm trong đầu hắn lập tức lại sinh ra một cái mới ý nghĩ cũng không biết ngũ cầm quyền phá h ạ đến tội cùng có thể sinh ra cái gì đặc hiệu. nghĩ tới đây hắn lập tức khẽ lắc đầu ta có chút nhớ nhung nhiều võ đạo công pháp cũng là nhập môn tinh thông tiểu thành đại thành viên mãn ngũ cảnh chỉ có viên mãn v ề sau mới có thể phá h ạ lấy trước mắt lá gan ngu c ẩ m quyền đ i ể m kinh nghiệm hiệu suất cũng không biết còn bao lâu nữa sau đó giang n i n h lại tới tạ đá trước mặt tay phải c h ộ t vào nặng trăm cân tạ đá bên trên nhẹ nhàng nhấc lên liền thoát ly mặt đất s o đêm qua càng thêm nhẹ nhõm xem ra ta thể phách lại tăng trưởng thêm một chút cảm nhận được lực lượng biến hóa giang linh trong lòng mừng thầm mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ cảm giác để hắn có chút chầm mê hắn h ậ n không thể một ngày hai mươi bốn giờ đều dùng để lời quyền dùng để can kinh nghiệm không đội không đội hắn âm thầm l ắ t đầu chỉ vì cái trước mắt không thể làm thân thể sức thừa nhận tổng kết là có hạn ta loại này tốc độ tiến bộ đã là ở xa thường nhân phía trên h u ố n hồ bất luận cái gì bình cảnh đối ta cũng vô hiệu đây mới là ta ưu thế lớn nhất một trong một bên khác mới vừa đi ra gian phòng giang lên nhìn thấy lúc này giang linh nhấc lên tạ đá khảo thí khí lực ánh mắt của hắn không khỏi co r ụ c lại trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc a đệ lực lượng tự hồ lại tiến bộ s、so、a đêm qua dẫn theo cái này tạ đá còn muốn nhẹ nhõm lúc này giang linh thả ra trong tay nặng trăm cân tạ đá đi vào bên cạnh nặng một trăm năm mươi cân tạ đá trước mặt tay phải phát lực tạ đá ba cái sừng trong nháy mắt cách mặt đất nhưng là cái cuối cùng sừng từ đầu đến cuối không cách nào thoát ly mặt đất xem ra khoảng cách một trăm năm mươi cân lực lượng còn kém hơi nhiều hẳn là tại một trăm mười cân đến một trăm hai mươi cân ở giữa lực lượng giai đoạn trước tăng trưởng quả nhiên rất nhanh giang linh khẽ lắc đầu từ bỏ tiếp tục khảo thí khí lực cử động sau đó hắn đang nghỉ ngơi khôi phục thể lực ở giữa lại tiếp tục cầm lấy đêm qua chưa xem hết thư tịch chậm rãi là xem hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một, hiểu biết chứ, nghĩa điểm kinh nghiệm một. tới dùng cơm một thanh âm chuyển đến giang ninh cũng đình chỉ đọc qua khép lại trên tay thư tịch lần này đọc qua thư tịch tổng cộng gia tăng sáu điểm kinh nghiệm kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa một lần phá hạn bảy mươi năm hai nghìn đặc hiệu đã gặp qua là không quyết được vẫn là hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ càng kinh nghiệm giá trị đơn giản a giang ninh thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ đi vào nhà chính nóng hôi hổi cháo hoa đã bày ở trên bàn gỗ trong đó còn nổi lơ lửng một chút thịt m ạ n a đệ nhanh ăn đi đã ăn xong ta đưa ngươi đi vó quán giang lê thuần thục cho mình phu nhân liễu huyện sới một bát cháo hoa đồng thời nói với giang ninh đại ca hôm nay muốn cùng ta cùng đi giang l i ninh h h ơ k i ngạc mở miệng.、Ừ. Giang、Lê、gật gật mở Ừm. Lê đầu. hơi ô m bám một qua từ theo Vân Phong bám theo một đoạn n g ư trở、về. Ta chuẩn bị từ hôm nay trở tới ta từ ở về. Vân nay đưa chuẩn Có cũng hôm Phong lui. đón ngươi bị đi đi đây, đi đi đi kinh h ô n động g dám t ớ g ư ơ i k ô ngạc thể. Giang Linh lắc đầu tiếp tục Linh Giang miệng. lắc đầu đ mở i a ta nếu cùng đến. tẩu là thì Tiếp đại mở miệng tiểu thúc tử không cần lo lắng cho bọn ta nư ba đại ca ngươi tốt xấu vẫn là nha môn người cũng là có lại tịch mang theo từ vân phong là người thông minh người thông minh không có khả năng làm ra mạnh mẽ xông tới tòa nhà loại này lớn sơ s u ấ t sự tình tại nha môn cuối năm khảo hạch đến trước đó chúng ta nương ba liền không ra ngoài ý m u ố n đại ca ngươi cũng không ra được ngoài ý m u ố n chỉ có ngươi khác biệt ngươi mỗi ngày theo võ quán vừa đi vừa về trên đường cái gì ngoài ý m u ố n đều có thể phát sinh giang lê vừa cười mở miệng t ẩ u tử ngươi nói rất đúng mà lại a đệ ngươi có thể hay không trở thành võ quán đệ tử mới là trước mắt chuyện trọng yếu nhất thành cự của ngươi thế nhưng là liên quan đến ta và ngươi tàu như thế tình h u ố n g dưới an nguy của ngươi sao có thể khinh thường giang ninh l ặ n g lặng nghe s o n g đại ca đại tẩu lần này ngôn luận trong lòng tràn ngập xúc động hắn làm sao có thể không minh bạch hai người lời nói này khẳng định không phải lâm thời muốn nói đại ca cùng đại tẩu đêm qua khẳng định nói chuyện trắng đêm mới có hôm nay lần này nói chuyện hắn lần nữa kiên định lắc đầu đại ca đại tẩu không cần nhiều lời ta hôm nay đi v õ quán liền chuẩn bị trường cư v õ quán trường cư v õ quán giang lê đột nhiên lần đầu giang ninh gật gật đầu đúng vậy ta chuẩn bị đi cùng vương tiến quán chủ cầu chốt chuyện làm sau đó trong khoảng thời gian này liền trường cư v ó quán cái này có thể làm sao giang lê có chút chăn trở giang ninh cũng lắc đầu ta cũng không biết có được hay không nhưng là ta muốn thử xem vậy được giang lê quả quyết gật gật đầu thử một chút cũng không sao nếu là có thể trường cư võ quán đối ngươi luyện võ khẳng định có chỗ trợ rút tỉnh mỗi ngày chạy tới chạy lui mà lại kể từ đó ngươi cũng xác thực sẽ an toàn rất nhiều đợi chút nữa đi võ quán ta cho ngươi thêm một chuyến Tốt. giang ninh gật gật đầu cũng không còn phản bác sau một lát mấy người liền đã ăn xong điểm tâm đại ca đầu tiên chờ chút đã trước khi đi giang ninh trở về phòng một chuyến vẹn vẹn mấy cái hô hấp liền một lần nữa ra a đệ người đây là cầm thứ gì giang lên nhìn xem giang ninh bên hông căng phòng địa phương giang ninh cười cười một điểm thủ đoạn phòng thân đang khi nói chuyện hắn lại vỗ vỗ cái hông của hắn nơi đây đặt vào đồ vật không phải cái khác mà là kiếp trước truyền hình điện ảnh kịch bên trong thường xuyên có thể nhìn thấy vôi phấn vôi phấn nhìn như là đồ chơi nhỏ nhưng là tại chém giết gần người lúc không thể nghi ngờ là chân chính đồ tốt đồng thời trên người hắn còn mang theo một quyển sách luyện quyền nhàn dư thời gian dùng để lá gan lấy hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm dùng thư tịch một canh giờ sau hai người xuất hiện tại thương lãng võ quán trước cổng chính dọc theo con đường này không có sinh ra bất kỳ gợn s ó n g nào trở về đi giang ninh mở miệng Tốt. giang lê gật gật đầu sau đó lại lần nói ra buổi chiều ta sẽ lại tới một chuyến giang ninh cười cười đại ca cứ việc yên tâm đi ta sẽ để cho quán chủ lưu ta xuống tới nói xong hắn nhanh chân hướng phía thương lãng võ quán đại môn đi đến nhìn xem giang ninh biến mất tại võ quán đại môn thân ảnh giang lê cũng q u a y người rời đi chương mười sáu l a o mắt mà nhìn võ quán tiền viện ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một lần này luyện tập ngũ cầm quyền ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm tổng cộng gia tăng hai điểm kỹ nghệ ngũ cầm quyền nhập môn tám t m ộ t mươi một thân áo ngắn theo giang ninh luyện quyền hoàn tất đỉnh đầu hắn toát ra lượn lờ nhiệt khí hắn nắm chặt lại quyền cảm nhận được thể nội lần nữa tăng trưởng mấy sợi khí huyết trí lực trước đó trong lòng vẻ lo lắng quét sạch s à n h xanh, xanh từng chút từng chút tăng cường thực lực để tâm tình của hắn chuyển thành thư sướng đi vào võ quán tiền viện bên cạnh giếng t ừng ự c t ừng ự c giang ninh ngay cả rót mấy ngụ m lớn mát lạnh nước giếng lúc này mới từ trong ngực móc ra màu đỏ hình chữ nhật hộp gấm mở ra màu đỏ hộp gấm về sau chỉ gặp trong hộp gấm đang nằm một viên dã sâm giang đương k i a một đoạn nhỏ dã s â m liền tiến vào hắn trong bụng về sau trong chốc lát giang l i n h cũng cảm giác được trong bụng k i a đoạn dã s â m bị hắn không ngừng tiêu hóa cùng hấp thu dã s â m thả ra dược lực theo trong cơ thể hắn khí huyết vận chuyển rất nhanh thông hướng toàn thân nguyên bản bởi vì luyện hai lần ngũ cầm quyền có chút suy yếu vô lực thân thể bây giờ lại là tại lấy cực kỳ rõ ràng tốc độ khôi phục chu v ư ơ n g sư huynh s á t thực khí quyển loại này dã s â m trợ giúp ta s á t thực lớn giang ninh lẳng cảm thụ thân thể biến hóa đột nhiên vương sư đến rồi có người gieo họ giang ninh mở ra hai mắt lập tức nhìn thấy một thân áo ngắn c h â n trụi tráng kiện trên cánh tay đều là bắp thịt vương tiến chậm rãi từ hậu viện đi ra giờ phút này theo vương tiến thân ảnh xuất hiện tất cả mọi người dừng tay lại bên trong động tác quy quy củ củ đứng tại chỗ vương tiến nhìn thoáng qua chiều khí phồn thịnh đám người lập tức hài lòng gật đầu kéo dài khoảng cách riêng phần mình luyện quyền ta sẽ từng cái chỉ điểm các ngươi riêng phần mình vấn đề vương tiến chậm rãi mở miệng thanh em không lớn nhưng lại rõ ràng chuyển vào trong thai của mọi người tạ vương sư chỉ điểm có người mở miệng đối vương tiến hành lễ những người còn lại cũng nhao nhao hưởng ứng đối vương tiến hành lễ tạ vương sư chỉ điểm. tạ vương sư chỉ điểm giang l i n h gặp đây đồng dạng ôn quyền hành lễ sau đó trong mắt của hắn lấp lóe hơi suy tư một lát sau đó liền lui đến một bên chống t r á i chỗ không được hết nhìn đông tới nhìn tây không được g i a o đầu chấp đầu toàn lực biểu hiện ra mình luyện quyền thành quả vương tiến hai tay chấp sau lưng chậm rãi hướng phía phía trước đi đến đám người cũng bắt đầu từng cái biểu hiện ra mình c h u nghiên cứu ngũ cầm quyền vương tiến một bên hướng phía trước đi đến một bên nhìn xem đám người chỗ biểu hiện ra quyền pháp sắp mặt bình tĩnh đến cực điểm mà giờ khác này giang ninh cũng bắt đầu toàn lực diễn luyện ngũ cầm quyền h ắ n biết đây là một cơ hội một lần biểu hiện ra cơ hội của mình tình huống bình thường thương lãng võ quán là không thể nào thiếu người cũng không có khả năng nhận người hắn muốn lưu tại võ quán trường cư cũng không có đơn giản như vậy cho nên hắn hết sức rõ ràng chỉ có biểu hiện ra mình biểu hiện ra thiên phú của mình giá trị của mình như thế mới có khả năng tính theo giang ninh toàn lực luyện quyền khởi hành hô hấp tiết tấu cũng cùng h ô m qua trong đầu ghi chép xuống tới vương tiến diễn luyện ngũ cầm quyền s u thế cùng không ngừng l ưu hóa động tác trô rất nhỏ không ngừng điều chỉnh hô hấp tiết tấu giang ninh cũng càng đánh càng thuận cả người tiến vào một trạng thái đặc biệt giờ phút này vương tiến bước chân cũng bỗng nhiên dừng lại hắn nhìn về phía giang linh trong mắt l ó e lên một vòng dị sắc hồ hình quyền đã nhập môn đây là một ngày nhập môn khí huyết mới sinh vương tiến bước chân dừng lại một hơi không đến vẫn như c ũ chậm dại hướng về phía trước không hiện sơn không lộ thủy âm thầm gió xét đồng thời hắn cũng thỉnh thoảng chỉ điểm cái khác hắn từ sai lầm tư thế cùng hô hấp tiết ấu chỉ có giang linh hắn trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy bất luận cái gì lỗ hồng điểm tối đa cũng liền có chút không có ý nghĩa tì vết nhỏ càng là âm thầm gió é t trong lòng của hắn cũng là kinh ngạc đột nhiên trong mắt của hắn vẻ kinh ngạc trợt lõe lên bởi vì giờ k h ắ c này giang n i n h nhất cử nhất động đều thế đại lực c h ậ m hai chân tựa như bám dễ sinh trồi hùng hình quyền vậy mà cũng là nhập môn vương tiến trong lòng âm thầm giật mình giờ phút này hắn cũng lượn quanh đám người một vòng tiếp tục luyện ta không nói ngừng ai cũng không cho phép ngừng vương tiến mới mở miệng trong lòng mọi người xếp chặt càng là không dám có chút lười biếng động tác mà giờ k h ắ c này giang n i n h trong đầu sớm đã quên đi cái khác không có bất luận cái gì t ạ c niệm vẹn vẹn chỉ có thuần túy lợi quyền giang linh quyền pháp càng đánh càng nhanh cũng càng đánh càng thông thuận hùng hình quyền kết thúc về sau thân hình của hắn b ỗ n nhiên biến đổi hô hấp pháp cũng phát sinh cả biến hắn giờ phút này thân hình như vượn nhanh nhẹn linh mẫn tại nhỏ hẹp một tấc vông xê dịch tránh chuyển viên hình quyền cũng đã nhập môn vương tiến ánh mắt ngưng tụ như có điều suy nghĩ tiểu gia hỏa này không phải là ngũ cầm gồm cả đồng thời toàn bộ nhập môn a ý niệm tới đây vương tiến trong lòng hơi động một chút thường nói lương sư khó tìm nhưng là có thể chuyển thừa y bắt đồ đệ đồng dạng khó tìm trong lòng hắn thời khắc này giang n i n h đã nhập pháp nhãn của hắn sau đó vương tiến càng là không nóng nảy rời đi lẳng lặng đứng ở nguyên địa quan sát đám người lợi quyền vương tiến bất động đám người cũng bất động giang linh cũng từ viên hình quyền đến hạc hình quyền thân hình lại bi hô hấp pháp lại biến cuối cùng lấy hiệu hình quyền kết thúc công việc nhất cử nhất động từ kịch liệt trực tiếp chuyển biến làm nhẹ nhàng chậm chạp thư h ò a hô hấp tiết tấu cũng trở nên thật chậm thật dài ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm ba kỹ nghệ ngũ cầm quyền nhập môn mười một một trăm n h ì n trước mắt bảng giang n i n h trong lòng vui mừng tiến độ qua một phần mười lấy loại hiệu suất này nhiều nhất ba năm ngày bên trong ta liền có thể hoàn thành ngũ cầm quyền đột phá một bên khác tiểu tử này quả nhiên hoàn thành ngũ cầm quyền đột phá cũng sơ bộ ngưng luyện ra khí huyết không tệ coi như không tệ so với cái tiêu mưu toan đi đường tắt lưu lại tiểu gia hỏa mạnh hơn nhiều lắm ngũ cầm quyền không ngũ cầm đồng tu tính là cái gì chứ ngũ cầm quyền vương tiến khẽ vớt cảm hắn hài lòng nhìn giang ninh hai mắt sau đó hắn đi vào trước mặt mọi người ta hôm nay luyện thêm một lần quyền pháp cho các ngươi quan sát xem thật kỹ hào hào học vâng tạ vương sư đám người không mình hành lễ lập tức trong chốc lát trở nên toàn trường yên tĩnh không nói gì vương tiến lập tức triển khai tư thế ở trước mặt mọi người một chiêu một thức chậm rãi luyện quyền động tác của hắn cũng không nhanh ngược lại ở trong mắt giang ninh xem ra có chút chậm hẳn là cố ý thả chậm động tác để đám người quan sát một nén nhang sau giang ninh chăm chú xem hết nhắm hai mắt trong đầu lập tức lần nữa chiếu lại vừa mới vương tiến luyện ngũ cầm quyền không lâu sau đó hắn mở ra hai mắt ở trong lòng tháp nhỏ vương tiến lần này chỗ biểu hiện ra ngũ cầm quyền đâu ra đấy quả thực là sách giáo khoa tiêu chuẩn nhưng loại này tiêu chuẩn ngũ cầm quyền đối t a ngược lại không có trợ r ú t lúc này vương tiến từ lâu rời đi toàn bộ tiền viện cũng dần dần trở nên ồn ào náo động cả buổi trưa bởi vì có giá xâm phát tán dược lực trợ g ú t giang ninh nghỉ ngơi một lát lại tiếp tục luyện quyền mảy may không nỡ lãng phí bất luận cái gì dược lực phải biết một gốc giá xâm giá trị thế nhưng là hơn một mươi l lấy hắn hiểu rõ thế giới hiện tại giá hàng một lượng bạc sức mua ước chừng cung cấp kiếp trước một nghìn đồng có thể để nhà cùng khổ sinh hoạt trọn vẹn một tháng một gốc gia sâm giá trị đặt ở thế giới này cũng chờ cùng với có thể để cùng khổ một nhà bốn miệng sinh hoạt một năm hắn làm sao bỏ được lãng phí nếu là đã mất đi giá xâm trợ rút hắn là gan lấy ngũ cầm quyền kinh nghiệm hiệu suất sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt thực lực cũng đem tăng lên càng thêm chậm chạp ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một cả bộ chưa theo hắn một lần lại một lần lượt quyền ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm cũng đang không ngừng dâng lên thẳng tới giữa chưa ăn Kỹ ngoài h ệ cửa một đạo có chút thanh em giản mua chuyên gia giang linh cũng chậm rãi đẩy ra hậu viện đại môn hắn thình lình tựa như ngày hôm qua nhìn thấy tuổi chừng năm mươi vương tiến tường hòa nằm tại trên ghế mây phơi nắng tựa như một vị phổ thông hoa màu lao hán ngoại trừ vương tiến bên người không có lý tình sư tỷ cùng hôm qua nhìn qua không khác nhau chút nào sư phụ giang linh có chút hành lễ lúc này tới tìm ta nhưng có chuyện gì vương tiến mở miệng giang ninh thần sắc cung kính ta nghĩ trường cư võ quán cầu chuyện gì làm ta không muốn tiền công cầu chuyện gì vì sao vương tiến có chút hiếu kỳ giang ninh trầm ngâm một hơi liền mở miệng võ quán ngoài có người muốn đối phó ta thì ra là thế vương tiến gật gật đầu sau đó tiếp tục mở miệng đã như vậy vậy ngươi liền ở lại đây đi mỗi ngày luyện công kết thúc về sau về phía sau viện trẻ tuổi khả năng tiếp nhận có thể giang ninh gật đầu trong lòng vui mừng tiền công không có bao ăn bao ở khả năng tiếp nhận vương tiến hỏi lại Có thể. g vâng Ninh lần nữa gật đệ u sau đó, đó, phất phất đi đi. đó c h tử minh bạch giang ninh có người rời khỏi hậu viện giang ninh trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống có thể mọc cư võ quán kia tự thân an nguy liền tạm thời không lo thương lãng võ quán dù cho đặt ở toàn bộ lạc thủy huyện đều là an toàn nhất mấy nơi một trong ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm hai luyện một lần quyền về sau tiêu hao giữa chưa khôi phục thể lực giang l i n h lại trực tiếp lấy ra viên kia ra sâm bây giờ thời gian cấp bách hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt giã sâm tiêu hao quyền pháp mỗi tinh tiến một bước khí huyết mỗi nhiều cô động một sợi thực lực của hắn cũng sẽ mạnh lên một phần lại là một phần mười tổng số lượng g i sâm vào bụng giang ninh cũng cảm giáp được thể nội truyền đến trận, trận dòng nước ấ m tại dược lực duy trì dưới trái tim nhảy nhót trở nên hữ lực mà mạ toàn thân tinh lực dần dần trở nên dồi dào hắn cũng phía trước viện trực tiếp bắt đầu luyện quyền ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một lần này luyện tập ngũ cầm quyền ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm tổng cộng gia tăng mười điểm toàn bộ buổi chiều giang linh đều đang luyện quyền bên trong v ư ợ t qua nửa đường hắn cũng đi ra một lần cùng nhà mình đại ca giang lê tạ m biệt cáo chi nhà mình đại ca q u á n chủ đã đồng ý mình t r ư ờ n g cư v õ quán trở về về sau giang linh vẫn như cũ tiếp tục luyện quyền thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây vó quán chén thuốc đã nấu chín chuẩn bị tốt hắn lúc này mới ngừng lại nhìn xem bảng bên trên biến hóa giang n i n h có chút h ứ n g phấn ngũ cầm quyền đạt tới một bước này thể lực khí huyết chi lực tổng lượng cũng cao tới hai mươi mấy sợi hai mươi mấy sợi khí huyết chi lực hội tụ bên phải cánh tay giang n i n h có thể cảm giác được mình có khả năng sức mạnh bùng lên mạnh hơn đi vào bếp sau việt tử giang n i n h bưng lên một chén canh thuốc từ ngực từ ngực mấy ngụm lớn xuống dưới một chén canh thuốc liền đã toàn bộ sẽ vỡ tiến vào hắn trong bụng chén thuốc tiến vào trong bụng nhanh chóng bị thân thể của hắn hấp thu toàn thân cũng bắt đầu tản ra một cố ấm áp toàn thân bên trong mẹp nhọc đang không ngừng t ố i lui ngay tại hắn nhắm mắt cảm thụ thân thể biến hóa thời điểm. một đạo âm thanh vang dội vang lên ai là giang ninh giang ninh mở to mắt nhìn lại chính là võ quán trúng trường quản bếp sau bác gái chỉ gặp nàng mặc tạp rể dáng người tráng kiện có thể so với thùng nước toàn thân đều mọc đầy d à y đặc khối cơ thịt một chút nhìn qua chính là hai trăm cân cất bước trọng lượng như thế hình thể thiên nhiên mang theo một cũ cảm giác c áp bách nàng tại tạp dề bên trên sắt nước động hai mắt trong đám người lặp đi lặp lại l ư ớ t nhìn ta là giang ninh vội vàng mở miệng nguyên lai là tiểu tử ngươi dáng người khôi ngô bác gái lặp đi lặp lại quét giang ninh vài lần chật mở miệng dài ngược lại là tốt tiếu bất quá trên thân không có mấy lượng thịt. tài giỏi đến sống lại sao có thể giang ninh tự tin nói vậy được đi theo ta hai người rời đi về sau hướng phía sát vách cái gian phòng kia tiểu viện đi đến sau lưng cũng chuyển tới trận trận thấp giọng nghị luận các ngươi có người biết hắn là ai chăng tôn đại nương tìm hắn đây là chuyện gì ai biết được sư l ệ ngươi đi hỏi một chút tôn đại nương nghe được ba chữ này người kia cổ có chút co r i ú p lại liên tục k h o á t tay được rồi đi vào sát vách việt tử giang ninh lập tức nhìn thấy căn này tiểu viện trên đất chống phơi nắng lấy từng đầu chân heo những này chân heo bởi vì bị mặt trời bạo chiếu cả ngày phía dưới nhỏ xuống dầu chân đã đem mặt đất thấm ướp mà lại những này chân heo rõ ràng bị hun khói dùng lửa đốt qua dù cho cách vài mét có hơn cũng có thể nghe được trận trận mùi thịt xa xỉ thật xa xỉ giang ninh nhất hầu khẽ nhúc đ í c h âm thầm nuốt nước miếng ở trong lòng liên tục nhả d á n h vo quán loại này lãng phí hành vi ướp gia vị đồng thời phơi nắng ăn thịt ở kiếp trước tính không được cái gì chỉ có thể nói là tầm thường nhân ra cất giữ đồ ăn nhưng là ở cái thế giới này mỗi ống sắt chế thế giới mới là một loại tương đối quý giá sinh hoạt nhu yếu phẩm tầm thường nhân ra đều không nỡ lãng phí một hạt mối thịt cũng không cần nói người bình thường quanh năm suốt tháng cũng khó khăn đến dính vào mấy lần thức ăn mặn đối với người luyện võ tới nói mỗi cùng thức ăn mặn càng là á t không thể thiếu đồ ăn võ quán loại này chế lấy nguyên liệu nấu ăn phương thức trong mắt hắn quả thực là phung phí của trời ha ha t h i ể u g i a hỏa nhìn chạy nước miếng đi nhìn thấy giang ninh trực câu câu ánh mắt dáng người to con tôn đại nương cười một tiếng trên mặt giữ t ậ n lắc một cái lắc một cái giang ninh ngượng ngùng cười một tiếng khẽ gật đầu muốn ăn không tôn đại nương cười cười mẫn giang ninh từ tâm mà miệng nghe được câu này tôn đại nương thần sắc một cái hoảng hốt hoàn hồn về sau nàng khẽ lắc đầu ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là thẳng thắn giang ninh lập tức lộ ra một mặt ánh nắng tiểu dung thật giống a nhìn xem giang ninh tiểu dung tôn đại nương thần sắc lần nữa có chút hoảng hốt lấy lại bình tĩnh nàng đối giang ninh mở miệng nói tiểu gia hỏa đi theo ta được rồi tỷ tiểu cái gì tỷ tôn đại nương trên mặt không hiểu hiện lên một vòng ánh nắng chiều đỏ ta đều qua tuổi ba mươi có thửa sắp bốn mươi ta họ tôn ngươi về sau gọi ta tôn đại nương liền tốt cái này không được giang ninh lắc đầu gọi đại nương không thích hợp tôn tỷ nào có như thế lão nếu không ta về sau vẫn là đại tỷ đi tia tùy ngươi tôn đại nương một mặt không quan trọng mở miệng hai đầu lông mày lại là mất tự nhiên lộ ra ý cười tôn đại nương dẫn giang ninh đi vào trong viện một góc tròi hóng mát chỗ nàng chỉ, chỉ tròi hóng mát hạ trồng chất thành núi vật liệu gỗ theo vương quán trưởng phân phó sau này những n à y đốn tuổi nhiệm vụ liền giao cho ngươi ngươi cái này tiểu thân bản không có vấn đề a không có vấn đề giang ninh nhìn về phía trước trồng chất vật liệu gỗ liên tục gật đầu đã không có vấn đề vậy ngươi liền đi làm việc đi ta phải đi chuẩn bị c ơ tối tôn đại nương mở miệng được rồi đại tỷ giang ninh mở miệng đi vào bửa củi có gỗ trước giang ninh cầm lấy một cây hơn bốn mươi cm dày đặc gỗ tròn thật nặng hắn hơi có chút kinh ngạc nhìn xem trên tay dày đặc gỗ tròn như thế nặng nề g h cái này gỗ tròn tính chất không tầm thường a trong lòng của hắn hơi có chút kinh ngạc trận cầm trong tay dày đặc gỗ tròn đặt ở cọc gỗ phía trên hắn dò xét chung quanh một vòng chỉ tìm tới một thanh dài ước chừng năm mươi cm sống đao dày đặc đao b ổ tuổi xem ra là không có lơi ư bữa giang ninh âm thầm nói cầm lên chui ô này đao b ổ tuổi ước lượng một chút liền biết được trọng lượng tại năm cân phía trên là cá thể lực sống giờ phút này giang n i n h cũng minh bạch vì sao vừa mới tôn đại tỷ sẽ hỏi hắn có vấn đề hay không d â y đặc nặng nghề gỗ tròn tăng thêm trôi này nặng đến năm cân đau b ổ n t h ủ i không thể nghi ngờ là cái rất nặng việc tốn thể lực chương mười tám nắm giữ mới kỹ nghệ thợ cờ cầu truy đọc đứng tại cọc gỗ trước giang n i n h tay phải nắm chặt đau b ổ n t h ủ i nhắm ngay trước mặt gỗ tròn dùng sức một bụ giang rắc một tiếng t h ủ i đứt gây âm thanh truyền đến giang n i n h cũng không khỏi bung ô ra đau b ổ n t h ủ i lắc lắc bị chấn tê dại tay phải t i ể u ra hỏa ăn hết được sao tôn đại nương từ phòng bếp cửa sổ nhô đầu ra tôn đại tỉ ta không có vấn đề. giang ninh hướng phía tôn đại nương cười cười hắn vuốt vuốt bàn tay huyết dịch lưu thông phía dưới rút lên bàn tay lập tức đã khá nhiều hắn chợt lại nắm chặt đ a o bổ củi một chân d ẫ m ở gỗ tròn khí huyết lưu chuyển phía dưới tay phải phát lực trong nháy mắt đem kẹt tại gỗ tròn bên trong đ a o bổ củi rút ra sau một khắc giang ninh tay cầm đ a o bổ củi thể nội khí huyết lần nữa lưu chuyển đến cánh tay phải sau đó đ ố i trước đó bổ ra một nửa gỗ tròn hung hăng phát lực một đau rơi xuống g i a n rắc gỗ tròn trong nháy mắt một phân thành hai không tệ lặng yên không một tiếng động ở giữa sau lưng chuyển đến một đạo thanh em bình thản giang n sau đó lập tức thả ra trong tay đ a o bộ tuổi không mình hành lễ sư phụ không cần phải để ý đến ta h ả o h ả o trẻ tuổi trẻ tuổi cũng là luyện công một loại thương lãng hai chữ thế nhưng là một môn đạo pháp vương tiến chậm rãi mở miệng mà giang linh nghe được câu này thời điểm con mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ sáng tỏ vương tiến vì sao để hắn làm gái này b ừ tuổi công việc xem ra ta buổi sáng biểu hiện vào vương tiến pháp nhãn giang linh trong lòng lập tức minh bạch c h â t tướng hắn chợt càng là nhận tình t r ắ n đấy và vương tiến pháp nhãn cũng liền tạm thời không cần lo lắng người an nguy nhất là tại hắn bây giờ có thể mọc cư võ quán tình hồ dưới càng là không cần lo lắng sau đó giang ninh lần nữa đỡ dậy một khối dày thật gỗ t r ò n khí huyết lưu chuyển tràn vào cánh tay phải một đao xuống dưới giang rắc gỗ tròn trong nháy mắt một phân thành hai khí huyết chi lực quả nhiên huyền diệu giang ninh nhìn xem một đao này thành quả trong lòng t h ầ m than vừa mới đao thứ nhất bởi vì không có bộc phát khí huyết toàn lực một đao vẹn vẹn chỉ có thể đem gỗ tròn bổ ra một nửa bây giờ khí huyết bạo phát xuống lại là có thể làm được gọn gàng đem gỗ tròn một phân thành hai bởi vậy có thể thấy được khí huyết chi lực huyền、diệu. vương tiến đứng tại chỗ nhìn thời gian qua một lát chất hai long gật đầu lại hướng phía tôn đại nương chỗ bếp sau đi đến đi vào bếp sau vương tiến cái mũi có chút khẽ nhăn một cái người nối tiểu tử này cũng không tệ đêm nay canh thịt băng bên trong lại còn thả địa chi quan chủ tôn đại nương lập tức có chút khẩn trương mở miệng sau đó có chút chần chờ mở miệng nhìn xem tiểu gia hỏa này ta có chút nhớ nhung đến con của ta nếu là không có xảy ra chuyện hẳn là cũng có hắn lớn như vậy vương tiến nghe vậy lập tức rơi vào trầm mặc phòng bếp an tĩnh mấy hơi thở chỉ có đôn đốt vật liệu gỗ thiêu đốt tiếng bạo liệt sau đó vương tiến mở miệm phá v không sao thì lại nhiều thêm một chút tiểu t ử này ta cũng có chút xem trọng tôn đại nương trước mắt đ ố n g nhiên sáng lên vương quán chủ nói là tiểu gia hỏa này có hy vọng truyền thừa ngài y bát vương tiến lắc đầu nói cái này còn vì thời thượng sớm đối với hắn mà nói có thể hay không bắt lấy cái này kinh ngộ còn phải nhìn hắn ngộ tính ngộ tính không đủ tiếp nhận truyền thừa của ta cũng đi không xa chẳng qua trước mắt đến xem ngược lại là trước tiên có thể bồi dưỡng một chút minh bạch tôn đại nương thần sắc hơi vui tiểu gia hỏa này rất hiểu lễ phép ta ngược lại thật ra rất thích vương tiến nghe vậy tựa hồ cũng là nghĩ đến cái gì sắc mặt hắn trở nên có chút h ò a hoãn lộ ra vẻ tươi cười s ắ c thực rất hiểu lễ phép một bên khác tại hai người trò chuyện thời điểm giang linh đứng tại b ờ tuổi có gỗ trước lại là hai mắt mở to trong mắt tràn ngập c h ấ n kinh c h i sắc kỹ nghệ trẻ tuổi đao pháp nhập môn một t m ộ t mươi bổ x u ố n g tuổi vậy mà cũng có thể được một môn đao pháp giang linh trong lòng tràn đầy kinh ngạc Tr trên mặt hắn hơi lộ ra vui mừng thử lại lần nữa theo hắn ý nghĩ phát lên một khối gỗ tròn bị hắn bày tại dưới mặt có gỗ khí huyết bạo phát xuống dao giác gỗ tròn bị một phân thành hai trẻ tuổi đao pháp điểm kinh nghiệm một kỹ nghệ trẻ tuổi đao pháp nhập môn hai một trăm quả nhiên hữu hiệu trong lòng của hắn không khỏi vui mừng trong mắt có ánh mắt hiện lên Trật, lại là một khối gỗ tròn bị hắn mang lên có gỗ g i a n g d ắ c theo đao bổ tuổi rơi xuống khối k i a gỗ tròn lần nữa bị một phân thành hai trẻ tuổi đao pháp điểm kinh nghiệm một kỹ nghệ trẻ tuổi đao pháp nhập môn ba một trăm không tệ coi như không tệ nhìn xem bảng biến hóa trong lòng của hắn rất là hài lòng như thế nhanh chóng tăng trưởng điểm kinh nghiệm cái này nhưng nhanh hơn ngũ cầm quyền nhiều lắm so hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ có lẽ điểm kinh nghiệm càng thêm đơn giản thí nghiệm hoàn tất về sau giang ninh động lực càng là lộ ra mười phần từng khối gỗ tròn trong tay hắn bị không ngừng bổ ra trẻ tuổi đao p h á p điểm kinh nghiệm một trẻ tuổi đao p h á p điểm kinh nghiệm một vương tiến từ phòng bếp đi tới về sau ánh mắt lập tức bị giang ninh hấp dẫn tiểu t ử này đ i ê n rồi vương tiến k h ẽ n h ế t miệng nhìn xem giang ninh giờ phút này giang ninh dư quang nhìn thấy vương tiến thân ảnh về sau lập tức thả ra trong tay đao b ổ tuổi có chút thở hồn hển hướng về vương tiến hành lễ sư phụ vương tiến khoác k h o tay người đây là cớ gì ra sức như vậy trẻ tuổi giang ninh thần sắc tràn ngập chăm chú mở miệm sư phụ để cho ta tại võ quán thượng ở che chở an nguy của ta sư phụ ô n g thể hồi đã có truyền đạo tụ nghiệp tri ân lại có hộ ta chu toàn tri ân tiểu tử trong lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được chỉ có thể như thế biểu đạt nếu là thản nhiên thụ chi tâm ta không yên giang ninh mặt mũi tràn đầy chăm chú vương tiến một mặt bất đắc dĩ lắc đầu thôi được tiện ủy ngươi vậy trẻ tuổi cũng có thể luyện một chút khí lực cũng có thể để ngươi làm quen một chút đ a o cảm giác mắt đến tay đến đây là đao pháp kiến thức cơ bản n ộ tính của ngươi nếu là có thể đạt tiêu chuẩn trở thành ta chân truyền đệ tử đao pháp môn này kiến thức cơ bản chính là thiết yếu minh bạch giang ninh một mặt hư vấn vương tiến gần đây không khỏi mịp cười người trẻ tuổi ngược lại là thẳng thắn thầm nghĩ cái gì trên mặt liền lộ ra cái gì không giống lao phu như thế lao luyện thành t h ụ sau đó vương tiến vừa tối trông được giang ninh chung trả thời gian tiểu t ử này ngược lại là trọng tình trọng nghĩa vương tiến khẽ vất c ằ m nhìn xem giang ninh ánh mắt dần dần trở nên nưu h ò a bây giờ liền hy vọng tiểu t ử này nộ tính có thể đạt tiêu chuẩn lấy tiểu t ử này tính cách tương lai ngược lại là có thể cho ta dưỡng lao tông t r u n g không đến mức khi sử d ị t ổ nghĩ như vậy đến đúng là cái không tệ người kế t ụ bất quá đến tột cùng như thế nào còn phải xem bản thân hắn đi tranh võ đạo không tranh cả đời thành tựu có hạn trẻ tuổi lao pháp điểm kinh nghiệm một kỹ nghệ trẻ tuổi lao pháp nhập môn chín mươi chín một trăm còn thiếu một chút điểm kinh nghiệm liền có thể đột phá nhìn xem mình bảng giang ninh có chút mọi bệnh thân thể lập tức chấn động không có từ trước đến nay sinh ra một chút khí lực hắn phủ chính gỗ t r ò n giơ tay chém xuống giang r ắ c vang lên trong trèo gỗ t r ò n từ đó một phân thành hai trẻ tuổi đao pháp điểm kinh nghiệm một kỹ nghệ trẻ tuổi đao pháp tinh thông hai trăm trong chốc lát cuối cùng gia tăng điểm này điểm kinh nghiệm trong nháy mắt từ từ l ư ợ n g biến đã dẫn phát chất biến trẻ tuổi đao pháp từ nhập môn đột phá tới tinh thông mà giang ninh nắm tay bên trong đao bộ tuổi trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cảm giác quen thuộc hắn bản năng liền biết nên như thế nào phát lực mới có thể phát huy ra càng lớn chém vào lực lượng cũng biết như thế nào phát lực mới có thể lớn nhất hiệu suất tiết kiệm thể lực. Cánh tay cơ bắp c ũ n g tại cái này không ngừng tăng trưởng điểm kinh nghiệm bên trong trở nên càng gia tăng hơn kéo c ă n g Bây giờ theo trẻ tuổi đ a o pháp đ ộ t phá, trên cánh tay cơ bắp càng là có chút phát n h i ệ t sau đó cơ bắp càng gia tăng hơn kéo c ă n g g i a n g l i n h bông u xuống đ a o b u ộ tuổi, nắm chặt lại nằm đấm, cảm nhận được cánh tay lực lượng b i ế n hóa, hắn lập tức hài lòng gật đầu. Trẻ tuổi đ a o pháp đ ộ t phá, sắp thực tính so sánh giá cả rất cao. đội phá tinh thông đối ta liền có sơ bộ hiệu quả, đằng sau tiểu thành, đại thành, viên m ắ n cái này ba cấp độ đột phá, hiệu quả sẽ chỉ càng mạnh Mà lại, còn có phá trong mắt của hắn á n h mắt hiện lên nghĩ đến phá hạn sau biến hóa trong lòng của hắn tràn đầy t r ờ mong hiểu biết chữ nghĩa lần thứ nhất phá hạn cho ta đã gặp qua là không quên được đặc hiệu không biết trẻ tuổi đao pháp lần thứ nhất phá hạn sẽ cho ta cái gì đặc hiệu b a n g ta hiện tại loại hiệu suất này trẻ tuổi đao pháp lá gan đến phá hạn hẳn là cũng không dùng đến bao nhiêu ngày Trưng 19, kỹ nghệ đột phá, thực lực tăng lên, đứng tại cọc gỗ trước mặt. tuổi, một khối giày thật gỗ tròn cất đặt ở trên nghệ lên, đứng Giang Linh nắm lên gỗ giày gỗ kỹ khối phá, đao đem lực cọc cọ lại bổ ở đại tỷ giang linh ngẩng đầu trả lời một câu trong phòng biết v ư ơ n g khay tôn đại nương không khỏi khỏe miệng khẽ nhết tiểu ra hỏa này miệng thật là n g ọ t lại thêm t r ư ơ n g này tuấn tiếu mặt về sau đi hống nữ hải tử khẳng định dễ như t r ở bàn tay một bên khác giang linh ngẩng đầu đáp lại tôn đại nương một tiếng vẫn như cũ nằm chặt trong tay đao bổ củi sau một khắc cánh tay cơ bắp trong nháy mắt bạo khởi siêu lưới đao s ẹ t qua không khí chuyển đến nhỏ xíu tiếng ma sát giang giác theo đao bổ củi rơi xuống dày đặc gỗ tròn trong nháy mắt chuyển đến vỡ ra thanh âm giang linh nhìn xem trước người đao bổ củi bổ ra vết t nhập mục tám chín phần mười quả nhiên khác nhau trên mặt hắn chậm rãi lộ ra một vòng tiêu dung sau đó bàn tay phát lực đ a o bổ t u ổ i nặng nghề thân đ a o tại vật liệu gỗ đứt gãy bên trong nằm ngang ken két trước người vật liệu gỗ truyền đến không ngừng vật liệu gỗ sợi xé rách thanh âm cuối cùng tại đ a o bổ t u ổ i nặng nghề thân đ a o khiêu động dưới cả khối vật liệu gỗ bị hắn thành công tách ra một phân thành hai gỗ tròn phía dưới hiện ra bất quy tắc xé rách vết tích trẻ củi đau phát điểm kinh nghiệm một vừa mới toàn lực một đau xuống dưới chỉ có thể nhập mục mười phần năm sáu bây giờ trẻ củi đau phát đột phá tới tinh thông lại có thể vào mục tám mươi chín giang ninh hài lòng gật đầu ngắn ngủi như vậy thời gian tiến bộ to lớn như thế để hắn cực kỳ hài lòng sau đó hắn đem đao bổ củi để ở một bên hướng phía tôn đại nương rời đi phương hướng đi đến bước vào phòng khách chính sư phụ ngồi vương tiến dừng lại trong tay động tác hướng phía giang ninh ra hiệu đà tạ sư phụ giang ninh con g mình hành lễ đợi giang ninh nhập tọa về sau một bát tung bay nồng đậm mùi thơm canh thị t b ă m bị tôn đại nương đặt ở trước mắt của hắn tạ ơn tôn đại tỷ giang ninh tiếp nhận chén kia canh thị b ă n hướng phía tôn đại nương lên tiếng nói cảm ơn tiểu ra hỏa nhanh ăn đi với mới trẻ tuổi bỏ công như vậy đ o á n chừng đều sớm đói bụng không giang l i n h gật gật đầu hơi xấu hổ cười cười sau một khắc một miệng lớn canh thịt băm vào bụng giang l i n h trên mặt hiện ra một cỗ thỏa mãn tri sắc đại tỷ tay nghề thật tốt tôn đại nương ở một bên cười ha ha vương tiến giờ phút này mở miệng nói nhanh lên ăn sau khi ăn xong tiếp tục đi luyện công hôm nay canh thịt băm bên trong tôn đại nương cố ý tăng thêm địa chi địa chi chính là không tệ thuốc bổ đối n g u y ê luyện võ rất có trợ giút p Địa、chi? Giang a chi? Linh h địa chi giá trị mặc dù không bằng giá sâm nhưng là một góp hoàn chỉnh thành phẩm địa chi đó cũng là một lượng bạc cất bước một hai bạc sức mua cũng không thấp lấy hắn tính ra hẹn tương đương kiếp trước một ngàn khối tiền sức mua có thể để nghèo khó một nhà ba bốn miệng sinh hoạt một tháng ta có thể lưu tại võ quán trường cư quả nhiên là một chuyện tốt giang ninh mừng thầm trong lòng hắn trợn lần đầu t a ơn tôn đại tỷ sau đó lại nhìn về phía vương tiến đứng dậy cung kính hành lễ tạ ơn lão sư thu lưu vương tiến khẽ vất cảm không cho ngươi tiền công tự nhiên không thể thiếu ngươi ăn uống lão sư nói cười giang ninh thần sắc chăm chú mở miệng tại lao sư chuẩn bị loại này bữa tối trước mặt tiền công lại tính là cái gì lao sư tại ta có đại ân đệ tử đời này khó quên ngày khác tất cho lão sư dưỡng lao tống trung thời khắc này trong đại sảnh một già một trẻ cùng một vị d á người n g to con phụ nữ trung niên lao giả là thương lãng võ quán quán chủ vương tiến thiếu niên là lạc thủy huyện giang ninh phụ nữ trung niên là thương lãng võ quán tay cầm mười tôn đại nương tại bàn ăn bên trên trưng bày đại lượng ăn thịt, thịt băng cùng một cái bồn lớn cơm nồng đậm mùi thơm phiêu đầy cả gian đại sảnh vương tiến nhìn xem giang linh cực kỳ vẻ chăm chú nghe kia lời nói trong lòng của hắn lập tức có chút đ ộ n g dung trầm mặc mấy tức hắn n g ư khí nhẹ nhàng mở miệng nhân lúc còn nóng ăn đi lệnh hiệu quả sẽ không tốt hương vị cũng thay đổi kém vâng sư phụ giang linh cung kính nói sau đó hai người yên lặng ăn bữa tối vương tiến nhưng trong lòng thì suy nghĩ n g à n vạn dưỡng lao t n g trung bốn chữ này đối với hắn xúc động rất lớn người tập võ chưa đạt nội tráng cảnh giới ba mươi về sau tiến bộ liền bắt đầu chậm chạm bốn mươi về sau càng là chỉ lui không tiến khí huyết bắt đầu trượt thể nội ám thương bộc phát năm mươi về sau càng là mặt trời lặn phía tây ngày càng lụt bại năm hơn năm mươi hắn đã có thể cảm giác được thân thể của mình như là ngọn nến tại theo thời gian trôi qua từng giờ từng phút tại đ ố t hết đến ở độ tuổi này hắn cũng không muốn cái gì vinh hoa phú quý không muốn cái gì tình tiến võ đạo duy nhất nghĩ chính là truyền thừa cùng an bình lúc tuổi già giang ninh lời nói này không thể nghi ngờ trực kích nội tâm của hắn chỗ s â u nhất nay trùng loại giống như hắn mặc dù đã từng nghe qua nhưng là không có cái nào một lần mang đến cho hắn một cảm giác có lần này như thế thật âm thầm đánh giá giang ninh vài lần vương tiến lại lặng lẽ thu hồi á xem trước một chút một bên khác giang ninh sau khi ngồi xuống liền đã không còn bất luận cái gì k h á c h khí một chén lớn canh thịt b ằ m tại trong miệng hắn mấy n g ụ m lớn liền toàn bộ rót vào trong bụng sau đó liền mở ra hắn lang thôn hổ hết hình thức nếu là tại trước mặt người khác hắn có thể sẽ thu liễm hình tượng nhưng là tại vương tiến trước mặt không cần thiết hắn hết sức rõ ràng người luyện võ tính tình cũng biết một chút vương tiến tác phong không có chút nào câu thúc ngoại miếng thịt lớn uống từng n g ụ m lớn rượu sẽ chỉ càng thêm đạt được vương tiến tán thành mà lượng cơm ăn của mình mặc dù đặt ở gia đình bình thường đến xem sẽ rất là đau đầu một người có thể ăn mấy người lượng cơm ăn nhưng là thả ở trong mắt vương tiến hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới vương tiến thế nhưng là tại tấc đất tấc vàng lạc thủy trong huyện thành mở một gian lớn như thế vó quán của cải của hắn tất nhiên là viễn siêu chính mình tưởng tượng mình chỉ là điểm ấy lượng cơm ăn đối vương tiến loại này cũng không keo kiệt tính cách người mà nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới thời gian qua một lát giang ninh liền ăn uống no đủ trong bụng đã có dòng nước cấm chậm rãi tràn vào toàn thân đang không ngừng bổ sung lúc trước hắm tiêu hao thể lực đi trước trẻ tuổi tiêu hóa một chút lại đi l u y n quyền vương tiến dương mắt nhìn thoáng qua giang ninh bụng mở miệm nói ra vâng lão sư một lần nữa trở lại phòng bếp phía sau tiểu viện s ắ t trời cũng tối xuống một vòng trong s á n g trăng khuyết hiện lên ở trên đỉnh đầu giang n i n h đi vào vật liệu gỗ đóng bên cạnh nắm lên đ a o bổ t u ổ i đem một khối dày nặng gỗ tròn đứng ở trên mặt có gỗ sau một khắc hắn cánh tay phải phát lực trên cánh tay hở ra cơ bắp có thể thấy rõ ràng siêu lưới đ a o s ẹ t qua không khí thanh em đ ố n g nhiên văng lên tùy theo mà đến là một đạo giang dắt vật liệu gỗ đứt gậy âm thanh một đ a o kia nhập mục tám chín phần m ộ ư ơ i hắn trợn nắm chặt đau bổ củi tay cầm bàn tay phát lực cánh tay phải cơ bắp hoa văn triệt để nổi lên Ken kết, trận một vật liệu sợi gỗ chương ô n c hai t h mươi đao pháp tiểu thành trong viện giang l i n h lại bắt lấy một khối dày nặng gỗ tròn đặt ở trên mặt có gỗ giơ tay chém xuống g i một một a n trong c đ a tuổi h n đầu n g i nghĩ n n i c á n tới đây gần trong gang tấc mục tiêu để giang linh trên tay nhiệt tình càng là trần đấy so với ngũ cầm quyền trẻ tuổi đao pháp không thể nghi ngờ thu hoạch điểm kinh nghiệm đơn giản quá nhiều mặc dù trẻ tuổi đao pháp cũng đầy đủ rắt rưởi đối với hắn thực lực tăng lên hiệu quả kém xa ngũ cầm quyền nhưng là tại cái này cao tốc thu hoạch điểm kinh nghiệm trước mặt trẻ tuổi đao pháp thiếu hụt cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận đối với môn này đao pháp giang linh đồng dạng ký thác nhất định chờ mong bởi vì trước đây hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ phá hạn mang đến cho hắn một cái đặc hiệu đã gặp qua là không quên được đặc hiệu cho nên giang linh đồng dạng chờ mong trẻ tuổi đao pháp phá hạn mang dạng này chờ mong giang linh cầm trong tay đao bộ t u i một đao tiếp một đao rơi xuống trẻ tuổi đao pháp điểm kinh nghiệm một trẻ tuổi đao pháp Tinh、thông tám mươi sáu hai trăm linh ì n thoáng qua bảng giang ninh dừng lại nghỉ ngơi một lát tại cái này nghỉ ngơi quá trình bên trong hắn lại từ bên cạnh cầm lấy một cuốn sách kia là hắn hôm nay đi ra ngoài mang theo ở trên người thư tịch nó mục đích chính là vì đang khôi phục thể lực khoảng cách bên trong lá gan hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm cái này đã sẽ cho hắn mang đến tri thức tăng trưởng sẽ còn chậm rãi lớn mạnh hắn thần tức là tục xưng tinh thần lực đồng thời đối với hiểu biết chữ nghĩa lần tiếp theo phá hạn hắn cũng đồng dạng tràn ngập chờ mong lấy phỏng đoán của hắn về sau mỗi một lần phá hạn đều sẽ đạt được mới đạt hiệu hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết ch kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa một lần phá hạn chín mươi ba hai nghìn đặc hiệu đã gặp qua là không quyết được nhìn thoáng qua mặt của mình tấm giang linh hài lòng gật đầu có thể nhìn thấy mình từng giờ từng phút chậm rãi tăng lên nhất là mục tiêu là thấy được sợ được mỗi một phần cố gắng đều sẽ mang đến thu hoạch đều sẽ để cho mình cách mục tiêu thêm gần một bước cái này khiến hắn có chút mê từ khi biết được kỹ nghệ viên mãn về sau phá hạn sẽ mang đến đặc hiệu về sau trong lòng của hắn chờ mong cũng càng cao càng nhiều n g h ỉ xong về sau giang linh lại tiếp tục bừa tủi công việc từng bao xuống dưới mỗi một cây vật liệu gỗ bị đánh mở đều để hắn cảm giác được nhỏ bẽ tay càng ổn đ a o càng chuẩn phát lực cũng càng thông thuận đương trăng sáng treo ở ngọn cây thời điểm giang n i n h nhìn về phía mình bảng cũng tràn đầy mơ hồ kích động kỹ nghệ trẻ tuổi đ a o pháp tinh thông một trăm chín mươi chín hai trăm chỉ kém một điểm cuối cùng điểm kinh nghiệm hắn đem một cây nặng nề g h gỗ tròn đặt ở trên mặt c ủ a gỗ đem nó p h ụ chính sau đó cầm trong tay đ a o bổ t u ổ i su i ê lưới đ a o cùng không khí ma sát thanh âm bỗng nhiên v ă n g lên giang d ắ c nặng nghề đ a o bổ củi một đau lân cận hồ đem cả cây gỗ tròn bổ ra còn sót lại sau cùng một điểm kết nối cái này không thể nghi ngờ đại biểu cánh tay hắn lực lượng so vừa rồi mạnh lên một chút mặc dù tăng cường cũng không rõ ràng nhưng lại có thể rất trực quan nhìn ra dù sau giờ phút này theo hắn thời gian ngắn bổ ra gần hai trăm tay tuổi cánh tay của hắn đã có chút không còn chút sức lực nào h ổ khẩu cũng chấn động r u lên căn bản không phát huy ra hắn thời kỳ toàn thị n h lực lượng nhưng cho dù ở loại tình huống này một đao kia đi xuống vết đao so sánh vừa rồi ngược lại sâu hơn gần như đạt đến chín phần một ư ơ i năm trình độ sau đó theo cánh tay hắn dùng sức ngay ngắn gỗ tròn cũng triệt để một phân thành hai trẻ tuổi đao pháp điểm kinh nghiệm một giờ khác này đương đầu này nhắc nhở hiện hiện lượm biến đưa tới chất biến bảng nổi lên hiện trẻ tuổi đao pháp cũng từ tinh thông biến thành tiểu thành kỹ nghệ, trẻ đao pháp, tiểu thành 0500, đồng thời, Giang Linh trong pháp, thời, phi trẻ tuổi tiểu t đầu đao ố cuối hiện lên vừa mới lên ê vừa k bổ ra 200 đao. Mỗi một đao nên như thế nào phát lực, mỗi một đao nên hạ như thế lực, trong đầu hắn không ngừng đầu hắn sửa đổi. Cuối cùng vô số hình tượng dung hợp thành một cái hình tượng một đ a o bổ ra không khí rơi vào gỗ tròn bên trên hình tượng giang l i n h chậm rãi mở ra hai mắt trong mắt tựa hồ có kia một đạo ánh đ a o lướt qua sau một khắc tay hắn nắm đ a o bổ t u ổ i đối trước người trên mặt cọc gỗ củi một đau rơi xuống bá đau bổ củi vạch phá bầu trời rơi vào củi chính giữa giang giác theo đức gây tiếng vang lên trước đó khó mà bị hắn chặt đứt tuổi gọn gàng bị hắn một đao trẻ làm hai từ đó một phân thành hai trẻ tuổi đao p h á p điểm kinh nghiệm một quả nhiên khác nhau giang n i n h nắm tay bên trong đao b ổ tuổi lại tùy ý huy vũ hai lần hắn chợt lại nắm lên một cây gỗ tròn đem nó đỡ lấy đối gỗ tròn phía trên một đầu màu đen hoa văn tuyến đường bá đao b ổ tuổi lại rơi xuống tinh chuẩn rơi vào đầu kia màu đen hoa văn tuyến đường phía trên giang giác gỗ tròn lần nữa bị hắn gọn gàng một phân thành hai trẻ tuổi đao phát điểm kinh nghiệm một tiểu thành cấp bậc trẻ tuổi đao pháp xác thực không đồng d ạ n không đơn giản phát lực cao minh hơn mà lại mắt đến tức cổ tay chặt tay đến lại không một tia bất công như thế hiệu suất ta là gan môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm hiệu suất cũng sẽ cao hơn giang ninh lập tức cực kỳ hài lòng gật đầu sau đó hắn lại liếc mắt nhìn đỉnh đầu treo cao trăng sáng hơi trễ trong miệng hắn thì thảo còn có thể luyện thêm hai lần quyền liền phải đi ngủ tại sáng trong dưới ánh trăng giang ninh dứt khoát trực tiếp nguyên địa tìm cái rộng lớn đất trống trực tiếp bắt đầu luyện tập ngũ cầm quyền có từ vân phong cái này uy hiếp có tàu bân uy hiếp tại thậm chí khả năng còn có bái thần giáo uy hiếp giang ninh không dám chút nào thư giãn đi vào võ quán c ũ n tại nguyên bản liền đã có chút không còn chút sức lực nào tình huống dưới luyện ngựa hai lần ngũ cầm quyền dù cho có ban đêm thu hút đại lượng năng lượng cùng một chút chân quý địa chi cũng làm cho hắn cảm giác thân thể vẫn là tràn đầy trận trận suy yếu nắm chặt lại n ắ m đấm cảm nhận được thể nội lưu chuyển khí huyết chi lực giang linh khẽ vất c ằ m lại ngưng luyện hai sợi khí huyết chi lực ngũ cầm quyền loại này dùng làm tại võ đạo điện cơ tầm thường công pháp quả nhiên hoàn toàn không phải trẻ tuổi đao pháp có thể so sánh tăng lên mặc dù gian nan nhưng là phản hồi lại là hoàn toàn đáng giá loại này nỗ lực kỹ nghệ ngũ cầm quyền nhập môn hai mươi tám một trăm n h ì n thoáng qua ngũ cầm quyền tiến độ bảng liền biến mất ở trong mắt giang linh vượt qua một phần tư tiến độ lấy hôm nay loại hiệu suất này ngũ cầm quyền đại khái còn muốn ba ngày liền có thể đột phá tới tinh thông cho đến lúc đó ta thể lực khí huyết sẽ càng thêm dược liệu lại là một vấn đề nghĩ đến vấn đề này giang ninh lập tức có chút đau đầu hắn hôm nay sở dĩ có loại này hiệu suất cao tăng trưởng tiến độ trong đó gốc kia dã sâm có tác dụng rất lớn dã sâm ướt dược lực hiệu dụng mới khiến cho hắn có thể trèo trống một lần lại một lần luyện tập ngũ cầm quyền nếu là không có dã sâm ủng hộ giang ninh cảm giác mình luyện quyền tấn s u ấ t ít nhất phải giảm mất một nửa thậm chí chỉ có hôm nay một phần ba hiệu suất đây cũng không phải là, là không có căn cứ luyện quyền mang đến lực lượng nhanh nhẹn thể chất tăng lên là cực kỳ tấn mãnh viên siêu kiếp trước cái gọi là kiệt thân trong đó càng là có thể ngưng tụ ra lực lượng đặc biệt, khí huyết chi lực. loại này kịch liệt phương pháp tăng tất nhiên đối gánh nặng của thân thể rất lớn nếu là không có đại b ổ chi dược trèo trống vậy cũng chỉ có thể khống chế tần suất thủy ma bản công phu tăng lên t h ể phách chỉ có như vậy mới sẽ không đem thân thể l u y ệ n đổ mà bây giờ loại tình huống này giang l i n h làm sao có thể n h ẫ n chậm chạp tăng lên t h ể phách từ vân phong uy hiếp ngắn hạn lửa xém lông mày giang l i n h hết sức rõ ràng từ vân phong vì trèo lên trên vì lập công vì gia nhập tạo ra cái này cự vô phách gia tộc hắn tất nhiên sẽ thời gian dần trôi qua mất đi kiến nhẫn nhất là nhà mình đại ca ngày nào đó mất đi lại tịch về sau hắn cố kỵ sẽ càng thêm ít mặc dù dựa theo tình huống bình thường, đại ca cuối năm khảo hạch thất bại mới có thể mất đi lại tịch nhưng là từ vân phong đứng sau l ư n g tàu bân mà tàu bân phía sau lại đứng đấy tàu ra tàu ra trưởng không lạc thủy huyện khoáng sản vận tải đường thủy cùng nhân khẩu hộ tịch làm lạc thủy huyện địa đầu xa một trong lực lượng lớn khó có thể tưởng tượng một khi vận chuyển đại ca của mình lại tịch không cần mấy ngày liền sẽ thất trách các loại nhân tố bị rút lui thậm chí sẽ đánh nhập đại lao cho nên giang linh cũng không biết lưu cho mình thời gian có bao nhiêu đi vào thế giới này hơn hai tháng hắn sớm đã công nhận đại ca đại t à một nhà đối với tiểu đậu bao càng là yêu thương cho dù hắn bây giờ bởi vì có thể mọc ở thương lãng tự thân an nguy không thành vấn đề nhưng là hắn vô luận như thế nào đều làm không được trơ mắt nhìn xem một thế này thân nhân gặp đại nạn này cho nên ta nhất định phải tăng tốc tiến trình chỉ có quyền pháp đại thành mới có thể thông qua vương tiến k h ả o hạch trở thành vương tiến chân truyền đệ tử như thế mới có thể che chở đại ca một nhà chương hai mươi mốt thời gian cực nhanh đao pháp đại thành ánh trăng vẩy xuống ta tối nay nên đi chỗ nào ngủ giang l i n h có chút xứng sở nhất thời trong lòng m ở mịt đột nhiên đ ạ p đạp, đạp đột ạ p đ nhiên liên tiếp lại tiếng bước chân dồn dập tại sau tường văng lên liền thấy một đạo to con thân ảnh từ tường viện về sau hiện lộ ra tôn đại tỷ giang ninh mở miệng tôn đại nương nhìn thoáng qua giang ninh lập tức liền phát hiện đỉnh đầu hắn không ngừng dâng lên nhật khí cùng trên thân bị mồ hôi thấm ớt y phục thiểu g i a hỏa ngươi đây cũng quá chịu khổ đi thời gian này điểm còn tại luyện công ánh mắt của nàng có chút ônu giang ninh cười cười đã lựa chọn luyện công kia không phải ăn chút khổ sao ta làm người bình thường ra đời hải tử có thể được đến cái này học võ cơ hội không dễ dàng nhất định phải nắm chắc cơ hội này lại ăn khổ ngươi cũng phải đi ngủ a cái này đều nửa đêm thời điểm không hảo hảo đi ngủ nghỉ ngơi dưỡng sức ngươi ngày mai còn thế nào luyện công tôn đại nương có chút tức giận mở miệng là đến đi ngủ giang n i n h gật gật đầu nhìn thấy giang n i n h gật đầu tôn đại nương trên mặt thần s ắ c lập tức trở nên ngu hòa vậy ngươi đi theo t a đi đã sớm vì ngươi vì ngươi trải tốt dưỡng vừa mới liền thấy ngươi tại chăm chú đọc sách không có nhận tâm quái dày ngươi tôn đại nương giang linh trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhà nhạt hai người đi đến yên tĩnh vó quán dưới chân là lót gạch xanh thành con đường ánh trăng như nước chiếu xạ trên mặt đất có thể thấy rõ ràng hai người cày bóng bên hai không ngừng vang lên các loại côn trùng tiếng tê ơ xuyên qua một gian viện đi qua mấy chục mét con đường hai người liền đến đến một cái viện võ quán bỏ c h ố n g gian phòng tương đối nhiều gian viện tử này liền để cho một mình ngươi ở ta ngay tại sát vách tôn đại nương dừng ở trong sân mở miệng nói đa tạ đại tỷ giang ninh m í môi một cái thần sắc chăm chú mở miệng tôn đại nương không khỏi cười cười ngươi cũng gọi ta một tiếng đại tỷ còn c á m ơn cái gì đâu lập tức nàng lại nói đúng rồi c h â n m ề n của ngươi còn chưa kịp phơi trước đ ê m liền một đêm mỗi ngày cho ngươi phơi một chút không có việc gì giang ninh trên mặt tôi cười ta có một cái giường ngủ là được đến võ quán học võ cũng không phải đến hưng phúc ngươi đây hải tử cũng quá hiểu chuyện tôn đại nương khẽ lắc đầu nói lập tức trong mắt lại lộ ra một vòng hồi ức năm đó hắn cũng là cùng ngươi không sai biệt lắm hiểu chuyện tôn đại tỷ trong miệng ngươi hắn là ai tôn đại nương nghe vậy lập tức hoàn hồn nàng lấy lại bình tĩnh lắc đầu không làm trả lời ngược lại mở miệng nói rất muộn ngươi tắm rửa liền đi ngủ đi ta cũng nên trở về ngủ ở dưới ánh trăng giang ninh nhìn xem tôn đại nương chậm rãi rời đi t h â t ảnh xem ra tôn đại tỷ cũng là một cái có chuyện xưa người a giang ninh trong lòng than nhỏ sau đó hướng phía gian phòng của mình đi đến két két đậy cửa phòng ra cả phòng nhìn một cái không xót gì gian phòng cũng không lớn tước chừng chỉ có bốn năm mươi mình bố cục cũng rất đơn giản chỉ có cơ bản cái bàn đắng cùng dựa vào góc tường hoa h ồ n g một giường lớn nhưng là từ không nhiễm bụi bặm đ ồ dùng trong nhà bên trong đó có thể thấy được quét dọn căn phòng này phòng người rất là d ụ tâm trên giường chiếu phía trên được gấp chỉnh chỉnh t ề t ề đệm chăn cũng làm cho giang linh không khỏi nhớ tới k i ế p trước mình k i ế p trước mỗi lần cuối năm từ bên ngoài trở về giường đều sẽ bị mẹ của mình đã sớm trải tốt trên đệm chăn vĩnh viễn là có ánh nắng hương vị Chật, hắn có chút than nhẹ một tiếng sau đó quay người ra khỏi phòng tìm hai cái thùng nước lúc trước viện sách về hai thùng nước đơn giản cọ rửa một chút tiện thể đem trước đó mặc quần áo vặn tắm một cái sau đó phơi tại bệ cửa sổ trung tuần tháng bảy bây giờ lạc thủy huyện đã tiến vào trong vòng một năm nhất khốc nhiệt thời điểm khốc nhiệt khí hậu bất kỳ cái gì quần áo một buổi tối đều đủ để bị gió mát thổi khô Ngày tỉnh lại trước tiên, hắn liền mở ra mặt của mình、tấm. Nguyên năng, 4. 4 lần này nguyên năng tăng lên、05. Giang Ninh như kế tiếp, trước mặt tấm. lại ra của mở Ta hắn ô m xâm, cơm cơm muốn qua luận đều nhiều ra trưa ăn lần cùng cũng ngày phong l trước cái tối bất gì so đó phú m cho ê nguyên n lần này nguyên năng tăng trưởng điểm sau ố cũng là trước đó ghi chép, chọn vẹn tăng trưởng、05. Hắn ghi là phá vỡ đó s đó lại tại trong lòng thì thảo lấy hôm qua loại hiệu suất này đến xem nguyên năng điểm số đạt tới m ộ ư ơ i ngày chí ít còn muốn m ộ ư ơ i một ngày thời gian kể từ đó lá gan trẻ tuổi đao pháp điểm kinh nghiệm ngược lại không gấp tại nguyên năng điểm số đến m ộ ư ơ i phân trước có thể lá gan đầy cần có điểm kinh nghiệm là được rồi hắn sau đó đẩy cửa phòng ra ra khỏi phòng lúc này cho dù là trong vòng một năm nhất khốc nhiệt thời điểm sáng sớm t u ổ i qua gió vẫn là mang theo một sợi mát mẻ giờ phút này hơi lạnh chân trời có đạo đạo ánh nắng chiều đỏ p h ủ lên rất rõ ràng không lâu sau đó liền sẽ nên đón hỏa h ồ n g sắc mặt trời mới mọc dâng lên giang linh hít thật sâu một hơi không khí mới mẻ hô hắn lại c h ầ m rãi phun ra trong bụng góp nhặt một đêm trọc khí mấy cái tuần hoàn về sau hắn lập tức cảm giác thể xác tinh thần trở nên vô cùng nhẹ nhõm như thế sáng sớm nên luyện quyển giang linh cười một tiếng lập tức triển khai tư thế hô hấp tiết tấu điều chỉnh về sau hắn liền trực tiếp bắt đầu luyện、quyền. ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm hai luyện qua một lần quyền về sau đã qua nhanh thời gian một nén nhang vừa mới vẫn là ánh sáng n h ạ t sơ lộ chân trời bây giờ đã có một viên ấm đỏ đại nhật ngoi đầu lên giờ phút này giang linh trên thân cũng bắt đầu triệt để nóng lên l a n r a hừng đỏ đau đầu b ư ớ c hơi nóng mồ hôi hột lớn chừng hạt đ ầ u cũng bắt đầu từ gương mặt nhỏ xuống nhưng là hắn thể xác tinh thần lại là vô cùng vui vẻ một lần quyền pháp tăng lên hai điểm điểm kinh nghiệm tương đương với hắn luyện quyền hai lần như thế hiệu suất tự nhiên là vô cùng kinh hỉ sau đó nghỉ ngơi một lát hắn tiếp tục luyện quyền ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một kỹ nghệ. ngũ cầm quyền nhập môn ba mươi mốt một trăm n h ì n xem mặt của mình thấm hô giang ninh thật dài phun ra trong bụng trọc khí một phần ba tiến độ khoảng cách quyền pháp đột phá lại thêm gần một bước giang ninh hài lòng gật đầu trong n g á y mắt lại hai ngày đi qua trong mấy ngày này giang lê lại đích thân đến võ quán một chuyến cho giang ninh đưa mấy thân thay giặt quần áo nhìn thấy giang ninh nguyên bản có chút thân thể g ầ y yếu bây giờ trở nên có chút d á n chắc giang lê cũng yên lòng trở về giang ninh mấy ngày nay cũng là không có chút nào thư giãn thời gian cơ hồ đều bị hắn lợi dụng đến lớn nhất ngoại trừ luyện quyền trẻ tuổi mức tiêu hao này việc tốn thể lực bên ngo hắn chính là đọc sách từ trong nhà mang tới quyển kia sách thật dày phía trước một buổi tối cũng bị hắn triệt để xem hết tên giang ninh nguyên năng nam bốn kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa một lần phá hạn một trăm một mươi t á h a nghìn đặc hiệu đã gặp qua là không quyết được ngũ cầm quyền nhập môn tám mươi tám một trăm trẻ tuổi đao pháp đại thành một trăm n h chín một nghìn dòng giã ba ngày thời gian khiến giang ninh bảng phát sinh một chút biến hóa nguyên năng lấy mỗi ngày năm tăng trưởng đi tới năm bốn điểm số quyền pháp cũng tiến bộ phi thường lớn khoảng cách đột phá chỉ còn sau cùng m ư ơ i hai điểm kinh nghiệm mà trong thành, tốc độ nhanh đây ó b chính là trẻ tuổi đao pháp từ tiệu thành đột phá tới đại thành sau biến hóa đối với hắn có một cái toàn phương vị tam phúc chương hai mươi hai thiên đại kỳ ngộ quan bế bản sau giang ninh đứng dậy xuống giường mặc vào tiếp thân áo ngắn sau đó đẩy cửa phòng ra chân trời hơi sang thần hy đập vào mắt mang theo thanh lương cùng hôn tạp hoa cỏ hương vị gió nhẹ đập vào mặt giang ninh không khỏi thật sâu hút vài hơi không khí mới mẻ hô hắn lại đem trong bụng góp nhặt một đêm trọc khí bài xuất toàn thân trên dưới bông cảm giác dễ dàng cùng vui vẻ sau đó giang ninh đi vào viện từ nơi hẹo lánh bắt đầu rửa mặt thế giới này phổ la đại chúng cơ bản không có rửa mặt thói quen nhưng là kiếp trước sinh hoạt văn minh thế giới giang ninh hoàn toàn không cách nào chịu đựng sáng sớm sau khi rời giường trong mồm hương vị bây giờ hắn không có điều kiện cũng chỉ có thể áp dụng kiếp trước từ trong sách nhìn thấy phương thức đem cách đêm ngâm mình ở trong nước c ả n h liễu lấy ra sau đó dùng răng nhấm nuốt cắn mở lại dùng như là lông mềm giống như sợi thanh lý răng bây giờ theo hắn càng ngày càng thuần thục khai ra tới c ả n h liễu cũng càng phát dùng tốt tại cạnh góc tưởng giang ninh đem vỏ nát than c ủ i dùng ngón tay bôi lên tại trong hầm răng lặp đi lặp lại ma sát sạch sẽ hoàn tất về sau hắn lại dùng thanh thủy xúc miệng sau đó lại dùng vừa mới cắn tốt cảnh liễu lần nữa sạch sẽ răng sạch sẽ sau khi hoàn thành giang ninh hô hô khẩu khí lập tức hài lòng gật đầu cũng không tệ lắm lập tức hắn lại rửa mặt lúc này mới k h u y u tay tự nhiên rủ xuống đứng ở trong viện cảm thụ hôn t ạ p hoa có hương vị thanh lương gió nhẹ cửa hàng giang ninh cũng bắt đầu luyện quyền ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền đồng thời thể nội lại có hai sợi khí huyết chi lực bị cô động thành hình dung nhập thể nội hô hô giang ninh liên tiếp thở cảm nhận được n g ư ợ c kịch liệt khiêu động trái tim trên mặt hắn không khỏi lộ ra tiếu dung có thể một hơi luyện hai lần quyền ta thể lực quả nhiên cũng tới một cái giai đoạn mới hắn lại nắm chặt lại n ắ m đấm cảm nhận được thể nội tự do lưu động khí huyết chi lực bây giờ hắn thể lực ngưng tụ khí huyết chi lực sớm đạt tới trên trăm sợi nhiều nhiều như vậy khí huyết chi lực hội tụ vào một chỗ có thể xuyên qua hắn bộ phận cánh tay khí huyết chi lực một khi bộc phát ra chỉ tại nằm đấm cùng trên cánh tay có thể để hắn thời gian ngắn sức mạnh bùng lên trên phạm vi lớn gia tăng nếu là ra chỉ tại các bộ cùng chân thì có thể để hắn thời gian ngắn bạo phát đi ra tốc độ tăng nhiều khí huyết chi lực mới là võ giả cường đại nhất căn nguyên đợi chút nữa lại đi thử một chút lực lượng của mình giờ thìn buôn khắc ăn xong điểm tâm về sau giang ninh liền đến đến tiền viện chỗ cửa lớn ầm ầm theo hắn mở ra cửa thuyền đẩy ra nặng nghề võ quán đại môn đại môn cùng mặt đất ma sát phía dưới dưới chân chuyển đến có chút chấn cảm giang sư đệ vẫn là trước sau như một đúng giờ a một vị người mặc màu trắng quần áo luyện công nhẹ nhàng lay động trong tay quạt xếp nam tử đối giang ninh mở miệng khoe miệng của h ắ n mang theo một vòng như có như không ý cười. thần sắc có chút có chút lỗ mãng trình nhưng sư m i n h giang ninh cười cười đi vào võ quán đã hơn hai ngày một mực tại tiền viện luyện quyền hắn tự nhiên cũng là quen biết một số người trong đó muốn nói nhất nói chuyện rất là hợp ý cũng chính là vị này trình nhưng sư m i n h còn lại tiền viện người luyện võ không nói đối với hắn có cái gì đấy nhưng là cũng có chút không chào đón dù sao có thể có tiền vốn gia nhập thương lãng võ quán đệ tử đa số trở lên đều là đến từ nội thành người trẻ tuổi bọn hắn tự thành một vòng lẫn nhau đều tương đối quen thuộc mà còn lại mấy cái kia ngoại thành người trẻ tuổi cũng là cực lực nghĩ dung nhập nội thành đệ tử cái vòng kia có thể cùng nội thành con em nhà giàu tạo mối quan hệ đây là một loại nhân mạch cùng tài nguyên đối với cái này giang ninh tự nhiên cũng lười cùng bọn hắn liên hệ chỉ có cái này trình nhưng khác biệt hắn tuy là nội thành người nhưng lại có chút thích giao hữu toàn bộ thương l ã n g võ q u á n tất cả phổ thông đệ tử liền không có hắn không quen biết tại giang ninh hai ngày trước luyện võ thời điểm hắn cũng là chủ động kết giao đối mặt hắn người thiện ý kết giao giang ninh tự nhiên cũng không có lý do cự tuyệt thêm một cái bằng hữu luôn luôn nhiều một phần được ra làm sao đến cự tuyệt đạo lý sau một lát võ quán tiền viện yên lặng vương tiến từ hậu viện ra, ra. một thân áo ngắn đem hắn trên người cơ bắp sấn t h ắ c cực kỳ khoa trường như chập trùng cầu long trong chốc lát toàn trường yên tĩnh ý mắng bây giờ có một cái kỳ ngộ b à y ở các ngươi trước mặt nghe được kỳ ngộ hai chữ tất cả mọi người trước mắt đều sáng lên vương tiến ánh mắt đảo qua đám người như tuần sắt lãnh địa bách thú trí vương lập tức hắn hài lòng gật đầu các ngươi có biết cái gì gọi là kỳ ngộ biết có người mở miệng ngươi không biết vương tiến ngữ khí nhẹ nhàng mà hữu lực sau đó hắn tiếp tục nói kỳ ngộ kia là có thể thay đổi các ngươi vận mệnh để các ngươi cá vượt long môn để các ngươi đi ra phương tiên đ i ệ này nghe được câu này tất cả mọi người càng là trong mắt nở rộ tinh quang nhìn thấy trong mắt mọi người ánh mắt nóng bỏng vương tiến lại càng hài lòng gật đầu hắn sau đó lại nói các người có biết năm gần đây thiên hạ dung chuyển lòng người rung động thiên thai nhân họa không ngừng các loại như bái thần giáo loại này quỷ mị võng lượng tấp nập ẩn hiện biết có người mở miệng vương tiến gật gật đầu đầu năm nhân hoàng hạ đạt chiếu lệnh khắp thiên hạ các châu các phủ các quận các huyện thiết lập tuần sát phủ tuần sát cựu châu giám sát vạn dân vô luận là bái thần giáo vẫn là cái khác tương tự giáo phái cùng manh động lòng người châm ngòi tạo phát người đều có tiền trảm hậu tấu quyền lợi quy tắc này chiếu lệnh một tháng sau liền sẽ đưa đẩy tới lạc thủy huyện cuối năm trước đó các châu các phủ các quận các huyện nhất định phải thành lập tuần sát phủ tuần sát phủ nhân viên bây giờ từ lạc thủy huyện các đại vũ quán thế lực khắp nơi chọn lựa thân gia trong sạch người lại thực lực thiên phú xuất chúng người tạo thành chuyện này với các ngươi chính là một cái cơ duyên to lớn các ngươi có biết võ đạo tu hành muốn tiến bộ dũng mãnh tài lữ pháp địa thiếu một thứ cũng không được các ngươi phải biết tuần sát phủ trên danh nghĩa chủ nhân chính là đương thời duy nhất võ thánh che đậy thiên hạ hơn tám trăm năm võ thánh tại tuần sát t r o phủ cho tới võ đạo điện cơ vận chuyển khí huyết công pháp từ thành tự đổi huyết công sư Dưỡng thần đại tông sư vô thượng bí pháp đều có các loại bảo dưỡng võ đạo hiến pháp đầy đủ mọi thứ đây hết hạy tại lạc thủy huyện các ngươi là hoàn toàn không cách nào đạt được gia nhập tuần tra phụ thậm chí nhưng phải võ thánh ở trước mặt chỉ điểm nghe được câu nói sau cùng toàn bộ võ quán ẩm vang nổ tung vô số mắt người bên trong toát ra ánh mắt nóng bỏng võ thánh hai chữ tại bất luận kẻ nào mà nói không thua k é m trong cổ tịch ghi lại thần linh cùng tiên nhân trăm tuổi thọ tinh l ã o nhân nhưng năm đời cùng đường mà võ thánh che đậy thiên hạ tám trăm n ă m kia là cỡ nào khoa trường tồn tại lần nữa đảo qua toàn trường vương tiến hải lòng gật đầu t i ế sau ầ n ba tháng ư ai làm được ngũ cầm quyền bên trong hai môn quyền thế đại thành khí huyết đại thành hoàn thành võ đạo nhập phẩm thì sẽ cùng các ngươi bốn vị sư huynh đồng loạt bị ta thu làm thân truyền đệ tử thu đồ đại hội sẽ thông cáo lạc thủy huyện mà các ngươi cũng đại biểu ta vương tiến mặt mũi tiến vào tuần sắc phủ nhớ lấy nhập phủ danh ngạch có hạn đến lúc đó nhập phủ tất nhiên còn có khảo nghiệm còn cần cùng thế lực khác tranh đấu đây là cá vợt ư long môn cơ hội không ai sẽ từ bỏ tiến vào tuần s á t phủ tất nhiên sẽ nương theo đại lượng chém giết cùng tranh đấu đối với không sở t r ư ở n g chiến giả mà nói đây là nguy cơ giờ phút này giang linh l ặ n g lặng nghe xong trong mắt toát ra một cỗ cực nóng chi ý thân truyền đệ tử nhập tuần s á t phủ đây là cơ duyên to lớn cái gì gọi là thân truyền kia là y bắt truyền vào nó địa vị không chỉ ở người thân con cái phía dưới thậm chí là phía trên mà tuần sắc phủ có được tiền trạm hậu tấu quyền lực nghe miêu tả liền biết đây là địa vị cực cao chấp pháp cơ cấu bởi vì cái gọi là lương tựa đại thụ tốt h ó n g mát cái này đại hạ thiên hạ lại có cái nào khỏa đại thụ so vị kia đương thời duy nhất võ thánh còn lớn hơn đây chính là c h ấ n áp đại hạ hơn tám trăm năm khí vận kinh khủng tồn tại mình chỉ cần đi vào tuần sát phủ liền không còn là bây giờ địa vị dù cho thực lực không đủ nhưng là lương tựa tuần sát phủ đối mặt bản địa các đại gia tộc cũng không sợ chút nào giám sát thiên hạ tuần sát k i u châu tiền trạm hậu tấu quyền lực này quá tốt đẹp lớn giờ khác này giang ninh nắm chặt năm đấm trong vòng ba tháng Ta nhưng ấ t đ h h p là từ vân phong phía sau thế nhưng là đứng đấy tào bân đứng đấy tào ra tại thực lực khổng lồ tào ra trước mặt một khi cùng bọn hắn sinh ra xung đột võ đạo nhập phẩm nhiều nhất chỉ có thể tự vệ mà trở thành vương tiến thân truyền đệ tử thì lại khác đủ để cho hắn sợ ném chuột vỡ bình chớ nói chi là tiến vào tuần sắc phủ chương hai mươi ba nhập phủ đệ năm tên t h á n người hậu tuyển thương láng võ quán kia n viện. Đám tuần sát phủ lại là c n người người. tự h ư nhiên một khi gia nhập tất nhiên là thế lực khắp nơi thử khách mà lại gia nhập tuần tra phủ thế nhưng là có thể được thành tựu luyện huyết tông sư dưỡng thần đại tông sư vô thượng bí phát a thậm chí có thể được đến vị kia võ thánh chỉ điểm cái này dụ hoặc quá lớn dụ hoặc rất có cái gì dùng cuối năm nay châu phủ quận huyện đều phải thành lập lao sư càng là nói trong vòng ba tháng ngũ cầm quyền đại thành v õ đạo nhập phẩm mới có tư cách gia nhập ngươi có thể làm được sao vẫn là ta có thể làm được đúng vậy a lao sư cáo chi chúng ta lần này k ỳ ngộ nghĩ đến bất quá là khích lệ chúng ta cố gắng học võ cho chúng ta một hy vọng nghị luận ẩ mỹ về sau mọi người nhất thời có chút thề bài đột nhiên có người mở miệng nói ta hiểu rõ người có hy vọng ai t r ì n h nhiên sư minh lời này vừa nói ra đám người quay đầu nhìn về phía chính nhiên mà giờ khác này chính nhiên mặt mỉm cười tựa hồ rất hưởng thụ bị đám người chú ý ánh mắt người kia tiếp tục nói trình nhiên sư huynh khí huyết sớm đã viên mãn đồng thời hạc h ồ hai thế đều đã tới tiểu thành trong vòng ba tháng quyền pháp đột phá chưa hẳn không có hy vọng võ đạo nhập phẩm đối trình sư huynh tới nói càng là không khó nghe được lời nói này đám người càng là kinh ngạc nhìn về phía mặt mỉm cười t r ì n h nhiên đúng lúc này một vị thân ở màu trắng rộng rãi quần áo luyện công đầy đầu tóc đen dùng màu đỏ đai l ư n g đơn giản nhất hệ một bộ khí vũ hiên ngang nam tử đi tới tại hạ tiêu bằng gặp qua lão sư nam tử hướng phía vương tiến có chút thở dài hành lễ chuyện gì vương tiến mở、miệng. tiêu bằng chắp tay nói đệ tử đã ở một tuần trước l ĩ n h nộ hổ hình quyền thần c u n g hình hổ hình quyền đạt đến đại thành c h i cảnh đồng thời khí huyết đã đại thành sắp viên mãn viên hình quyền cũng đã nhập t i ể u thành c h i cảnh đang khi nói chuyện tiêu bằng tinh thần phân chấn khỏe miệng hơi vệnh giờ phút này trên người hàn khí huyết tràn đầy thân hình thình lình buộc phát ra một cỗ nhàn n h ạ t khí thế cho bốn phía đám người một cỗ cảm giác áp bách chơi ạ! tiêu sư huynh vậy mà bất chi bất giác đi đến một bước này có người kinh hô đúng vậy a tiêu sư huynh quả nhiên là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a một tuần trước liền đạt đến hổ hình quyền đại thành tri cảnh vậy mà có thể ẩn nhận không nói cho đến hôm nay mới nói ra đến hồ hình quyền đại thành viên hình quyền tiểu thành khí huyết đại thành quán thông tứ chi cái này chẳng phải là nói còn lại danh sách kia đã bị tiêu bằng sư huynh sơn khóa chặt như thế đến xem đúng vậy chính nhiên sư huynh mặc dù có cơ hội nhưng là rõ ràng hơi kém một chút quyền pháp đại thành cùng tiểu thành ở giữa có không thể vượt qua h n g câu không sai tiêu bằng sư huynh có thể tại gia nhập võ quán trong vòng bốn tháng đem hồ hình quyền luyện tới đại thành đồng thời viên hình quyền cũng đến tiểu thành lại cho hắn ba tháng thời điểm viên hình quyền tất nhiên cũng có thể nhập đại thành tri cảnh còn võ đạo nhập phẩm lấy lấy tiêu sư minh phụ thân tiêu bạc triệu t à i phú đem hắn đông đến v õ đạo nhập phẩm lại cực kỳ đơn giản giờ k h ắ c này ánh mắt của mọi người di chuyển tức thời đến tiêu bằng trên thân thời k h ắ c này tiêu bằng hưởng thụ ánh mắt của mọi người cũng đầy mặt hăng hái vương tiến nhìn thoáng qua t r ì n h n h i ê n sau đó ánh mắt rơi vào tiêu điều vắng vẻ trên thân hồ hình quyền đại thành viên hình quyền tiểu thành đối mặt vương tiến ánh mắt tiêu bằng cái chán có chút toát ra mùa h ô i dị hắn túi lầu nói rõ luyện cho ta nhìn vương tiến mở miệng nghe được câu này tiêu bằng lập tức như lâm đại xá giờ phút này ánh mắt của mọi người cũng nhao nhao rơi trên người ti sau một khắc tiêu bằng lên tay trực tiếp ở trước mặt mọi người diễn luyện quyền pháp một chiêu một thức đều hổ hổ sinh phong rất có uy thế cuối cùng hổ hình quyền kết thúc công việc khi hắn đấm ra một q u y ề n thời điểm giống một tiếng hổ khiếu từ trong cơ thể hắn bộc phát giờ k h ắ c này mọi người đều nhao nhao chừng lớn hai mắt khí huyết khuấy động hổ khiếu thanh â m đích thật là cảnh giới đại thành hổ hình quyền tiêu bằng thu tay lại một mặt khí định thần nhản tựa hồ đối với đám người kinh ngạc mắt điếc thai ngơ hắn hướng phía vương tiến chắc tay lao sư đệ tử biểu thị hoàn tất viên hình quyền cũng luyện một chút vương tiến mở miệm Rõ. Tiêu bằng đáp. Chật, tiêu người lại nhìn tiêu bằng diễn luyện bằng bằng nhìn lần đáp. đám một vẫn i tiêu khi tiến mới đại viên tiểu ê nên n hình quyền. Thẳng đến tiêu bằng sau khi thu quyền, vương tiến lúc này mới khẽ gật đầu. Không tệ. Hồ hình quyền thực đại thành,、viên、hình quyền cũng thành. thu khẽ Hồ thực hỏa hậu, sau đầu. gật tệ. rất đã sắc sớm v lúc là có là lao sư tuệ nhãn cao siêu tiêu bằng chắp tay tiếp tục nói ra đệ tử một tháng trước viên hình quyền liền đã tiểu thành đệ tử có lòng tin c ó thể trong vòng ba tháng sau đó viên hình quyền tất nhiên đột phá đại thành vương tiến gật đầu có cái này tự tin là chuyện tốt hắn lập tức nhìn về phía tiêu bằng ngươi đã nhập môn một tháng hồ hình quyền đã tới đại thành tạ í sư phụ tiêu bằng lần, lần nữa hành lễ vương tiến khẽ vất cảm ánh mắt của hắn nhìn lướt qua đám người trên người giang ninh có chút dừng lại một hơi đáng tiếc tiểu tử này thời vận không đủ dù cho có thiên phú cũng không kịp chợt hắn đôi đám người mở miệng các ngươi cố gắng lợi quyền thời gian ba tháng ai cũng còn có cơ hội sau đó hắn lại nhìn về phía tiêu bằng ngươi cùng ta đến vâng sư phụ tiêu bằng hành lê nói sau đó đứng dậy đi theo vương tiến mà đi mọi người thấy hai người rời đi t h â n ả n h trong mắt không khỏi lộ ra vẻ h âm mộ đứng tại phía sau đám người giang linh nắm chặt lại n ắ m đấm trong vòng ba tháng ta nhất định phải hoàn thành võ đạo nhập phẩm mới có thể bắt lấy cái này thiên đại ký ngộ gia nhập tuần s á t phủ kỹ nghệ ngũ cầm quyền nhập môn chín mươi một trăm bằng vào ta trước đó lục lọi ra tới kinh nghiệm ngũ cầm quyền nhập môn đến tinh thông cần một trăm điểm kinh nghiệm tinh thông đến tiểu thành cần hai trăm điểm kinh nghiệm tiểu thành đến đại thành cần năm trăm điểm kinh nghiệm bây giờ tổng cộng lỗ hổng là bảy trăm m ư ơ i điểm kinh nghiệm dù cho mỗi luyện quyền một lần thu hoạch được một điểm giữ gốc điểm kinh nghiệm cũng chỉ cần luyện quyền bảy trăm m ư ơ i lần là đủ ta bây giờ bởi vì có chu h ư n g sư huynh tặng cho g i ã xâm viên này đại bổ chi dược một ngày sống chung muốn có thể luyện quyền hơn hai mươi lần liền lấy hai mươi lăm lần tính toán như vậy nói cách khác lấy loại hiệu suất này ba mươi ngày ta liền có thể ngũ cầm quyền lá gan đến đại thành bất quá một gốc giã xâm không kiên trì được mấy ngày bất quá dù cho không có giá xâm viên này thuốc bổ ta luyện quyền số lần nhiều nhất giảm phân nửa bất quá dù cho giảm phân nửa Cũng nhiều n bất quá căn cứ quyền phổ ghi chép ngũ cầm quyền năm thế nhập môn tri cảnh luyện tập một lần quyền pháp nhiều nhất có thể cô động một sợi khí huyết nhưng khi quyền pháp đạt tới tinh thông lúc luyện tập một lần quyền pháp có thể cô động hai sợi khí huyết tiểu thành thì là ba sợi tại ta h bây giờ mà nói ta còn có dạ sâm ủng hộ một buổi sáng cũng đủ để lá gan ra cái này một mươi điểm kinh nghiệm ý niệm tới đây giang ninh cũng tới đến một bên đất trống hơi điều chỉnh tốt trạng thái bản thân về sau hắn liền bắt đầu lời quyền ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một một lần quyền pháp kết thúc hắn từ trong ngực móc ra hợp cấm mở ra hộp gấm về sau nguyên bản một viên hoàn chỉnh dạ s â m cũng vẹn vẹn chỉ còn ba phần m ộ ư ơ i giang ninh hơi c h ầ m ngâm một chút liền trực tiếp giật xuống trong hộp một nửa da s â m sau đó ném vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt sau đó cổ họng của hắn hơi động một chút bị triệt để nhấm nuốt thành bã vụn dạ s â m tiến vào hắn trong bụng vẹn vẹn sau một lúc lâu công phu hắn cũng cảm giác được thể năng đang nhanh chóng khôi phục toàn thân da thị t p h i m hồng huyết dịch tại da tốc lưu thông trái tim nhảy nhót cũng càng thêm h ữ lực dạ xâm dược hiệu đã trong cơ thể hắn bắt đầu có hiệu lực theo thể lực khôi phục nhanh chóng giang ninh cũng không còn lãng phí thể nội dược lực. ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm hai tại giã tham gia dược lực duy trì dưới mỗi luyện qua một lần ngũ cầm quyền về sau giang linh vẹn vẹn cần thời gian qua một lát khôi phục thể lực liền có thể tiếp tục luyện quyền không chút nào dùng lo lắng thân thể thâm hụt hắn bây giờ luyện quyền hiệu suất cũng so trước đó nhanh rất nhiều vừa mới bắt đầu thời điểm hắn hoàn chỉnh luyện qua một lần ngũ cầm quyền cần nửa giờ mà bây giờ thời gian một tiếng tăng thêm nửa đường khôi phục kia hai ba phút hắn cơ bản có thể làm được luyện ba lần ngũ cầm quyền kể từ đó chỉ cần có dược vật ủng hộ lá gan ngũ cầ ngũ cầm quyền đ i ể m kinh nghiệm một giang ninh nhìn thoáng qua mặt của mình tấm kỹ nghệ ngũ cầm quyền nhập môn chín mươi chín một trăm bảng bên trên nguyên bản ngũ cầm quyền đ i ể m kinh nghiệm tích lũy đã đến chín mươi chín điểm bây giờ theo điểm này gia tăng đông nhiên pha trăm kỹ nghệ ngũ cầm quyền tinh thông không hai trăm theo ngũ cầm quyền cảnh giới đột phá giang ninh cũng đã nhắm hai mắt trong đầu lập tức hiện lên liên quan tới rất nhiều ngũ cầm quyền cảm lộ k i ê u mấy chục hơn trăm lần quyền pháp ký ức tại trong đầu hắn phi tốt hiện lên giống như người trước khi lâm chung đèn kéo quân mấy cái hô hấp sau vô số trong đầu lõe lên hình tượng tư dung cuối cùng hòa là một thể giang ninh giờ phút này cũng cảm giác cơ thể ở giữa tựa hồ có dòng điện có chút chạy qua toàn thân tê dại chờ hắn mở ra hai mắt về sau trong mắt có tinh quang hiện lên lập tức hắn tại nguyên đ ị a lần nữa luyện quyền một chiêu một thức đem so với trước có một chút biến hóa rất nhỏ một chút nói không rõ không nói rõ biến hóa gia quyền ở giữa tứ chi mở rộng ở giữa càng thêm tự nhiên cùng tùy hành bao quát hô hấp tiết tấu cũng là như thế hết thể đều phản phất trở thành bản năng của thân thể vận chuyển một lần kết thúc giang ninh nguyên đ i ệ nhắm mắt lồng ngực có chút chập trùng phun một cái khé hấp ở giữa khí t ứ c kéo dài ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một đạo này nhắc nhở trong mắt hắn sau khi xuất hiện hắn nhìn như không thấy bởi vì hắn lực chú ý hoàn toàn đặt ở thể nội hắn có thể cảm giác được rõ ràng theo hắn luyện quyền kết thúc thể nội khí huyết chi lực tổng cộng tại một lần quyền pháp bên trong ngưng luyện hai sợi khí huyết chi lực tinh thông cấp độ ngũ cầm quyền luyện tập một lần có thể ngưng luyện ra hai sợi khí huyết chi lực đây là trước đó gấp hai hiệu suất kể từ đó ta thể phách và khí huyết lớn mạnh tốc độ sẽ càng nhanh khoảng cách đạt thành vương tiến yêu cầu điều kiện thành tự võ đạo nhập phẩm cũng càng nhanh g i a linh cảm nhận được biến hóa trong cơ thể trong lòng có chút phân ch khoảng cách khí huyết quán thông quanh thân đặt thành viên mãn c h i cảnh cũng liền càng nhanh như thế mới có nhiều thời gian hơn cho hắn hoàn thành võ đạo nhập phẩm tuần s á t phủ ta nhất định phải tiến giang ninh nắm chặt n ắ m đấm hắn biết đây là có thể thay đổi mệnh vận hắn địa phương với hắn mà nói chỉ cần cho hắn thời gian nhất định cùng tài nguyên hắn liền có lòng tin không sợ hết thảy mà tuần s á t phủ phóng nhãn toàn bộ đại hạ quốc cũng là lớn nhất kia hai cái cây nhân hoàng cùng võ thánh võ thánh tri uy không tại nhân hoàng phía dưới bởi vì cái gọi là lương t ự đại thụ tốt h ó n mát mình gia nhập tuần sát phủ liền có thể lương tựa lớn nhất kia hai cái cây một trong mới có thời gian để cho mình chậm dại trưởng thành mà lại tuần sát phủ còn có đầy đủ tài nguyên cung cấp hắn trưởng thành sau đó giang ninh nắm chặt lại nằm đấm cảm nhận được cánh tay phải tràn đầy khí huyết không biết ta hiện tại lực lượng bao nhiêu rồi giang ninh sinh lòng nghi hoặc ánh mắt lập tức rơi vào tiền viện phía bên phải vách tường cái khác tạ đá bên trên tạm thời thử một chút ta bây giờ lực lượng căn cứ vương tiến lời nói nhập tuần sát phủ tất nhiên còn kèm thêm chém giết cùng tranh đấu ta lực lượng nếu làm ạ n h một phần thì chiến lực mạnh một phần c h ặ hắn đi vào tạ đá trước mặt giang linh sư đệ ngươi lại tới khảo thí khí lực của mình sao chính nhiên trông thấy đi đến tạ đá cái khác giang linh đi tới giang linh quay đầu chính nhiên sư huynh không đi luyện quyền làm sao chú ý ta đến rồi chẳng lẽ chính nhiên sư huynh đối mặt tiêu bằng nổi giận hay sao ai chính nhiên khe khẽ thở dài cái này tiêu bằng lận t à n g cũng quá sâu hồ hình quyền đại thành viên hình quyền tiểu thành dẫn trước ta nhiều lắm giang linh ă n u ổ i chính nhiên sư huynh gấp cái gì đây không phải còn có ba tháng sao quyền pháp đại thành trọng yếu là ngộ trọng yếu là thời cơ làm không tốt ngày nào thời cơ xuất hiện sư h u n h linh quang l o i lên hồ hạc hai thế quyền pháp đều nhao nhao đại thành đâu kết quả chưa hết thể đều kết thúc trước hết thể đều có khả năng húng chi trình nhiên sư huynh khí huyết đã viên mãn phương diện này cũng dẫn trước tiêu bằng rất nhiều đang khi nói chuyện giang ninh bỏ đi háo thể phách rõ ràng so trước đó tăng cường rất nhiều đã có thể nhìn thấy rất nhiều cơ bắp mà không giống trước đó chưa học v õ t như vậy gầy yếu giờ phút này trình nhiên nghe được giang ninh lời nói này không khỏi cười ha ha một tiếng vẫn là giang sư đệ sẽ t r ấ n an lòng người ta hiện tại trong lòng thoải mái hơn cũng đúng càng không chưa định người ta đều là hát mã đúng lúc này trình nhiên trên mặt đột nhiên lộ ra tiếu dung giang sư đệ thiên tư quả nhiên bất phàm khí lực đã so với t h ư ở n g n h â n cao hơn ra một chút lúc này ở giang ninh cánh tay phải phát lực dưới đánh dấu nặng một trăm cân tạ đá trong nháy mắt ly khai mặt đất hắn nhấc lên tạ đá trong tay ước lượng một chút liền có thể rõ ràng cảm giác ra bản thân lực lượng tăng cường rất nhiều cái này nặng một trăm cân tạ đá đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực nhìn xem giang ninh m ặ t không đỏ tim không nhảy một mặt bộ dáng thoải mái chính nhiên lần nữa tán dương giang sư đệ lực lượng phi phạm a giang ninh cười cười luyện quyền mấy ngày nhiều ít phải có chút tiến bộ hắn sau đó đem tạ đá bông xuống giang sư đệ cần phải khiêu chiến nặng 150 cân tạ đá t r ì n h nhiên mở miệng lần nữa giang linh gật gật đầu tự nhiên là muốn thử một chút thoại âm rơi xuống bước chân hắn di động đi vào nặng 150 cân tạ đá trước mặt 150 cân tạ đá đối với chưa từng rèn luyện người bình thường mà nói là một cái rất lớn khiêu chiến đối với hắn trước đó mà nói càng là không thể nào làm được sự t ì n h dù sao trước đó hắn tương đối g ầ y yếu có thể nói tay c h ó i gà không chặt ngay cả 100 cân tạ đá không thể làm được cách mặt đất chớ nói chi là 150 cân chương h a thỉnh giáo đứng tại nặng một trăm năm mươi cân tạ đá trước mặt giang ninh khẽ n h ả một hơi điều chỉnh tốt trạng thái bản thân giang ninh bàn tay một mực nắm chặt tạ đá trôi năm chỗ theo hắn phát lực cánh tay phải cơ bắp lập tức rõ ràng hở ra cơ bắp hoa văn trở nên có thể thấy rõ ràng tạ đá cũng theo hắn lực lượng bộc phát tạ đá bỗng nhiên cách mặt đất thấy cảnh này chỉnh nhiên trong mắt lóe lên một vòng thần sắc khác thường ta nhớ được giang sư đệ lúc này mới học võ bốn ngày đi thể phách vậy mà liền tăng cường đến nước này có thể nhắc lên một trăm năm mươi cân tạ đá khó lường a giang ninh đem tạ đá chậm rãi bung xuống lúc này mới lên tiếng chỉnh sư minh quá khen rồi phổ thông anh nông dân thậm chí đều có thể làm đến n h ấ c lên hai trăm cân tạ đá ta có thể n h ấ c lên một trăm năm mươi cân tạ đá đây coi là cái gì cái này cũng không đồng d ạ n g chính nhiên có chút chăm chú lắc đầu giang sư đệ thân thể gầy yếu xem xét chính là là tay chân không chăm chỉ ngũ cốc cũng không phân biệt được người bây giờ tính toán đâu ra đấy nhiều nhất học v õ bốn ngày thể phách và khí lực liền tăng trưởng to lớn như thế có thể n h ấ c lên nặng một trăm năm mươi cân tạ đá có thể thấy được sư đệ võ đạo thiên phú có chút xuất chúng chính nhiên vừa nói một bên gật g ũ đại ý thần sắc cảm khái sau đó hắn lại hỏi giang sư đệ ngũ cầm quyền hẳn là tại vài ngày trước liền nhập môn a giang linh g ậ t gật đầu cũng không phải là phủ nhận vẫn là chỉnh sư huynh nhìn chuẩn t r ì n h nhiên cười một tiếng kia là bất quá cái này cũng không khó coi ra giang sư đệ có thể nhấc lên một trăm năm mươi cân tạ đá tất nhiên là khí huyết sớm đã ngưng luyện ra đến có thể ngưng luyện khí máu quyền pháp tự nhiên nhập môn nói đến đây t r ì n h nhiên trên mặt lộ ra v ẻ tiếp cận giang sư đệ vừa mới nhập môn mấy ngày ngũ cầm quyền quyền pháp năm thế đồng tu lại là sớm đạt tới nhập môn đến nay nói đến giang sư đệ võ đạo thiên phú mới là cao tuyển tại trên ta cũng tại tiêu bằng phía trên đáng tiếc học võ quá muộn giang sư đệ nếu là có thể sớm một hai năm học võ bây giờ đại khái sớm đã là lao sư c h â n truyền đệ tử võ đạo nhập phẩm tồn tại bây giờ thì liền thuận theo tự nhiên gia nhập t u ấ n s á t phủ hoàn thành cá vượt long môn tiến hành như thế đâu có tiêu bằng như thế trương dương cơ hội nói đến phần sau chính nhiên càng là lắc đầu liên tục giang ninh cười cười cũng không nhiều lời trong tay nặng một trăm năm mươi cân tạ đá cũng bị hắn để xuống trải qua khối này tạ đá khảo thí hắn cũng biết đại khái mình bây giờ lực lượng vì bao nhiêu đại khái tại một trăm bảy mươi nghìn một trăm tám mươi tả hữu bởi vì dẫn theo một trăm năm mươi cân tạ đá đối với hắn phụ tại cũng không tính lớn hắn cảm giác mình còn có một chút dư lực mặc dù cũng không nhiều nhưng là lại cưỡng ép nói thêm cái hai ba mươi cân nhưng cũng không khó luyện quyền mấy ngày thể phách liền tăng cường nhiều như thế này phương thế giới võ đạo quả nhiên thần kỳ giang ninh trong lòng rất là hài lòng bây giờ ta ngũ c ẩ m quyền đã đạt tới tinh thông cảnh giới hiện tại luyện quyền một lần liền có thể cô động hai sợi khí huyết hiệu suất đem so với lật về phía trước lần đối với thể phách rèn luyện tốc độ cũng đem ra tăng thật lớn còn có thời gian ba tháng cố gắng hoàn toàn tới kịp dù sao quyền pháp của ta lại đột phá một lần đạt tới tiểu thành tri cảnh n g n g luyện khí máu hiệu suất sẽ còn tăng lên giờ phút này trinh nhiên cũng tựa hồ đ i n cuồng giang sư đệ ta không thể ở đây đổi phế ta muốn quyền pháp đại thành ta muốn trở thành vương tiến lao sư thân truyền đệ tử ta muốn chiến thắng tiêu bằng trở thành tuần sát phủ một viên nếu như làm không được ta cũng chỉ có thể trở về kế thừa trong nhà ngàn mẫu dầu tốt kế thừa ngàn mẫu dầu tốt giang ninh chó nhà giàu vẹn vẹn một ngàn mẫu dầu tốt vậy cũng là lớn hơn vạn lượng bạc r a sàn a mà lại trong miệng hắn ngàn mẫu cũng chưa hẳn là chỉ là một ngàn mẫu chó địa chủ giang ninh n m thầm nhà d a n một tiếng sau b u ổ cơm trưa giang ninh luyện một lần ngũ cầm quyền về sau đem cuối cùng còn sót lại kia phần g ã sâm cũng ăn hết tất cả sau đó hắn cũng không lãng phí thời gian nữa toàn lực luyện quyền ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm hai cả một b i chiều hắn c h ọ n vẹn luyện m ộ ư ơ i lần quyền pháp mỗi luyện một lần quyền pháp thể nội khí huyết chi lực liền ngưng luyện ra hai sợi cái này m ộ ư ơ i lần quyền pháp bên trong cũng xuất hiện qua hai lần ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm thêm hai nhắc nhở kỹ nghệ ngũ cầm quyền tinh thông m ộ ư ơ i ba hai trăm mọi người đã đi hướng nhận lấy chén thuốc trên đường giang ninh cũng thở hồn hển đóng lại bảng về sau hắn lại nắm chặt lại nằm đấm thể lực khí huyết chi lực trào lên trực tiếp tràn vào cánh tay phải sau một khắc khí huyết chi lực có thể quán thông cánh tay phải một nửa đại ca toàn thịnh thời kỳ khí huyết cường độ có thể quán thông tứ chi nói cách khác ta bây giờ khí huyết cường độ đại khái là đại ca thời kỳ toàn thịnh một năm tám cảm nhận được biến hóa trong cơ thể giang n i n h hài lòng gật đầu lấy loại hiệu suất này tăng trưởng thực lực của ta không cần bao nhiêu ngày là có thể đổi kịp đại ca bước chân cái này bảng quả nhiên thần kỳ nếu là ngũ cầm quyền có thể lại đột phá tiếp cảnh giới đặt thành tiểu thành chi cảnh mỗi luyện một lần quyền pháp cô động khí huyết chi lực tổng lượng tất nhiên càng nhiều đáng tiếc giang linh khẽ lắc đầu nhẹ nhàng thở dài bây giờ gốc kia giá xâm triệt để dùng hết về sau không có giá xâm bực này dược vật hỗ trợ dù cho có võ quán phong phú cơm nước bổ sung dinh dưỡng ta luyện n g u cầm quyền tần suất cũng muốn giảm xuống một nửa nghĩ tới đây giang n i n h coi mày một gốc da xâm liền giá trị hơn mười hai mươi l ư ợ n g bạc mình bây giờ tại võ quán làm sao đi làm nhiều như vậy b ạ c mười l ư ợ n g bạc đây chính là tương đương người bình thường một nhà ba bốn tháng tiền sinh hoạt phí một tháng sức mua đặt ở kiếp trước cũng hẹn tương đương một vạn khối tả hữu mà mình vẹn vẹn ba bốn ngày liền có thể hấp thu một gốc da xâm nghĩ tới chỗ này giang linh đầu lập tức có chút đau đầu hắn vô vô đầu của mình được rồi không muốn những thứ này dù sao bây giờ không có sức tự vệ trước không thể tùy tiện ra ngoài dù cho ra ngoài ta cũng không có kiếm tiền đường tắt ngược lại khả năng đụng phải từ v ă n phong một khi ngoại ý muốn t h ụ thương ngược lại sẽ chậm trễ luyện quyền tiến độ vẫn là trước cầu một cầu trước đem thực lực nói thêm thang một điểm dù sao trong thời gian ngắn đại ca bên này sẽ không ra nguy hiểm không cần thiết đi làm bí quá hóa liều sự t ì n h trước chậm một chút liền chậm một chút đi làm rõ suy nghĩ về sau giang n i n h hướng thẳng đến bếp sau phương hướng đi đến võ quán mỗi ngày một chén canh dược kính qua hắn mấy ngày nay thí nghiệm hiệu quả cũng không t h lắm có thể để cho hắn luyện nhiều một hai lần quyền pháp mà sẽ không đối thân thể tạo thành quá nhiều phụ tải không bằng tiếp tục hướng vương tiến t r i ể n lộ tự thần nhìn xem có thể hay không đạt được càng nhiều c h ỗ t ố t giang linh vừa đi hướng về s a u chủ một bên lâm vào suy tư ban đêm v õ q u á n t i ế n t ĩ n h mà q u ẩ n cũ vẽ ánh trăng lạnh lẽo từ đỉnh đầu v ề xuống trên mặt đất đường vần t ả i sáng tỏ ánh trăng chiếu d ọ i xuống đều lộ ra có thể thấy rõ ràng sư phụ giang linh có người n vương tiến gật gật đầu ngươi nói muốn hướng ta thỉnh giáo một chút quyền pháp tâm đắc phải giang linh có người sau đó tiếp tục nói đệ tử muốn biết hổ hình quyền cái gì gọi là trong cương có nhu cái gì gọi là nhu bên trong có cương hùng hình quyền cái gì gọi là trầm ổ n bên trong ngụ ý nhẹ nhàng viên hình quyền cái gì gọi là nhanh nhẹn linh hoạt thân hình biến ảo không đo hiệu hình quyền cái gì gọi là động tĩnh kết hợp trong động có tĩnh trong tĩnh có động hạc hình quyền cái gì gọi là lăng vân bay lên không cái gì gọi là động năng tâm tùy ý động vương tiến n g h e vậy ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn về phía giang linh ngươi nói những này thế nhưng là ngũ cầm quyền tiểu thành mới có thể làm đến ngươi bây giờ cân nhắc ngươi tới nói quá xa chở ngươi c á i nào ngày ngũ cầm quyền đạt tới tinh thông cảnh giới quyền pháp cùng hô hấp hóa thành thân thể bản năng chương hai mươi sáu vương tiến c h â n kinh cùng chỗ tốt đứng tại dưới ánh trăng sư phụ ta ngũ cầm quyền đã đạt tới tinh thông chi cảnh giang n i n h chi tiết nói tinh thông vương tiến ánh mắt đột nhiên mở to hai mắt trở nên t r ò n t r ị a phải giang n i n h gật đầu ngươi nói ngươi đạt tới tinh thông luyện một lần ngũ cầm quyền cho ta nhìn vương tiến thần sắc ngược lại trở nên mười phần trăm chú rõ giang n i n h đáp sau một khắc hy vọng triển lộ thành tựu của mình có thể để cho vương tiến đối ta càng thêm coi trọng giúp cho ta càng lớn ủng hộ cũng hy vọng đạt được vương tiến chỉ điểm có thể như ta dự đoán như vậy biến hóa giang linh trong đầu đạo này ý nghĩ chợt lóe lên dưới ánh trăng bao phủ xuống hắn triển khai tư thế bắt đầu ở vương tiến trước mặt diễn luyện ngũ cầm quyền giờ phút này tại giang linh ngũ cầm quyền đạt tới tinh thông cấp độ hiệu quả dưới nhất cử nhất động của hắn một chiêu một thức lại không ở giữa cứng nhắc p h ả n phất hô hấp cùng quyền pháp sớm đã dung nhập hắn thực chất bên trong biến thành thân thể của hắn bản năng hết thể lộ ra toàn vẹn nhìn thấy trước mắt một màn này vương tiến càng xem hai mắt biến hóa càng lớn tại ánh trăng chiếu rọi xuống cặp mắt của hắn chừng lớn như châu linh không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. trong lòng của hắn giờ phút này nhấc lên kinh đạo hải lãng lúc này mới mấy ngày thời gian a tiểu t ử này ngũ cầm quyền liền đạt đến tinh thông cấp độ trên đời này thật có loại này võ đạo thiên tài năng lực học tập mạnh như thế thân thể vậy mà cũng phù hợp ngũ cầm quyền ngắn ngủi mấy ngày liền có thể để môn quyền pháp này dung nhập thực chất bên trong hô hấp tiết tấu cùng một chiêu một thức đều hóa thành thân thể của hắn bản năng như thế khoa trương tiên h phú nếu là hắn ngộ tính quá quan lời nói kia tất nhiên có thể tiếp nhận truyền thừa của ta bây giờ cũng không biết ngộ tính của hắn đến tột cùng như thế nào không có cao tuyển ngộ tính môn kia trung thừa võ học trong tay hắn cũng không thể hiện lộ tài năng mà lại Ta lúc này vương tiến nhìn xem giang linh ánh mắt chuyển thành một cố vẻ tiếp hận hắn học võ quá muộn ba tháng mặc hắn có thông tin h số phận cũng khó có thể đạt thành tiến vào tuần sát phủ điều kiện nếu là có thể sớm học võ hai năm tất nhiên có thể bắt lấy lần này cá vượt lòng môn cơ hội hắn một khi bắt lấy cái này kỳ ngộ hắn tương lai vận mệnh sẽ hoàn toàn khác biệt không còn là dừng bước tại phương này nho nhỏ t h i ê n địa dừng bước tại nho nhỏ lạc thủy huyện tiểu t ử này thời vận quá không a n thua càng nghĩ vương tiến càng là cảm giác được thật sâu t i ế t hận không nói về sau tiến độ như thế nào c h ỉ ít giang ninh là hắn gặp qua mới học võ thời điểm tiến triển nhanh nhất cái kia tồn tại nhập môn vẹn vẹn m ấ y ngày ngũ cầm thể tu lại là chạy tới tinh thông c h i cảnh thế nhưng lại cùng tuần sát phủ vô duyên tuần sát phủ là mới thành lập triều đình bộ môn lại là vị kia võ thánh tự mình toa trấn phàm là có thể gia nhập đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một cọc cơ duyên to lớn nhất là đối với giang linh loại này người bình thường ra đ ợ i mà nói càng là nghịch thiên cải mệnh kỳ ngộ vương tiến suy nghĩ chậm rãi trở về hắn vẫn tại chăm chú nhìn giang linh luyện quyền tiểu tử này s á c thực phi thường ưu tú không sai lầm cái cơ duyên này tương lai thành tựu i cuối cùng có hạn bất quá cũng tốt hắn nếu là tập võ có thành tựu i có thể thông qua khảo nghiệm của ta trở thành ta quan môn đệ tử cũng chưa hẳn không thể tiểu tử này nhìn qua chính là trọng tình trọng nghĩa không phải loại kia khi sư d i ệ t tổ tri đồ bỏ qua gia nhập tuần sát phủ cơ duyên lại là càng thích hợp vì ta dưỡng lao tống chung không phải gia nhập tuần sát phủ mặc dù là hắn đại kỳ ngộ nhưng là tuần sát phủ như thế chức quyền chắc hẳn sẽ không quá bình tất nhiên nương theo c h é m giết làm không tốt nửa đường tao nộ ngoài ý muốn bỏ mình cũng không nhất định nghĩ rõ ràng về sau vương tiến cũng không còn xoan suýt lẳng lặng xem hết giang n i n h chỗ biểu hiện ra ngũ cầm quyền ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một kỹ nghệ ngũ cầm quyền tinh thông một mươi bốn hai trăm một lần hoàn tất giang n i n h thể nội khí huyết lại tăng thêm hai sợi đỉnh đầu cũng có lượn lờ nhiệt khí bốc lên không tệ coi như không tệ vương tiến khẽ vớt cảm ánh mắt lộ ra ánh mắt tàn dương là sư phụ có phương pháp giáo dục giang linh chắp tay vương tiến cười ha, ha lời này cũng không cần nói Ta cũng không có ngoài định mức dạy bảo ngươi vẹn vẹn chỉ chuyển cho ngươi một môn ngũ cầm quyền cũng liền ở trước mặt ngươi diễn luyện mấy lần ngũ cầm quyền có thể đi đến một mức này cũng chủ yếu là dựa vào ngươi chăm chỉ cùng thiên phú thoại âm rơi xuống vương tiến lại nói từ tư mai sáng trưa tối ngươi cắc về phía sau chủ lĩnh một chén canh thuốc đợi chút nữa ngươi đi tìm tôn đại nương nói với hắn chuyện này ngay vậy giang n i n h trong lòng vui mừng tại vương tiến trước mặt triển lộ tiến độ quả nhiên là cách làm chính xác không triển lộ thiên phú của mình làm sao có thể đến vương tiến coi trọng làm sao có thể đạt được chỗ tốt này ban ngày tiêu bằng trở thành vương tiến chân truyền đệ tử lớn nhất phúc lợi cũng là có thể về phía sau c h ù sáng c h ư a tối c á c l í n h một chén canh thuốc mà bây giờ mình cũng là thu được chỗ tốt này có thể thấy được vương tiến đối với mình càng thêm coi trọng giờ phút này giang ninh trong lòng vui mừng không e rẻ triển lộ ra rõ giang ninh chắp tay hành lễ đ ã tạ sư phụ vương tiến gật đầu mỉm cười nhìn xem giang ninh ánh mắt càng thêm thuận mắt ngươi vừa mới làm muốn hướng ta thỉnh giáo ngũ cầm quyền cảnh giới tiểu thành yếu nghĩa a phải giang ninh gật đầu lập tức chắp tay còn xin sư phụ chỉ điểm sai lầm vương tiến gật gật đầu lập tức bỏ đi trên người hào chỉ mặc một đầu không đến đầu gối màu xám còn đ u ổ i toàn thân trên dưới lộ ra cường tráng cơ bắp hồ hình quyền trong cương có nhu cái gì gọi là nhu bên trong có cương hùng hình quyền trầm ổ n bên trong ngụ ý nhẹ nhàng viên hình quyền nhanh nhẹn linh hoạt thân hình biến ảo không đo hiệu hình quyền động tính kết hợp trong động có tính trong tính có động hạc hình quyền lăng vân bay lên không động năng tâm tùy ý động đều cùng ngơi ư đối với kình lực cũng có quan hệ có thể làm được những này rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt ra đến như cùng ngơi ư dù cho trong lúc ngủ mơ vẫn như cũng còn tại hô hấp nghe được lời nói này giang linh thần sắp như có điều suy nghĩ vương tiến lại nói ta cho ngươi luyện một lần quyền cho ngươi biểu hiện ra cái gì gọi là tiểu thành cấp bậc ngũ cầm quyền ngươi chú ý quan sát ta cơ b ắ p hoa văn biến động đà tạ sư phụ giang n i n h chắp tay nói cảm ơn nhìn kỹ vương tiến một tiếng quát nhẹ dưới chân cũng không có bất kỳ động tác cả người lại đ ỗ n g nhiên bắn nhanh lui lại trong chốc lát liền đến, đến khoảng cách giang n i n h ba m có hơn đất trống sau một khắc hai cánh tay hắn khé động bắt đầu diễn luyện ngũ cầm quyền giang linh lập tức hết sức chăm chú nhìn xem vương tiến động tác nhất là bắp thịt cả người hoa văn biến động cơ bắc hoa văn biến động trong đó liền ẩn chứa kình lực lưu truyền theo vương tiến quyền pháp diễn luyện, giang ninh cũng như có điều suy nghĩ hồ hình quyền tại vương tiến thời khắc này trong tay cũng không phải là trước đó diễn luyện cho hắn như vậy hình như sách giáo khoa tiêu chuẩn khi thì động tác chậm chạp như chậm chậm tới gần mánh hồ khi thì bỗng nhiên bộ phát như mánh hồ hạ sơn bộ phát ra dọa người k h í thế trong cương có nhu nhu bên trong có vừa như thế ngôn luận ngược lại là cùng tiếp trước cái gọi là quá rất có dị khúc đồng công c h i diệu động tính kết hợp cương nhu cùng tồn tại cái này khiến hắn lại nghĩ tới gia quyền nắm đấm thu hồi là vì hung hăng vung ra đi lại để cho hắn nghĩ tới lò so ép càng hung ác lực buộc phát liền càng mạnh như thế đến xem nhu vì tụ lực vừa vì bộc phát mang theo ý nghĩ này giang linh tiếp tục một mực trí nhớ vương tiến cơ b ắ p hoa văn vật c h u y ể n thời gian chậm rãi trôi qua tại vương tiến thời khắc này biểu hiện ra bên trong ngũ cầm quyền cũng cùng lúc trước hắn thấy hoàn toàn khác biệt ở trong tay của hắn quyền phát bên trong một chiêu một thức tựa hồ tràn đầy sinh mệnh hồ hình quyền trong cương có nhu cái gì gọi là nhu bên trong có cương hùng hình quyền trầm ổn bên trong ngụ ý nhẹ nhàng viên hình quyền nhanh nhẹ linh hoạt thân hình biến ảo không đo hiệu hình quyền động tĩnh kết hợp trong động có tĩnh trong tĩnh có động hạt hình quyền lăng vân bay lên không động năng tâm tùy ý động một chiêu một thức nhất cử nhất động cơ bắp hoa văn biến hóa rất nhỏ đều trong mắt hắn hiện hiện qua t h ọ n vẹn chung trả thời gian giang ninh lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt cảm giác như thế nào vương tiến mở miệng tà thử một chút giang ninh nói chương hai mươi bảy mãnh hổ kình ánh trăng bao phủ xuống giang ninh bắt đầu luyện quyền lần này hán luyện quyền tốc độ có phần chậm còn lâu mới có được bình thường luyện ngũ cầm quyền tốc độ nhưng là vương tiến thấy cảnh này ngược lại hơi có chút kinh ngạc bởi vì giang linh cơ b ắ p hoa văn đang phát sinh biến hóa phản phất tại bắt trước trong cơ thể mình vừa mới lưu chuyển kinh lực phải biết kinh lực chỉ có ngũ cầm quyền đạt đến viên mãn mới có thể như ý vận chuyển phát huy một loại lực lượng tứ chi tiếp xúc ở giữa kinh lực phá hư tính cực mạnh tại một ít tình hồn giới võ đạo phẩm cấp cao thấp cũng không đại biểu thực tế chiến lực cao thấp một vị khí huyết đại thành quan thông tứ chi võ giả một khi đem nào đó môn công pháp luyện tới nắm giữ kinh lực cấp độ bằng vào kinh lực bá đạo trừ cái đó ra một chút dị bẩm thiên phú tồn tại như trời sinh thần lực người khí huyết viên mãn liền có thể đạt ngàn cân tự lực là cung cấp với bình thường cùng cấp độ võ giả gấp hai lượt đạo loại thiên phú này dị bẩm người đồng dạng có thể làm được đổi lấy nhập phẩm võ giả đánh nhất lực hàng thập hội không có gì hơn như là kinh lực sinh ra bất kỳ cái gì một môn tầm thường võ đạo công pháp đạt đến viên mãn đều có thể nắm giữ kinh đây cũng là tầm thường công pháp phẩm cấp phân chia mà ngũ cầm quyền nam thế nếu như đều đạt đến viên mãn nhưng sinh ra mánh hổ kình bạch viên kình man hùng kình thương hạc kình linh h ợ p kình trong đó mạnh nhất chính là mánh hổ kình một khi cơ thể tiếp xúc đánh vào đối phương thể lực gân cốt huyết nhục đều sẽ vỡ vụn đây cũng là hắn sẽ cố ý t r ộ p tới một đầu mánh hổ đặt ở lồng sắt bên trong cung cấp chúng đệ tử quan sát chính là hy vọng có có thể là lấy bằng vào cao tuyển mộ tính tại linh quang lóe lên ở giữa nắm giữ viên mãn hổ hình quyền quyền pháp đạt đến viên mãn mạnh hổ kình tất thành nắm giữ kình lực cùng chưa nắm giữ kình lực võ giả có thể nói là hai cái chiều không gian hắn vừa mới cũng là dựa vào ngũ cầm các loại kinh lực tại thể lực lưu truyền kéo theo cơ bắp hoa văn biến động mới có thể thể hiện ra quyền pháp tiểu thành yếu nghĩa đối với giang ninh phải chăng có thể có điều nộ g ra hắn cũng không ôm bao lớn kỳ vọng nếu là ngũ cầm quyền có thể đơn giản như vậy đã đ ộ t phá như vậy hắn mở võ q u á n cái này hai ba năm cũng không trở thành cứ như vậy mấy cái chân truyền đệ tử tuyệt đại bộ phận bái nhập võ quán học đ ồ cơ bản đều là sáu tháng kỳ hạn đã đủ cuốn gói rời đi giờ phút này tại vương tiến suy tư ở giữa giang ninh một lần quyền pháp kết thúc ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một như thế nào vương tiến hoàn hồ nói đệ tử hơi có cảng giang n i n h mở miệng ta còn muốn thử một chút thoại âm rơi xuống hắn để chấn m ộ t hơi lần nữa luyện quyền lần này hắn không đi hồi ức trong đầu hình tượng mà là căn cứ từ mình lý giải đi luyện quyền vung ra về sau lại căn cứ trước một lần luyện quyền c ả n hộ giang n i n h ngược lại cảm giác không đồng dạng từ nơi sâu xa tựa hồ bắt được một chút liên quan tới trong cương có nhu nhu bên trong có vừa linh quang lực đạo vận chuyển như ý hổ hình quyền xúc thế về sau b ộ c phát để hắn có một loại lực đạo tùy ý chút xuống k h á i cảm sau một nén nhang giang linh thu quyền ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm hai kỹ nghệ ngũ cầm quyền tinh thông mười bảy hai trăm nhìn trước mắt đạo này nhắc nhở xem ra ngộ tính của ta cũng chỉ có thể nói là miễn cưỡng nhiều lắm là tính bắt lấy tiểu thành yếu nghĩa một chút ra lông giờ phút này giang linh hết sức rõ ràng mình luyện cái này l ư ợ a quyền pháp mặc dù duy nhất một lần tăng lên hai điểm điểm kinh nghiệm nhưng là cũng không thể đại biểu hắn lĩnh ngộ ngũ cầm quyền tiểu thành yếu nghĩa tại phòng đoán của hắn bên trong hắn nếu là thật sự triệt để lĩnh ngộ ngũ cầm quyền yếu nghĩa kia là có thể làm được hổ hình quyền trong cương có nhu n u bên trong có cương có thể làm được hùng hình quyền trầm ổn bên trong ngụ ý nhẹ nhàng cũng có thể làm được viên hình quyền nhanh nhẹ linh hoạt thân hình biến ảo không đo theo hình quy trong t ĩ n h có động cùng hạt hình quyền l a n g vân bay lên không tâm tùy ý động làm được cái này năm điểm lớn như vậy khái là luyện quyền một lần điểm kinh nghiệm sẽ lập tức tăng vọt một trăm tám mươi năm điểm ngũ cầm quyền cũng sẽ lập tức tiểu thành mà không phải hiện tại như vậy vẹn vẹn chỉ ra tăng hai điểm kinh nghiệm bất quá nghĩ những thứ này ta ngược lại thật ra có chút lòng tham giang ninh trong lòng tự dễ một câu tâm tình c h u y ể n t h à n h vui sướng bây giờ loại thu hoạch này cũng không tệ nghiệm c h ứ n g ta trước đó suy đoán để vương tiến chỉ đạo ta ngũ cầm quyền phàm là có thể lĩnh nộ liên quan tới tiểu thành cấp bậc ngũ cầm quyền một chút ra lông như vậy thì sẽ đối với ta càn kinh nghiệm hiệu suất có chỗ trợ giút hắn nắm chặt lại nằm đ ấ m trong lòng có chút p h â n chấn mặc dù vẹn vẹn chỉ là để hắn cái này lượn quyền pháp ngoài định mức tăng lên một chút kinh nghiệm giá trị nhưng là nghiệm chứng hắn phỏng đoán không thể nghi ngờ mở cho hắn mở đất một con đường một đầu càng hiệu suất cao hơn càng kinh nghiệm đáng giá con đường v ừ a m ớ i cái chủng loại kia hắn cảm giác chỉ cần mình có thể tìm tới đồng thời hoành định ra đến ngũ cầm quyền đến tiểu t h á n h trước đó càng kinh nghiệm đáng giá hiệu suất đều sẽ gấp bội nếu là lại có cái khác quyền thế càng lộ điểm kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất còn có thể gia tăng cùng lúc đó vương tiến cũng là khe vất cảm hắn trợt mở miệm ta nhìn ngươi tựa hồ có ch Có chút đắc. cầm thức cao nhất chính nói, thật phương nhất tâm Tiến tiến muốn Vương ngũ quyền quan kỳ bộ là sau á t hổ, gấu, v hạc, heo nhất nhất n pháp tháng o ũ cầm đ ộ này g cùng táng g tắc thần thái. n Sau táng ngày, trong viện con hổ kia sẽ thả ra cùng người vật lộn người đến lúc đó có thể đi hảo hảo quan sát quan sát đây đối với người tương lai hổ hình quyền bước vào đại thành tri cảnh thậm chí viên mãn tri cảnh đều sẽ có trợ giúp thật lớn nghe được câu này giang l i n h lập tức hai mắt tỏa sáng không nói cái khác mình chỉ cần nắm giữ hổ hình quyền hình cùng thần như vậy mình lá gan lấy ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm hiệu suất tăng trưởng không chỉ có thể duy trì đến tiểu thành c h i cảnh tương lai bước vào đại thành c h i cảnh trước đều có thể thu hoạch được đội số trở lên điểm kinh nghiệm thu hoạch nếu là làm được điểm này như vậy mình ngũ cầm quyền tiến vào đại thành trước đó mỗi luyện một lần q u y ề n pháp tăng trưởng điểm kinh nghiệm đều là gia tăng hai điểm cái này không khác hiệu suất gấp bội mặc dù điểm kinh nghiệm thu hoạch cũng không thể mang đến khí huyết cô đ ộ n g hiệu suất gia tăng như mình vừa mới luyện kia l u y ệ quý pháp mặc dù duy nhất một lần tăng lên hai điểm, điểm kinh nghiệm nhưng là khí huyết tri lực cũng không phải là lật gấp hai vẫn như cũng là cùng lúc trước như vậy chỉ ngưng luyện hai sợi khí huyết tri lực nhưng là cái này không quan hệ chỉ cần mình quyền pháp can kinh nghiệm đáng giá hiệu suất càng nhanh như vậy đột phá cũng liền càng nhanh dù sao đối với mình mà nói không có bình cảnh nói chuyện chỉ cần điểm kinh nghiệm lá gần đầy liền có thể thuận thế đột phá nhập môn cấp bậc ngũ cầm quyền một lần có thể cô động một sợi khí huyết mà tình thông cấp độ ngũ cầm quyền luyện một lần lại là có thể cô động hai sợi khí huyết hiệu suất trực tiếp gấp đội có thể nghĩ tiểu thành về sau ngũ cầm quyền ngưng luyện khí máu hiệu suất cao hơn về phần đại thành tia đồng dạng sẽ gia tăng ngưng luyện khí máu hiệu suất đại thành cấp bậc ngũ cầm quyền ngưng luyện khí máu hiệu suất tất nhiên v i n siêu trước mắt. Kể từ đó, trong vòng ba tháng mình đạt thành tiến vào tuần sát phủ khả năng liền sẽ gia tăng thật lớn giang ninh trong lòng có chút p h â n chấn nhìn xem giang ninh trên mặt t h ầ n sắc vương tiến hải lòng gật đầu không tệ võ đạo muốn tiến bộ dũng mãnh phải có một cỗ tự tin có một cỗ tinh thần p h â n chấn giang ninh hoàn hồn chắp tay hành lễ đệ tử đa tạ sư phụ dạy bảo vương tiến cười ha h à nói đừng cả những n à y có không có ngươi hảo hảo lệ u y n quyền sớm ngày đạt đến đại thành c h i cảnh mới là tốt nhất biểu thị lúc kia ngươi ta mới có chân chính sư phụ duyên phận m ặ chương hai mươi tám vương tiến thư phòng giang linh đối với vương tiến không tin mình có thể trong ba tháng đạt thành tiến vào tuần sát phủ điều kiện hắn mười phần lý giải cái này cũng rất bình thường dù sao mình tập võ thời gian quá mức ngắn ngủi ba tháng lại có thể làm cái gì nhìn vương tiến chân truyền đệ từ khảo nghiệm trong vòng sáu tháng ngũ hình quyền quỹ một thế lớn thành liền có thể trở thành hắn chân truyền đệ tử bởi vậy có thể thấy được tập võ sao mà khó nhà mình đại ca tập võ nhiều năm như vậy cũng vẹn vẹn đạt tới khí huyết đại thành quán thông tứ chi trình độ mà đạt thành gia nhập tuần sát phủ điều kiện nhưng là muốn võ đạo nhập phẩm đồng thời tuổi tác thấp hơn ba mươi tuổi tại lạc thủy huyện bất kỳ cái gì có thể làm được điểm này nếu không phải võ đạo thiên tài nếu không phải không phú thì quý dùng tiền tài tích tụ ra tới võ giả giang ninh trên mặt tươi cười thân xác tràn ngập tự tin sư phụ yên tâm đi ngũ cầm quyền đại thành một ngày này không được bao lâu、Tốt. liền nên tự tin như vậy vương tiến lần n ư ớ khen hắn chợt lại khẽ ngầm đầu mắt nhìn ánh trăng sắc trời hơi trễ ta cái này một thanh láo cốt đầu liền không cùng như ngươi loại này người trẻ tuổi dày v ò ta muốn trở về nghỉ ngơi người tối nay cũng không thích hợp luyện quyền vừa mới luyện quyền có chút quá độ trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai luyện thêm quyền giang ninh gật gật đầu đệ tử minh bạch sau đó giang ninh lại mở miệng nói đệ tử có một kiện yêu cầu quá đáng muốn theo sư phụ nói lê mê trầm trạng ấp á ấp úng nói thẳng chính là vương tiến nói đệ tử muốn đi sư phụ trong thư phòng mượn đọc thư tịch hiện tại đến nửa đêm giờ tí còn sớm Ta vừa v người có thể nhìn xem sách, thể t nhìn bình xem mà lại liệu mạng như vậy vương tiến có chút ngạc nhiên hắn bản ý là để giang ninh đêm nay trở về sớm nghỉ ngơi một chút kết quả hắn vạn b ạ n không nghĩ tới giang ninh vậy mà nghĩ đến thừa dịp hiện tại thời gian coi như sớm thế là đi mượn sách đọc sách giang ninh gãi gãi đầu nhà nghèo n g hài tử không liều không được ca không liều làm sao cải biến vận mệnh mà lại lao sư cũng biết ta hướng tới lao sư thỉnh cầu lưu tại võ quán trường tư là bên ngoài có người muốn gây bất lợi cho ta ta sang năm đầu xuân còn muốn tham gia khoa cử khảo thí thu hoạch được công danh gia thân như thế mới có thể thu được chân chính an bình tranh công danh gia thân mới có thể thu được an bình vương tiến hơi kinh ngạc tiếp tục hỏi áp lực thế nhưng là đến từ quan thân giang l i n h nói không phải chân chính quan thân hơn hẳn quan thân thì ra là thế vương tiến khẽ vất c ằ m nhưng cũng không có hỏi nhiều sau đó hắn nói ngươi có thể có như thế t r í hướng đáng quý văn võ song toàn xác thực rất trọng yếu cường giả chân chính từ trước đến nay không phải trên lực lượng vô địch cũng không phải đầu nào trí tuệ vô địch mà là cả hai gồm nhiều mặt võ đạo cường giả chân chính chưa từng có rốt đặc cán mai người giang ninh có chút tán đồng gật đầu sư phụ nói đệ tử cũng có chút đồng ý vương tiến lần nữa vớt cằm nói ngươi có như thế t r í hướng ta lại có thể nào không ủng hộ sau này thư phòng của ta ngươi tùy tiệ n bảo đợi chút nữa ngươi đi tôn đại nương nơi này cầm cái chìa khóa là được tạ sư phụ giang ninh thần sắc chăm chú chắp tay hành lễ đông đông đông tiếng đập cửa vang lên đến rồi đến rồi thanh âm vang lên liên tiếp tiếng bước chân nặng nề ngay tại giang ninh vang lên bên hai đồng thời không ngừng tới gần két két theo tiểu viện cửa mở ra liền lộ ra tôn đại nương hơi có vẻ thân thể khôi n ô ta liền biết là tiểu tử ngươi tôn đại nương mở miệng giang ninh trên mặt cũng là lộ ra tiểu dung đại tỷ muộn như vậy q u ấ y rời ngươi này q u ấ y rời cái gì ta cũng còn không ngủ tôn đại nương k h o á t khoác tay sau đó lại mở miệng nói tiểu tử ngươi cái giờ này không đi l u y ệ n công đột nhiên tới tìm ta là có chuyện gì không giang ninh nói hôm nay nghiền ép thân thể quá độ lại không có giã xâm có thể dùng đến bổ sung thân thể tiêu hao đâu còn có thể l u y ệ n công thế là vừa mới cùng q u á n chủ nói muốn đi thư phòng mượn chút sách đến xem quan chủ sau khi đồng ý liền để ta tìm đến tôn đại tỷ lấy chìa khóa dạng này a Tôn đại nương giật mình gật đầu ngươi ở chỗ này chờ ta ta lấy cho ngươi một thanh thư phòng chìa khóa ừ bừng giang ninh liên tục gật đầu một lát công phu tôn đại nương liền hấp tấp đi vào giang ninh trước mặt chìa khóa cho ngươi không muốn làm mất rồi đại tỷ yên tâm đi giang ninh cười cười tiếp nhận tôn đại nương đưa tới chìa khóa c h ắ t hắn lại mở miệng đúng rồi đại tỷ thế nào giang ninh nói vừa mới quan chủ nói bắt đầu từ ngày mai ta mỗi ngày sáng trưa tối đều có thể uống một chén chén thuốc không tệ nha thiểu ra hỏa không nghĩ tới vương quán chủ rất coi trọng ngươi lại đem ngươi đ á i ngộ để thăng làm chân truyền đệ tử đ á i ngộ tiêu bằng tiểu tử kia hôm nay trở thành chân truyền đệ tử cũng bất quá như thế tôn đại nương một mặt vui vẻ trùng điệp đập giang linh một bàn tay sau đó nàng tiếp tục nói ta vừa mới nghe được ngươi không có gia sâm bổ sung thân thể luyện công tiêu hao còn sợ ngươi tiểu gia hỏa này sẽ tự mình luyện đổ thân thể đâu dù sao ngươi tiểu gia hỏa này là ta tại võ quán những năm gần đây gặp qua luyện công nhất chịu khổ hải tử giang linh cười cười không nói nói hắn chăm chỉ hắn đã nghe qua nhiều lần lắm rồi nhưng là có bàn mỗi một phần cố gắng đều có thể đạt được thu hoạch có thể nhìn thấy mình từng giờ từng phút tiến bộ có thể cảm nhận được mình thể phách không ngừng trưởng thành cái này ai có thể không chăm chỉ nhân c h i cho nên không chăm chỉ không khắc k h ổ thường thường đều là không nhìn thấy thu hoạch nỗ lực không chiếm được hồi báo nhất là kẹt tại bình cảnh thời điểm cố gắng một tuần một tháng một năm cuối cùng đều không thể tiến thêm như vậy lại có mấy người có thể tiếp tục kiên trì cùng tôn đại nương cáo biệt về sau giang n i n h nhanh chóng hướng phía thư phòng đi đến vương tiến võ quán tàng thư tất nhiên so với mình trong nhà nhiều rất nhiều mà lại bên trong có lẽ còn có võ đạo công pháp bí tịch mình bây giờ bởi vì lúc trước biểu hiện tại vương tiến trong lòng địa vị được tăng lên cũng thu được tiến vào thư phòng quyền hạn cái này khiến trong lòng của hắn có chút chờ mong đi vào thư phòng trước hắn mở cửa khóa sau đó đi vào thắp sáng đến về sau toàn bộ thư phòng bố cục liền hiện lên ở trong mắt thư phòng ba mặt đều an trí lấy một cái to lớn giá sách mỗi cái giá sách bên trên đều chỉnh chỉnh tề tề trưng bày từng quyển từng quyển thư tịch cầm sách vỡ giang linh tới gần bên phải giá sách một chút nhìn sang chính là từng quyển từng quyển sách thuốc dược lý bởi vì cái gọi là y võ không phân biệt võ học đều sẽ liên quan đến nhân thể các nơi m ề n bí đối với khai sáng võ đạo công pháp người mà nói tất nhiên là học thức kiến thức cực kỳ h u y ề n bác mười phần hiểu rõ nhân thể các nơi m ề n bí dược thảo cũng giống như thế võ đạo c h i lộ cùng các loại dược thảo cùng một nhịp thở khó mà chia cắt nếu là không có dược vật phụ trợ một người như vậy cả đ ờ i võ học thành tựu tất nhiên sẽ thật to nhận hạn chế tiến bộ hiệu suất sẽ cực kỳ chậm lại phải biết học võ tốt nhất hoàng kim tuổi tác chính là mười lăm bắt đầu xương cốt cùng thân thể phát dục thành thục về sau đến chừng ba mươi lăm tuổi chính là đình phong nhất hoàng kim tuổi tác cũng là tiến bộ lớn nhất Nhanh n h ấ trong hoàng Người kim tuổi tác.、Người、tập võ, từ t nước võ, ư ờ n liền sẽ dần dần đi xuống dốc, khí huyết cũng sẽ không ngừng suy bại. Lúc kia, đừng nói tinh tiến g tuổi bắt huyết đầu, suy đi bại. kia, đ Lúc sẽ sẽ dốc, khí ạ võ m u ố bảo trì thực h lực k ô n đầu e đem m mới kim cũng cao cấp cơ có thể có càng dài hoàng kim tuổi tác có ngũ khăn. hành nội tráng tạng, thân năng, hoàng tinh tiến võ đạo. Trong khó kéo phi thể thể thể Trừ tu trí tuổi dài dài đạo độ, đạo. đ võ võ sâu hiện lên những tạp n i ệ m này giang linh ánh mắt nhanh chóng đảo qua giá sách bên trên thư tịch tên chậm dãi tiến lên 29, nội dưỡng sinh công tàn trang. trong thư phòng giang linh dọc theo cất đặt tại mặt đất giá sách chậm rãi tiến lên ánh mắt phi tốc từ giá sách bên trên trưng bày thư tịch danh tự bên trên thật nhanh đ ọ o qua một loạt hai hàng ba hàng đương ba hàng giá sách đều bị hắn sau khi xem xong trong lòng của hắn đối với vương tiến thư phòng tàng thư cũng có cái đại thể nhận biết cái này ba hàng trong giá sách đã có thư trị cũng có trải qua thế cũng có các loại kinh thư muốn lấy khoa cử khảo cứu thư tịch cũng có ý thuật thảo dược học còn có một loạt võ đạo thư tịch những cái kia liên quan tới võ đạo thư tịch hắn cũng đơn giản nhìn thoáng qua cơ bản đều là bất nhập lưu võ đạo công pháp thư tịch chỉ có phía trên nhất một cái ngăn t ủ thả mấy quyển tầm thường võ đạo công pháp hắn vừa mới đơn giản rút ra nhìn lướt qua mình nếu là học được tất nhiên là có chút trợ giúp nhưng là giang ninh biết được mình tu hành phương thức nên là sở trường mà không phải hằng hố với hắn mà nói tham thì thâm trong tay hắn bất kỳ cái gì công pháp lá gan đến viên mãn cảnh giới phá hạn về sau mới là thần kỳ nhất huyền diệu địa phương không những hiệu quả sẽ tiến một bước tăng cường hơn nữa còn sẽ sinh ra một loại nào đó phi phạm đặc hiệu gia thân tựa như môn kia kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa phá hạn chẳng những để hắn tư duy vận chuyển càng thêm mau lẹ t i luyện luyện một người đạt thân thể năng lực chịu đựng dù sao cũng có hạn luyện công nếu là quá độ có lại nhiều đại bổ chi dược cũng sẽ sụp đổ mất mà lại đọc sách mở tuệ thông lý mấu chốt nhất là minh thần thần chỉ chính là tinh khí thần bên trong thần cũng là tinh thần lực cũng là thần hồn đọc thuộc lòng kinh nghĩa tăng trưởng học thức có lực, thể tăng nâng tinh thần lực, lớn mạnh thần mạnh hồn, nâng lớn đồng â âm vây luân y này quy là làm đến hướng du lịch phương thiên Nho thần khiếu thiên thể hướng hắn thậm chí có thể dùng thần h người, xương vùng đến côn Bọn dùng tắc. xuất ta. mọi địa đạo địa, du có có mộ điều địa khiển thiên n lực l ư ợ thời ự lực c đồng dạng không thể khinh thể h t ư n cũng g Đây là t r ề u đình chư công ý vào. Đồng công chư thời, vào. không ít sách bên trong đều có đề cập thần tầm quan trọng kia là võ đạo c h i lộ đi đến đằng sau bắt buộc con đường nhưng lại có rất ít võ đạo tri lộ đi đến đằng sau bắt buộc con đường cũng tương tự không cách nào làm được chiếu cố học văn bây giờ đã có thể học văn hắn liền sẽ không từ bỏ mình chỉ cần để hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ chỉ cần không ngừng phá h ạ mình sớm m u ộ n có thể đạt tới âm thần chi cảnh cái này tại võ đạo trưởng thành cũng có trợ giúp lớn lao nhưng là với hắn mà nói hắn thời gian một ngày cùng tinh lực đều là có hạn sở trường một hai công pháp và kỹ nghệ mới là hắn lựa chọn tốt nhất chỉ có như vậy mới có thể tối đại hóa c ă n kinh nghiệm giá trị để kỹ nghệ sớm ngày viên mãn sau đó phá h ạ bất kỳ cái gì công pháp mỗi một lần phá h ạ đều sẽ mang đến biến hóa cực lớn trong đó đặc hiệu mới là giang linh càng xem trọng trong đầu hắn các loại suy nghĩ tung bay đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ lạc thủy huyện tình báo toàn nhớ đại hạ phản loạn tập hợp đồng thời tại cái này hai quyển hồ sơ bên cạnh hắn cũng nhìn thấy một chương phá lệ làm người khác chú ý tàn trang sau một khắc hắn ba bước cũng làm hai bước đi vào trước bàn sách ánh mắt trực tiếp rơi vào tấm kia tàn trang bên trên trực giác nói cho hắn biết chương này tàn trang không tầm thường n ộ i đan dưỡng sinh công trông thấy tàn trang bên trên năm chữ về sau ánh mắt của hắn vội vàng rời xuống tàn trang bên trên chỉ có ngắn ngủi mấy trăm cái chữ nhưng là cái này mấy trăm cái chữ giang linh lại là nhìn thời gian một chén trả công phu th ô、oh, hắn k h á c nhà m ộ t hơi thả ra trong tay t r ư ơ n g này tàn trang một viên kim đan nuốt vào bụng mệnh ta do ta không d o trời thật cao lập ý thật là cao thâm nội tráng chi pháp đáng tiếc đáng tiếc lại là một t r ư ơ n g tàn trang giang linh âm thầm lắc đầu xem hết t r ư ơ n g này tàn trang về sau hắn cũng minh bạch nội đan dưỡng sinh công là một môn cỡ nào công pháp theo hắn biết võ đạo hệ thống bên trong đã có g i a thịt g ầ n cốt cũng có nội tráng ẩn ngũ tạng lục phụ sinh ra nội tức cảnh giới võ đạo mà nội đan dưỡng sinh công chính là một môn xuất từ đạo gia nội tráng chi pháp phương pháp này nếu là trường kỳ tu hành có thể kéo dài tuổi thọ chỉ hoan d ta ta đây là đạo ra một ít chi nhánh phương pháp tu hành trước tu tính lại tu mệnh đáng tiếc phía trên vẹn vẹn ghi chép phương pháp hô hấp thủ nạp cái này nhiều lắm là có thể tính là đến nhập môn cấp độ khó trách vương tiến sẽ đem cái này tản trang tùy tiện đặt lên bản đem tàn trang phía trên văn tự toàn bộ ghi lại giang n i n h cũng đem trang này tàn trang một lần nữa thả lại vương tiến trên bản sách kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công chưa nhập môn không một trăm một trăm điểm nhìn xem mặt của mình tấm giang n i n h ánh mắt đ ỗ n g nhiên ngưng tụ vẹn vẹn chỉ là một cái nhập môn vậy mà liền muốn một trăm điểm điểm kinh nghiệm cái này nội đan dưỡng sinh công vậy mà như thế bất phàm hãn thời khắc này ánh mắt có chút kinh ngạc hẳn là đẳng cấp cao công pháp nguyên nhân như thế đến xem môn công pháp này ta cũng không thể bùng tha có bản tại có lẽ tàn trang cũng không ảnh hưởng môn công pháp này hướng lên đột phá h ơ i suy tư một phen giang ninh liền cảm giác chính mình cái này suy đoán có thể là chân thực phá hạn loại này đánh vỡ thông thường chưa từng đến có hiệu quả đều có chớ nói chi là tàn trang bù đắp hiệu quả hai tướng so sánh tàn trang bù đắp độ khó kia hoàn toàn không tại một cái cấp độ vương tiến vị duyên thọ điều dưỡng thân thể cơ năng đều có thể tìm tới chương này tàn trang đã có tàn trang tại như vậy thì đủ để chứng minh nội đan dưỡng sinh công môn công pháp này trên thế gian nơi nào đó liền có hoàn chỉnh công pháp ghi chép mà phá hạn thì liền khác biệt kia là phá vỡ thế nhân nhận biết chật ánh mắt của hắn lại đặt ở trước người hai quyển hồ sơ bên trên hắn cầm lấy trong đó một bản hồ sơ đảo qua đi đại hạ phản loạn tập hợp nông lịch năm tám m ộ t tháng thượng tuần s o n g núi huyện phát sinh phản loạn loạn quân công phá huyện thành quét sạch ba huyện sau bị khoan thai tới chậm huyện giáp quân trấn áp nông lịch năm tám m ộ t tháng thượng tuần bạch sơn thôn bị loạn quân đ ổ diện càn quét hai chấn sau bị thạch sơn huyện trú quân tách ra nông lịch năm tám t r u n g tuần tháng riêng giang ninh một mắt mắt nhìn sang càng xem hắn càng là kinh ngạc bởi vì phía trên này ghi chép trong đó có ít lên chính là tại trạch núi châu bên trong trạch núi châu nhiều nước nhiều núi vì vậy mệnh d anh thật lâu xem hết bản này hồ sơ về sau giang ninh c h ậ m giãi thu hồi ánh mắt trong lòng cũng lập tức minh bạch vì sao đại hạ sẽ từ võ thánh tòa c h ấ n mở tuần sát phủ vẹn vẹn năm ngoái một năm trạch núi châu liền hết thể phát sinh to to nhỏ nhỏ chung sáu lên phản loạn cái này còn vẹn vẹn trạch núi châu một châu chi địa mà đại hạ tổng cộng có c i u châu trong đó phản loạn số lần trạch núi châu vẫn là tại c i u châu bên trong xếp hạng trung hạng có thể nghĩ toàn bộ đại hạ năm ngoái tổng cộng phát sinh nhiều ít lên phản loạn trừ phản loạn bên ngoài các loại tế bái tà thần giáo hội cũng như măng ngọc sau mưa bước lên đồng dạng đại bộ phận giáo hội phía sau đều có một ít thế lực cái bóng mà truy cứu nguyên do là vị kia vô địch tại thế gian võ thánh đã có ba mươi năm chưa từng ra mặt có người hoài nghi vị kia võ thánh đại nạn đã tới đã toàn hóa bởi vậy làm cho cả đại hạ cũng bởi vậy tiến vào bấp bên thế lực khắp nơi đều ẩn ẩn sinh ra ý đồ không tốt người kia càng là đưa ra một cái quan điểm một khi chứng thực vị kia võ thánh toàn hóa thiên hạ có lẽ lại phải về đến quần hùng cùng nổi lên tuế nguyệt bởi vậy những n à y phản loạn căn nguyên chính là quân quyền chi tranh để hiện nay triều đình lực lượng m lúc ấy nhìn đến đây giang ninh liền triệt để minh bạch vì sao vẹn vẹn năm ngoái một năm đại hạ liền sẽ có nhiều như vậy phản loạn đây rõ ràng là toàn bộ thiên hạ cùng hoàng thất đối lập mà không phải cùng triều đình đối lập triều đình chính là rất nhiều thế lực hình thành chính quyền quân quyền bung gia đại biểu trừ hoàng thất bên ngoài tất cả mọi người lợi ích thể cộng đồng vô luận là có hay không có gia tâm bất kỳ cái gì thế lực đều hy vọng tự thân lớn mạnh tự thân lớn mạnh t i ế n có thể mưu đồ càng lớn lui có thể chọn mạnh mà vào treo giá giang ninh cũng minh bạch tuần sát phụ tại sao lại lấy xét đánh chi thế tổ kiến thành công tại sao lại lấy võ thánh đi t ỏ a trấn bước hoàng tất h bông ra quân quyền đây rõ ràng là một cái dương hưu để hoàng tất h không thể không bông ra quân quyền dương hưu quân quyền không bông ra thì phản loạn không ngừng tà thần dâm t ử không ngừng triều đình lực lượng không đủ để chấn áp những này phản loạn tất nhiên sẽ giao động đại hạ căn cơ đồng dạng sẽ tiến vào mưa gió tung bay thời đại loại này cùng thiên hạ đại thế ngồi đấu tranh. không phải võ thánh tự mình tọa chân không đủ để để tuần sát phủ thành lập mà tuần sát phủ một khi chân chính thành lập cũng đem cuốn vào thiên hạ này đại thế bên trong giờ khác này giang ninh thầm nghĩ rất nhiều rất nhiều trọn vẹn suy tư mấy chục cái hô hấp hô giang ninh lúc này mới lần nữa khôi phục hô hấp ta còn có lựa chọn sao ta trước đó đoán loạn thế rõ ràng không phải sẽ phải đến mà là đã tới không vào tuần sát phủ ta lại có thể gia nhập phương nào thế lực tuần sát phủ ít nhất là một chỗ ngắn hạn nghỉ lại chi địa chỉ cần cho ta một chút thời gian ta cũng đủ để bằng võ đạo tại l ạ thủy huyện đặt chân bây giờ cũng chỉ có gia nhập tuần s á t phủ mới có thể cho ta thời gian này mà lại cũng chỉ có tuần s á t phủ mới có thể cho ta võ đạo tấn thăng căn bản pháp lạc đa gây còn lớn hơn ngựa kéo tuần s á t phủ thủy trung vẫn là thiên hạ này trước mắt đến xem lớn nhất một cây đại thụ nhất thời bán hội ngược lại không khai quốc hơn tám trăm năm đại hạ nhất thời bán hội cũng đổ không được suy nghĩ ở giữa, giang ữ g i a ninh cũng triệt để làm ra quyết định c h ậ t hắn buông xuống bản này hồ sơ lại cầm lấy mặt khác một bản ghi chép lạc thủy huyện tình báo hồ sơ hắn đã thân ở lạc thủy huyện đụt phải loại này ghi chép lạc thủy huyện tình báo hắn liền không thể không nhìn cầm lấy bản này hồ sơ vẹn vẹn thô sơ giản lược q u é t qua giang ninh liền đã sáng tỏ cái này hai q u y ể n hồ sơ đại khái đều là ngoài thành chú quân vương đô đầu chỗ đưa tới bởi vì cái này hai q u y ể n hồ sơ ghi lại tình báo quá nhiều quá mức kỹ càng ngoại trừ ngoài thành chú quân vương đô đầu còn có ai có thể đưa bực này kỹ càng tình báo cho vương tiến tại lạc thủy huyện vương tiến cùng vương đô đầu có người thân quan hệ đây không phải một cái bí mật rất nhiều người đều biết vương đô đầu có thể là vương tiến bảo đệ mà vương đô đầu sở dĩ có thể tại lạc thủy huyện long xà tranh bá bên trong ngồi bàn quan Không chỉ hắn là bởi vì trong ư bộ bộ đó theo giang linh biết tính quyết định nhân tố chính là huyện tôn bản nhân trước đây nhà mình đại ca mơ hồ biết được điểm này trừ hai phe này thế lực bên ngoài thì chính là lấy tạo lưu tại tam đại gia tộc cầm đầu địa đầu xả thế lực Mà cỗ thế lực này cỗ lực thế liền sau i i bên trong phức tạp, hắn tạp, phức h ể rõ cũng lạc không nhiều, vẹn vẹn biết là thủy huyện không người nào thủy thể biết có đó á thoát o tam đại gia tộc ảnh hưởng. cái đại gia này Sau đ giang ninh chăm chú lật xem bản này liên quan đến lạc thủy huyện hồ sơ cái này hồ sơ rất dày trong tay hắn rất có trọng lượng trong máy mắt treo cao màn đêm trang khuyết dần dần hướng phía phương đông rơi xuống lần này đọc qua thư tịch hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm gia tăng bốn mươi tám điểm kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa một lần phá hạn một chín sáu hai nghìn đặc hiệu đã gặp qua là không quyết được giang ninh lật đến hồ sơ một trang cuối cùng chậm rãi thu hồi ánh mắt liền thấy trước mắt đạo này nhắc nhở tước chừng ba cách giờ gia tăng bốn mươi tám điểm kinh nghiệm tối nay đọc chi v ậ t thu hoạch điểm kinh nghiệm hiệu suất cao hơn trong đó tất nhiên có quy luật bất quá cái này quy luật ngược lại không tốt phỏng đoán giang l i n h trong đầu đạo này ý nghĩ chợt lóe lên lập tức lắc đầu sau đó hắn khép lại hồ sơ đem nó trả về chỗ cũ bản này hồ sơ đối với lạc thủy huyện các thế lực lớn các đại cao thủ ghi lại như thế kỹ cảng xem ra đích thật là vị kia vương đô đầu sai người đưa tới nếu không phải hắn loại địa vị này còn có mấy người có năng lực âm thầm đem lạc thủy huyện điều tra cái út xớp trong đó liền ngay cả từ vân phong cũng nhớ sách tại g i chép người này vậy mà khoảng cách võ đạo nhập phẩm chỉ có cách xa một bước ngược lại là có chút ra ngoài ý định giang ninh trong mắt phát tán lâm vào suy tư từ hồ sơ ghi chép đối với tuần sát phủ chuyện này thế lực khắp nơi đã sớm biết bất quá cũng thế liền ngay cả vương tiến đều biết các mâm lớn dễ tiết sai thế lực làm sao lại không rất sớm biết được hồ sơ cuối cùng cũng khuyên vương tiến tích cực phối hợp tuần sát phủ thành lập tuần sát phủ tuy có nguy hiểm nhưng là cũng có kỳ ngộ phía trên nói tuần sát phủ đại biểu có thể là võ thánh ý chí vị tia võ thánh ba mươi năm chưa từng lộ diện nhưng lại đại khái xuất còn sống có lẽ không lâu sau đó liền sẽ ra mặt nghĩ tới đây giang linh trong lòng không khỏi âm thầm tự nói nếu thật sự là như thế gia nhập tuần sát phụ thật đúng là một cái lựa chọn tốt với ta mà nói lợi rõ ràng lớn hơn tệ chắc hắn lại nghĩ tới quyển kia hồ sơ đề cập hai người giang linh vỗ c h á n âm thầm chầm t ư tào bân từ vân phong từ vân phong vì sao như thế nhằm vào ta đại ca trong đó tất nhiên có lợi ích liên lụy nhưng đến tột u cùng là cái gì lợi ích đâu ta đại ca như thế không có ý nghĩa tồn tại chỉ là một cái không vào phẩm bộ k h o i mà thôi thật đối huyện tôn có quá lớn ảnh hưởng sao chẳng lẽ là tạo bân vì thỏa mãn bản thân tư tâm lựa chọn ta đại ca mà từ vân phong như thế tận tâm tận lực làm chuyện này chẳng lẽ là bởi vì không lâu sau đó tuần sát phủ là phủ nếu thật sự là như thế vậy cái này sự kiện liền khá tốt giải quyết vẹn vẹn chỉ cần đối mặt tạo bân cùng từ vân phong áp lực suy tư nửa ngày giang ninh hoàn hồn sau lắc đầu được rồi manh mối quá ít không đi cân nhắc chuyện này ta trước mắt mấu chốt nhất vẫn là trong ba tháng đạt thành võ đạo nhập phẩm như thế mới có thể gia nhập tuần sát phủ tuần sát phủ từ đại hạ duy nhất võ thánh toa trấn hắn nếu là còn sống như vậy thì là trong thiên hạ lớn nhất một cây đại thụ nếu là võ thánh tự mình toa trấn như vậy thì đủ để chứng minh tuần sát phủ tầm quan trọng gia nhập tuần sát phủ với ta mà nói cũng là như là cá vượt l n g môn cái này kỳ nộ ta nhất định phải bắt lấy không chỉ địa vị đề cao mà lại công pháp bí thuật bảo dược tất nhiên không phải số ít muốn nói tông môn lại có cái nào tông môn có đại hạ triều đình nội tình mạnh đến lúc đó bằng vào tuần sát phủ địa vị hết thể nguy cơ tự giải bằng vào tuần sát phủ tài nguyên cũng có thể để cho ta không ngừng phát dục đây là một công nhiều việc chương ba mươi mốt lần đầu nếm thử nội đan dưỡng sinh công trong thư phòng giang ninh lại đi tới một bên giá sách bên cạnh lấy ra hai quyển cùng khoa cử có liên quan thư tịch cùng lấy đi một bản vừa mới nhìn thấy liên quan tới võ đạo kiến thức căn bản khái luận thư tịch võ đạo kiến thức căn bản khái luận hắn vẫn như cũ phi thường thiếu thốn giống như võ đạo cửu phẩm cái gì gọi là võ đạo cửu phẩm mình khoảng cách võ thánh ở giữa đến tột cùng tranh lệch lớn đến mức nào võ thánh tại sao lại khủng bố như thế tại trong mấy trăm năm lưu lại vô số truyền thuyết đây hết thể, hết thể hắn ế t thể h đều không phải là rất rõ ràng trừ cái đó ra năm sau khoa cử hắn vẫn như cũ có ý tưởng công danh tại tuần sát phủ cái này chính thức cơ cấu cũng càng dễ dàng đạt được trọng dụng dù sao tuần sát phủ chức quyền là giám sát vạn dân vây quét bái thần giáo loại này giáo hội cùng náo động lòng người châm ngòi tạo phản người có tiền t r ạ n g hậu tấu quyền lực làm những việc này cũng không phải đơn thuần chém chém g i ế t g i ế t liền có thể giải quyết như thế người ở phía trên tự nhiên sẽ trọng yếu văn võ song toàn nhân tài mà lại công danh gia thân có thể nhập quận thành thanh miếu cùng bái đến văn khí tẩy lễ có thể lớn mạnh thần hồn lớn mạnh tinh thần lực của ta tại ta võ đạo một đường cũng là có trợ giúp lớn lao giang ninh đem tiêu ba quyển sách tịch cầm trên tay sau đó đi ra thư phòng đã là giờ tía hắn ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu trong sáng sáng tỏ ánh trăng trong miệng tự nói cũng nên trở về đi ngủ sáng sớm hôm sau tên giang linh nguyên năng 6. không kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa một lần phá hạn 196, t 0 0 0 c đặc hiệu đã gặp qua là không quyết được ngũ cầm quyền tinh thông 17200, t r ẻ tuổi đao pháp đại thanh 109, 1000, l n ộ i đàn dưỡng sinh công chưa nhập môn m ộ 0 0 m ở ra bảng giang linh liền thấy nguyên năng điểm số lần nữa có mới biến động nguyên năng tại hôm qua vậy mà tăng lên 0.6, cái này không thể nghi ngờ xác nhận ta trước đó suy đoán nhớ tới mình hôm qua một ngày liền ăn hết mười phần ba da sâm trong lòng của hắn lại một lần nữa khẳng định mình trước đó phán đoán nguyên năng điểm số gia tăng đó chính là cùng hắn thu hút năng lượng có quan hệ thu hút năng lượng càng nhiều phẩm chất càng cao thì nguyên năng điểm số tăng trưởng cũng liền càng thêm rõ ràng giống như hắn vừa tới đến phương thế giới này hơn hai tháng trong nhà dưỡng thương hai tháng cơ bản đều là cơm rau dưa sau đó mới có thức ăn mặn cho nên mỗi ngày tăng trưởng nguyên năng điểm số đều là tại một đến hai ba độ hiện đại đa số tình hồ giới đều là tăng trưởng một nguyên năng điểm chỉ có đụng phải cải thiện cơm nước ngày ấy có thể ăn được ăn thịt cho nên liền biến thành không hai nguyên năng điểm tăng trưởng vào lúc đó hắn liền có loại này suy đoán nhưng là hàng mẫu số lượng không đủ hắn còn không dám xác định bây giờ theo luyện võ ăn mạnh gia tăng đồ ăn cải thiện cùng giá xâm thuốc bổ hắn nguyên năng điểm ngoại trừ ngày đầu tiên luyện võ chỉ gia tăng không ba nguyên năng điểm bên ngoài đằng sau mấy ngày đều là lấy năm điểm số tại tăng trưởng mà hôm qua hắn ngày hôm qua thu hút lần nữa gia tăng một ngày ăn trước đó có thể ăn một ngày r ư phân lượng da xâm thế là nguyên năng điểm thu hoạch số đột phá lịch sử đại quan sáng tạo ra mới tăng trưởng một ngày gia tăng sáu đ á n gia t ế c từ hôm n y trở đi, k h ô nhập g có dạ sâm b ồ tuần, điểm. Điểm phá phá tuần sát phủ như vương tiến lời nói thế nhưng là sẽ có khảo nghiệm cùng chấm dứt không chỉ là võ đạo nhập phẩm chiến lược cũng là không thể nghi ngờ phi thường trọng yếu giang ninh trong lòng hoàn toàn có thể hiểu được tuần sát phủ nhập phủ khảo nghiệm dù sao tuần sắc phủ căn cứ chức quyền rõ ràng là một cái bạo lực cơ cấu cho nên nhập phủ có tranh đấu cùng khảo nghiệm phi thường bình thường vẹn vẹn võ đạo nhập phẩm cũng không thể đại biểu chiến lược xuất sắc có chút võ đạo nhập phẩm tồn tại vẹn vẹn cả ngày luyện công cả đời chưa hề chưa bao giờ có chém giết đó cũng không phải phi thường hiếm thấy nếu là loại người này gia nhập tuần sắc phủ như thế nào lại hợp cách làm sao có thể l à m nhiệm sau khi đánh răng rửa mặt xong giang linh liền lẳng xếp bằng ở trong viện chờ đợi mặt trời mới mọc bởi vì nội đan dưỡng sinh công lúc tu luyện khắc chính là ánh bình minh vừa lo dạng cùng triệt để dâng lên trong khoảng thời gian này. căn cứ tấm k i a tàn trang ghi chép n ộ i đan dưỡng sinh công nhập m ô n trước đó chỉ có thể ở lúc này mới có thể có thể vận chuyển trong đó ghi lại thổ nạp pháp bởi vì cái này thời điểm ánh bình minh vừa ló dạng thiên điệu bên trong sẽ có năng lượng nào đó cực kỳ sinh động mặc dù cực nóng nhưng lại ôn hòa chỉ có lúc này có thể đem loại này năng lượng thổ nạp hút vào trong bụng rèn luyện ngũ tạng lục phủ một khi mặt trời mới mọc triệt để dâng lên cái loại năng lượng này sẽ trong nháy mắt trở nên cực kỳ khủng bố phàm la hút vào mùa sợi liền sẽ để ngũ tạng lục phủ câu phần chỉ có công pháp tiến thêm một bước mới có thể sơ bộ nếm thử hấp thu mà muốn công pháp viên mãn dung luyện nội đan cần thu nạp giữa t r ư a năng lượng thiên địa bởi vì cái gọi là lô hỏa luyện kim đan lúc ấy giang ninh nhìn thấy những n à y lúc giới thiệu cảm giác đây quả thực giống tu tiên công pháp như vậy mơ hồ nhưng là nghĩ đến trước đó nhìn thấy rất nhiều tạp thư bên trong ghi chép tại thượng cổ thời kỳ tiên thần san sát đại yêu hình h à n h đại hạ là tại thượng cổ thời kỳ kết thúc sau cái thứ nhất vương triều nghĩ tới những thứ này giang ninh liền càng phát ra cảm giác phương thiên địa này bí mật đông đảo đúng lúc này kim quang chiếu dọi ngàn vạn g á n g l â bầu trời xa s a n bị các loại tường vân báo phủ giang ninh lập tức thu nhấp tinh thần ngầng đầu hai mắt một mực nhìn chằm chằm nơi xa vừa mới hiện hiện hỏa hồng sắc đại nhật lập tức hắn bắt đầu vận chuyển nội đan dưỡng sinh công phía trên thổ nạp pháp một hít một thở ở giữa giang l i n h liền cảm nhận được một sợi ấm áp theo hô hấp từ mũi của hắn khang tiến vào hắn trong bụng ấm áp dung nhập tạng phủ ở giữa hắn lập tức cảm giác toàn bộ thân thể đều phản phất ngâm mình ở trong ô n tuyển lần thứ nhất vận chuyển hô hấp thổ nạp pháp liền bắt được trong minh minh năng lượng là ta thiên phú cao như vậy vẫn là bảng công lao cái này sợi tạp niệm từ giang ninh trong đầu trợt lối lên hắn lập tức chậm rãi phun ra k n ộ i đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một lập tức hắn lần nữa thổ nạp pháp một mực nhìn chằm chằm không ngừng dâng lên hỏa hồng s ắ c đại nhật khé hấp trong chốc lát hắn lại cảm thấy một sợi ấm áp từ thuận hút vào thể nội thanh khí từ xoang nuôi tràn vào trong bụng n ộ i đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm hai đại nhật từ mới lên đến triệt để dâng lên cũng vẹn vẹn chỉ có ngắn n g ủ i bốn mươi hơi thở thời gian tại đại nhật sắp triệt để dâng lên trước hai hơi giang ninh đỉnh chỉ vận chuyển nội đan dưỡng sinh công hô hấp thổ nạp pháp giờ khác này giang ninh cảm khí huyết cũng tự phát ở trong cơ thể hắn lưu truyền giờ phút này hắn toàn thân nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn nhiều thường nhân da thịt có chút nóng lên giang l i n h nhắm mắt lẳng lặng cảm thụ thân thể biến hóa c h ọ n vẹn lại qua mấy chục cái hô hấp thân thể khôi phục như thường hắn lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt chương ba mươi hai thu hoạch được điểm kinh nghiệm gấp đội trong viện tại mới lên mặt trời mới mọc chiếu dọi xuống hô phun ra trong bụng một ngụm c h ọ c khí giang ninh đứng dậy hắn lập tức cảm giác được toàn thân vô cùng nhẹ nhõm phản phất ngũ tạng lục phủ ở giữa tiết ra một cô g á n nặng kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công chưa nhập môn t i ế n độ vượt qua một phần mười lại có tám ngày thời gian liền có thể nhập môn đến lúc đó liền sẽ biết môn công pháp này đến tột cùng còn có thể hay không đột phá đúng lúc này tụ gục hắn trong bụng chuyển đến đau đớn một hồi không được giang ninh biến sắc quay người thẳng đến nhà sĩ mà đi một chén t r à sau giang ninh hai chân có chút phủ phiếm trở lại tiểu viện giờ phút này trên mặt của hắn lại là tràn đầy t i ể u dung vừa mới kia là ngũ tạ n g bài độc cái này không thể nghi ngờ nói rõ nội đan dưỡng sinh công là hữu hiệu khó trách nội đ a n dưỡng sinh công t r ư ơ n g này t à n t r a n g sẽ ở vương tiến trên bản sách xuất hiện vương tiến ở độ tuổi này đúng là cần loại này dưỡng sinh công pháp có thể điều trị thân thể của hắn để hắn bảo trì càng lâu thân thể cơ năng phòng ngừa trạng thái giới t r ư y ệ n sau đó giang n i n h lại nghỉ tạm một lát liền hướng phía bếp sau viện tử đi đến hôm qua cả ngày hắn đều đang luyện quyền cùng nhìn hồ sơ tự nhiên không có thời gian trẻ tuổi hôm nay hắn đến bổ sung một lát sau hắn liền đến đến phòng bếp hậu viện tại hắn bây giờ trong tay nguyên bản nặng nề gỗ chọn hắn chỉ cần b ộ phát bảy tám phần lực đạo liền có thể tùy tiện đem nó một đao bổ ra so sánh ban sơ thời điểm một đao đem gỗ tròn bổ ra cần b ộ phát khí huyết chi lực có thể nói là cách biệt một trời theo hắn đao bổ t u ổ i không ngừng rơi xuống nặng nề g h vốn nên âm thanh m à đức một phân thành hai sau đó lại bị hắn đỡ dậy lại hai phân thành bốn trẻ t u ổ i đao pháp điểm kinh nghiệm một trẻ t u ổ i đao pháp điểm kinh nghiệm một trẻ t u ổ i đao pháp điểm kinh nghiệm một vẹn vẹn mấy hơi thở một cây nặng nề g h gỗ tròn bị hắn chia cắt thành bốn phần vật liệu gỗ giang ninh cũng thành công đạt được ba điểm kinh nghiệm kỹ nghệ trẻ củi đao pháp đại thanh một trăm một mươi hai m nghìn thật đơn giản nhìn xem mình bảng nhanh chóng tăng trưởng ba điểm kinh nghiệm trong lòng của hắn cảm thán không thôi nếu là cái khác kỹ nghệ càn kinh nghiệm cũng có đơn giản như vậy liền tốt t r ậ t lại vì chính mình ý nghĩ không tự chủ bật cười hắn lắc đầu tiếp tục đ ố n thủy trẻ tuổi đao pháp điểm kinh nghiệm một trẻ tuổi đao pháp điểm kinh nghiệm một hồi lâu sau giang linh ngừng tay mở ra mặt của mình tấm nhìn thoáng qua kỹ nghệ trẻ tuổi đao pháp đại thành 6 3 3 trăm ba mươi ba một nghìn thật nhanh hắn cầm trong tay đao bổ củi hất lên đông dưới chân trong nháy mắt chuyển đến đao bổ củi nhập một thanh âm hôm nay cứ như vậy ngày mai lại đến trẻ tuổi làm việc ta trẻ tuổi đao pháp hẳn là có thể phá cảnh giang ninh vùi tay hướng phía phòng bếp đi đến giờ phút này c h ó c mũi của hắn đã t r u y ề n đến điểm tâm mùi thơm tôn đại tỷ nghe được giang ninh thanh âm tôn đại nương thò đầu ra hắc tiểu tử ngươi xuất hiện thật kịp thời ta bánh bao vừa vặn đã trưng tốt giang ninh chỉ chỉ cái mũi của mình đại tỷ không phải ta xuất hiện kịp thời là đại tỷ tay nghề quá tốt ta đã nghe được mùi thơm ngươi tiểu g i a hỏa này liền sẽ k h e người tôn đại nương vui tươi hớn hở nói đi vào phòng bếp lồng hấp bên trong bay ra hơi nước đã tràn ngập cả phòng nhìn xem tôn đại nương còn tại nhóm lửa bận rộn thân ảnh giang l i n h tay trái mở ra lồng hấp phía trên nhất một tầng tay phải hướng phía trong lồng đã trưng đến bồng mềm thịt heo nhân bánh bánh bao nắm lên thật nóng hắn liên tục vung tay nhai răng t r ấ n mắt đều là thiếu niên ăn vụn t h i ê n tính tôn đại nương thấy cảnh này không khỏi mặt mũi tràn đầy vui vẻ người tiểu gia hỏa này cũng quá nóng lỏng cái này có thể không bỏng sao giang l i n h che che mình bụng tôn đại tỷ ta đây không phải n ó i mà â tôn đại nương đứng dậy mở ra bếp l ò s o hố bên trên lồng hấp nơi này hai lồng bánh bao đã sớm chứng tốt mà lại không có như vậy bỏng ngươi ăn trước đi cái khác ta đợi chút nữa cho vương quán chủ đưa đi giang linh cười hắc hắc tôn đại tỷ người ơ i n g ư thật tốt hắn sau đó nắm lên một cái bánh bao lớn nhét vào trong miệng mấy ngụm xuống dưới theo hết hầu khẽ động bánh bao lớn liền tiến vào trong bụng một cái bánh bao tiến vào trong bụng hắn hít mắt trên mặt hiện hiện hưởng thụ thần sắc tôn đại tỷ tay nghề thật tốt da đã mỏng thịt lại nhiều hơn nữa còn hương nhanh ăn đi ăn xong đem chén canh này thuốc cũng uống tôn đại nương mở miệng lại đi tới bên cạnh mang sang một cái nồi đất nồi đất ấm nơi cửa còn không ngừng toát ra nhịp khí cốt cốt cốt theo tôn đại nương đổ đậm mùi thuốc chuyển khắp toàn bộ phòng bếp gặp đây giang ninh nhanh chóng tiêu diệt trước mắt bánh nhân thịt bánh bao mấy ngụm xuống dưới chính là một cái bánh nhân thịt bánh bao tiến vào trong bụng có vương tiến ủng hộ giang ninh không sợ mình ăn nhiều lắm liền sợ mình ăn không vô bây giờ hắn chỉ có ăn càng nhiều thân thể mới có thể trèo trống hắn luyện càng lâu quyền ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm mới có thể tăng càng nhanh đồng thời bảng bên trên nguyên năng điểm cũng sẽ lấy tốc độ nhanh hơn tăng trưởng trong n g a y mắt dòng g ã một thế m ộ ư ơ i cái có lớn chừng bàn tay bánh bao liền tiến vào hắn trong bụng giang ninh vô vô bụng của mình trên mặt hiện hiện một vòng thỏa mãn sau đó hắn lại đi tới bên cạnh bưng lên còn có ch n g ư ơ i tiểu gia hỏa này chậm một chút hát quá nóng trời lạnh một chút tôn đại nương ở một bên nhìn thấy giang l i n h ngụm nhỏ ngụm nhỏ cau mày ăn canh thuốc bổ dáng không khỏi mở miệng không có việc gì không phải rất bỏng giang l i n h ngẩng đầu cười cười sau đó tiếp tục ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống vào trong chen chen thuốc mấy chục cái hô hấp về sau giang l i n h thả ra trong tay bắt xứ cái chắn đã tất cả đều là mồ hôi tôn đại tỷ ta đi luyện quyền nhìn xem giang l i n h vội vàng rời đi thân ảnh tôn đại nương không khỏi khẽ lắc đầu tiểu gia hỏa này cũng quá liều quá tham ăn khổ thật đúng là để cho người ta quái đau lòng đi vào tiền viện giờ phút này mặt trời sớm đã dâng lên nhưng là chưa đến giờ thìn bốn khắc võ quán đại môn giờ thìn bốn khắc phương sẽ mở ra giang ninh lập tức thừa dịp thời gian còn sớm ăn uống no đủ chén thuốc và o bụng bắt đầu luyện quyền ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một một lần kết thúc hắn nhũ mày còn thiếu một chút không tìm được tối hôm qua cảm giác hơi điều chỉnh trạng thái về sau hắn lần nữa luyện quyền ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm hai một lần q u y ề n pháp kết thúc nhìn thấy trước mặt hiện hiện nhắc nhở giang ninh trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung lúc này mới đối nắm giữ trong cương có nhu nhu bên trong có cương mỗi luyện một lần quyến pháp có khả năng thu hoạch điểm kinh nghiệm trực tiếp gấp bội. hắn lại nắm chặt lại n ắ m đấm cảm nhận được thể nội khí huyết lưu động đáng tiếc quyền pháp điểm kinh nghiệm thêm hai tinh thông cấp độ ngũ cầm quyền luyện một lần vẫn là chỉ có thể cô động hai sợi khí huyết mà không phải bốn sợi khí huyết nếu là có thể gấp bội liền tốt ta hai ngày này liền có thể làm được khí huyết tiểu thành quán thông một tay dòng g ã một ngày giang l i n h đều đang luyện quyền cùng dụng công đọc sách bên trong vượt qua bây giờ hắn mỗi lần luyện quyền đều có thể thu hoạch được hai điểm điểm kinh nghiệm hiệu suất trực tiếp gấp bội yên lặng lá gan lấy những kỹ nghệ này kinh nghiệm cảm nhận được mình từng giờ từng phút tiến bộ giang ninh trong lòng càng là vui này không kia hắn biết th đây là vạn năm k h ó gặp cơ duyên mình nhất định phải bắt lấy chương ba mươi ba c ă n kinh nghiệm đao pháp viên mãn sắp đến vào đêm trở lại tiểu viện của mình giang ninh mở ra mặt của mình tấm kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa một lần phá hạn hai trăm ba mươi tám h a nghìn đặc hiệu đã gặp qua là không quyết được ngũ cầm quyền tinh thông năm mươi hai hai trăm h i ể u biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm tăng lên bốn mươi hai điểm ngũ cầm quyền hôm nay hết thể luyện m ộ ư ơ i tám lượt ngoại trừ lần thứ nhất gia tăng một chút kinh nghiệm giá trị bên ngoài còn lại luyện m ộ ư ơ i bảy lượt lượt pháp đều tăng lên hai điểm điểm kinh nghiệm ngũ cầm quyền hôm nay tổng cộng tăng lên điểm kinh nghiệm ba mươi năm điểm cũng không l ạ giang ninh hài lòng gật đầu hôm nay mặc dù đã mất đi giá s â m phụ trợ để hắn một ngày có khả năng cực hạ n luyện quyền số lần giảm bất ước chừng m ộ ư ơ i lần nhưng là bởi vì nắm giữ hổ hình quyền trong cương có nhu nhu bên trong có vừa yếu nghĩa dẫn đến hắn mỗi luyện một lần quyền pháp ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm đều có thể gia tăng hai điểm cho nên quyền pháp điểm kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ không hàng phạt tăng hiệu suất ngược lại là dâng lên như thế hiệu suất hắn cũng đã hài lòng lấy loại hiệu suất này hắn đại khái tính toán một cái không cần thời gian một tuần hắn ngũ cầm quyền liền có thể đột phá tiểu thành cảnh giới cho đến lúc đó lấy trước mắt hắn tiến triển tích lũy khí huyết cũng đủ để đạt tới tiểu thành c h i cảnh quán thông một tay có thửa mà lại ngưng luyện khí máu hiệu suất còn có thể lần nữa gia tăng ngay kế tiếp hàn tỉnh lại trước tiên chính là mở ra mặt của mình tấm nguyên năng sáu bốn quả nhiên thu hoạch điểm số biến thiếu đi hôm qua tăng lên sáu g u y ê n n ă n g hôm nay chỉ gia tăng không bốn xem ra giã s â m loại này thuốc bổ với ta mà nói xác thực trợ giúp rất lớn nghĩ tới đây giang ninh khẽ lắc đầu được rồi tạm thời liền không suy tính một gốc da xâm giá trị hơn mười lượt bạc ta bây giờ đi đâu làm nhiều bạc như vậy mà lại mấy ngày nay cũng không nhìn thấy chu h ư n g sư mình cũng không biết một gốc giã sâm cụ thể giá trị bao nhiêu giờ phút này giang l i n h trong đầu nghĩ đến chu hưng thời điểm cũng nhớ tới một đạo k h á c thân ảnh đó chính là ngày đầu tiên đến võ quán thời điểm nhìn thấy lý tình sư tỷ mấy ngày nay lý tình sư tỷ cũng không thấy được cũng không biết làm gì đi trong n g à y mắt lại là ngày kế tiếp hôm qua giang l i n h vượt qua thường thường không có gì lạ một ngày hẳn tại sáng sớm thừa dịp mặt trời mới mọc dâng lên thời khắc lại nắm chặt thời gian luyện nội đan dưỡng sinh công đối mới lên đại nhật vận chuyển hô hấp thổ nạp pháp trải qua một phen thổ nạp nỗi đan dưỡng sinh công lại tăng thêm m ư ơ i hai điểm kinh nghiệm so một ngày trước giảm mất một điểm giang ninh hoài nghi là thu nạp năng lượng thiên địa ít một chút nguyên nhân trừ cái đó ra hôm qua cả ngày hắn chính là đang luyện quyền đọc sách đồng thời trẻ tuổi càng kinh nghiệm giá trị mặc dù b ậ n thẻ nhưng là giang ninh lại là làm không biết mệnh nhìn xem mình nắm giữ kỹ nghệ điểm kinh nghiệm từng chút từng chút gia tăng khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần để trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn nhất là cảm nhận được mỗi l ư ợ t quyền pháp luyện pháp thể nội cô động hai sợi khí huyết thể phách cũng biến thành càng thêm cường đại càng làm cho hắn thể sát tinh thần vui vẻ bởi vậy tại hôm qua hắn cái này hai môn kỹ nghệ cũng tăng trưởng rất nhiều kinh nghiệm kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa một lần phá hạn ba trăm hai m ư i hai h a nghìn không ngũ cầm quyền tinh thông chín mươi hai trăm n ộ i đan dưỡng sinh công chưa nhập môn hai mươi năm một trăm h thời gian một ngày hiểu biết chữ nghĩa từ nguyên bản hai trăm ba mươi tám điểm biến thành tháng ba năm hai hai điểm tổng cộng gia tăng tám bốn điểm điểm kinh nghiệm ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm cũng từ nguyên bản năm mươi hai điểm biến thành chín mươi điểm ngũ cầm quyền đến tiểu thành c h i cảnh tiến độ cũng sắp tới một nửa hôm qua quyền pháp điểm kinh nghiệm tăng lên ba mươi tám điểm lấy loại tốc độ này còn muốn ba ngày ba ngày sau quyền pháp của ta liền có thể đạt tới tiểu thành tri cảnh khí huyết cũng đủ để quản thông một tay có thừa có thể xương khí huyết tiểu thành hiệu suất này thật nhanh hướng vương tiến thỉnh giáo ngũ cầm quyền tiểu thành yếu nghĩa quả nhiên làm đúng nếu không phải nắm giữ hổ hình quyền tiểu thành yếu nghĩa n u bên trong có cương vừa bên trong có thịt ta tại sao có thể có như vậy hiệu suất giang linh trong nháy mắt ý chí chiến đấu sụp sôi rời g i ư ờ n g sau khi đánh răng rửa mặt xong hắn liền xếp bằng ở trong tiểu viện l ặ n g lặng chờ đợi đại nhật dâng lên trong vòng một ngày bây giờ chỉ có cái này ngắn ngủi hai mươi hơi thở thời gian hắn mới có thể vận chuyển nội đan dưỡng sinh công bên trong hố hấp thủ nạc pháp thu hoạch được công pháp điểm kinh nghiệm cho nên hắn đương nhiên sẽ không lãng phí mỗi một giang ninh c ũ nhìn thoáng qua mặt của mình tấm liền hướng phía nhà xí vội vàng mà đi từ ngày đầu tiên bắt đầu sáng sớm hô hấp thổ nạp kết thúc hắn đều muốn đi trong nhà xí giang ninh cảm giác đây chính là bài động mấy ngày nay mỗi một ngày hắn cũng cảm giác mình ngũ tạm trở nên càng thêm nhẹ nhõm tinh lực cũng càng thêm dồi dào đối với hắn luyện quyền đều không nhỏ trợ giúp t hãng ể lực khôi phục c khôi tựa vốn là muốn hôm qua liền đem môn này trẻ tuổi đao pháp duy nhất một lần lá gan đến viên mãn nhưng lúc ấy tôn đại nương nói cho hắn biết những này bởi vì hắn làm việc quá ra sức bị đánh tốt t u ổ i lửa quá nhiều một chút đều dùng không hết muốn hắn ngày mai lại đến trẻ t u ổ i cũng chính bởi vì nguyên nhân này hắn đ ợ i đến hôm nay mới chuẩn bị đem trẻ t u ổ i đào pháp môn này kỹ nghệ lá gan đến viên mãn sau một lát giang ninh liền đến đến phòng bếp hậu viện lúc này mặt trời mới mọc sớm đã dâng lên nguyên bản liền cực nóng trung tuần tháng bảy theo đại nhật chiếu dọi t h i ê n địa, giờ phút này giang ninh có thể cảm nhận được chạm mặt tới gió cũng bắt đầu mang theo nhiệt khí cái thời tiết mắc toi này đều có hai tháng g i t mưa chưa xuống đi giang ninh thì thảo bên trong ngữ khí có chút sau đó hơi nhớ lại một chút là có hai tháng lấy cái này quan g cảnh đến xem năm nay lương thực thu hoạch đại khái chẳng tốt đẹp gì được rồi cái này liên quan ta chuyện gì giang ninh lắc đầu đem trong đầu tạp nghiệm bãi ra sau đó nắm lên khoảng chừng nặng năm cân đ a o bổ t u ổ i nắm chặt ta còn là hảo hảo l à gan kinh nghiệm của ta giá trị đi trong đầu suy nghĩ hiện lên trong tay đ a o bổ t u ổ i cũng rơi xuống bá lưới đ a o tiếng xe gió lên đông đ a o bổ t u ổ i rơi xuống đứng ở trên mặt cọc gỗ nặng nề gỗ tròn từ đó bổ ra bị một phân thành hay trẻ củi đau phát điểm kinh nghiệm một ha hả quả nhiên trở nên càng đơn giản hơn hồi lâu sau giang ninh xoa xoa cái chán nhỏ xuống mồ hôi cho dù là lấy hắn bây giờ thể lực liên tục bổ mấy trăm cây tuổi cũng không khỏi cảm nhận được mọi mệnh kỹ nghệ trẻ tuổi đao pháp đại thành chín t r ă chín mươi một nghìn còn kém mười cái nhìn xem bảng bên trên tiến độ biểu hiện hắn nguyên bản có chút mọi m ệ t thân thể trong nháy mắt lại tràn ngập động lực trẻ tuổi đao pháp điểm kinh nghiệm một trẻ tuổi đao pháp điểm kinh nghiệm một tại hắn bây giờ hiệu suất trước mặt trong nháy mắt mười điểm điểm kinh nghiệm liền đến tay kỹ nghệ trẻ tuổi đao pháp đại thành chín trăm chín mươi một nghìn đến lúc cuối cùng một chút kinh nghiệm giá trị tăng trưởng nhắc nhở xuất hiện ở trước mặt hắn Bảng bên trong ê nhiên n này một cột cũng đống nhiên phát sinh biến、hóa. Trường cái cột phát một đ hóa. a pháp v i ê mãn, n ũ chốc ầ m quyền tiểu t à này thành vào n nghệ, trẻ tuổi pháp, viên mãn không một nghìn, đương môn này, kỹ nghệ từ đại thành bước vào viên mãn. Trong h pháp, h kỹ kỹ trẻ tuổi một từ đại đao bước c lát giang ninh cũng cảm giác được khác biệt trong đầu vẫn như c ũ lặn như trước đó hiện lên vô số đạo hình tượng trong đó lõe lên mỗi một đạo hình tượng đều là hắn trong khoảng thời gian này vỗ xuống mỗi một đạo vô số góc độ vô số quang ảnh trung điệp cuối cùng đi v u tồn tinh cùng lúc đó giang ninh cũng cảm nhận được trên cánh tay mình truyền đến trận trận tê dại chi ý giống như trên cánh tay bỏ đầy ngàn vạn cái con kiến mấy cái hô hấp sau hết thể dị biến đều đã biến mất giang n i n h nắm tay bên trong đ a o bổ củi trên mặt lộ ra một sợi ý cười đây cũng là viên mãn cấp độ trẻ tuổi đ a o pháp sao lại có như thế công hiệu rõ ràng là tay cầm đ a o bổ củi lại làm cho ta có một loại huyết đục kéo dài cảm giác có thể như cánh tay thao túng cầm đ a o bổ củi tùy tiện vung vầy hai lần siêu siêu lưới đao tiếng x é gió t r ợ t hiện giang n i n h trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười n h ạ t nhạt vung đao đại khái nhanh ba thành mà lại giang linh vung đao lại rơi đông theo đau bổ củi rơi xuống trên mặt cọc g ấ nghiêng nghiêng nằm nặng n ề gỗ tròn bỗng nhiên bị chặn ngang chặn ta vung ra đi lực đạo cũng ước chừng mạnh hai ba thành cái này tăng lên coi như không tệ hắn nắm tay bên trong đ a o b ổ tủi hài lòng gật đầu nếu là giờ phút này cho ta một thanh đ a o sức chiến đấu của ta chỉ ít hiện lên mấy lần ra t ă n g đi giờ phút này giang ninh trong lòng có chút hăng hái thậm chí nghĩ trực tiếp đi tìm từ vân phong làm một vô lớn trực tiếp một đ a o b ổ hắn không đ ổ i không đ ổ i hô giang ninh một cái thật sâu thổ thức khuấy động khuấy động nội tâm dần dần lần nữa khôi phục bình tĩnh ta bây giờ khí huyết cường độ cùng hắn chênh lệch rất xa lại cho ta một chút thời gian hắn nắm thật chặt trong tay đau bộ tủi sau đó hắn lần nữa mở ra mặt của mình tấm nhìn thoáng qua kỹ nghệ trẻ tuổi đao pháp viên mãn không một nghìn còn kém một ngàn điểm kinh nghiệm liền có thể để trẻ tuổi đao pháp phá hạn cái này đối ta tới nói không khó nếu là có bắt buộc nay một ngàn điểm kinh nghiệm ta một ngày liền có thể lá gần đ ấ y đáng tiếc nguyên năng điểm số hạn chế ta phát huy nguyên năng sáu tám n h ì n xem bảng bên trên nguyên năng điểm số trong lòng của hắn có chút tiếp cận nguyên năng điểm số phá m ư ờ i bằng vào ta hiện tại mỗi ngày gia tăng không bốn hiệu suất đại khái còn cần tám ngày như thế trẻ tuổi đao pháp can kinh nghiệm cũng không cùng, cùng, cùng. b ấ、so、trong q ế nháy mắt sau bốn ngày một lần quyền pháp lượt qua ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một kỹ nghệ ngũ cầm quyền tiểu thành mười bảy năm trăm linh giang ninh nhìn xem trước mặt n h ắ p nhở khẽ lắc đầu thân hình có mới có thể quyền pháp đại thành xem ra bằng nội tính của ta hoàn toàn không thể nào làm được điểm này thừa hơn một ngày giang ninh giờ phút này cũng chuẩn bị từ bỏ từ bỏ dựa vào chính mình phỏng đoán l ĩ n h đ ộ o đại thành ngũ cầm quyền yếu nghĩa trước mấy ngày bởi vì hắn hướng vương tiến tỉnh giáo nắm giữ hổ hình quyền tiểu thành yếu nghĩa trong cương có nhu nhu bên trong có cương cho nên đến tiếp sau mấy ngày tại quyền pháp tiểu thành trước đó hắn luyện quyền thu hoạch điểm kinh nghiệm hiệu suất phóng đại mỗi luyện một lần quyền pháp đều có thể gia tăng hai điểm điểm kinh nghiệm nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể tại mấy ngày ngắn ngủi trung tướng môn quyền pháp này lá gan đến tiểu thành lập tức giang ninh lại nắm chặt lại nắm đấm thể nội khí huyết khuấy động trong nháy mắt quán thông một tay đồng thời còn có dư l bây giờ ta khí huyết đã tính tiểu thành ngũ cầm quyền đạt tới tiểu thành về sau ta hiện tại mỗi luyện một lần quyền pháp có thể cô động ba sợi khí huyết chi lực lấy loại hiệu suất này tin tưởng không được bao lâu khí huyết liền có thể đại thành thậm chí viên mãn bất quá khoảng cách tuần sát phủ khai phủ này cũng không lâu khí huyết viên mãn cũng không thể coi là cái gì còn phải võ đạo nhập phẩm còn phải thực chiến xuất sắc mới có thể đi vào cái địa vị này siêu nhiên cơ cấu không thể lười biếng a hạn chợt mở ra mặt của mình tấm nhìn thoáng qua Tên, Giang Ninh Nguyên Năng, đặc hiệu đã gặp qua là không quyết được ngũ cầm quyền tiểu thành một mươi bảy năm trăm trẻ tuổi đao pháp viên mãn một nghìn một nghìn nội đan dưỡng sinh công nhập môn chín mươi một một trăm còn kém bốn ngày ta mới có thể tích lũy đủ nguyên năm điểm để trẻ tuổi đao pháp phá hạn về phần nội đan dưỡng sinh công ngày mai liền có thể đạt tới nhập môn c h i cảnh đây chính là nội tráng c h i pháp bình thường võ giả chính là võ đạo ngũ phẩm mới có thể đi con đường cũng không biết nội đ ạ n d ũ phẩm i c h con ư ờ n g s ũ n k h i nội đạo n h i có thể đi n đ ư n cũng không ế nội đ ạ ngũ phẩm sau khi nhập môn hiệu quả đến tột cùng như thế nào hắn lập tức q u a ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một kỹ nghệ ngũ cầm quyền tiểu thành một mươi tám năm trăm cảm nhận được tăng trưởng khí huyết cùng thể phách giang ninh tâm tình có chút vui vẻ đi vào một bên nhấc lên một thùng lạnh buốt nước giếng hướng trên đầu khe đảo t h ô n g khoái đầu hắn phát hất đầu g i ọ t nước lập tức văng khắp nơi giang sư đệ ngươi đem nước vung trên người ta nghe được thanh âm từ phía sau chuyển đến giang ninh quay đầu đến mặc cho chính là chính n h i ê n người này cũng là võ quán tiền viện một đám đệ tử bên trong một vị duy nhất cùng hắn giao hảo những ngày gần đây hắn đi vào võ quán về sau mỗi ngày ngoại trừ càn kinh nghiệm luyện công vẫn là càn kinh nghiệm nhìn u hoạch được ư v vậy vậy、no、thấy c phép, trình h ư g nhiên đi tới giang ninh trên mặt cười một tiếng tiếp tục nhẹ nhàng lắc lắc đầu phát hơi gì dọn nước bay thấp tại quanh người hắn trên bùn đất trong nháy mắt vết nước tại nhiệt độ cao mặt đất thiêu đốt hạ ngay lập tức bị bốc hơi t r ì n h sư h i n h chính ngươi chạy tới cái này cũng không nên trách ta t r ì n h nhiên nói h ắ c h ắ c đây không phải cùng giang sư đệ chỉ đ ù a một chút sao đang khi nói chuyện hắn s á c h t h ù n g hướng phía giếng sâu bên trong ném xuống cái thời tiết mắc toi này càng ngày càng nóng t r ì n h nhiên mở miệng giang linh ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời bầu trời xanh và r ặ m nhìn một cái không s ó t gì hắn có chút tán đồng điểm điểm tựa hồ có hơn hai tháng không có trận tiếp theo mưa phải t r ì n h nhiên khẳng định nói giờ phút này hắn vứt xuống trong giếng thùng gỗ cũng đã chứa lấy nước hai ba lần đổ đầy thanh lương nước giếng thùng gỗ liền bị hắn nhấc lên không chỉ là hai tháng này cả nửa năm lạc thủy huyện đều không chút vừa mới mưa trình nhiên mở miệng thoại âm rơi xuống trình nhiên r ơ i lên trong tay thùng gỗ hướng phía đỉnh đầu khẽ đảo thoải mái hắn cuồng hô một tiếng sau đó hắn hướng giang ninh tiếp tục nhà danh nói giang minh ngươi cũng đã biết bây giờ tháng bảy chính là thu lương thời điểm hai ngày trước ta đi dò xét một đống lớn tá đ i ể n tại ta trước mặt k h ó c thảm nhất thời không đành lòng miễn đi bọn hắn nửa năm thuế trở về bị cha ta t ố t dừng lại ra sức đánh nói đến đây trình nhiên tựa hồ lại nhớ lại ngày đó thê thảm đau đớn đại giới có chút nghe răng trình sư huy ngược lại là thiện tâm giang ninh tùy tâm mở miệm chính nhiên nghe được câu này thổi p h ồ n g c h i ngôn trên mặt không khỏi có chút đắc ý t r ợ t h ắ n ra vẻ không quan tâm hơn thua thần thái việc này không nói giang huynh ngươi có biết mấy ngày nữa võ quán biết cái gì một kiện đại sự cái đại sự gì giang linh hơi có chút hiếu kỳ ngươi thấy trong lồng con hổ kia sao chính nhiên mở miệng giang linh gật gật đầu chính nhiên chỉ chỉ viện lạc bên trái sau sáu ngày đầu này m á n h hổ sẽ thả ra đặt ở cái nhà kia bên trong đến lúc đó sẽ có võ quán chân chính đệ tử hạ tràng để chúng ta có thể khoảng cách gần quan sát mãnh hồ chen biết đây đối với chúng ta hổ hình quyền đội phá đại thành tri cảnh có trợ giút thật lớn n、like、là không, không nghĩ tới lý tình sư tỷ nhìn xem trẻ tuổi như vậy lại sắp đi đến võ đạo nhập phẩm thực lực xem ra lý tình sư tỷ chính là vương tiến thân truyền đệ tử dự định một trong những người được lựa chọn giang sư đệ đây là tại suy nghĩ gì chính nhiên thanh âm tại giang ninh vang lên bên hai hắn cũng đột nhiên hoàn hồn lập tức giang ninh cười cười chính là đang suy nghĩ sau năm ngày cái này mánh hổ sẽ có cỡ nào thần uy thân dài bốn mét một trưởng vỗ r a đoán chừng phải có ngàn cân chi l ự ca có chính nhiên gật gật đầu chỉ có hơn chứ không kém cũng chính vì vậy chỉ có những cái kia v õ đạo nhập phẩm các sư huynh mới có tư cách cùng đầu này mánh hổ chém giết chúng ta nếu là tại giã ngoại đụng phải chỉ có h é t lớn một tiếng có thể chết oanh liệt một điểm giang ninh nghe vậy không khỏi có chút mỉm cười lập tức chính nhiên một mặt hư vấn ngũ cầm quyền thoát thai từ hổ gấu vựa Hiệu. sau năm ngày quan sát m á n h hổ thần uy cùng tư thái ta có lẽ có thể nắm giữ hổ hình quyền hình cùng thần hình t h â n có mới có thể đạt đến quyền pháp đại thành c h i cảnh chính là đáng tiếc chúng ta thực lực quá mức nhỏ yếu không thể lên trận nếu là ra sân có thể tự mình cùng m á n h hổ chém giết có lẽ có thể bắt giữ trong cõi u minh k i a một sợi khí cơ đem hổ hình quyền đẩy tới viên mãn c h i cảnh một khi đạt đến viên mãn c h i cảnh ngưng tụ m á n h hổ kình kia là có thể bộ phát ra viễn siêu tự thân cực hạ n l ự c đạo không kém gọi một chút trung thừa võ đạo công pháp đúng lúc này một vị người mặc màu trắng quần áo lợi công khí vũ hiên ngang nam tử đi tới người này chính là tiêu bằng cũng là trước mắt thương lãng võ quán tiền viện tuyệt đối nhân vật trọng yếu trong lòng mọi người nơi đây tất cả mọi người tiêu bằng chính là có hy vọng nhất tại sau ba tháng tiến vào tuần sát phụ hoàn thành cá vượt long môn hành động vĩ đại tại chưa có được cường đại vô song lực lượng trước đó quyền tầm quan trọng không thể nghi ngờ chớ nói chi là tuần sát phụ không những có quyền còn có võ đạo công pháp cùng chân quý bảo dược đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là thiên đại kỳ ngộ chỉ cần có thể gia nhập trong đó võ đạo chi lộ tất nhiên có thể đi c à xa cho nên tiêu bằng nhất cử nhất động tự nhiên là dẫn phát đám người chú ý nhìn xem đi tới tiêu bằng ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người hắn tiêu bằng sư huynh đây là đi làm sao không biết mấy người tại cách đó không xa thấp giọng nghị luận tiêu bằng lướt qua giang linh đi vào trình nhiên trước mặt khoe miệng của hắn k h ẽ n h ế t c h ì n h sư đệ bây giờ toàn bộ võ quản có thể cùng ta sánh vai chỉ có người cùng ta luận bản một hai như thế nào nhìn xem thời khắc này tiêu bằng trình nhiên lạnh lùng nói t ố t đã ngơi ư m u ố n chiến vậy ta như ngơi mong mớn hai người từ giang linh bên người đi qua đi vào một chỗ trống trải sân bãi cùng lúc đó mọi người thấy một màn này lập tức có chút hưng phấn các người nói trình nhiên cùng tiêu bằng hai vị sư huynh ai có thể thắng ta xem là tiêu bằng có thể thắng tiêu bằng sư huynh hổ hình quyền đại thành lực bộ u c phát cực mạnh đồng thời viên hình quyền tiểu thành thân hình linh mạch như vợ ư n g thực lực tất nhiên rất mạnh cái nhìn của ta khác biệt có người mở miệng phản bác trình nhiên sư huynh quyền pháp chiếm hữu nhưng là trình nhiên sư huynh thế nhưng là khí huyết viên mãn khí huyết viên mãn quan thông quanh thân lực đạt năm trăm cân đấm ra một quyền tiểu thành hổ hình quyền đủ để cho trình nhiên sư huynh bộ phát ra hai ngàn cân trở lên lực đạo cái gọi là nhất lực hàng tập hội Nhiên sư huynh diện này thiên nhiên chiếm mà thân hình nhìn như không tính tráng kiện trình nhiên sư huynh liền có thể đấm ra một quyền hai ngàn cân trở lên l ư c đạo cái này hoàn toàn siêu việt kiếp trước nhân loại cực hạn hắn còn từng nhớ kỹ một tổ số liệu kiếp trước một vị quyền vương một quyền tối đa cũng liền có thể v á n h ra một sáu trăm l h cân lược đạo mà thân hình nhìn như không tính tráng kiện trình nhiên sư huynh lại là có thể đấm ra một quyền hai ngàn cân trở lên lược đạo đây chính là võ đạo m ị lực sao trong truyền thuyết đại hạ võ thánh kia có được kinh khủng bực nào thực lực giang ninh không khỏi tâm thần hướng tới giờ phút này tiêu bằng cùng trình nhiên cũng thình lình giao thủ trình nhiên thân hình k h ẽ động tựa như bay hạc lăng không hướng phía tiêu bằng lướt ngang mà đi đến hay lắm tiêu bằng mở miệng quát thân hình chìm xuống bàn chân có chút chắp lên t h i ế u kỳ lợi trào một mực trộm vào mặt đất sau m ộ t khắc lướt ngang mà đến trình nhiên như mãnh hồ hạ sơn chi thế đối tiêu bằng lao thẳng tới mà tiêu bằng thân hình có chút thấp nằm giống như vận sức chờ phát động bách thú chi vương khí huyết k h u động ở giữa giống tiêu bằng trong miệng phát ra một tiếng như mánh hổ tiếng gầm g ừ thấp nằm thân hình cũng đống nhiên bộc phát hai người vừa ra tay chính là bộc phát toàn lực giờ khác này đối mặt khí huyết viên mãn lực lượng cùng thể phách đều cao hơn hắn trình nhiên hắn cũng không phải là lựa chọn lui tránh ngược lại là lựa chọn cây kim so với cọn g dâu chính diện mạnh kháng một k í c h mạnh nhất trình nhiên phanh một tiếng văn c h ậ m hai người thân hình cùng nhau lui lại tiêu bằng lui lại hai trượng có thửa mà trình nhiên chỉ lui lại một trượng năm nhưng là thời khắc này trình nhiên trong mắt lại là hiện lên một vòng kinh ngạc cứng đôi cứng vậy mà cũng không có chiếm nhiều ít hơn gió cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn phải biết hắn nhưng là đạt tới khí huyết quán thông quanh thân cấp độ cấp độ này thấp nhất cũng là năm trăm cân tự lực cất bước những cái k i a trời sinh thần lực người càng là có thể có được bảy tám trăm cân lực đạo mà chính nhiên khí huyết hơi kém hắn một bậc vẹn vẹn chỉ là khí huyết đại thành quán thông tứ chi cấp độ lực đạo cơ bản tại ba trăm cân phía trên nguyên bản như thế cách xa t r ê n lệnh tại cứng đôi cứng bên trong nhưng khác biệt không lớn như thế chỉ có một cái khả năng t r ậ t chính nhiên mở miệng tiêu sư h u n h xem ra khoảng cách khí huyết quán thông quanh thân cấp độ cũng không xa hai người liền giao chiến cùng một chỗ quyền cước chạm vào nhau ở giữa khuấy động ra trận trận bụi bặm ống tay áo cùng không khí ma sắt càng là buộc phát ra phá không tiếng hồ gầm cách đó không xa giang linh nhìn xem một màn này trong mắt lõe lên một vòng dị sắc khí huyết viên mãn quán thông quanh thân lực đạt năm trăm linh cân nhất cử nhất động đều có thể b ộ c phát ra ngàn cân cự lực nhưng tựa hồ cũng không có mạnh như vậy khí huyết tiểu thành về sau giang ninh lại khảo nghiệm qua lực lượng của mình có thể một cánh tay nhắc lên hai trăm cân tạ đá về phần hai trăm năm mươi cân tạ đá thì còn có chút miễn cưỡng đây cũng chính là nói lực đạo của hắn đã tiếp cận hai trăm năm mươi cân tuy chỉ có khí huyết viên mãn quan thông quanh thân người một nửa lực đạo cái số này nhìn như cũng không lớn không tính khoa trường nhưng là theo hắn biết kiếp trước nhân loại bảo trì đỉnh phong ghi chép tựa hồ cũng liền một tay có thể nắm lên hơn ba trăm cân trọng lượng nói cách khác hắn bây giờ một tay nắm lên hơn hai trăm cân tạ đá đã có thể nói đạt tới một cái phi thường cao tiêu chuẩn đặt ở kiếp trước dù cho một cái chuyên nghiệp vận động viên cũng khó làm đến dù sao cái kia ghi chép chính là ước vạn vạn bên trong chọn một tiên thiên xuất chúng người lại thêm hậu thiên lại tiến hành chuyên nghiệp lại ma quỷ huấn luyện nghiền ép thân thể tiềm năng huấn luyện phương đạt tới một nhân loại đ ỉ n h phong ghi chép giờ phút này giang linh cảm giác mình nếu là cùng trình nhiên còn có tiêu bằng giao thủ cũng có thể vượt qua mấy cái vừa đi vừa về bởi vì tại hắn hiện tại trong mắt trình nhiên lực đạo tuy mạnh chí ít cao hơn hắn trọn vẹn gấp đôi nhưng là linh mẫn không đủ động tác cũng không đủ mão lẹ mà tiêu bằng động tác mặc dù nhanh tứ chi linh hoạt như vượng nhưng là lực đạo yếu đi rất nhiều dưới chân bộ pháp cũng rõ ràng đều là lỗ thủng. vô cùng thô giáp khó trách vương tiến từng nói ngũ cầm tề tu mới là chính đạo ta bây giờ quyền pháp tiểu thành khí huyết tiểu thành liên tiếp cận chỉnh n g h i ê n sư huynh khí huyết viên mãn quán thông quanh thân lực đạo một nửa cái này rõ ràng là hùng hình quyền hiệu quả mà lại ngũ cầm tề tu không đơn giản b u ộ phát mạnh tốc độ nhanh c ư ớ c pháp cũng linh mẫn xuất chúng không để lọn có thể xưng hình ngũ g i á c công pháp đích thật là một bản tuyệt hảo võ đạo điện cơ công pháp bây giờ đến xem ta tựa hồ có chút đánh giá thấp thực lực của mình nhìn xem giao thủ hai người giang linh trong đầu toát ra ý nghĩ này chương ba mươi sáu giang linh vệ thủ giống giao chiến t r i địa đột nhiên truyền ra một tiếng như thú tiếng giống giang ninh lập tức nhìn thấy tiêu bằng tiến vào trình nhiên một tay bên trong về sau nương theo lấy trong miệng hắn phát ra gà o thét chân phải trùng điệp giấm một cái mặt đất đông dưới chân hắn phiến đá trong nháy mắt nước ra thân hình của hắn bên phải chân đạp xuống phản tác dụng lực dưới cũng hung hăng hướng phía trình nhiên trong ngực va chạm đối mặt cái này va chạm trình nhiên như bị phát quảng trâu được một đỉnh thân hình trực tiếp hiện ra đường vòng cung hướng phía giang ninh bên này trên tường rào đánh tới giờ phút này giang ninh không lo được kinh ngạc bị tiêu bằng cái này một đỉnh trình nhiên nếu là thật sự đâm vào trên tường rào kia không thiếu được nằm trên giường mười ngày nửa tháng thậm chí càng lâu toàn bộ thương lãng võ quán trình nhiên lại là cùng mình nhất giao h ả o hào hữu hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không l ý đến nhìn xem trình nhiên đâm vào trên tường rào mà thân chịu trọng thương sau một khắc giang ninh nảy lên như vợn ư trắng tấn công trực tiếp đi vào bị đụng bay trình nhiên phải qua đường chợ hắn nhắm ngay đỉnh đầu bay tới trình nhiên nô ra tay phải t r ộ p vào cái hông của hắn băng g ấm hạ bàn chầm xuống lực từ lòng bàn chân lên toàn thân kình lực giống như một thể trình nhiên bay ra ngoài hình thể lập tức cải biến phương hướng bị giang ninh từ không trùng lột xuống giang n i n h bàn tay ngược lại đi vào trình nhiên phía sau lưng hướng lên phát lực như man hùng nâng bầu trời một hơi về sau t r ì n h nhiên bịch một tiếng rơi trên mặt đất kích thích một vòng bụi b á m giờ phút này xa xa đám người đã sớm bị một trận chiến kinh hãi t r ậ n mắt h ố t mồm tiêu bằng sư huynh vậy mà như thế lợi hại m ù loa dựa vào cây một chiêu này đơn giản vận dụng lô hỏa thuần thanh ngoài dự liệu một kích liền đặt vương thắng cục không hổ là tiêu bằng sư huynh khí huyết lạc hậu một đoạn lại có thể làm được lấy yếu thắng mạnh hoàn toàn xứng đáng vương sư trân truyền đệ từ a đúng vậy a tiêu bằng sư huynh có thể làm được một bước này chắc là hùng hình quyền cũng đạt tới tinh thông hay là tiểu thành chi cảnh đi có lẽ vậy mới vừa từ tiêu bằng sư huynh cùng trình nhiên sư huynh nói chuyện biết được tiêu bằng sư huynh lược đạo hơn bốn trăm cân so khí huyết viên mãn quán thông quanh thân trình nhiên sư huynh cũng liền ít cái chừng trăm cân lược đạo hẳn là tiêu bằng sư huynh tu luyện hùng hình quyền c ó thành t i ể u thu hoạch như thế đến xem tiêu bằng sư huynh ngộ tính là thật cao t u y ệ ta ai nói không phải đâu bài sư bốn tháng chí ít một môn quyền pháp đại thành một môn tiểu thành một môn tinh thông hay là tiểu thành hiệu suất này có một không hai tại c h â a cũng không nhất định nha người đừng quên Giang Ninh, ngày nói cùng kia n khi ánh m ắ tiếp cũng r ơ vào vừa này Giang giờ Người Ninh nhiên mới kia i trên thần, lên. phút chỉ từ mặt đất t bỏ lên. Người kia tiếp tục nói ra nhìn hiện tại giang linh ra tay trợ giúp liền biết được hắn ngũ cầm quyền tiến triển tất nhiên không tệ những ngày này cũng có thể rõ ràng nhìn ra vương sư đối với hắn so với chúng ta càng thêm coi trọng đám người không tách ra miệng đối mặt vừa mới động tĩnh nghị luận không thôi cùng lúc đó tiêu bằng cũng có chút kinh ngạc nhìn giang linh Chật, khoe miệng của hắn hơi lộ ra một sợi tiêu dung thật là cao minh ngự lực thủ đoạn vị sư đệ này trước đó ta ngược lại thật ra xem thường sau đó hắn quay đầu nhìn về phía người đứng phía sau đấy các vị sư đệ các ngươi nhưng có người biết được vị sư đệ kia họ gì tên gì là nhà ai tử đệ tiêu bằng chỉ vào giang l i n h mở miệng ta biết có người gạt ra âm thanh mở ra miệng thiền sư đệ mời nói tiêu bằng mở miệng người kia tiếp tục mở miệng nói vị sư đệ kia tên là giang l i n h đến từ ngoại thành một vị tầm thường nhân gia nguyên lai là đến từ tầm thường nhân gia tử đệ có thể đi đến một bước này quả thật không tệ tiêu bằng khẽ vất cảm biểu thị đối giang ninh khen ngợi Với mới một khắc này, hắn trên người Giang Ninh hơi kia một cảm một trên khắc hắn nhận hiếp, được này, uy sau ba tháng nhập danh này Nhưng khi hắn biết được Giang Ninh đến từ ngoại thành phủ hiếp. khi uy biết được từ con e mặc bình Ba thường này trong nháy tán tung. tháng hiếp mắt tiêu về vô sau, sở uy cái m hắn nộ g tính thông tin ê triệt địa quyền pháp một luyện t h à n h sẽ một học l i ề n thông một ngày nhập môn lại như thế nào đừng nói một ngày nhập môn dù cho một tháng quyền pháp đại thành ở trong mắt tiêu bằng giang ninh cũng hoàn toàn uy hiếp không được chính mình bởi vì giang ninh đến từ ngoại thành người bình thường loại này ra thế làm sao có thể gánh vác lên khí huyết viên mãn quán thông q a n h thân tiêu hao chính hắn đi đến bây giờ một bước này kia là ba ngày một viên luận huyết đan các loại thuốc bổ chưa hề ít qua nhưng dù vậy hắn đạt tới khí huyết đại thành quán thông tứ chi cũng là tốn hao gần thời gian một năm ở giữa hao tốn nhiều ít tài phú cùng văn phú vũ người bình thường tập võ hoàng kim tuổi tắc cũng liền hai mươi năm tả h ư u vốn liếng không đủ d ạ y võ đạo một đường cuối cùng có hạn ba tháng khí huyết viên mãn quán thông quanh thân đồng thời làm được võ đạo nhập phẩm hắn âm thầm lắc đầu ta nghĩ nhiều rồi cũng liền trình nhiên đối ta cái này nhập phủ danh n g ạ c ó chỗ uy hiếp vừa mới cùng hắn giao thủ lớp da hắn rõ ràng cùng ta khác biệt trong vòng ba tháng hắn luyện ra võ đạo nhập phẩm tất nhiên là dễ như chở bàn tay về phần quyền pháp đại thành với hắn mà nói cũng liền có thể là một cơ hội sự t ì n h ta ngược lại thật ra không thể coi thường hắn thời gian ba tháng không tính lâu ta cũng phải nắm chặt thời gian mau trong khí huyết viên mãn khí huyết viên mãn luyện được màng ra vậy sẽ là thủy đạo mương thành sự t ì n h luyện ra màng ra tức là võ đạo nhập phẩm đến lúc đó hắn nếu là cùng ta đồng dạng đạt thành yêu cầu đại khái liền phải khảo nghiệm thực chiến chém giết năng lực tuần sát phủ tất nhiên là muốn am hiểu chém giết võ đạo cao thủ ta trong khoảng thời gian này thực chiến huấn luyện cũng không thể rơi xuống tiêu bằng nguyên địa chầm tư trong mắt lóe lên trận, trận thần sắc suy tư một bên khác chính nhiên từ dưới đất bỏ dậy trình sư huynh ngươi không có trở ngại đi giang ninh xoay người nâng khu khu chính nhiên trong miệng ho nhẹ vài tiếng lập tức lại có b ọ t máu từ trong miệng của hắn toắt ra hắn khoác bắt tay ra hiệu không cần giang ninh hỗ trợ nâng còn tốt ta màng ra sắp thành hình năng lực kháng đòn tăng lên rất nhiều vết thương nhỏ mà thôi nói như vậy trình sư huynh khoảng cách võ đạo nhập phẩm không xa giang ninh trên mặt hiện ra kinh ngạc chính nhiên gật gật đầu hoàn toàn chính xác không xa trong một tháng tất nhiên có thể võ đạo nhập phẩm chất hắn lại hít sâu mấy hơi thở lại chậm rãi phun ra lúc này mới chậm rãi đè xuống thể nội quần quần khí huyết vừa mới đa tạ giang sư đệ chính nhiên hướng phía giang ninh chắp tay xoay người thần sát chăm chú trình sư m i n h không cần như thế giang ninh vội vàng hai tay bắt lấy trình nhiên hai tay trong chốc lát giang ninh liền cảm nhận được trình nhiên hai tay bên trong lần chứa lực lượng chính hắn cánh tay cũng không khỏi b ộ c phát ra một cỗ lực lượng cùng đối kháng c h ậ t cỗ lực lượng này biến mất chính nhiên đứng dậy nhìn về phía giang ninh trong ánh mắt tràn ngập phức tạp trong lòng cũng cực kỳ chấn kinh tại vừa mới chính hắn thân thể bị giang ninh lực đạo dẫn dắt phía dư nguyên bản v ọ t tớ i tường vây thân thể rơi xuống dưới thân thể rơi xuống phía dưới hắn cũng cảm nhận được phía sau lưng từ giang ninh kéo lấy cánh tay buộc phát ra một c ô vững như dây núi lực lượng nguồn sức mạnh này mặc dù không bằng hắn nhưng là cũng không thể khinh thường chính là được sự giúp đỡ của giang ninh có nguồn sức mạnh này nâng để hắn có thể khỏi bị càng nặng t h ư ơ n g thế giang ninh xuất thủ thời điểm buộc phát ra lực đạo để hắn kinh ngạc thế là mới có lần này thăm dò thăm dò qua đi hắn rõ ràng cảm nhận được giang ninh đại khái lực lượng lực hơn hai trăm cân chương ba mươi bảy kinh hãi chính yên một cánh tay lực hơn hai trăm cân cái này ở trong mắt trình nhiên mặc dù không phải một con số kinh khủng dù sao hắn từ khí huyết viên mãn quán thông quanh thân về sau một cánh tay lược đạo đã siêu việt hơn năm trăm cân là giang n i n h thời khắc này gấp hai có thừa nhưng là lực hơn hai trăm cân là đặt ở một cái vừa mới tập v õ cũng không lâu trên thân người để trình nhiên trong lòng rất là t r ấ n kinh lấy loại này trưởng thành tốc độ không được bao lâu là có thể đ ổ i kịp chính mình mặc dù thực tế trưởng thành không thể dạng này tính lược đạo càng ở sau tăng lên càng là gian nan đây mới là hắn vì sao khí huyết viên mãn quán thông quanh thân chỉ có thể lực hơn năm trăm cân nguyên do nhưng là hơn hai trăm cân lược đạo c ũ n giang làm cho hắn đ ạ khái có thể tính có r ra a g i ninh khí h u y võ đạo i khái đến n cỡ à cấp thiên t t là t h phú siêu tuyệt đơn thuần dựa vào ngũ cầm quyền môn này võ đạo điện cơ chi pháp liền có thể ngưng luyện ra đại lượng khí huyết chi lực đồng thời giang ninh quyền pháp tiến triển tất nhiên cực kỳ thần tốc đại khái là tinh thông thậm chí tiểu thành cấp độ nghĩ tới chỗ này chính nhiên trong lòng càng là sóng c ả m á n h liệt tự mình cảm thụ đến từ giang ninh biến hóa hắn so ở đây bất cứ người nào đều giải giang ninh hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới mình tùy tiện kết giao một vị h ả o hữu lại có như thế khoa trường võ đạo thiên phú loại thiên phú này có một không hai đám người phóng nhãn toàn bộ lạc thủy huyện cũng là cực kỳ hiếm thấy giờ phút này chính nhiên trong đầu hơi suy tư một lát liền lựa chọn không lộ ra hắn sau đó lộ ra tiếu dung lần nữa chắp tay đa tạ giang sư đệ xuất thủ sư minh đã cám v n qua Giang Ninh cười cười. t r ì n h n h i ê n cũng thản nhiên cười bởi vì cái gọi là thương cân động cốt một trăm ngày tại cái này mấu chốt tiết điểm nếu là thương tới g â n cốt giang sư đệ để cho ta khỏi bị thời gian dài nằm trên giường nỗi khổ chỉ là một lần nói lời cảm tạ há có thể biểu thị ta lòng biết ơn như vậy đi t r ì n h n h i ê n mở miệng sau đó trong ngực lục l ộ i một chút lập tức móc ra một chương ngân phiếu giang sư đệ đây là trên thân còn sót lại năm mươi l ư ợ n g bạc mặc dù không nhiều nhưng cũng là ta một phen tâm ý còn xin giang sư đệ nhận lấy gặp đây giang linh hơi kinh ngạc nhìn trinh n h i ê n một chút trên mặt sau đó lộ ra nụ cười thản nhiên chính sư huynh lớn như thế khí ta cũng sẽ không cự t u y ệ ta t đợi chút nữa cũng đừng âm thầm hối hận t r ì n h nhiên lập tức cười ha ha một tiếng ta liền thích giang sư đệ cái này không chút nào nhăn nhó sạch sẽ sàng khoái tính cách đang khi nói chuyện t r ì n h nhiên đem trong tay ngân phiếu nhét vào giang n i n h trong tay ta t r ì n h nhiên đưa ra ngoài đồ vật tự nhiên là thật tâm muốn đưa sao lại có hậu hối hận đạo lý mà lại ta t r ì n h nhiên mặc dù không phải đại phú gia đình nhưng là đối với hảo hữu của ta chút tiền ấy vẫn là tặc lên chớ nói chi là giang sư đệ xuất thủ tương trợ để cho ta khỏi bị gia thị t ổ thương gân q u t thống k ổ nằm trên giường nối khổ ở chỗ này trước chỉ là năm mươi lượng bạc tính là cái gì giang sư đệ không thu mới là xem tường h ta giang ninh cười cười đã như vậy vậy ta liền từ chối thì bất kính chật cái này năm mươi lượng ngân phiếu liền bị hắn bỏ vào trong túi lúc này nơi xa mọi người thấy một màn này trong mắt cũng lộ ra thần sắc hâm mộ nhất là đến từ ngoại thành mấy cái kia gia đình tử tế trong mắt vẻ hâm mộ càng đậm xuất thủ chính là năm mươi l ư ợ n g bạc cái này trình nhiên thật đúng là khí quyển a vậy cũng không trình nhiên là trong nhà hắn duy nhất nam đ i n h nhà hắn không chỉ có mấy ngàn mẫu r u ộ n tốt vẫn là một tòa quản rượu trình sư huynh tự nhiên tại đại khí thô nếu không phải như thế trình sư huynh dựa vào cái gì đi đến khí huyết viên mãn q cũng quanh thế.、So、thế có ấ p độ. đ trong thể vào tuần sắc phủ đối với chúng ta lạc thủy huyện người mà nói không khác cá vợt long môn tiện đồ đem hoàn toàn khác biệt một bên khác giang n i n h rất tự nhiên nhận lấy cái này năm mươi lượng ngân phiếu hắn mới sẽ không nghĩ đến chối từ đến chối từ đi loại này mặt ngoài công phu bây giờ năm mươi lượng ngân phiếu đối với hắn mà nói trợ giúp rất lớn đối với trình nhiên tới nói lại là không quan trọng gì hắn hiện tại cũng chính là phi thường thiếu tài nguyên thời điểm võ đạo chi lộ không có tài nguyên trợ giúp ảnh hưởng cực lớn tiến độ cùng hiệu suất từ khi không có giã xâm trợ g i ú p hắn một ngày luyện q u y ề n số lần ít đi rất nhiều mà lại mỗi ngày nguyên năng điểm số thu nhập cũng tương tự ít có cái này năm mươi lượng bạc hắn lại có thể trở lại trước đó loại kia hiệu suất kể từ đó quyên pháp tiến độ càng nhanh khí huyết góp nhặt tốc độ cũng đem càng nhanh cái này đem g i a tăng thật lớn sau ba tháng hắn gia nhập tuần sát phủ khả năng cho tới nay đối với gia nhập tuần sát phủ hắn mặc dù sớm đã hạ quyết tâm gia nhập tuần sát phủ quyết tâm nhưng là đến tuột cùng có thể thành hay không hắn cũng không biết dù sao lưu cho hắn thời gian không nhiều thời gian ba tháng quá mức ngắn ngủi ba tháng đã muốn chọc dẫn máu đ ạ i thành còn muốn võ đạo nhập phẩm càng phải thông qua nhập phủ thi triển k h ả o nghiệm đối với hạng thứ nhất hắn bây giờ nắm chắc trong lòng vấn đề không lớn nhưng là hạng thứ hai võ đạo nhập phẩm hắn không có chút nào ngọn nguồn võ đạo chi lộ khí huyết viên mãn Quán theo ô n quanh thân, vẫn như cũ chỉ có thể coi là thường nhân, chưa đánh vỡ nhân thể cực hạn thường nhân. Chỉ có võ đạo nhập phẩm, mới có thể xưng chính g chưa chỉ thể thể Chỉ phẩm, thể thức chi h t vỡ võ vào võ cũ có coi cực có có đạo đạo mới là lộ. đạp hắn biết võ đạo nhập cựu phẩm cần vận chuyển quanh thân khí huyết dựa vào bí pháp cùng ngoại vật trong ngoài đồng luyện tại dưới làn da luyện ra một lớp da màng cùng cơ thể tương liên mẳng da mang da sơ thành quanh thân không để l o ạ n giống như da c h â u đ ả o lên hạ tầng mô kia ăn khớp quanh thân cơ thể làm đến mức này mới là võ đạo nhập phẩm luyện ra võ giả có thể xưng cựu phẩm võ giả sơ thành cựu phẩm thực lực thuế biến cũng không rõ ràng vẹn vẹn chỉ có thể tăng lên nhất định khí huyết cường độ cùng nhất định lực đạo cùng hơi tăng cường năng lực kháng đòn loại này năng lực kháng đòn tăng lên đối mặt binh qua lợi khí vẫn không có quá mạnh trở ngại năng lực nhưng là một khi đang luyện ra cảnh giới này đi đến b ư ớ c kế tiếp đặt tới luyện ra đại thành màng r a cứng rắn như đá cũng chính là r a đá cấp độ vậy liền hoàn toàn khác biệt chẳng những binh khí đã rất khó đối cấp độ này võ giả tạo thành bao lớn tổn thương năng lực kháng đòn gia tăng thật lớn càng n g ấ u chốt khí huyết cùng lực đạo sẽ tiến một mức tăng cường loại này võ giả nếu là mặc giáp chấp duệ tạo thành một chi quân đội vậy sẽ là trên chiến trường ác mộng mười người có thể phá phổ thông ngàn quân trăm người có thể phá phổ thông vạn quân nếu như đang luyện võ lần đạt đến đại thành vậy sẽ tiến một bước thuế biến mang ra cùng cơ thể tương liên sánh vai thanh đồng bình thường đao kiếm c ó thương luyện r a đại thành dù cho thân mang áo mỏng đó cũng là tương đương giáp dạ dày da thân cái này tức là nhập phẩm võ giả cường đại chương ba mươi tám một viên kim đan nôn vào bụng mệnh ta do ta không do trời giang linh càng là mười phần h i ể u rõ nhập môn võ giả phi phạm trong lòng của hắn càng là không nắm chắc luyện g a đại thành giống như thanh đồng giáp dạ dày da thân đối mặt nhập phẩm phía dưới võ giả vẹn đây đối với bất kỳ bên nào thế lực tới nói loại này liên quan đến nhân thể căn bản bí pháp cũng sẽ không tùy tiện lưu truyền ra đi dù cho đây chỉ là võ đạo cựu phẩm luyện gia chi pháp cho nên hắn lúc này trong lòng cũng không có bao nhiêu ngọn nguồn đương nhiên nếu là có tiền tự nhiên cũng không khó mua được phương diện này tin tức cùng bí pháp cái này cũng, cũng không phải là cái gì bí mật bất truyền nhưng là giang linh cũng biết mình không cần như vậy đồng dạng có thể thu hoạch được luyện ra bí pháp mình chỉ cần như tiêu bằng như vậy đạt tới vương tiến khảo hạch yêu cầu tức là bái nhập võ quán trong vòng sáu tháng ngũ cầm quyền bất luận cái gì một môn quyền pháp lĩnh nội đại thành c h i cảnh liền có thể trở thành vương tiến chân truyền đệ tử chân truyền đệ tử mới là võ quán chân chính đệ tử cũng là chân chính có tư cách gọi vương tiến sư phụ đệ tử cho đến lúc đó tự nhiên cũng có thể tiếp xúc vương tiến truyền thừa cũng liền có thể có được luyện ra bí pháp như hắn hiện tại nhiều lắm là tính cái ngoại môn đệ tử hay là nói là ký danh đệ tử trong vòng sáu tháng không đạt tiêu chuẩn không cách nào thông qua vương tiến khảo nghiệm vậy cũng chỉ có thể cuốn gói rời đi giờ phút này nhìn thấy giang ninh nhận lấy mình đưa ra ngoài ngân phiếu t r ì n h nhiên cũng là cười đập giang ninh bà v a i giang sư đệ lúc này mới đủ ý tứ c h ậ t khu khụ bởi vì hắn cười to dẫn dắt ngũ tạng hắn lại không khỏi liên tục ho khan trong miệng lại ho ra từng tia từng sợi tơ máu trình sư minh không có sao chứ giang ninh gặp đây vội vàng đỡ lấy hắn có chút lay động thân hình mấy tức về sau t r ì n h nhiên đệ xuống thể nội ho khan dục vọng sau đó k h o á t khoác tay giang sư đệ dịu ta đi nghỉ ngơi một chút ta phải chậm rãi một bên khác tiêu bằng nhìn xem bị giang ninh nâng đi t r ì n h nhiên không khỏi khẽ lắc đầu ngược lại là có chút đáng tiếc bị tiểu từ này nửa đường cứu lại không phải t r ì n h nhiên bị ta cái này một đỉnh phàm là đâm vào trên tường rào gân cốt một tổn thương ngũ tạng lệnh vị trí coi như không phải chỉ hoãn một ngày hai ngày kể từ đó đối t á uy hiếp lớn nhất chính nhiên coi như tính uy hiếp đã giảm đáng tiếc thật đáng tiếc tiêu bằng chậm rãi thu hồi ánh mắt lúc này ở một bên đám người lấy lòng bên trong khoe miệng của hắn cũng không khỏi có chút d ư n g lên ư ớ c chế không nổi nội tâm vui vẻ giang linh bị lạc t r ì n h nhiên chậm rãi ngồi tại một cái ghế gỗ nhỏ bên trên phi hắn phun ra trong miệng bật máu cái thằng chó này tiêu bằng r a tay thật hung h á c giang linh cũng ngồi tại bên cạnh hắn trình sư huynh hiện tại cảm giác như thế nào tốt hơn nhiều t r ì n h nhiên gật gật đầu cũng may mắn ta luyện ra sơ bộ có sở thành hiệu bây giờ cũng liền ngũ t ạ n g có chút chấn động tổn thương cũng không phải rất nặng nhiều lắm là tu dưỡng cái hai ba ngày còn kém không nhiều nếu là có không tệ thuốc chứa thương tia liền càng nhanh nói xong chính nhiên lại nhìn về phía giang n i n h giang sư đệ bây giờ lực đạo đã có hai trăm cân trở lên a sư m i n h thăm dò ngược lại là khó lòng phong bị giang n i n h cười cười giang sư đệ không được trách móc thật sự là trong lòng c h ấ n kinh khó có thể tin thế là thăm dò một chút chính nhiên lộ ra ấ y n ấ y t h ầ n sắc không sao cả nhưng là còn xin trình sư m i n h không muốn tuyên dương ra ngoài giang n i n h mở miệng chính nhiên gật đầu đây là tự nhiên lấy tiêu bằng tiểu tử này hạ độc thủ tâm tư nếu là biết giang sư đệ ngắn như vậy thời gian đi đến một b ư ớ này làm không tốt âm thầm sẽ làm cái gì thủ đoạn nhỏ nói đến tiêu bằng t i ể u tử này ta liền không cam tâm giờ phút này trình nhiên trên mặt hiện hiện tức giận sư m i n h đây là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến thực lực chân chính bên trên sư m i n h là cao hơn tiêu bằng t r ì n h nhiên có chút tán đồng gật gật đầu đúng là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến về sau phương diện này đến tăng lên một hai không tìm về hôm nay cái này tráng tử trong lòng ta khí khó bình sau đó hắn lại nhìn về phía giang ninh giang sư đệ về sau có thời gian không bằng cùng ta thường ngày đối luyện gia tăng kinh nghiệm chiến đấu giang ninh hơi suy tư một chút lập tức gật đầu như thế có thể ta chưa hề cùng người từng có vật lộn vừa vặn cũng thiếu thốn kinh nghiệm thực chiến không tệ trình nhiên liên tục gật đầu vương sư từng nói võ đạo là giết địch kỹ chỉ bằng vào luyện là không cách nào đạt đến đ ỉ n h phong hai ta mặc dù không thể giết địch nhưng là đối luyện cũng có thể gia tăng kinh nghiệm chiến đấu nếu là có cơ hội gia nhập tuần sát phủ kinh nghiệm chiến đấu sẽ quan trọng hơn giang ninh ngay vậy cũng có chút tán đồng gật gật đầu loại kia trình sư huynh chữa khỏi vết thương hai ta lại đối luyện một lời đã định trình nhiên r ố i ra tay phải giang ninh tâm lĩnh thần hội r ố i ra tay phải cùng vô tay sau đó trình nhiên nghỉ ngơi mấy canh giờ chờ đến khí tức bình t h á n sau giang ninh mới đưa hắn đưa ra võ quán đại môn giang sư đệ yên tâm đi ngươi vừa mới bị thác ta sự tình hai ngày này chắc chắn sẽ tận lực giúp ngươi điều tra rõ ràng trình nhiên mở miệng nói kia hết thể liền xin nhờ trình sư h i n h giang ninh cũng chắp tay tiến đưa lập tức ánh mắt của hắn đảo qua cửa võ quán mấy cái quầy hàng cũng không phát hiện gì ngay kế tiếp sáng sớm xếp bằng ở trong tiểu viện cảm nhận được hướng mặt thổi tới thanh phong giang ninh lẳng lặng chờ đợi nơi xa muốn dâng lên mặt trời mới mọc kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công chưa nhập môn chín mươi một một trăm hắn bây giờ nội đan dưỡng sinh công còn kém chín điểm kinh nghiệm liền có thể nhập môn đối với nội đan dưỡng sinh công nhập môn giang n i n h vô cùng chờ mong vẹn vẹn k i a m một trăm điểm kinh nghiệm nhu cầu mới có thể vào cửa liền cho thấy nội đan dưỡng sinh công phẩm cấp phi phạm theo hắn biết võ đạo công pháp chia làm tầm thường trung thừa cùng thượng thừa ở trên thừa công pháp phía trên còn có cao hơn phẩm cấp công pháp căn cứ điểm kinh nghiệm biến hóa giang n i n h trong lòng có hai cái suy đoán một cái là nội đan dưỡng sinh công chính là siêu việt tầm thường công pháp trung thừa công pháp bởi vì hắn ngũ cầm quyền chính là tầm thường công pháp nhập môn chỉ cần một mươi điểm kinh nghiệm cho nên trung thừa công pháp cao hơn tầm thường công pháp một phẩm cấp nhập môn cần thiết điểm kinh nghiệm yêu cầu tăng vọt rất bình thường về phần cái thứ hai suy đoán đó chính là nội đan dưỡng sinh công là đứng hàng thượng thừa công pháp phía trên thần bí công pháp chất trinh lệnh mới có thể dẫn đến công pháp đột phá cần thiết điểm kinh nghiệm cũng là biến hóa về chất mà cái suy đoán này không chỉ là bởi vì nội đan dưỡng sinh công vẹn vẹn nhập môn liền cần một trăm điểm kinh nghiệm trinh lệnh c h ọ n vẹn là ngũ c ẩ m quyền nhập môn cần thiết điểm kinh nghiệm gấp m ộ ư ơ i càng lớn nguyên nhân là nội đan dưỡng sinh công công pháp và lập ý nội đan dưỡng sinh công là một môn nội tráng tri pháp nội tráng ngũ tạng lục phủ chính là võ đạo ngũ phẩm phương sẽ đi nội luyện con đường loại này phương pháp nội luyện tất nhiên cực kỳ k h a n hiếm đại khái xuất công pháp ph mà lại nội đan dưỡng sinh công lập ý cũng là để giang linh nhìn má than thở không giống võ đạo mà là hắn kiếp trước giải trong thần thoại tiên đạo phun ra nuốt vào đại nhật tinh hoa nội t r ắ n g ngũ tạng lục phủ công pháp viên mãn thời điểm càng làm u ố n dẫn vào lúc giữa t r ư a đại nhật c h i hỏa nhập thể thân như hỏa lò nội luyện kim đan một viên kim đan nuốt vào bụng mệnh ta do ta không do trời như thế lập ý nên được đứng hàng thượng thừa võ đạo công pháp phía trên mới đúng đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của hắn trừ bỏ những yếu tố này để hắn giang linh trong lòng tràn ngập chờ mong bên ngoài còn có một cái khác trọng yếu nhân tố cũng làm cho hắn vô cùng chờ mong đó chính là hắn bây giờ đoạt được tấm k i a tàn trang vẹn vẹn chỉ ghi chép nội đan dưỡng sinh công nhập môn tri pháp cũng không đến tiếp sau tri pháp liên quan tới viên mãn tri pháp cũng vẹn vẹn đề cập một h a i nói cách khác bình thường mà nói bằng vào tấm k i a tàn trang hắn nhiều nhất chỉ có thể làm được nội đan dưỡng sinh công nhập môn không có khả năng đạt tới nội đan dưỡng sinh công bên trong ghi lại viên mãn tri cảnh không thể nào làm được một viên kim đan nôn vào bụng mệnh ta do ta không do trời viên mãn tri cảnh mà giang ninh mong đợi thì là bằng vào bản thần kỳ cho dù chỉ là tàn trang hắn cũng có thể bằng vào từng giờ từng phút can kinh nghiệm đem môn này nội đan dưỡng sinh công đột phá tới viên mãn trí cảnh làm được một viên kim đan nôn vào bụng mệnh ta do ta không do trời Trước dưỡng nội đan sau i n công nhập môn, tạng phủ cơ năng tăng h phủ cơ lên. s một lát một sợi ánh nắng chiều đỏ từ phía chân trời dâng lên trong nháy mắt chiếu rọi cả phiến thiên địa giang linh lập tức bắt đầu vận chuyển nội đan dưỡng sinh công hô hấp thổ nạp pháp đối với cái này hô hấp thổ nạp pháp hắn cũng đã cực kỳ thuần t h ụ khe hấp một hô ở giữa năng lượng nào đó bị hắn hút vào trong bụng ngũ tạng lục phủ như là ngâm trong suối nước nóng sinh cơ cùng sức sống càng thêm tràn đầy nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một trong nháy mắt mặt trời chưa triệt để dâng lên nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm liền bị giang ninh sắp lá gần đầy kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công chưa nhập môn chín mươi chín một trăm sau mực khác ở trước mặt trước lại hiện hiện một đạo nhắc nhở nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một theo điểm kinh nghiệm này đáng giá rốt vào trong chốc lát nội đan dưỡng sinh công liền hoàn thành đột phá kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công nhập môn một đồng đồng nguyên bản nhẹ nhàng trái tim đột nhiên nhảy lên kịch liệt xuyên thấu qua thân thể truyền lại giang ninh rõ ràng có thể điều đến trong cơ thể mình mạnh mẽ mà hữu lực trái tim nhảy lên âm thanh lúc này giang ninh hô hấp cũng không khỏi trở nên gấp rút mà nặng nề toàn thân phiếm hồng h ồ n g h ộ c h ồ n g h ộ c n h i ệ t khí từ hắn trong mũi phun ra hắn có thể cảm giác được trái tim của mình giờ phút này như là máu bơm đại lượng huyết dịch từ đây mà tuân ra phi tốc chạy về phía ngũ tạng lục phủ toàn thân nhiệt độ cơ thể cao dọa người giang ninh quanh chân nhắm mắt vẹn vẹn cảm thụ thân thể biến hóa cảm thụ nội đan dưỡng sinh công nhập môn đến tột cũng sẽ cho hắn mang đến cớ nào hiệu quả qua hồi lâu một trận gió mát phất phơ giang ninh chậm rãi mở ra hai mắt lúc này thân thể của hắn đã khôi phục lại bình tĩnh nhiệt độ cơ thể cũng trở về hoàn thành bình thường hô hắn đột nhiên hám ồ m miệng phun trong bụng trọc khí trong chốc lát trước người hắn trong vòng một trượng lá d ụ n g phẳng phất bị một trận cuồng phong t h i lên tại mặt đất la lộn tuôn hướng nơi xa vẹn vẹn cái này nếm thử giang ninh liền hiểu ngũ tạng lục phủ của mình cơ năng xác thực hơn xa trước đó lớn mạnh rất nhiều cường đại như thế lượng hô hấp h ắ n tại tu luyện môn này nội đan dưỡng sinh công trước đó là hoàn toàn làm không được hết ngồi đại giếng có thể thấy được phế phủ lớn mạnh nhiều cái khác tạng phủ tự nhiên cũng là như thế không、tệ. giang linh khẽ vất c ả mặt m lộ vẻ vẻ hài lòng t ạ g phủ cơ năng cường đại trước không cân nhắc cái khác hiệu quả vẹn vẹn thể lực tăng cường tại võ giả chém giết bên trong liền có thể để cho ta chiếm cứ ưu thế dù sao một khi bộc phát toàn lực phổ thông khí huyết vũ giả lại có thể bảo trì trạng thái đỉnh phong bao lâu ta thể lực mạnh l i ê n đại biểu bền bỉ tiên tiên chiếm ưu mà lại t ạ g phủ cơ năng mạnh lên với ta mà nói ẩn hình chỗ tốt thì càng nhiều thể lực khôi phục càng nhanh tiêu hóa công năng cũng đem tăng cường đối đồ ăn hấp thu cũng tăng mạnh thậm chí bởi vì tạm phủ cơ năng tăng cường các loại chén thuốc cùng hoang dại lớn thuốc đối ta hiệu quả cũng sẽ tăng mạnh Cảm như thế nhục thân không đủ mạnh trước đó nội luyện chi pháp mặc dù tiến độ sẽ hơi chậm nhưng là nếu có điều thành ngược lại sẽ có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả nhất là trong ngoài đồng tu sẽ để cho bên ngoài luyện đối thân thể lâu dài tổn thương giảm mạnh có thể bảo trì càng lâu hoàng kim thời gian tu hành bất quá căn cứ trong sách ghi chép bên ngoài luyện không đạt tới t ầ n g thứ nhất định nội luyện muốn đạt tới cô động nội tức cấp độ lại là cực kỳ khó khăn không biết trên người ta có thể hay không không giống giang linh ngồi xếp bằng trên đất phủ quai hàm như có điều suy nghĩ kỹ nghệ n ộ i đan dưỡng sinh công nhập môn không một nghìn nhập môn đến tinh thông vẫn là cần bình thường kinh nghiệm ít mười giá trị xem ra môn công pháp này phẩm cấp hoàn toàn chính xác không thể coi thường ở xa ngũ cầm quyền phía trên cũng không biết nội đan dưỡng sinh công đến tiếp sau phương pháp tu hành thiếu thốn ta còn có thể hay không càn kinh nghiệm giá trị nghĩ tới đây giang ninh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời vừa mới dâng lên mặt trời mới mọc căn cứ tàn trang bên trên thuyết pháp nội đan dưỡng sinh công sau khi nhập môn có thể sơ bộ thổ nạp mặt trời mọc đến giờ mao tám khắc thiên địa tinh khí bây giờ đại nhật mới lên bất quá là giờ mão năm khắc t à hữu vẫn còn có thể hô hấp thổ nạp đoạn thời gian tạm thời thử một chút suy nghĩ sinh ra giang ninh liền nhẹ nhàng hấp khí cùng bật hơi chậm rãi điều tiết trạng thái bản thân hắn giờ phút này không dám chút nào chủ quan đối với nội đan dưỡng sinh công hô hấp thổ nạp vật gì hắn đã có phỏng đoán đại khái là trong cộ tịch để cập nhật n g u y ệ t tinh hoa bên trong đại nhật khí tinh hoa vì sao nội đan dưỡng sinh công chưa nhập môn lúc chỉ có thể thổ nạp đại nhật mới lên lại chưa thăng tinh hoa chi khí bởi vì lúc kia chính là đại nhật tinh khí nhất ôn hòa thời điểm một khi đại nhật dâng lên thì đại nhật tinh khí sẽ dần dần táo bạo ngũ tạng lục phủ chưa lớn mạnh trước một khi thôn vệ không thể thừa nhận đại nhật tinh khí thì sẽ tạm phủ câu phần điều chỉnh hoàn tất về sau giang linh nhìn mới lên đại nhật vận chuyển nội đại nhật sinh công hô hấp thổ nạp pháp một hít tia ừ n g từng sợi nóng d ự c chi khí tràn vào mũi của hắn khang bên trong tựa như tại dẫn động nào đó đạo tinh khí theo hô hấp của hắn t h ổ nạp tràn vào trong lỗ mũi nóng d ự c chi khí càng tăng lên nhanh giang linh thầm nghĩ trong lòng đột nhiên một cỗ kinh khủng nhiệt khí tràn vào mũi của hắn khang bên trong như hỏa x à tiến lên nhanh chóng thuận mũi của hắn khang hướng trong bụng r ũ n g manh lao tới giờ k h ắ c này giang linh mặt lộ vẻ vẻ thống khổ xoa n mũi kích thích thậm chí để trong mắt của hắn đều bài tiết ra một chút nước mắt vê anh ngũ hành hỏa xả tiến vào trong bụng trong nháy mắt tại thể nội b ộ c phát ra lúc này giang linh cảm nhận được không phải trước đó như là ngâm trong suối nước nóng thoải mái dễ chịu cảm giác mà là phảng phất tự thân tại biển lửa cực nóng cảm giác hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình phảng phất đều bị ngọn lửa vây quanh kinh khủng sóng nhiệt quét sạch tạng phủ không được bước kế tiếp hẳn là có dẫn đạo chi pháp mới đúng ta bây giờ thiếu thốn dẫn đạo chi pháp dẫn đến cái này cực nóng tinh khí tại ngũ tạng lục phủ tán loạn cảm nhận được thể nội tạng phủ biến hóa giang linh trong lòng lập tức ám đạo không ổn vào thời khắc này nguyên bản giữ dần như manh thu cực nóng tinh khí đột nhiên phảng phất bị lực vô hình trấn an từ sao động biến thành nhẹ nhàng. theo sự biến hóa này xuất hiện giang l i n h lập tức cảm giác được tạng phủ bên trong cảm giác nóng rực tiêu trừ rất nhiều không có như vậy khó chịu thời gian một hơi một hơi trôi qua nhẹ nhàng cực nóng tinh khí tại hắn tạng phủ ở giữa trầm trầm lưu động lại qua thời gian qua một lát n ộ i đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một thẳng đến cái này nhắc nhở xuất hiện giang l i n h mới chậm rãi mở ra hai mắt kỹ nghệ n ộ i đan dưỡng sinh công nhập môn một một nghìn nguy hiểm thở trong lòng của hắn thở phào nhẹ nhõm còn tốt còn tốt bảng xác thực ra sức thiếu thốn mấu chốt đến tiếp sau phát môn cũng có thể để cho ta là gan kinh nghiệm giá trị như thế nội trắng có hy vọng Dựa chương bốn g t mươi trước mắt cuộc diện giờ phút này giang ninh đại khái rõ ràng nội đan dưỡng sinh công tàn trang bên trong nói buộc phát tần tàng lực lượng là cỡ nào lực lượng nhân thể ngũ tạng lực phủ vốn là ẩn chứa rất nhiều bí mật như tiền thế hắn liền nghe qua có m â u thân nhìn thấy nhi tử bị đặt ở xe dưới đáy thể nội tiềm năng bạo phát xuống vị m â u thân k i a đem chiếc xe nâng lên đem nhi tử cứu này t r ù n g loại giống như ví dụ nhiều vô số kể nhân thể tiềm năng nếu là có thể bộc phát có thể phát huy ra viễn siêu bình thường lực lượng mà những này ẩn tàng lực lượng như ạ dện lìn đều tiềm ẩn tại trong ngũ tạng lục phủ cho nên giang ninh hết sức rõ ràng mình nếu là có thể làm được một bước này như vậy chắc chắn sẽ gia tăng một môn đòn sát thủ bất quá muốn lá gan đầy này một ngàn điểm kinh nghiệm cũng không phải một sớm một chiều chi công giang ninh nhìn xem bảng bên trên nội đan dưỡng sinh công tiến độ âm thầm tự nói sau đó nghỉ ngơi một lát cảm giác không thấy t ạ n g phủ ở giữa dị dạng hắn tiếp tục thừa dịp thừa dịp giờ m á u chưa qua giờ thìn chưa đến lúc mặt hướng mới lên không lâu đ ạ i nhận vận chuyển nội đan dưỡng sinh công bên trong ghi lại hô hấp thổ nạp pháp nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một thẳng đến giờ thìn sắp tới thời khắc hắn mới đình chỉ cử động như vậy kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công nhập môn sáu một nghìn là đêm giang ninh từ trong ngực móc ra hai thỏi bạc mặt lộ vẻ vẻ phức tạp đây là một thỏi m ư ơ i lượng nạp bạc hai thỏi tức là hai mươi lượng cái này hai mươi lượng bạc chính là ban ngày buổi chiều nhà mình đại ca giang lê b y thác một vị đã từng đồng liêu bộ khóe đến vo quán đại môn tự mình giao cho hắn giang l i n h trong mắt lộ ra một chút áy náy hai mươi lượng bà ca không biết đại ca lại là đi nơi nào mượn hắn lắc đầu thân sắc có chút thổ n thức được rồi không xoan suýt cái này việc cấp bách vẫn là tăng thực lực lên chỉ có tăng thực lực lên mới có thể thay đổi biến tự thân vận mệnh cũng có thể cải biến đại ca một nhà vận mệnh đợi ta võ đạo nhập phẩm tiến vào tuần sát phủ liền mang đại ca đại tàu một nhà chuyển đến nội thành ở đại ca đại tàu ân tình ngày sau sẽ chầm chầm báo đáp đi giang ninh trong lòng âm thầm làm ra quyết định sau đó hắn đem hai mươi lượng bạc bỏ vào trong túi lại tiếp tục lá gan lấy quyền pháp kinh nghiệm ngay kế tiếp sau t h â n tứ tứ khắc võ quán mở cửa sau t r ì n h nhiên tiến vào võ quán liền cùng giang ninh cùng nhau trước khi đi viện hướng phía giang ninh ở lại tiểu viện đi đến bước vào tiểu viện giang ninh lúc này mới lên tiếng trình sư minh thế nào t r ì n h nhiên gật gật đầu người đoán không sai cửa võ quán xác thực có hai người tại theo dõi là thanh x à bang bằng chúng thanh x à bang t r ì n h nhiên gật đầu lạc thủy huyện có tam đại bang phái thanh xả bang hát hồ bàng cùng chúc rút cái này tam đại bang phái phía sau đều đứng đấy một ít gia tộc trong đó thanh x à bang liên quan đến thủy vận cùng nhân khẩu buôn bán đứng sau lương tàu ra quả là thế giang linh gật gật đầu không chút nào cảm giác ngoài ý m u ố n t r ì n h nhiên nhìn xem giang linh về phần giang sư đệ ủy thác ta một chuyện khác ta cũng điều tra rõ ràng vài ngày trước nha môn chủ động xuất thủ giáo sát bãi thần giáo ngược lại ăn thua thường ẩm dẫn đến những ngày này bãi thần giáo bên ngoài thành tình thế càng tăng lên bất quá đại ca ngươi đại tẩu một nhà bây giờ đều bình yên vô sự nhà bọn hắn xung quanh trong khoảng thời gian này tuần tra lực lượng đại tăng mỗi cách một đoạn thời gian đều có nha sai trải qua ngược lại là không có ra cái gì náo động nghe đại ca đại t ẩ u cho đến nay hay là vô cùng an bình giang ninh trong lòng lập tức thở dài một hơi vậy là tốt rồi chính nhiên nhìn về phía giang ninh tiếp tục nói về phần giang sư đệ để cho ta điều tra từ v â n phòng cũng có một chút kết quả từ v â n phòng người này cũng không xuất thủ ghi chép nhưng là hắn lần trước xuất thủ ghi chép chính là một mình bắt lấy một cái hành hung sau chạy trốn lưu manh cái kia lưu manh thực lực cũng không yếu chính là khí huyết đã đại thành thành công quán thông tứ chi v õ giả giang ninh nói như thế nói đến từ văn phong đại khái cũng là như sư huynh như vậy khí huyết viên mãn sắp nhập phẩm vó giả chính nhiên gật gật đầu đại khái là như thế hắn chính là tào bân người đứng sau lương tào ra nếu như hắn võ đạo nhập phẩm tại nha môn chức vị cùng địa vị tất nhiên sẽ có thể lên trước bởi vì cái gọi là dân không đấu với quan giang sư đệ bị hắn để mắt tới s ắ c thực không ổn à. giang ninh bất đắc dĩ nói cái này cũng không có cách nào s ắ c thực không có cách nào t r ì n h nhiên có chút tán đồng gật gật đầu tào bân đột nhiên coi trọng ngươi nhà vị k i a tậu tử cái này đơn thuần thai bay và gió hắn sau đó vừa tiếp tục nói đ á n g t i ế c ta trình nhiên thấp cổ bé họng không cách nào làm cho phụ thân ta ra mặt cầu một cái nhân tình để tào bân vông tha tậu tử ngươi chính sư huynh hảo ý ta xin tâm lĩnh giang ninh chắp tay nói tạ nhưng trong lòng thì âm thầm lắc đầu chuyện này hắn nhiều lần phân tích bất luận phải chăng có tàu bân tư tâm tại đều không có đơn giản như vậy trong đó tám chín phần mười vẫn là liên quan đến huyện tôn đầu này quá giang long cùng địa đầu xà tranh đấu đại ca của mình đại t ẩ u bị cuốn vào cái này vòng xoáy bên trong có lẽ cũng có tàu bân tư tâm nhưng càng nhiều hay là bởi vì hai phe này thế lực tranh đấu nhà mình đại ca đã bị chọn làm quân cờ cuốn vào loại này đấu tranh đừng nói trình nhiên làm không được để cho mình phụ thân ra mặt cho dù hắn phụ thân thật ra mặt tàu ra cũng, cũng không có khả năng cứ như vậy bung xuống đây hết thể còn phải dựa vào mình trở thành vương tiến chân truyền đệ tử nhưng làm dịu sơ bộ nguy cơ gia nhập tuần s á t phủ lương tửa cây đại t h ủ này mới có thể triệt để giải khai c u ộ c diện này giang ninh n m thầm tự nói t r ì n h nhiên giờ phút này lại nói về phần giang sư đệ ủy thác ta một mức khác tìm thích hợp tu hành thuốc bổ ta tra xét một chút vẫn còn chính là m ộ ư ơ i năm giã sâm thích hợp nhất đối giang sư đệ tới nói tính so sánh giá cả tối cao trên thị trường m ộ ư ơ i năm giã sâm làm bộ một ư ơ i năm lượt bạc giang sư đệ chẳng bằng đi tìm chu h ư n g sư minh ta trước đó cũng đã được nghe nói nhưng phạm là chúng ta võ quán đệ tử đi chu h ư n g sư minh nơi này mua m ư ơ i năm giã sâm đều là m ư ơ i ngân lượt bạc so trên thị trường giá cả ước chừng có thể tiện nghi n ă n lượng chu hương sư h i n h nhà chính là lạc thủy huyện lớn nhất dược liệu thương một trong cái này mười l ư ợ n g bạc đại khái cũng là chu gia giá vốn mười phần có lời hôm nay buổi chiều mánh hổ xuất lồng chu hương sư h i n h tám chín phần mười cũng tới đến vó quán đến lúc đó giang sư đệ có thể đi tìm chu hương sư h i n h mua sắm ra sâm chăm chú nghe xong lời nói này giang ninh lần nữa chắp tay hai ngày này phiền phức trình sư h i n h t r ì n h nhiên cười ha ha một tiếng giang sư đệ quá khắc ký hai ngày trước nếu không phải ngươi ra tay giúp đỡ ta hôm nay sao có thể đứng tại trước mặt ngươi cùng ngươi tâm tình nói chuyện h i ế m tuần sát phủ nhập phủ danh ngạch với ta mà nói cũng sẽ càng thêm xa vời giang sư đệ mới là thật giúp ta đại ẩn để cho ta còn có cơ hội cùng tiêu bằng tranh một chuyến tranh đến cái này nhập phủ tư cách nhìn xem trình nhiên đang khi nói chuyện một bộ trung khí mười phần dáng vẻ giang linh không khỏi lộ ra n g h i hoặc t r ì n h sư minh trung khí mười phần đây là thương thế khỏi hẳn rồi không tệ t r ì n h nhiên mỉm cười gật đầu phụ thân ta nghe nói ta muốn nhập tuần sát phủ hắn biết đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở thế là tốn hao trọng kim mua được một viên đại h o à n đan một ngày thương thế của ta đã khỏi hẳn đồng thời khí huyết lại lớn mạnh một thành có thửa đang khi nói chuyện t r ì n h nhiên nắm chặt lại n ắ m đấm có cơ hội ta tất yếu tìm về trước hai đầu trang tử để tiêu bằng cũng nếm thử thụ thương tư vị t r ì n h sư huynh hảo khí phách giang linh khen t r ì n h nhiên cười hắc hắc dù sao cái này tiêu bằng ta là không q u ò n nhìn quá mức âm hiểm ẩn giấu cái k i a một tay e m chút liền bị hắn âm thẳm rồi nhắc tới cũng là đáng tiếc nhìn xem giang linh trình nhiên trợt ì n nhiên h lộ ra vẻ tiếp cận giang sư đại học q u y ề n thiên phú mới là ta gặp qua xuất sắc nhất học quyền mấy ngày liền có thể đi đến một mức này nếu là có thể sớm học võ một năm nửa năm cái này danh lệch làm sao cũng không tới phiên tiêu bằng bất quá dạng này cũng không tới phi nói đến ngược lại là đối ta có lợi giang l i n h cười lắc đầu cái này không có gì tốt đáng tiếc chuyện tương lai ai có thể nói c h u ẩ n đâu ta có thể học võ đã tính làm thoát khỏi người bình thường vận mệnh đối với điểm này ta đã rất thỏa mãn tương lai có thể đi tới một bước nào cuối cùng vẫn là dựa vào chính mình vẫn là giang sư đệ rộng rãi vi huynh bội phụ t r ì n h nhiên ôm quyền c h ắ t tay lập tức lại v ô v ô mình lừng ngực giang sư đệ cứ việc yên tâm có ta ở đây tiêu bằng tiểu tử này liền không dễ dàng như vậy thu hoạch được nhập phụ danh lạch ta tất nhiên muốn cùng hắn tranh một chuyến giang ninh cười cười không nói thêm gì nữa đối với mình muốn tranh nhập p h ụ danh lạch một chuyện hắn cũng chưa từng cùng bất luận kẻ nào nói giờ phút này cũng sẽ không đi nói t r ư ơ n g bốn mươi một luận b ả n thủ đứng thương l ã n g võ quán giờ t h ị h bầu trời xanh v à r d m không mây đại nhật đã dâng lên trong viện khốc nhiệt một mảnh giang sư đ ệ luận b ả n một phen như thế nào chính nhiên đột nhiên mở miệng hắn nhìn về phía giang n i n h hai mắt sáng rực sinh huy từ khi hai ngày trước hắn bị giang n i n h hai lấy v i ệ n thủ về s a u cảm n h ậ n đ ư ợ c giang n i n h hai tay buộc phát l ự c đạo chính nhiên trong lòng vẫn khó mà bình tĩnh h ắ từ đó trở đi liền hết sức tò mò h i ế u kỳ giang ninh bây giờ đến tột cùng là bực nào thực lực lúc ấy hắn liền nói ra ngày sau cùng giang ninh luận bàn một phen đề nghị hắn đề nghị so tài mục đích đều chỉ là vì thỏa mãn nội tâm của hắn hiếu kỳ giang ninh đến tột cùng là bực nào thực lực lòng hiếu kỳ mà không phải trước đó lối nói của hắn ngôn từ hai người giao thủ l u ậ n bàn tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu hắn thấy chân chính có thể tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu là không kém bao nhiêu đối thủ mà không phải tranh lệnh cách xa l u ậ n bàn hắn khí huyết viên mãn quán thông q u a n thân một cánh tay lực đạo sớm đã vượt qua năm trăm cân là hắn lúc ấy cảm nhận được giang ninh lực đạo gấp hai trở lên như thế cách xa lực lượng t r a n lệnh ở chính diện chiến đấu bên trong kia là đại nhân cùng tiểu hài ở giữa trinh lệnh hoàn toàn không phải một cái phương diện đối thủ loại này to lớn vô cùng thực lực sai biệt trong mắt hắn sao có thể tăng trưởng cái gì kinh nghiệm chiến đấu luận bàn đề nghị vẹn vẹn thỏa mãn nội tâm của hắn hiếu kỳ đối với giang ninh thực lực cỡ nào cỡ nào quyền pháp cảnh giới hiếu kỳ trong viện đối mặt trình nhiên đề nghị giang ninh vẹn vẹn hơi suy tư liền gật đầu đồng ý tốt hắn đồng ý trình nhiên đề nghị lý do cũng rất đơn giản thừ vân phong chính là khí huyết viên mãn quan thông quanh thân thực、lực. là trước mắt cho hắn trực tiếp nhất uy hiếp người cũng là có khả năng nhất ra tay với h ắ n người mà chính nhiên cũng là khí huyết viên mãn quan thông quanh thân ở trong mắt giang ninh cả hai lý luận thực lực tại sàn sàn với nhau cùng chính nhiên luật bản hắn liền có thể đại khái cảm nhận được từ vân phong đại khái thực lực về phần giao thủ ở giữa bạo lộ ra một chút tin tức theo giang ninh hoàn toàn không quan trọng dấu t à i không phải hắn hiện tại chuyện cần làm trên đời này nào có cái gì kẻ này thiên phú kinh khủng như vậy đoạn không thể lưu thích hợp triển lộ tự thân thiên phú lợi lớn xa hơn tệ chỉ cần không phải vượt qua sự hiểu biết của người đời yêu ma hóa là đủ một lát sau lốt bốt chính nhiên giãn ra một thoáng toàn thân cân cốt giang sư đệ lốt bút hắn d ã n ra một thoáng toàn thân gân cốt giang sư đệ người xuất thủ trước ta sẽ khống chế tự thân l ự c đạo trình nhiên mở miệng tự kiềm chế thân phận tiêu trình sư huynh cẩn thận giang linh mở miệng sau một khắc thân hình hắn k h ẽ động bỗng nhiên bạo khởi thể nội khí huyết k h u ấ y động quán thông cánh tay phải hắn trong nháy mắt hóa thân thành m á n h h ổ hạ sơn chi thế ngắn ngủi hai trượng không đến khoảng cách hắn mới bước bước ra đã rút ngắn tới tốt lắm nhìn xem giang linh tay phải mở ra năm ngón tay tựa như hổ trưởng dọ tới trình nhiên ánh mắt ngưng tụ hắn lập tức chân phải một chuyển thân hình chìm xuống đối mặt giang ninh một trường này hắn không chút nào chuẩn bị né tránh trong mắt hắn đã không cần thiết cũng g á n h không nổi cái mặt này trinh nhiên nắm trưởng thành quyền trực tiếp buộc phát tự thân một nửa lực lượng phanh quyền t r ư ờ n g đụng vào nhau lập tức chuyển đến một tiếng v a n g trầm cương đại lực đạo bộc u phát để trinh nhiên không khỏi lui về phía sau nửa bước lập tức tại hắn có lưu dư lực trạng thái thân thể trong nháy mắt định đứng ở nguyên địa thật mạnh lực bộc u phát trinh nhiên trong lòng một mảnh kinh hãi nhìn về phía giang ninh ánh mắt cũng bỗng nhiên phát sinh biến hóa sau khi giao thủ bản thân cảm nhận được giang ninh lực đạo hắn giờ phút này mới có thể thật sự xác định giang ninh thực lực h ổ hình quyền rõ ràng đã đạt tiểu thành một trường này giang sư đệ mang theo mánh h ổ hạ sơn chi thế bạo phát ra ngàn cân l ự ợ đạo ta trước đó còn đánh giá thấp hắn a chính nhiên trong lòng không khỏi có chút chua chua như thế quyền pháp thiên phú hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn hoàn toàn không thể tin được một vị luyện quyền mười ngày ra mặt võ quán người mới ngũ cầm quyền năm thế đồng tu cũng đã đạt tiểu thành đây mới là hắn hâm mộ nhất cũng là kinh hại nhất địa phương như thế quyền pháp thiên phú làm hắn kinh vì thiên nhân ta nếu có như vậy quyền pháp thiên phú tốt biết bao nhiêu phát hiện giang ninh quyền pháp thiên phú trong lòng của hắn không khỏi bùi mùi m ã i thôi khó trách những ngày này lão sư đối giang sư đệ chiếu cố có thừa chẳng những để hắn trường cư vóc quán đồng thời còn cung cấp chân truyền đệ tử bộ phận g ã n ngộ một ngày cung cấp ba chén thuốc giang sư đệ loại thiên phú này làm đệ tử ai có thể không tâm động chính nhiên trong lòng cũng minh bạch giang ninh sở dĩ tiến bộ như thế phi tốc có thể có được hôm nay thành cựu tất nhiên cũng là có vương tiến cho giang ninh mở tiểu táo nhân tố bất quá dù cho minh bạch điểm này hắn cũng không có chút nào không công bằng ý nghĩ bởi vì cái này hắn thấy rất bình thường đừng nói là vương tiến cho dù là hắn cũng sẽ làm như thế lương sư khó t nhưng là có thể truyền thừa y bát thiên phú phẩm cách đệ tử ưu tú càng là khó tìm giờ phút này hắn triệt để biết được giang ninh tập võ thành tiệu về sau trong lòng cũng chỉ có một cái ý nghĩ chỉ có thể là bạn không thể làm địch cho dù giang ninh không có cơ hội gia nhập tuần s á t phủ nhưng là tương lai có thể đi tới một b ư ớ c nào hắn cũng không biết nhưng là hắn biết giang ninh thiên phú như vậy dù cho xuất thân không tốt nhưng là tương lai hết thể đều có khả năng có lẽ một ngày nào đó nội danh động quảng ninh phủ cũng không nhất định trật chính nhiên trên mặt lộ ra thật thành tiêu dung trong nháy mắt buộc phát ra ngàn cân chi lực giang sư đệ tốt thiên phú giang linh dừng lại rút lui thân hình lắc lắc tay cho dù ở khí huyết bạo phát xuống kịch liệt như thế va chạm cũng làm cho hữu trưởng của hắn cảm giác được một chút đau đớn nhưng là thời khắc này đau đớn chẳng những không có để hắn có e sợ chiến ý nghĩ ngược lại để hắn toàn thân rất có cố n h i ệ t huyết sôi trào trình sư minh lại đến giang linh trong mắt cực nóng như lửa t ố t t r ì n h nhiên cũng sảng khoái đáp sau một khắc hai người thân hình khẽ động trong n g á y mắt liền tiến vào đối phương một tay bên trong b à n h b à n h b à n h hai người s o n g quyền không ngừng va chạm quyền quyền đến t h ị b ộ c phát ra nhất giã tính chiến đấu đây mới là nam nhân ở giữa chiến đấu hai người tách ra thời khắc t r ì n h nhiên n ế t miệng cười một tiếng giang ninh cũng là mặt mũi tràn đầy lộ ra tiêu d u n g tại trong tầm mắt của hắn hiện ra chỉ có hắn có thể nhìn thấy nhắc nhở ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một nguyên lai chiến đấu cũng có thể gia tăng quyền pháp kinh nghiệm giờ khắc này giang ninh lập tức minh bạch chật hắn nhìn về phía t r ì n h nhiên trong ánh mắt c à n g là tràn ngập chiến ý lại đến nhất thanh thanh hát giang ninh thân hình k h ẽ động giống như vợn ư trắng tấn công trinh nhiên cũng đáp đối mặt chính diện đánh tới giang ninh hắn trực tiếp buộc phát ra năm thành l ư ợ đạo xuế năm ngón tay liền giống như hộ trưởng vô tới sau một khắc trinh nhiên biến sắc bởi vì giang linh thân hình trong nháy mắt tử cực nhanh biến thành cực chậm sau đó linh mẫn như vượn một trưởng vô hướng hắn q u e n người đăng đăng đăng chính nhiên liền lùi lại ba bước sắc mặt nghẹn đường đỏ một hơi về sau hắn mở miệng đây là hiệu hình quyền động t ĩ n h biến hóa chi đạo phải còn xin trình sư huynh linh giáo giang linh mở miệng lại đến chính nhiên thuận khí về sau trong mắt cũng chiến ý dâng cao hắn k h n g phục chương bốn mươi hai giang linh thực lực sau đó hai người lần nữa giao chiến cùng một chỗ nhưng mà càng đánh chính nhiên càng là kinh hãi bởi vì giang linh thân hình quá mức bén h ạ xuất thủ cũng không quy luật mà theo nhất là động tĩnh ở giữa biến hóa thân hình cùng quyền thế t r ợ trái chợ phải tựa như không có bất kỳ cái gì l ự c đạo quản tính cái này đánh hắn cực kỳ khó chịu hoàn toàn dự phán không được giang linh động tác nguyên lai、like、đây mới là năm thế đồng tu chỗ cường đại kỹ xào tác dụng vậy mà như thế trí lớn lần nữa bị giang linh đánh trúng ngực chỉnh nhiên trong lòng không khỏi toát ra cái này cảm tưởng giờ phút này hắn nhìn về phía giang linh thần sắc cũng là biến rồi lại biến hắn biết nếu không phải mình khí huyết viên mãn quán thông q u a n thân sức chịu đòn xa phi thường người có thể bằng không phải vẹn vẹn cái này vài chiều cũng đủ để cho hắn mất đi năng lực chiến đấu lúc này giang linh trải qua cái này lần đầu chiến đấu cũng có chút minh ngộ vì sao vương tiến đã từng cùng mình nhiều lần đề cập ngũ cầm quyền liền nên năm thế đồng tu năm thế đồng tu l ự c đạo bộc phát thân pháp tốc độ đều xuất chúng đơn giản không có bất kỳ cái gì nhược điểm chính nhiên thực lực tuy mạnh khí huyết q u á n thông quanh thân một cánh tay năm trăm cân nhất cử nhất động c à n g là có thể tùy tiện bộc phát ra ngàn cân phía trên l ự c đạo nhưng lại như mình không muốn cứng đối cứng hắn chỗ bộc phát một kích toàn lực cũng rất khó đánh trúng chính mình viên hình quyền đạt tới tiểu thành về sau thân pháp có thể xưng đạt tới nhập vi cấp độ dù cho cùng trình nhiên tiếp thân m à chiến cũng có thể để sai một ly đi nghìn dặm càng là có thể bắt lấy lực cũ đã đi lực mới chưa sinh đứng không cho nên giờ phút này hắn phát giác trình nhiên lực bộ phát đạo cùng mình bằng nhau lại là hoàn toàn bị mình đệ lên đánh t r ì n h sư h i n h còn xin vung tay đánh cược một lần giang n i n h mở miệng thần s á c chăm chú nhìn xem giang n i n h vẽ chăm chú trình nhiên chậm rãi gật đầu vậy thì tốt giang sư đệ cẩn thận theo tiếng nói của hắn rơi xuống trình nhiên thân hình lại cử động cùng lúc trước giống như cách biệt một trời tại hắn khí huyết quán thông q u a n thân bộ phát ra toàn lực tình hố giới tốc độ đột nhiên nhanh năm thành thân hình phát một cái l i ê n tới gần giang n i n h trước người một tay ở giữa chính nhiên hai tay bỗng nhiên vung vẩy như gió cường đại cảm giác g á p bách lao thẳng tới giang n i n h mà tới giang n i n h cũng khí huyết quán thông một tay có thừa ngay cả đánh mang lui giờ khác này giang n i n h cũng cảm nhận được cái gì gọi là nhất lực hàng tập h hội tại chính nhiên một cánh tay lực đạo vượt qua năm trăm cân là hắn lực đạo gấp hai có thừa dưới loại tình huống này hắn phát hiện dù cho mình có thể bắt lấy trình nhiên lực c ũ đã đi lực mới chưa sinh đứng không chỉ cần ứng đối trình nhiên sáu bảy thành lực đạo nhưng là quyền cước va chạm ở giữa trình nhiên lực đạo cũng so chính hắn cao hơn mấy thành vẫn như cũ không cách nào làm được đối cứng mỗi một lần va chạm đều để giang ninh cánh tay làm đau lại run lên thân hình cũng không ngừng bị buộc lui lại mà tại trình nhiên toàn lực bạo phát xuống lực á p bách cực mạnh h ắ n căn bản không có cách nào làm được toàn lực bộ phát vội vàng ở giữa bạo phát đi ra lực đạo cũng vẹn vẹn để trình nhiên cánh tay hơi trao đảo một cái liền toàn bộ hóa giải bị b ứ c lui đến góc tường giang ninh thân hình nhảy lên liền giống như thân hình bén nhảy vượt trắng trong nháy mắt xuất hiện tại tường vây phía trên trình sư m i n h quả nhiên lợi hại ta không bằng vậy đứng tại trên tường rào giang ninh ô quyền hông hộp hông hộp giờ phút này trình nhiên đình chỉ mưa to gió lớn thế công không ngừng thở hồn hển Ng h e được giang ninh lời nói này trong lòng của hắn không khỏi ngầm c ư ờ i khổ bộc phát toàn lực lấy lực gáp nhân tài làm được loại trình độ này nói ra đều là mất mặt nhìn như mình thắng nhưng kỳ thực lại là bại c h ế t đề nhưng giờ phút này trong lòng của hắn càng là minh bạch giang ninh võ đạo thiên phú quyền pháp thiên phú hơn mình xa chắc trong lòng của hắn cảm thấy âm thầm may mắn may mắn may mắn may mắn bây giờ khoảng cách tuần sát phủ khai phủ cũng chỉ có khoảng ba tháng thời gian nếu để cho giang sư đệ một năm nửa năm thời gian ta cùng tiêu bằng đều có thể không cần tranh giành trực tiếp từ bỏ là được bây giờ chỉ còn ba tháng dù cho giang sư đệ quyền pháp thiên phú lại kinh người nộ tính lại kinh người quyền pháp đại thành thậm chí đạt tới viên mãn c h i cảnh nắm giữ kinh lực nhưng là khí huyết cũng không có khả năng đạt tới viên mãn cấp độ chớ nói chi là luyện gia nhập môn m a n g ra một thể trình độ những này đều là muốn thủy ma bản công phu mới có thể làm được nghĩ tới những thứ này chính nhiên trong lòng may mắn không thôi may mắn khoảng cách tuần sát phụ khai phụ chỉ có khó khăn lắm ba tháng trên dưới thời gian cung tiêu bằng khí huyết cùng quyền pháp không kém bao n h i ê u tình hống giới cùng đại cạnh tranh hắn còn có lòng tin nhưng là hôm nay được chứng kiến giang ninh thực lực về sau để hắn đang giận mẫu không kém bao nhiều tình hống giới cạnh tranh Hắn hoàn toàn không toàn c ó bất kỳ cái c gì nắm h ắ c c ù n g lòng tin. n t Sau đó, r ì h nhiên phong thả một chút mình thở hào hẹn, ngầm nhìn trên tường rào Giang Ninh, trong mắt không thả chút thở hào khỏi rào một mắt toát đầu ra dị sư ắ c Giang s đệ tốt t huynh ể lực, chiến đ ấ kịch không không còn có thể làm được cười như thế, thể hơi thở Ninh h liệt lại làm Giang mặt từ trên tường n rào đỏ gấp. ả x u ố g rơi r vào t ì n như i ê n t r ớ c mặt. Trình huynh như sư vậy thế công tự nhiên thể lực tiêu hao quá lớn ta khác biệt ta lấy du đấu làm chủ thể lực tiêu hao tự nhiên còn hơi nhỏ C� hắn không giống t r ì n h nhiên như vậy tiêu hao quá lớn nguyên do là bởi vì hắn nội đan dưỡng sinh công đã là nhập môn hắn tạng phủ đạt được rèn luyện đã có được siêu việt thường nhân tạng phủ cơ năng cho nên trình độ như vậy giao thủ cũng không thể để hắn cảm nhận được thể lực hao hết cảm giác mệt mỏi giờ phút này hắn nhìn xem trước mặt mình sớm đã h i ể n hiện nhắc nhở trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một kỹ nghệ ngũ cầm quyền tiểu thành năm mươi năm trăm ngắn ngủi mấy phút giao thủ để cho ta ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm tăng trưởng hai điểm chiến đấu quả nhiên cũng là tăng trưởng quyền pháp điểm kinh nghiệm một trong phương thức bất quá khí huyết ngược lại là không có gia tăng giang n i n h sau đó quan bế bảng lúc này trình nhiên hô hấp cũng chậm rãi khôi phục bình tĩnh hắn nhìn về phía giang n i n h giang sư đệ quyền pháp tổng hợp cảnh giới còn tại tiêu bằng phía trên cùng giang sư đệ giao thủ quả nhiên là sáng suốt tuyển thủ ta cảm giác thu hoạch rất lớn ta cũng vậy giang n i n h cười gật đầu một lát sau nhìn xem trình nhiên rời đi thân ảnh giang n i n h cũng lâm vào ngắn ngủi trong suy tư ta như cầm đao bằng vào thân pháp cùng đao pháp ưu thế không biết có thể thắng hay không qua trình nhiên sư h u n h lần nữa hơi hồi tưởng một phen vừa mới chiến đấu giang linh khẽ vất cảm hẳn là có thể cầm lưỡi dao nơi tay thân pháp cùng kỹ nghệ ưu thế là cao hơn tại lực đạo ưu thế vô luận lực đạo mạnh cỡ nào chỉ cần chưa võ đạo nhập phẩm ý nguyên vẫn là huyết nhục c h i khu một đao xuống dưới ý nguyên muốn máu phun ra năm bước nhưng nếu là đem trình nhiên sư huynh đổi thành từ vân phong đâu giang ninh ánh mắt chấp lên lâm vào suy tư trình nhiên sư huynh đã làm được khí huyết viên mãn quán thông quanh thân cấp độ một cánh tay chi lực siêu hơn năm trăm cân sắp võ đạo nhập phẩm từ vân phong cũng là khí huyết viên mãn quán thông q u n h thân cấp độ nhưng là không thể nghi ngờ từ vân phong tất nhiên muốn so trình nhiên sư h u y n lợi hại dù sao t ử vân phong chính là lạc thủy huyện bộ khoái tất nhiên trải qua rất nhiều c h é m g i ế t kinh nghiệm thực chiến phong phú mà chính nhiên sư huynh khác biệt chính nhiên sư huynh cùng ta như vậy đều là nhà ấm bên trong nuôi r a đói hoa ngang nhau thực lực nếu là đối mặt t ử vân phong sinh tự hương sóng tất nhiên không hề nghi ngờ sẽ bại bởi t ử vân phong ta cầm đao đại khái có thể thắng được chính nhiên sư huynh giang n i n h lại nghĩ tới mình mấy lần nhìn thấy t ử vân phong đều là đao không rời tay tay phải vĩnh viễn giữ tại bên hông trên chùa đao hắn trợ khe lắc đầu ta bây giờ chưa chắc là từ vân phong đối thủ ta còn cần một chút thời gian giang linh tự lẩm bẩm chương bốn nhưng vừa là quyền pháp đến à tiểu thành về sau một chiêu một thức cũng bắt đầu tràn đầy linh hoạt chi ý nhất là khí huyết cũng từng bước lớn mạnh luyện quyền thời điểm rất dễ dàng cảm giác được cường đại khí huyết loại tình huống này phàm lại như tiêu bằng loại thực lực này không tệ võ quán đệ tử đều có thể cảm giác ra một chút mánh khỏe hắn cũng không muốn quá sớm bại lộ mình tiến triển cho tiêu bằng người tiểu này vậy sẽ chỉ đưa tới p h i ê n thức về phần trình nhiên thì lại khác trải qua những ngày này quan hệ hắn đối với trình nhiên có nhất định tín nhiệm biết được cách làm người của hắn coi như không tệ đáng giá kết giao ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một một lần quyền pháp hoàn tất giang ninh cũng mở ra mặt của mình tấm nhìn thoáng qua tên giang ninh nguyên năng chín hai kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa một lần phá hạn năm sáu tám hai nghìn không đặc hiệu đã gặp qua là không quên được ngũ cầm quyền tiểu thành ba mươi chín năm trăm trẻ tuổi đạo pháp viên mãn một nghìn một nghìn một mươi nội đan dưỡng sinh công nhập môn một mươi tám một nghìn đến hôm nay hắn lại tiến bộ rất nhiều khí huyết chi lực quán thông một tay có thửa khoảng cách quán thông thứ hai cánh tay cũng hơn phân nửa khí huyết cố động đồng thời cũng mang đến lực đạo cùng thể phách tăng cường mà nội đan dưỡng sinh công hôm nay cũng thu hoạch m ộ ư ơ i hai điểm kinh nghiệm tiến bộ cũng là tương đối rõ ràng hắn có thể cảm giác mình tạng phủ cơ năng mạnh hơn thể lực cũng lộ ra càng thêm kéo dài mỗi ngày giang linh đều có thể cảm nhận được mình tại tiến bộ mà lại tiến bộ của hắn tốc độ không giống những người khác như vậy càng đi về phía sau tiến bộ càng chậm thậm chí sẽ nguyên địa đình chỉ không tiến ngắn vô l u ậ n là giai đoạn trước vẫn là hậu kỳ tốc độ tiến bộ không có chút nào chậm lại từ đầu đến cuối như một một bước một cái dấu chân hướng về phía trước đột phá còn kém hai ngày hai ngày sau ta c h ố góp nhặt năng lượng liền có thể để cho ta trẻ tuổi đạo pháp phá h ạ đạo pháp đặc hiệu gia tăng hẳn là sẽ đ ố i ta thực lực có chỗ trợ g i ú t như thế thực lực của ta sẽ tiến thêm một bước trừ cái đó ra hiểu biết chữ nghĩa tích lũy cũng qua một phần tư tiến độ cái này kỹ nghệ liên quan tới mới đặc tính cùng tinh thần lực lớn mạnh ta cũng không thể coi nhẹ nhìn xem mặt của mình tấm giang ninh âm thầm tự nói nếu là một lần nữa có dã xâm loại này chân quý dược liệu bồi bổ tiến bộ của ta tốc độ vậy sẽ càng nhanh nghĩ tới đây giang linh trong lòng tràn ngập chờ mong hôm nay chu hưng tất nhiên sẽ xuất hiện nhìn thấy chu hưng về sau hắn liền có thể hướng chu hưng mua sắm đối với hắn trợ giúp khá lớn ra sâm ở bên ngoài ước chừng mười lăm lượng bạc một gốc mười năm ra sâm tại chu hưng nơi này mua sắm chỉ cần mười lượng bạc thấp như vậy liêm giá cả cao như thế ngang tính so sánh giá cả hắn tự nhiên là lựa chọn tại chu hưng nơi này mua sắm ra sâm cái này mặc dù nhìn như phải bỏ ra cái gọi là ân tình nhưng là theo giang linh ân tình tính là gì trước mắt lợi ích mới là trọng yếu nhất bắt lấy hết thể cơ hội để tự thân nhanh c h ó n g trưởng thành có đầy đủ năng lực tự vệ có thể bảo vệ mình có thể bảo vệ mình quan tâm nhân tài là chân lý đến chết vẫn sĩ diện câu nói này ở kiếp trước hắn cảm nộ khắc sâu sau đó giang ninh ở trong viện tiếp tục một lần một lần luyện ngũ cầm quyền quyền pháp mỗi luyện một lần quyền pháp l i ề n có thể tăng trưởng một chút kinh nghiệm giá trị cảnh giới tiểu thành ngũ cầm quyền cũng có thể để thành công tại thể nội ngưng luyện ra ba sợi khí huyết bây giờ theo hắn nội đan dưỡng sinh công nhập môn ngũ tạng lục phủ có thể tăng lên giang i n h có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình mỗi ngày có thể chống đỡ luyện quyền số lần đang gia tăng Tạm p hôm ủ cơ năng mạnh hơn, để hắn sức chịu đựng càng gia hơn lâu, thể lực cũng hơn, hơn năng mạnh hắn đựng gia thể h để lâu, trì k i thời, Đối với người luyện võ tới nói, phục nhanh. hơn. thể càng sức cũng trước có Đồng ăn lớn luyện ăn đó so võ ớ mới i nhiều, là lượng thành. chuyện、tốt. Chỉ có có thể ăn, chỉ có ăn nhiều, mới có cung cấp thể thể thu hút đầy đủ năng lượng cung cấp tự thân trưởng thành. Hôm đầy ăn, ăn năng trưởng tốt. tự đủ qua ban đêm cùng vương tiến ăn cơm chung thời điểm giang ninh liền phát hiện vương tiến đã phát hiện mình sức ăn dị thường chỉ là vương tiến lúc ấy cũng không nói thêm cái gì vẹn vẹn để hắn không cần công nghệ ăn nhiều một chút vung ra ăn cơm chứa lúc đám người làm thành một bản bàn ăn hiện lên hình chữ nhật đám người phân hai bên vương tiến chính gấp ngồi ngay ngắn ở bàn giải cuối cùng trên bàn một c h ậ u bùn rõ ràng màn thầu cùng rau xanh cùng mỗi người trước người đều có một bát thịt mỡ giao nhau thịt đây chính là thương lãng võ quán mỗi ngày cung cấp cơm trưa màn thầu bao no rau quả bao no nhưng là mỗi người chỉ có trước người một bát thịt cái này có thể cam đoan võ quán đệ tử mỗi ngày đều có thể dính vào thức ăn mặn cùng chất béo như thế mới sẽ không tùy tiện luyện đổ thân thể luyện quên cả một cái buổi sáng tất cả mọi người bụng đói cây vang lên bàn về sau đám người liền ngao nhao nắm lấy thức ăn trên bàn tại ăn như hồ đói chủ tọa bên trên vương tiến uống vào sau bữa ăn nước trà, dọn dẹp dạ dày. hắn nhìn xem bàn ăn bên trên lang thôn hổ hết mọi người sắc mặt tràn ngập bình tĩnh nhưng thỉnh thoảng tại hơi điểm xuống quai hàm mặt lộ vẻ hài lòng đ ộ t nhiên ngoài cửa một người đệ tử vội vàng tiến vào đại đường hắn đi vào vương tiến trước người ôm quyền con người quan chủ ngoài cửa có người đến đây b á i phỏng hắn nói hắn gọi thẩm tòng vân thẩm tòng vân vương tiến thần sắc kinh ngạc đ ỗ n g nhiên đứng dậy thân hình hắn cái ghế cũng không khỏi hướng về sau chuẩn bị chuyển đến bành bành tiếng vang như thế động tính b ỗ n nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người cũng tự nhiên hấp dẫn giang ninh ánh mắt thẩm tòng vân nghe được ba chữ này giang ninh trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Thầm Tóng vạn â n v hoa lâu, lâu, lâu, lâu sinh ý cũng rất đơn giản chính là làm người tập võ sinh ý trong đó đã có võ đạo công pháp bí tịch cũng có bảo dược linh đan thần binh lợi khí hộ thân giáp dạ giả dày các loại tình báo tin tức cũng có thể tại vạn hoa lâu mua được tại vạn hoa lâu chỉ cần có đầy đủ bạc liền có thể mua được đại bộ phận võ đạo tu hành cần thiết vật tư chưa từng nhập lưu công pháp bí tịch đến thành tiệu tông sư đại tổng sư căn bản pháp chỉ cần có tiền đều có thể tại vạn hoa lâu mua được thế lực to lớn như thế dù cho vị này thẩm tòng vân chỉ là chú lạc thủy huyện một cái phân lâu phó lâu chủ nhưng là thân phận địa vị đặt ở lạc thủy huyện cũng là cao ự c c tại các phương quyền quý trong mắt đó cũng là thỏa thỏa đại nhân vật vô luận là quan cư thất phẩm lạc thủy huyện huyện tôn vẫn là bản thổ tào lưu tạ tam đại gia tộc đều muốn cho hắn mấy phần chút tình m ọ n mà vạn hoa lâu sở dĩ có thể trải rộng các châu các phủ các huyện cũng là bọn hắn một mực tuân theo trung lập vì thường hoa khí sinh tài thái độ chưa từng nhúng tay bất kỳ thế lực nào ở giữa đấu tranh chỉ có tuyệt đối trung lập mới có thể đáng giá thế lực khắp nơi tin cậy tại đại hạ mạnh hơn thực lực ai có thể mạnh hơn đại hạ triều đình kỳ quái thẩm phóng v â n tới bái phòng lao sư làm gì ngồi tại giang ninh một bên trình nhiên mặt lộ vẻ nghi ngờ mở miệng giang n i n h ngươi biết không hắn sau đó lại quay đầu nhìn về giang ninh hỏi đi giang ninh khẽ lắc đầu ta cái này nào biết được chẳng lẽ là bởi vì sự kiện kia t r ì n h nhiên như có điều suy nghĩ chuyện gì giang ninh hỏi trinh nhiên nói ta nghe nói gần nhất bởi vì tuần sát phủ sắp khai phủ trong huyện thành rất nhiều thế lực đều tại các nơi đầu tư khả năng nhập phủ người dù sao giang huynh cũng biết chúng ta một khi thành công nhập phủ lương tựa võ thánh c h ấ n giữ tuần sát phủ lại tay cầm tiền trạm hậu tấu sinh sát đoạt tại quyền lực không khác cá vượt long môn tại nhập phủ trước đó đầu tư tăng cường võ đạo thực lực chính là đưa than sửa ấm trong ngày tết u y rơi đây là ân tình rất nhiều người vui với làm loại này đầu tư nghe được lời nói này giang linh có chút tán đồng gật gật đầu đây đúng là một môn tốt đầu tư t í n h so sánh giá cả rất cao chính nhiên lại nói bất quá kỳ quái là lấy thẩm tòng vân vạn hoa lâu phó lâu chủ địa vị dù cho vạn hoa lâu đi đầu tư sao lại cần hắn hạ tràng mà lại theo ta được biết vạn hoa lâu không dễ dàng đầu tư thiên tài mỗi lần đều chỉ sẽ đầu tư chân chính võ đạo thiên tài một cái huyện thành tuần sát p h ủ không đáng vạn hoa lâu tốn công tốn sức đi đầu tư càng không đáng thẩm tòng vân thứ đại nhân vật này hạ tràng vạn hoa lâu hẳn là cũng chướng mắt loại này dù cho thành công đối bọn hắn tới nói cũng không tính lớn hồi báo một bên khác vương tiến từ đại được ra thẩm tòng vân nghĩ đến người này vương tiến trong lòng không khỏi có chút lửa nóng hắn dừng bước tại thất phẩm đình phong nhiều năm được sự giúp đỡ của thẩm tòng vân rốt cục lại nhìn thấy tiến thêm một bước thời cơ hắn không khỏi tăng tốc bước chân nhanh chóng xuyên qua cả nguyên hướng phía võ quán đại môn đi đến bước qua cánh cửa vương tiến liền thấy ngoài cửa vị kia người mặc trường b à o màu xám khuôn mặt nho nhã hai bên tóc mai hơi bạc nam tử trung niên thẩm huynh vương tiến một bên hướng phía thẩm tòng vân đi đến một bên hai tay ô ó quyền vương lão đệ vị này nhìn qua ước chừng bốn mươi có thửa nam tử trung niên cũng lộ ra hiền hòa tiêu dung chắp tay đối vương tiến thẩm h u n h đột nhiên tới chơi làm sao đều không nhắc trước thông báo một tiếng. đều không có sớm chuẩn bị rượu ngon thịt ngon chiêu đái thẩm hinh thẩm phóng vân lộ ra ý cười đột nhiên đến thăm là ta mạng vội người đây chính là có chút k h á c h khí người ta đã lấy gọi nhau huynh đệ như vậy nhà ta chính là thẩm h u y n h nhà nghĩ đến tùy thời liền đến thẩm phóng vân nghe vậy mặt lộ vẻ t i ế u dung vương lão đệ không mời ta đi vào ngồi một chút mời mời mời mời mời vương tiến đưa tay ra hiệu lập tức hai người sóng vai mà đi bước vào võ quán chương bốn mươi b ố cái gọi là tuyệt học thương lãng võ quán thẩm hinh hôm nay tới chơi cần làm chuyện gì vương lão đệ tự mình thí nghiệm sau cảm giác nội đan dưỡng sinh công như thế nào thần t o n g vân cười hỏi thẩm huynh nguyên lai là vì việc này à? không phải đâu thần t o n g vân mỉm cười tiếp tục nói không phải vương lao đệ còn tưởng rằng ta là tới đầu tư ngươi võ q u á n bên trong đệ tử hay sao ta vạn hoa lâu đầu tư thế nhưng là từ trước đến nay thả thiếu k h ô n g đầu mọi thứ giảng cứu một cái duyên phận gặp nhìn thoát mắt liền đầu vương tiến gật gật đầu cũng thế bình thường cái gọi là thiên tiêu sao có thể nhập thẩm huynh cùng vạn hoa lâu p h á p nhãn thần t o n g vân từ chối cho ý kiến cười cười vạn hoa lâu xác thực sẽ làm đầu tư cùng giao hảo chân chính võ đạo thiên tài vạn hoa lâu sở dĩ có thể làm như thế lớn chính là thuệ nhãn biết châu tại từng vị tiền kiêu chưa bay lên thời khắc tiến hành áp chú tiến hành đầu tư đưa than s ở i ấ m trong ngày tuyết rơi mới có thể đạt được chân chính hữu nghị như thế quan hệ trải rộng thiên hạ trải rộng thế lực khắp nơi vạn hoa lâu như thế nào lại làm không lớn lúc trước hắn giao h ả o vương tiến cũng chính bởi vì yếu tố này hai người giữa lúc trò chuyện tiếp tục hướng phía võ quán hậu viện đi đến vương tiến nói vừa mới thẩm minh nói nội đan dưỡng sinh công sát thực thần kỳ không hổ là đạo gia chính tông nội tráng chi pháp ta bây giờ cảm giác thân thể cơ năng khôi phục rất nhiều có tiến thêm một bước khả năng t h ầ m p h o n g vẫn ghé mắt nhìn vương tiến một chút cách không hơi cảm thụ một chút vương tiến hô hấp vật luật cùng tìm đập tiết đấu vương lão đệ đây là đem ta đưa cho ngươi tàn trang tu thành vương tiến gật gật đầu trong mắt lộ ra tinh quáng tu thành mấy ngày trước đây liền chính thức nhập môn bây giờ ta cảm giác thân thể của mình cơ năng khôi phục rất nhiều phản phất trẻ năm đến mười tuổi vương lão đệ thiên phú quả nhiên không sai t h ầ m p h o n g vân tán thường nói không tệ cái gì a vương tiến lắc đầu nếu không phải thẩm hình cho ta kia hộp bí dược ta căn bản không cảm giác được giữa thiên địa cái gọi là tinh khí chớ nói chi đến nhập môn thần phóng người bình thường dù cho dùng tới kia hộp bí d ư ợ c cũng vẫn như c ũ không cảm giác được nhật hoa tri tinh vương lão đệ trời sinh linh tuệ cái này đã là bất phảm sử dụng bí d ư ợ c vẹn vẹn hai tháng liền có thể thành công nhập môn đây c à n g đại biểu vương lão đệ chỗ bất phảm cũng khó trách vương lão đệ tại cái này huyện thành nho nhỏ có thể đi đến võ đạo thất phẩm đ i n h phong nói đến phần sau thẩm phóng vân có chút cảm khái lúc này vương tiến lại là lộ ra nghi ngờ thần sắc ta trước đó liền nghe qua thẩm minh nhiều lần đề cập linh tuệ nói ta trời sinh linh tuệ cái này linh tuệ đến tột cùng lại là vật gì thẩm phóng vẫn nghe vậy cười cười vương lão đệ không biết thời kỳ thượng、cổ. t i ê n thần thời đại chỉ có trời sinh linh tuệ người mới có thể tu hành t i ê n đạo tiên đạo như thành nhưng cùng thần linh sánh vai vô câu vô thúc đến đại tự tại đại tiêu giao n ộ i đan dưỡng sinh công là thượng cổ thời đại tiên đạo p h á p môn diễn biến mà đến t u y ệ t học chỉ có trời sinh linh tuệ người mới có thể bằng vào ta bí dược không cách nào cảm thụ đại n h ậ t tinh khí tu thành môn này n ộ i đan dưỡng sinh công mà giờ k h ắ c này vương tiến lại là mặt lộ v ẻ c h ấ n kinh c h i sắc thẩm h u n h vừa mới nói là n ộ i đan dưỡng sinh công là một môn thượng thừa võ học thế nhưng là đứng hàng thượng thừa võ học phía trên việt học Cho ta. vương tiến mở miệng trong mắt lập tức lộ ra khát vọng ánh mắt làm hướng võ người ai không khát vọng cường đại võ đạo công pháp chớ nói chi là nội đan dưỡng sinh công vẫn là một môn nội tráng ngũ tạng lục phủ tuyệt học sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn có thể nội tráng ngũ tạng lục phủ của hắn để thân thể của hắn cơ năng khôi phục kéo dài tuổi thọ kể từ đó hắn liền có cơ hội tiến thêm một bước bước vào võ đạo lục phẩm hàng ngũ dễ nói thầm tóng vân cười tiếp tục nói người ta lấy gọi nhau huynh đệ ta rất xem trọng vương lão đệ thiên phú tự nhiên là nguyện ý đầu tư vương lão đệ cho nên vương lão đệ như muốn học môn này nội đan dưỡng sinh công tự nhiên không khó chỉ là vương tiến lập tức tiếp lời đề chỉ là cái gì thầm tóng vân tiếp tục nói chỉ là hy vọng vương lão đệ có chuẩn bị tâm lý môn này nội đan dưỡng sinh công cũng không hoàn chỉnh trong tay của ta cũng không thể đủ tu tới viên mãn cấp độ nội đan dưỡng sinh công cả bộ có thể tu đến cái nào cấp độ vương tiến liền vội v à n g hỏi môn công pháp này liên quan đến hắn có thể hay không có thể khôi phục thân thể cơ năng như đổ võ đạo lục phẩm con đường hắn tự nhiên là vô cùng quan tâm điều này thầm t o n g v â n nói nội đan dưỡng sinh công ta cũng chỉ có tu luyện đến đại thành c h i pháp thiếu thốn mấu chốt nhất viên mãn c h i pháp bất quá cho dù là đại thành nội đan dưỡng sinh công cũng là có thể so với thượng thừa võ học cho nên vương lão đệ nếu là nội đan dưỡng sinh công có thể đạt đến đại thành ngũ tạng lôi âm nội tức như cương cũng là nội tráng đại thành tri cảnh nhưng bước vào võ đạo tứ phẩm hàng ngũ vương tiến nghe vậy lập tức trong lộ ra tiêu dung cái này đủ cho dù là không c h ọ n vẹn chi pháp nhưng là cũng có thể so với thượng thừa võ học có thể tu tới nội tráng đại thành ngũ tạng lôi âm nội tức như c ư ờ n g chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao ngũ phẩm nội tráng đại thành võ đạo c ư ờ n g giả cũng bất quá như thế mà thôi t h ầ m phóng vân khe khẽ thở dài sắc mặt tràn đầy thật sâu tiếp hận lời tuy như thế nhưng là nội đan dưỡng sinh công môn công pháp này trọng yếu nhất tinh hoa nhất địa phương chính là viên mãn c h i cảnh dẫn vào lúc giữa chưa đại nhật c h i hỏa nhập thể thân như hỏa lò nội luyện kim đan kim đan một thành chính là trong truyền thuyết ngụ ý một viên kim đan nuốt vào bụng mệnh ta do ta không g i trời như thế mới là có thể coi là chân chính tuyệt học chí ít có thể đến một trăm năm trở lên thọ nguyên nội tức càng là sẽ sinh ra biến hóa về trước nghe được lời nói này vương tiến cũng là hai mắt tỏa sáng cường đại như thế nội đan dưỡng sinh công đơn giản phá vỡ hắn nhận biết Trở ánh mắt của hắn lại là có chút tối s â m lại bởi vì môn công pháp này chỗ cốt lõi nhất thiếu thốn liền ngay cả vạn hoa lâu nơi đây phó lâu chủ thẩm t h o n g vân cũng không tìm tới cái này thiếu thốn hạch tâm c h i pháp hắn lại dựa vào cái gì có thể tìm tới mà giờ khác này thẩm t h o n g vân cùng vương tiến sóng vai mà đi đối với vương tiến hắn cũng hết sức hài lòng vương tiến chính là trời sinh linh t về người ngoài ý muốn bị hắn đ ó n móc thế là tiến hành thăm dò hôm nay nghiệm chứng vương tiến nội đan dưỡng sinh công sau khi nhập môn hắn càng là triệt để quyết định đối với vương tiến đầu tư cùng ủng hộ vạn hoa lâu sở dĩ có thể mở lượt đại hạ cựu châu bất luận cái gì quận huyện chính là một thân mạch rộng thâm bất khả chắc bọn hắn nếu là phát hiện đáng giá đầu tư nhân tài thường thường tại lúc nhỏ yếu liền giúp đỡ ủng hộ hoặc là tại khó khăn thời điểm vì đó dài nạn bởi vì cái gọi là dạy hoa trên gấm người chúng đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi người ít như thế đầu tư một khi ủng hộ thiên tài có thể tr c ư ờ nhưng g giả ân n t ì v là vương tiến mới là chân chính võ đạo thiên tài tại lạc thủy huyện cái này địa phương nho nhỏ có thể đi đến võ đạo thất phẩm định phong khoảng cách lục phẩm cũng chỉ có cách xa một bước cái này đã là thiên tài không thể nghi ngờ càng mấu chốt chính là vương tiến chính là trời sinh linh về người cùng hắn chính là cùng loại người hai tháng liền làm được đem nội đan dưỡng sinh công thành công nhập môn điều này đại biểu vương tiến thiên phú mười phần đủ để đạt được hắn coi trọng tu thành nội đan dưỡng sinh công thân thể cơ năng sẽ chỉ khôi phục kể từ đó vương tiến đột phá võ đạo lục phẩm có hy vọng mình cũng có nội đan dưỡng sinh công đến tiếp sau phương pháp tu hành đầy đủ vương tiến tu hành đến nội tráng đại thành nội tức như cương cấp độ bằng vào vương tiến trời sinh linh tuệ người thiên phú dù cho dựa vào thủy ma bản công phu cũng đủ để dẫn n h ậ t hoa tri tinh tu hành đến ngũ tạng lôi âm nội tức như cương nội tráng đại thành c h i cảnh vương tiến thân thể cơ năng khôi phục đột phá võ đạo lục phẩm cũng là nước c h ả y thành sông sự t ì n h một khi lục phẩm s ở tu đoán cốt đại thành nội tráng đại thành có thể nhảy qua ngũ phẩm nội tráng thẳng vào võ đạo tứ phẩm hàng ngũ loại này võ đạo cao thủ phóng nhãn toàn bộ đại hạ đều là nhất lưu tồn tại nếu là có thể cơ duyên gia thân tiến thêm một bước đứng hàng đại hạ tổng sư ghế cũng không phải không có khả năng mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ có một phần vạn khả năng nhưng là đối với thẩm tòng vân mà nói vậy cũng đủ vương tiến trong mắt hắn kém cỏi nhất cũng là có thể thành tựu võ đạo lục phẩm tồn tại mà lại nội ngoại kiêm tu võ đạo lục phẩm chiến lược không kém gì bộ phận võ đạo ngũ phẩm cường giả trừ ngoài ra vương tiến còn có hai ba thành khả năng nhập võ đạo tứ phẩm mạnh như thế người phóng nhãn toàn bộ đại hạ đều là nhất lưu thành tựu tôn g sư cũng có cực kỳ xa vậy hắn liền thật kiếm lợi lớn một vị tôn sư ân tỉnh giá trị không thể đánh giá mặc dù khả năng này chỉ có v ạ n nhất nhưng là phóng n h ã n thế gian cái gọi là thiên tài có thể có thành tựu tôn g sư khả năng đã là đủ để cho thế nhân kinh vì thiên nhân Tông sư Chi Uy, một người có thể một thể nhất tông trăm thịnh. môn người sánh vai vạn quân, một người năm phùn sư Chi có có Huy, vai vệ bảo liều tông môn đây chính là hắn nguyện ý cùng vương tiến giao hảo đầu tư vương tiến lý do cũng là hắn hôm nay cố ý đến nhà b á i phòng lý do hai người giữa lúc trò chuyện đã đi tới võ quán hậu viện vương tiến ở lại việt tử một bên khác giang ninh mấy người cũng đã dùng cơm kết thúc tại chính nhiên dẫn đầu dưới hai người tại võ quán tiền viện tản bộ một vòng sau đó mới trở lại giang ninh việt tử đáng tiếc vậy mà không thấy được thẩm t h ò n g vân hình dáng chính nhiên ngồi tại giang ninh trước người mặt lộ vẻ vẻ tiếp hận giang ninh nói quan chủ cùng thẩm lâu chủ khẳng định là về phía sau viện chính sư huynh thật ngưỡng mộ hắn không bằng tìm lý do đi xem một chút cũng là không phải ngưỡng mộ chính nhiên cười hắc hắc chỉ là nghe nói vạn hoa lâu thỉnh thoảng sẽ đầu tư võ đạo thiên tài bất kỳ người nào nếu như bị vạn hoa lâu người coi trọng đạt được vạn hoa lâu đầu tư sẽ tại võ đạo chi lộ bên trên đi càng xa dù sao vạn hoa lâu thần công bảo dược vô số tường giả cũng nhiều cùng vạn hoa lâu tài nguyên so sánh nhà ta cùng tên ăn mày không có gì khác biệt nếu như ta có thể bị thẩm tòng vân nhìn chúng đ ạ t được vạn hoa lâu đầu tư cùng bồi dưỡng vậy ta liền thật trực tiếp bay lên vượt qua treo lên đánh tiêu bằng kia là dễ như t r ở bàn tay sự tỉnh không phải nói hắn lại khó nhập ta p h á p nhãn cùng ta đem không phải cùng một cấp độ sau này hắn cũng chỉ có thể ngóng nhìn bóng lưng của ta nói đến đây t r ì n h nhiên lại lắc đầu bất quá được rồi vạn hoa lâu sẽ chỉ đầu tư chân chính võ đạo thiên tài bọn hắn đầu tư võ đạo thiên tài nội tính cùng căn cốt thường thường đều là nhân tuyển tốt nhất loại thiên tài này theo võ đạo n h â n cửa đến võ đạo nhập phẩm thường thường đều không cần tốn hao thời gian một năm ta bị bọn hắn nhìn chúng khả năng cơ bản không có cũng chỉ có thể tưởng tượng như vậy t r ì n h nhiên vừa nói một bên lắc đầu thở dài thuyết phục mình nhận rõ hiện thực lúc này giang ninh nghe được trình nhiên lời nói này trong lòng cũng hơi có mà thay đổi như trình nhiên lời nói nếu là có thể đạt được vạn hoa lâu đầu tư cùng vùng trồng kia thật trợ giúp quá lớn nhất là nhỏ yếu thời kỳ càng rõ ràng hơn kia là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi nhưng là khoảng t r ừ n g trong lòng suy nghĩ một lát liền từ bỏ cái kia ngao nghe muốn động tâm tư vạn hoa lâu hắn thực sự không hiểu nhiều lắm thật h n g vân là bực nào tính cách làm người hắn càng là không hiểu rõ Mà lại thẩm t h o n g v â n chưa hề đến võ quán liền cùng vương tiến trực tiếp đi hướng hậu viện rõ ràng là có cái khác chuyện quan trọng tới cửa mà không phải tới đây làm cái gọi là đầu tư nghĩ tới những thứ này giang ninh âm thầm lắc đầu ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một một lần quyền pháp lượt qua tại buổi trưa mặt trời chiếu xuống giang ninh trên thân đã sớm bị mồ hôi đốt nhẹp kỹ nghệ ngũ cầm quyền tiểu thành năm mươi một năm trăm cũng không cố ý bên ngoài thu hoạch nhìn xem trước mắt mình nhắc nhở vẫn như cũng là tăng trưởng một chút kinh nghiệm đáng giá ngũ cầm quyền giang ninh âm thầm lắc đầu ở trên buổi trưa cùng trình nhiên luận bàn về sau hắn cảm giác mình ngũ cầm quyền pháp bên trên hơi có thu hoạch nhưng là không ngừng luyện quyền không ngừng xác minh về sau tại thu hoạch điểm kinh nghiệm bên trên vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào đại thành quả nhiên không có đơn giản như vậy giang ninh e m thầm lắc đầu sau đó hắn lại nắm chặt lại nắm đ ấ m cảm nhận được thể nội vẫn như cũ có chỗ dư lực n ộ i đan dưỡng sinh công sau khi nhập môn ta thể lực gia tăng thật lớn mỗi ngày luyện quyền số lần quả nhiên tăng lên rất nhiều lần vẹn vẹn hôm nay buổi sáng ta liền luyện bảy lần quyền pháp bây giờ sau bữa cơm chưa liên tục luyện ba lần quyền pháp lại còn có thể cảm nhận được có lưu dư lực tạng phủ tăng cường về sau quả nhiên hoàn toàn không giống. nếu như lại có giã xâm làm bồi bổ vậy ta luyện quyền hiệu suất còn có thể tăng lên nếu như đợi chút nữa ta quan sát mánh hổ sau có thể lĩnh nộ mánh hổ thần cùng hình nắm giữ mánh hổ quyền đại thành yếu nghĩa vậy thì càng tốt hơn ta ngũ cầm quyền đến đại thành trước mỗi luyện một lần quyền pháp thu hoạch điểm kinh nghiệm còn có thể gấp bội như thế thực lực của ta tất nhiên tăng lên nhanh chóng sau một k h ắ c trong cơ thể hắn khí huyết phun trào khí huyết trong nháy mắt quán thông cánh tay phải về phần cánh tay trái cũng quán thông hơn một nửa khoảng cách quán thông hai tay không xa theo ta khí huyết tăng cường hiện nay lực lượng của ta hẳn là cũng qua hai trăm năm mươi cân mới đúng sau đó giang l i n h nghỉ tạm một lát đang chuẩn bị tiếp tục luyện quên lúc giang sư đệ giang sư đệ t r ì n h nhiên hấp tấp xuống vào giang l i n h vừa mới q u y ề n thế vừa mới lên tay liền thả xuống tới t r ì n h sư huynh như vậy hấp tấp chạy tới đây là tiền viện đã xảy ra chuyện gì sao t r ì n h nhiên dừng bước lại giang sư đệ không nghe thấy tiền viện động tinh sao lý tình sư tỷ vừa mới trở về nàng đã thành công võ đạo nhập phẩm mà lại nhị sư huynh triệu h ổ c ũ n g tới hắn hổ hình quyền đã đạt đến viên mãn nắm giữ mánh hộ kình viên mãn giang ninh mặt lộ vẻ kinh ngạc chính nhiên gật đầu đúng vậy chính là viên mãn triệu hồ sư huynh nói Phải chương o bốn mươi sáu giao phong t ở cờ cầu truy đọc võ quán tiền viện giang ninh cùng trình nhiên vừa mới xuất hiện liếc mắt liền thấy dáng người cao gầy tết tóc đuôi ngựa lộ ra thon giải thiên nga cái cổ lý t ì n h toàn bộ thương lãng võ quán một đám đệ tử bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có lý tình như thế một vị nữ đệ tử lúc này nàng tự nhiên giống như hạc giữa bầy gà nhất là lý tình thần cao vẫn là cao gầy loại hình tại giang ninh đến xem chí ít có một m bảy bởi vì lý tình vẹn vẹn chỉ so với hắn thấp nửa cái đầu về phần toàn bộ thương lãng võ quán vì sao chỉ có như thế một vị nữ tử bái sư nhập quán vậy cũng không khó lý giải học quyền thế nhưng là sẽ phá hư trên tay làn da sẽ sinh ra rất nhiều vết c h a i đây là tuyệt đại bộ phận nữ tử đều khó mà chịu được một cái khuyết điểm mà thương lãng võ quán phàm là nhập môn n ệ tử đều chỉ có thể học ngũ c ẩ m quyền như thế một môn quyền pháp cho nên tự nhiên không có nhiều nữ tử nguyện ý bái sư thương lãng võ quán không có vị kia nữ tử sẽ nghĩ mình bạch bạch nội nội hai tay trở nên thô g á p đồng thời che kín vết、chai. Tuyệt tử tập đại bộ phận nữ v õ cũng là l ấ y trên đuổi công đùi phần á pháp cái phá cái cái p phi đẹp, và vô làng này là nào binh loại lại lại đối giới công thường quan, hình không Long luận khí chủ, thể hư. thích thế có gì tử, từ mỹ đ nữ u đ ế cuối đều Về không thể phòng ngừa. Về phần ngựa. lý tình vì sao luyện quyền sau hai tay vẫn là như vậy trắng non không có cái gì vết chai giang ninh cũng không biết trong đó là vì sao nhưng là hắn suy đoán khẳng định là lý tình dùng một chút rất chân quý bí dược mỗi ngày hộ thủ thời khắc này võ quán tiền viện tựa hồ trải qua một chút xíu phong ba một vị dáng người tráng kiện nam tử hấp dẫn tiền viện trúng đệ từ tất cả á n mắt vị nam tử này từ bên ngoài nhìn vào đi lên liền cực kỳ điêu luyện nhất là hai cánh tay của hắn càng là vô cùng thân dị cánh tay trái tự do rủ xuống liền dài đến đầu gối như thế cánh tay dương căn cốt phi phạm chính là trời sinh thích hợp luyện quyền võ đạo thiên tài một tất dài một tất mạnh tay của hắn dương chi trường tại quyền pháp bên trên có thể chiếm cứ không nhỏ ưu thế người này vô vô tiêu bằng bà vai tiêu sư đệ không tệ không hổ là sư phụ hôm nay thu chân truyền đệ tử tiêu sư đệ ngộ tính s á c thực cao tội con nhỏ liền nắm giữ hổ hình quyền đại thành tinh thúy ta nhìn một ngày kia tiêu sư đệ tất nhiên vẫn có thể đuổi kị ta tiêu bằng mặt mũi tràn đầy hưng phấn mở miệng đa tạ triệu sư huynh cổ vũ cảm thụ triệu sư huynh mánh hổ kinh để sư đệ ta được lợi rất nhiều ngày khác ta quyền pháp có thành tựu i sẽ không quên hôm nay triệu sư huynh chỉ điểm chi công nhìn xem bị đám người vây vào giữa tiêu bằng cùng triệu hổ chính nhiên không khỏi có chút g h e n ghét trong miệng cũng t h ấ p giọng nhà rãnh cái này tiêu bằng ngược lại là sẽ biểu hiện thừa dịp ta rời đi thời khắc thừa cơ lấy lòng triệu hổ sư huynh để triệu hổ sư huynh chỉ điểm hắn triệu hổ sư huynh hổ hình quyền viên mãn mánh hổ kinh vận chuyển như ý chỉ điểm của hắn tất nhiên có thể để tiêu bằng có chỗi hổ như thế cùng h cùng hắn cạnh tranh cuối cùng này một cái n h ậ p tuần sát phụ danh ngạch khó hơn giang ninh ở bên cạnh vỗ vô trình nhiên bà vai t r ì n h sư huynh cố lên ta tin tưởng ngươi có thể vượt qua tiêu bằng t r ì n h nhiên cũng nằm chặt lại nằm đ ấ m ta tất nhiên muốn vượt qua hắn võ quán bên ngoài đạp đạp đạp một giá xe ngựa màu đen từ đằng xa lái tới tới gần thương lãng võ quán về sau xe ngựa tốc độ dần dần chậm lại ồ tại cửa võ quán hai vị đệ tử nhìn chăm chú xe ngựa cũng chậm rãi dừng ở võ quán cửa chính sau một khắc đội ngựa mã phu trên lưng phát kình cả ngựa như là ngao tôm từ trên xe ngựa bắn lên sau đó rơi vào trên đất bằng. hắn quét ra màn xe lao ra thương l ã n g v õ còn đến sau đó chiếc xe ngựa bên cạnh có chút chầm xuống một cái xúc lấy tròm dâu dê tuổi chừng chừng năm mươi nam tử trung niên từ trong xe xoay người đi ra tại võ quán canh cổng đệ tử trong ánh mắt hắn đi vào trước mặt hai người thỉnh cầu hai vị tiểu huynh đệ thông báo một tiếng bốn hợp thương hội chủ quản lưu trí tưởng đến đây bãi phòng bốn hợp thương hội hai vị đệ tử l i ế c nhau một người trong đó hướng phía ta đây xúc lấy tròm dâu dê tuổi chừng năm mươi lưu trí tưởng thần sắc cung kính nói lưu chủ quản còn xin chờ một lát một lát ta cái này đi thông báo nhà ta còn chủ tại vị này đệ tử hướng phía bên trong v õ quán vội vàng mà đi sau đạp đạp đạp, lại là xe ngựa phi nhanh thanh n m từ đằng xa bên đường góc rẽ chuyển đến nhanh chóng lai、like、tới xe ngựa cũng không khỏi hấp dẫn ánh mắt của mấy người hơn mười cái hô hấp sau ô theo mã phu kéo động dây cương cả kéo xe ngựa cũng theo đó dừng ở thương lãng v õ quán trước cửa sau đó màn xe bị quét ra một vị người mặc màu đen c ầ m b ả o đỉnh đầu buộc đ u ù i tóc quan nam tử xuống xe ngựa phía sau hắn cũng đi theo một vị thiết tháp giống như hán tử đi xuống lưu trí tường các ngươi bốn hợp thương hội vượt biên giới người mặc màu đen cờ bào đỉnh đầu bụi u u ộ c đ tóc quan nam tử ánh mắt yên tĩnh mở miệng xúc lấy t r ò m dâu dê lưu trí tường nhìn vị này người mặc màu đen cẩm bảo nam tử một chút lại nhìn phía sau hắn vị kia cơ bắp dữ tợn tựa như thiết tháp hán tử một chút lưu trí tường khỏe miệng khẽ n h ế t làm sao chu hiền chất khẩu vị như thế lớn lúc nào vương tiến thương lãng võ quán là người chu hưng địa bàn nhận trương thiết sinh còn không vừa lòng còn muốn một hơi nuốt vào thương lãng võ quán một đám đệ tử thiên tài hay sao đối mặt lưu trí tường chất vấn chu hưng thản n h i ê n cười đưa tay qua giải cẩn thận bị chặn thoại âm r phía sau hắn giống như cột điện hán tử trương thiết sinh cũng theo sát phía sau nhìn xem chu hưng gặp thoáng qua bóng lưng lưu trí tường sắc mặt lúc trắng lúc xanh trở nên cực kỳ khó coi bị hậu sinh v ạ n bối quá lớn dù cho nơi đây không có mấy người trông thấy cũng là để hắn cảm giác mình rất mất mặt chu hưng ừ đợi chút nữa ngược lại là hy vọng ngươi thật có thể phách lối như vậy nghĩ đến bốn hợp thương hội đại biểu lợi ích liên lụy đến đại nhân vật lưu trí tường trong lòng cực độ tự tin hắn giờ phút này ngược lại hy vọng chu hưng thật dám nổi lên như thế hắn mới có thể dựa thế hào hảo giáo hấn một chút cái này hậu sinh lưu lại vị kia giữ cửa đệ tử trông thấy chu h ư n g đến lập tức túi đầu hành lễ chu sư huynh tốt người kia lập tức lại hướng phía chu h ư n g sau lưng trương thiết sinh hành lễ trường sư huynh tốt chu h ư n g vô vô canh cổng đệ tử bà vai làm rất tốt một ngày kia hy vọng ngươi có thể trở thành ta chân chính sư đệ vâng chu sư minh canh cổng đệ tử lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn trả lời sau đó nhìn xem chu hưng bóng lưng cũng là nắm chặt nắm đấm một bên khác bên trong võ quán triệu h ầ nhìn lướt qua mọi người c u n g quanh ánh mắt dừng lại trong dây lát trên người lý tình một lát trong mắt trong lúc lơ đãng hiện lên một v ta vừa mới nói muốn cho các người phơi bày một ít mánh hổ kình mời các vị sư đệ đi theo ta đám người nghe vậy lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi theo đi chúng ta cũng đi qua nhìn một chút t r ì n h nhiên mở miệng giang n i n h cũng gật gật đầu lúc này triệu hổ trong lúc lơ đạn g ánh mắt liếc qua lý tỉnh nhìn thấy lý tỉnh rơi vào đám người sau lưng nhưng cũng theo sau hắn lập tức trong lòng vui mừng có thể gây nên giai nhân chú ý để hắn có chút vui vẻ người luyện võ khí huyết tràn đầy tinh lực dồi dào lại chính là mộ sắc thiếu ngại thời điểm hắn tự nhiên cũng là đối lý tỉnh có chỗ ý tứ t r ư ơ n g bốn mươi bảy lý tình nhìn với con mắt khác đ ở cờ cầu truy đọc võ quán bên trong các vị sư đệ nhìn kỹ triệu hổ đi vào cọc gỗ trước trước người hắn cọc gỗ thậm chí hình người có gỗ cái cọc bên trên đều bao bên trên thật dày da trâu như thế quyền pháp đập nện phía trên mới có giảm sóc không dễ tổn thương tay chật triệu hổ bàn tay đặt ở hình người trên mặt có gỗ sau đó bàn tay của hắn hơi chấn động một chút với anh có gỗ trong nháy mắt nổ tung bao k h ỏ a ở phía trên da trâu trực tiếp như vải rách văng khắp nơi bóng loáng c ọ gỗ tầng ngoài cũng nổ lên rất nhiều gai gỗ thật là lợi hại triệu sư minh thật là lợi hại nghe chung quanh mấy người lấy lòng âm thanh triệu h ổ khoe miệng có chút d ư n g lên tiếp tục hướng đám người phổ cập đây cũng là h ổ hình quyền viên mãn sau nắm giữ m a n h h ổ kình m a n h h ổ kình cực kỳ h u n g mánh lực buộc phát cực mạnh cho nên các vị sư đệ nhất định phải hào hào học quyền tranh thủ sớm ngày đem h ổ hình quyền tu luyện đến viên mãn đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn có chút t h o á nhìn g n quét về phía đám người sau lưng tìm kiếm đạo thân ảnh quen thuộc kia sau một khắc ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ bởi vì lúc này hắn nhìn thấy bóng người xinh xắn kia ngay tại một vị bên người nam tử trò chuyện vui vẻ trên mặt thậm ch giang sư đệ mấy ngày không thấy người biến hóa càng như thế chi lớn lý tình mở miệng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc lý tình còn rõ ràng n h ớ kỹ vừa gia nhập võ quán giang linh mặc dù sinh không tệ rất là phù hợp nàng thẩm mỹ nhưng là có chút quá gầy yếu có cô ấu yếu khí chất toàn thân trên d ư ớ i cũng không nhìn thấy nhiều ít cơ bắp hôm nay gặp lại lại là biến hóa to lớn trên cánh tay cơ bắp có thể thấy rõ ràng tràn đầy đường con cảm giác thông qua đơn bạc áo ngắn nàng cũng có thể nhìn ra giang linh lúc này hình thể phát sinh biến hóa c ự lớn trên thân không còn là gầy yếu ra xương mà là tràn đầy cơ bắp loại này cơ bắp không giống một ít đệ tử biến thành to con mà là tràn đầy đường con cảm giác cùng cảm giác đẹp đẽ cùng cường đại lực bộc phát vẹn vẹn ngoại hình bên trên biến hóa liền để lý tình nhìn ra giang ninh tiến bộ rất lớn vượt qua nàng t r o n g tưởng tượng lớn nghe được lý tình sợ hãi thán phục giang ninh cười cười ngày đêm luyện quyền trung pi là có chút tiến triển tiêu giang sư đệ quyền pháp tiến triển như thế nào lý tình mở miệng nhìn xem giang ninh lúc này khuôn mặt nàng càng xem càng là t h o t mắt tâm tình cũng trở nên có chút vui vẻ ở trong mắt nàng võ quán bên trong rất nhiều đệ tử đều luyện thành tứ chi trắng kiện và vỡ cả đám đều nhanh gặp phải tinh, tinh. để nàng xem n í u chặt mày lên tuy có mấy vị coi như bình thường nhưng là bề ngoài để nàng không có cảm giác chút nào chỉ có vị này mấy ngày trước đây gia nhập võ quán đệ tử mặc dù gậy yếu nhưng là mi thanh ngục tú dung mạo rất phù hợp tâm ý của nàng để nàng xem có chút dễ chịu rất là thuận mắt cũng chính bởi vì nhìn thuận mắt nàng lúc ấy mới có thể nói muốn chỉ điểm một chút giang n i n h thật không tệ đối mặt lý tình vấn đề giang n i n h khẽ gật đầu giang sư đệ xem ra rất tự tin nha đợi chút nữa sư tỉ đến khảo giáo khảo giáo ngươi nhìn xem ngươi ngũ cầm quyền luyện thế nào lý tình lộ ra tiếu dung mặt múi tràn đầy nhạnh n m đúng lúc này giang ninh hình như có chỗ xem xét ngầm đầu nhìn lại liền thấy hai mắt như lửa nhìn về phía bên này lý hổ không được hồng nhan hạ thủy cổ nhân thật không lừa ta giang ninh gặp đây trong lòng tự nhiên minh bạch ám đạo không ổn đây là bị lý hổ theo dõi nha giờ phút này một bên trình nhiên cười hì hì nói lý sư t ỷ võ đạo nhập phẩm chúc mừng lý tình cũng hướng phía giang ninh bên cạnh trình nhiên cười một tiếng ta còn nhớ rõ trước ngươi không phải thích gọi sư mội ta sao làm sao hôm nay như thế chung được rồi trình nhiên cười hì hì nói lý sư tị đều võ đạo nhập phẩm ta cái này còn nào dám ta cũng không muốn trở thành lý sư tỷ đông cát trình sư đệ ngược lại là thông minh ta hai ngày này ngửa tay vừa vặn muốn tìm người luyện một chút đâu lý tình khỏe miệng mỉm cười t r e o tức ý cười miễn đi miễn đi trình nhiên liên tục khoác tay đầu lắc bay lên ta khí huyết mặc dù viên mãn nhưng là chưa nhập phẩm quyền pháp lại không bằng lý sư tỷ cùng lý sư tỷ đối luyện đây không phải muốn bị đánh sao chờ ta lại cùng giang sư đệ luận bàn giao lưu võ nghệ mười ngày nửa tháng quyền pháp tinh tiến về sau ta lại tìm đến lý sư tỷ linh giáo giang sư đệ bồi luyện lý tình mặt lộ vẻ kinh ngạc ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía bên cạnh gia ninh lời này vừa nói ra lý tình trong nháy mắt bắt được trình nhiên trong lời nói lộ ra tin tức giang sư đệ bồi luyện mười ngày nửa tháng làm sao lại như vậy giang sư đệ dựa vào cái gì có thể cùng trình nhiên bồi luyện thực lực ngày đêm khác biệt giống như đại nhân cùng tiểu hải này làm sao có tư cách bồi luyện cái này trình nhiên chẳng lẽ đang đùa ta chơi à? lý tình trong lòng một trận kinh ngạc ánh mắt hổ nghi rơi trên người giang linh giang sư đệ t r ì n h nhiên đây là tại nói đùa sao giang ninh mỉm cười vẫn là sư tỷ thông minh liếc mắt một cái thấy ngay hai ta trình sư huynh đương nhiên là đang nói đùa ta vừa mới học quyền không đến nửa tháng quá cảnh sao có thể cùng t r ì n h sư huynh luận bản giao lưu võ nghệ bất quá là t r ì n h sư huynh dành thời gian chỉ điểm ta mấy chiêu thôi t r ì n h sư huynh n g ư ờ i nói đúng không nhìn thấy giang n i n h nhìn đến ánh mắt t r ì n h nhiên lập tức minh bạch giang n i n h ý tứ hắn liên tục gật đầu g i a n g sư đệ nói không sai nhìn xem trước mặt hai người giao lưu lý tình vốn là không tin nhưng là giờ phút này nàng lại là có chút t i ý tưởng nàng lại không đốc như thế nào không nhìn ra hai người ở giữa sử qua ánh mắt nghĩ đến t r ì n h nhiên vừa mới thuyết pháp trong nội tâm nàng không khỏi nghĩ đến đương thời một ít t i ê n tiêu truyền thuyết Quảng ninh học cung có một vị học sinh danh sưng thần nhân truy n thế sinh ra thần hồn cường đại võ đạo thiên tư phi phạm bảy ngày tuyệt học nhập môn ba tháng võ đạo nhập phẩm năm gần hai mươi ba vào chỗ liệt tiềm long b ả n g một bộ thiếu niên tông sư khí độ thế nhân đều s ư n g người này có đại tông sư chi tư kim cương tự có một tiểu sa di nghe nói sinh ra mang theo tốt t h u ệ trời sinh n ắ m giữ phật lý nộ tính có một không hai cổ kim vẹn vẹn từ kinh văn bên trong liền ngộ r a phật môn một đạo thần thông ngọc hư xem cũng có đạo từ truy thế nghĩ tới những thứ này đương thời truyền thuyết lý tinh trong lòng không khỏi âm thầm cười một tiếng ta cũng là suy nghĩ nhiều dù cho giang sư đệ thật có tư cách cùng trình nhiên giao t h ủ luận bàn võ nghệ cũng không có khả năng cùng những truyền thuyết kia bên trong nhân vật đánh đ ổ n g nếu là trình nhiên nói lời làm thật giang sư đệ có tư cách có thể cùng hắn luận bàn võ nghệ giao lưu quyền pháp kinh nghiệm cái này đủ để chứng minh giang sư đệ nộ g tính kinh người n ũ cầm quyền quyền pháp cảnh giới hẳn là không kém trình nhiên chỉ có như vậy mới có thể có tư cách cùng trình nhiên giao lưu luận bàn quyền pháp kinh nghiệm nghĩ đến cái này khả năng lý tình trong lòng càng là rất là chấn kinh nàng còn nhớ rõ giang linh nhập môn bái sư thời điểm lòng dạ khá cao cũng không như bình thường võ quán đệ tử như vậy lựa chọn tu ngũ cầm quyền bên trong một hai cửa quyền pháp mà là năm thế đồng tu bây giờ đến xem nếu là ta phân tích không sai giang sư đệ rõ ràng là đã tính trước cũng khó trách vừa mới nghe nói giang sư đệ thu được lao sư cho phép để hắn trường tư võ quán tre t r ở an toàn của hắn rõ ràng là lao sư cũng biết thiên phú của hắn cực cao bởi vậy mới có thể đối giang sư đệ nhìn với con mắt khác chiếu cố có thừa giờ khác này lý tình cảm giác mình toàn minh bạch ngay lúc này cách đó không xa đột nhiên có hết lớn một tiếng chuyển đến trí nhiên đánh với ta một trận một tiếng này hết lớn giống như kinh lôi nổ vàng bỗng nhiên tại toàn bộ võ quán tiền viện văng lên ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn nhìn qua lập tức chỉ gặp cách đó không xa triệu hổ thân hình nhảy lên giống như vượn trắng tấn công ba cái lên xuống liền vượt qua hơn hai mươi mét trong nháy mắt rơi vào giang ninh cùng trình nhiên trước mặt một c ú bạo ngược khí tức trong nháy mắt hướng phía giang ninh cùng trình nhiên đập vào mặt như là mánh hổ xuống núi giang ninh thần sắc ngạc nhiên trì nhiên n h không phải ta giờ phút này trì nhiên n h cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem triệu hổ mặt lộ vẻ không hiểu triệu sư huynh ngươi có ý tứ gì trinh nhiên mở miệng sắc mặt có chút lạnh lẽo có ý tứ gì triệu hổ ánh mắt hung hăng nhìn xem chính n h i ê n ngươi biết ta có ý tứ gì ngay tại dương cung bản kiếm thời điểm chuyện gì xảy ra một đạo hiền hòa thanh âm theo võ quán cửa chính vang lên nghe được thanh âm này mọi người nhất thời quay đầu là chu hương sư h i n h gặp q u a chu hương sư h i n h là chu hương sư h i n h đến còn có trương thiết sinh sư h i n h chu hương sư h i n h cùng trương thiết sinh sư h i n h đều tới chương 48, võ đạo tài nguyên võ quán tiền viện mọi người thấy bước vào tiền viện chu hưng cùng thiết tháp giống như trương thiết sinh đều n h o nhao mở miệm chào hỏi ngay được sau lưng thanh âm của mọi người triệu hổ quay đầu nhìn lại lập tức nhìn thấy chu hưng cùng trương tiết sinh thân ảnh lúc này chu hưng cũng nhìn về phía trình nhiên cùng triệu h ổ phương hướng hắn trên mặt ý cười trực tiếp hướng phía cái phương hướng này đi tới mấy vị sư đệ đều tại nhà ngược lại là ta đến chậm đây là thế nào ta làm sao nghe được triệu sư đệ muốn cùng trình sư đệ giao thủ hắn sau đó lại nhìn về phía vạn lục từ đó một điểm đỏ lý tình lý sư mội cũng tại nhà lý sư mội nhưng chính thức bước vào võ đạo c ử u phẩm hàng ngũ chu sư minh triệu hồ mở miệm lý tình cũng mở miệm nói coi như thuận lợi hôm qua đã chính thức bước vào võ đạo cựu phẩm hàng ngũ thật đáng mừng chu hưng trên mặt ý cười sau đó ánh mắt của hắn lại tại trình nhiên cùng triệu hồ ở giữa bồi hồi ta vừa mới bước vào võ quán đại môn liền mơ hồ nghe được hai vị sư đệ ngôn t ử triệu sư đệ đây là muốn cùng trình sư đệ luận bản võ nghệ sao triệu hồ mở miệng nói hử ta nhìn cái này trình nhiên đã sớm khó chịu cũng không biết hắn có dám hay không hướng chiến trình nhiên lập tức mặt lộ vẻ bất đắc dĩ ánh mắt của hắn nhìn về phía chu hưng chu hưng không khỏi hiểu ý cười một tiếng sau đó mở miệng nói triệu sư đệ để trình sư đệ cùng ngươi luận bản võ nghệ cái này có chút khi dễ người trình sư đệ bái nhập võ quán vẫn chưa tới nửa năm quan cảnh. triệu sư đệ đứng hàng võ đạo cựu phẩm tiểu thành c h i cảnh huống hồ hồ hình quyền viên mãn sớm đã nắm giữ m a n h hồ kình ngươi cái này khiến trình sư đệ như thế nào ứ n g chiến lý tình lúc này cũng có chút minh ngộ nàng lại không đốc làm sao không biết triệu hồ một mực đối với mình cố ý nàng ánh mắt có chút chán ghét nhìn xem triệu hồ triệu sư m i n h không khỏi quá đáng rồi t a qua triệu hồ hai mắt như lửa hung hăng trợn mắt nhìn trình nhiên một chút rất tốt t r ì n h nhiên ta nhớ kỹ ngươi thấy cảnh này trình nhiên mặt lộ vẻ một vòng bất đắc dĩ giang linh trong lòng cũng tắc lưỡi không thôi hồng nhan họa thủy cổ nhân thật không lừa ta còn may là t r ì n h nhiên sư huynh bị để mắt tới mà không phải ta giờ phút này giang n i n h trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm vẫn là đến cùng nữ nhân xa một chút nhất là l ý tình loại này dung mạo dáng điệu không tệ nữ nhân lúc này nhìn xem triệu hổ rời đi chu hưng hướng phía t r ì n h nhiên cười cười tốt t r ì n h sư đệ không sao t r ì n h nhiên ô quyền đa tạ chu sư huynh vì ta giải vây việc nhỏ chu hưng mặt mỉm cười t r ư ơ n g hổ hắn khó chơi liền nhận hắn lý lẽ cứng nhắc sau này chính sư đệ còn phải cẩn thận một chút ta minh bạch chính nhiên ô quyền chu hưng cười cười làm đáp lại đối với chưng hổ hắn sớm đã tự mình từng có mời chào mời chào vô vọng phía dưới chu hưng hôm nay tự nhiên là lựa chọn đứng tại trình nhiên bên này hắn thấy trình nhiên vốn liếng không tệ võ đạo thiên phú cũng không tệ cung tiêu bằng tranh đoạt tiến vào tuần sát phủ danh ngạch phần thắng cũng không thấp hai người ước chừng đều là năm năm như thế hắn tự nhiên không có ý định bông tha đối trình nhiên mời chào nhập tuần sát phủ hắn thấy trọng yếu nhất chính là quyền tuần sát phủ quyền lực quá lớn kiểm tra vạn dân tuần sát thiên hạ từ vương công quý tộc cho tới lê dân bách tính đều có thể tiển trạm hậu tấu hắn làm sao có thể không minh bạch đây là cỡ nào to lớn quyền lực chu gia muốn hưng thịnh trở thành t à u lưu tạo ba nhà loại gia tộc này thế lực thậm chí siêu việt cái này ba nhà trở thành lạc thủy huyện thổ hoàng đế chỗ mấu chốt chính là tại tuần sát phủ đặc thù thời kỳ đại hạ sáng tạo ra đặc thù triều đình cơ cấu cho nên đối với mỗi một vị có khả năng tiến vào tuần sát phủ nhân viên hắn đều dự định cùng giao hảo nhưng là mời chào trương hổ hắn cũng bây giờ không có biện pháp trương hổ đến từ tầng d ư ớ i chót trời sinh đối với hắn và trình nhiên loại này đại hộ nhân gia tử đệ có cực lớn địch lý chu hưng cũng từ trong n ự c rút ra mấy chương t h mời trình sư đệ sau ba ngày phong hoa lâu không biết có thể ngửi đến đây là chính nhiên mặt lộ vẻ trần trờ chu h ư n g cười một tiếng sau ba tháng tuần sát phủ khai phủ ta rất xem trọng chính sư đệ muốn cùng chính sư đệ trở thành đồng l i ê u bên trong có ta mở ra điều kiện chính sư đệ không ngại nhìn xem chính nhiên hiểu ý cười một tiếng chu sư huynh lại cho ta suy nghĩ một chút không đ ổ i không đ ổ i chu h ư n g cười lắc đầu có ba ngày thời gian cho trình sư đệ cân nhắc hắn chợt lại nhìn về phía lý tình từ trong ngực móc ra một cái thiệp mời lý sư mội vốn liếng tương đối khá mặc dù đại khái t r ư ớ mắt ta nói lên điều kiện nhưng là ta hay là muốn cùng lý sư mội cộng đồng tiến thối lý tình tiếp nhận thiệp mời nhìn lướt qua liền k h p lại chu sư huynh h ả o ý ta xin tâm lĩnh người ta đồng môn tự nhiên cộng đồng tiến thối nghe được câu này t r ì n h n h i ê n đã minh bạch lý tình ý tứ hắn sau đó cười cười đã như vậy có lý sư m ộ i câu nói này cũng đủ rồi sau đó chu hưng mở miệng sư đệ sư muội ta còn có việc trước hết đi qua sư huynh đi thong thả t r ì n h nhiên mở miệng lý tình cũng gật gật đầu giang linh lúc này ô n quyền nói chu sư huynh còn xin dừng bước thế nào chu hưng dừng bước lại giang linh nói ta muốn hướng chu hưng sư huynh mua sắm mấy cây giá â m để mà đền bù thân thể tiêu hao nguyên lai、like、là việc này a chu hưng mặt lộ vẻ t h i ế u dung thường ngày ta cho cái khác sư đệ đều là mười lượng bạc một cây mười năm không biết giang sư đệ dự toán bao nhiêu giang ninh móc ra trong ngực ngân phiếu cùng giang lên người ủy thác đưa tới hai thỏi hai mươi lượng bạc chu sư h i n h đây là năm mươi lượng ngân phiếu cùng hai mươi lượng bạc ta chuẩn bị toàn bộ đội thành giã sâm chu hưng tiếp nhận ngân phiếu kiểm tra đều không làm kiểm tra trực tiếp bỏ vào trong túi biểu hiện có chút ngay thẳng nếu là giang sư đệ mở miệng như vậy tự nhiên không thể lấy mười lượng bạc một gốc giá cả bán cho giang sư đệ đợi chút nữa ta để hạ nhân đưa mười cái giã sâm tới nhiều ba cây tính làm sư h u n h tâm ý k giang linh chắp tay nói c ả m ơn chu hưng cười một tiếng người ta đã là đồng môn ta lại thân là sư huynh có tình đồng môn tại kia làm sư huynh tự nhiên là phải nhốt chiếu sư đ ệ nói đạo này tạ ơn vậy thì có chút k h á c h khí nói xong hắn nhìn một chút giang linh một chút trong lòng hơi suy tư một phen hắn liền từ bỏ đầu tư giang linh suy nghĩ giang linh hắn cũng có ấn tượng ngày đầu tiên nhìn thấy giang linh liền cho hắn không lớn không nhỏ kinh ngạc cho nên lúc đó hắn liền nhớ kỹ giang linh cũng nhớ kỹ giang linh danh tự nhưng là đối với hắn mà nói vậy cũng vẹn vẹn kinh ngạc lúc ấy giang linh biểu hiện trong mắt hắn cũng vẹn, vẹn ký ức xuất chúng bây giờ hắn thấy giang linh luyện võ thời gian quá ngắn thực lực có hạn c ũ n g không lâu sau đó tuần sát phủ khai phủ hoàn toàn vô duyên bỏ lỡ cái này cá vượt long môn tay nắm đại quyền cơ hội giang linh trong mắt hắn cho dù thiên phú không tội tương lai thành tựu cũng liền có hạn cho nên mặc dù có chút xem trọng nhưng là đơn giản giao hảo một hai cũng liền đủ bây giờ giang linh cũng không đáng ra hắn tốn hao lớn như thế đại giới tiến hành đầu tư dù sao nhà hắn nghiệp mặc dù tương đối khá nhưng là chi tiêu cũng lớn mà lại muốn đầu tư mời chào hắn xem trọng người cần rất nhiều tài phú cùng tài nguyên hắn nếu không hạ trọng chú sao có thể thu hoạch được cân tình một khi đầu tư thành công bị đầu tư người một khi bắt lấy tuần sát phủ cơ hội này tương lai có thể lên như diều gặp gió như vậy chu gia cũng sẽ bởi vậy nước lên thì thuyền lên võ đạo cường giả cùng người cầm quyền â n tình không phải một chút vàng bạc chi vật có thể cân nhắc tại lúc nhỏ yếu chưa phát đạt lúc tiến hành đầu tư một khi thành công k i a thu hoạch tự nhiên cũng phong phú vô cùng dù cho tương lai không cách nào lên như diều gặp gió nhưng là cùng hắn cùng là tuần sát phủ một viên tương lai hắn có thể lên trước cũng có thể có đáng tin cậy người sử dụng bởi vậy hắn tự nhiên không nguyện ý tại không có chút nào cơ hội trên thân người lãng phí tại phú cùng tài nguyên trong mắt hắn hai người rời đi chính ó ạ một khi i bỏ lỡ, l vậy nhiên không khỏi trong miệng nhẹ giọng chật chật chu hương sư huy ngược lại là sẽ mời chào lòng người thì còn nhỏ ân tiểu huệ giang linh từ chối cho ý kiến cười cười chu hưng là người thông minh cũng là rất có ý nghĩ người điểm này hắn cũng đã nhìn ra nhưng là đối với chu hưng hắn cũng không ghét có thể lấy so thị trường giá thấp nhất càng tiện nghi giá cả mua sắm giá sâm đồng thời còn ngoài định mức được không ba cây giá sâm tương đương với vô duyên vô c ớ kiếm lời giá trị mấy chục l ư ợ n g bạc loại người này vì sao muốn đi chán ghét chợt chính nhiên mở miệng trong tay t h ì mời nhìn thoáng qua liền đưa cho giang linh giang sư đệ nhìn xem cái này chu hưng ngược lại là hào khí phách giang linh tiếp nhận t i ể mời mở ra về s a ánh mắt liền rơi vào phía trên ánh mắt của hắn bạc trong lòng cũng là t ắ c l ư ơ i không thôi trên thiệp mời viết chu hưng một phen lời khách sáo sau đó nói đúng là xem trọng trình nhiên có thể đi vào tuần sát p h ụ tương lai vì vậy nghĩ đầu tư trình nhiên biến thành người khắc tỉnh trong đó cũng ghi lại chu hưng điều kiện bạch ngân ngàn lượng thượng phẩm luyện r a cao m ư ờ i hộp cùng trăm năm hoang dại địa chỉ bạc â y những n à y đầu tư cũng vô đối trình nhiên đưa ra bất luận cái gì quá mức điều kiện vẹn vẹn chỉ là biến thành người khắc tỉnh tương lai tràn ngập sự không chắc chắn ân tỉnh giang linh ánh mắt rời xuống sau ba ngày giờ tuất bốn khắc tại phong hoa lâu xin đợi trình sư đệ dự tiệ giang sư đệ cảm giác như thế nào trình nhiên mở miệ giang ninh nói rất đại khí vẹn vẹn một cái không xác thực tin ân tình cùng không xác định tương lai chu sư m i n h liền nguyện ý nỗ lực nhiều như vậy đối với cái này chu h ư n g tại sao lại lớn như thế khí giang ninh cũng tâm như gương sáng tuần sát phủ nhân viên có tiền trạng hậu tấu đặc quyền có thể nói quyền lực tức lớn chính nhiên ở độ tuổi này võ đạo nhập phẩm một khi gia nhập tuần sát phủ ai có thể suy đoán tương lai m ộ ư ơ i năm hai mươi năm chính nhiên sẽ đi đến một bước nào một khi bước vào võ đạo bát phẩm chức vụ lên chức vậy người này tỉnh liền đáng giá ngàn vàng viễn siêu cái này giá trị hai ba ngàn lượng bạch ngân đầu tư chính nhiên nói nhìn xem xác thực rất đại khí đối ta trợ giúp cũng không tệ nhưng là ta trình ra vốn liếng cùng chu hương sư huynh so sánh không đáng giá nhắc tới nhưng ta cũng không phải loại này thấy tiền sáng mắt người ta không đội ngoại trừ chu sư huynh bên ngoài là thủy huyện nên còn có những người khác xem trọng ta t r ừ n h nhiên nói đến phần sau t r ừ n h nhiên trên mặt lộ ra một cỗ tự tin giang linh đem chu hương thiệp mời trả lại cho t r ừ n h nhiên lập tức mở miệng chỉnh sư huynh hào khí phách t r ừ n h nhiên cười nói mọi thứ đến hàng so ba nhà thống chi ta bây giờ cùng tiêu bằng tranh đoạt danh sách kia chỉ ít năm thành phần thắng ta tự nhiên có cái này tự tin chắc hắn lại nhìn về phía giang linh mặt lộ vẻ b ấ chính, chính, chỉ chỉ chính nhiên s ắ nghe vậy thăm nhỏ giang sư đệ liền đáng tiếp học võ trợ một năm nửa năm cùng tuần sát phủ ngược lại là vô duyên tuần sát phủ nhập phủ chính là lương tựa đại hạ có quan tịch mang theo tay cầm tiền trạm hậu tấu sinh s á t đoạt t à i quyền lực đồng thời về sau võ đạo chi lộ thông thuận không thiếu tinh tiến võ đạo chi pháp cùng tinh tiến võ đạo tài nguyên giang l i n h nghe vậy cũng khẽ gật đầu biểu thị đồng ý đúng vậy a đối với không được đến chu hưng coi trọng trong lòng của hắn cũng là cảm thấy tức hận mình bây giờ thiếu chỉ có thời gian cùng tài nguyên chu hưng coi trọng cùng đầu tư không thể nghi ngờ có thể giải quyết mình bây giờ khan hiếm tài nguyên có thiếp mời bên trong kia giá trị mấy ngàn lượng bạch ngân vật tư mình chẳng những quyền pháp có thể tinh tiến càng nhanh một ngày có thể lá gan nhiều tư nguyên hơn mà lại mỗi ngày lấy được nguyên năng điểm có thể càng nhiều b phá nhưng trước đó thu hoạch nguyên năng điểm số nhiều nhất ngày ấy một ngày thu hoạch được sáu nguyên năng điểm đó là bởi vì cái kia ngày ăn một gốc giã xâm ba thành số định mức đối với hắn bây giờ tôi nói nếu là tài nguyên đầy đủ tại hợp lý hấp thu bảo dược phạm vi bên trong một ngày thu hoạch nguyên năng điểm số là có khả năng phá một mà bây giờ một ngày tăng trưởng nguyên năng điểm số chỉ có có thể thấy được giữa hai bên có bao nhiêu tranh l ệ n h tài nguyên đầy đủ thu hút có thể số lượng lớn đủ nguyên năng điểm thu hoạch một ngày có thể đợi tại hai ngày võ quán hậu viện lý tình cùng trông coi võ quán đại môn đệ tử gặp thằng qua sau đó nàng đi vào vương tiến trước mặt gặp qua sư phụ nàng hướng phía vương tiến cung kính hành lễ gặp qua thẩm lâu chủ nàng lại hướng phía thẩm lâu chủ cung kính hành lễ giờ phút này lý tình tay chân có chút có gắp từ khi nhìn thấy thẩm tòng vân một khắc này trong nội tâm nàng tràn ngập khẩn trương đối với thẩm tòng vân thân phận nàng tất nhiên là hiểu rõ toàn bộ lạc thủy huyện p h à m là có chút địa vị xuất thân không tệ người cơ hồ đều đối thẩm tòng vân có sự hiểu biết nhất định vạn hoa lâu chú lạc thủy huyện phó lâu chủ mà vạn hoa lâu lại là trải rộng đại hạ cựu châu một cái siêu cấp thế lực cho nên thẩm tòng vân đối với toàn bộ lạc thủy huyện mà nói đều là một tôn chân chính đại nhân vật mặc dù tại thẩm tòng vân vị này phó lâu chủ phía trên còn có một vị chính lâu chủ đồng thời còn có một vị cùng hắn cùng cấp phó lâu chủ nhưng là bằng vào thẩm tòng vân thân phận phóng nhãn toàn bộ lạc thủy huyện ai có thể không cho hắn thẩm tòng vân ba phần chút tình n ọ n đối với vạn hoa lâu ngẫu nhiên đầu tư võ đạo thiên tài cái này một chuy bất luận cái gì võ đạo thiên tài một khi bị vạn hoa lâu loại này tài đại khí thô lại thế lực khổng lồ vạn hoa lâu xem trọng đầu tư đều là nghịch thiên cải mệnh cơ hội cho dù là nàng ra thế không kém chu hưng một khi bị vạn hoa lâu coi trọng đều như thế sẽ hóa lòng tương lai vận mệnh sẽ hoàn toàn không giống lúc kia tương lai của nàng sẽ không còn câu nệ tại lạc thủy huyện cái này nho nhỏ một huyện t r i địa mà là có cơ hội trở thành quảng ninh trong phủ trói mắt võ đạo thiên tiêu chính là hiểu rõ những này nàng mới trong lòng khẩn trương như vậy đã kỳ vọng bị thẩm tòng vân coi trọng lại biết được mình đại khái là không xứng bị thẩm tòng vân coi trọng khí huyết tràn đầy quên thân một bộ màng da đã thành cơ thể bé con này không tệ thẩm thắng vân nhìn xem lý tình tán thưởng một tiếng nghe được câu này tán dương lời nói lý mời tự không khỏi chập t r ù n g trong lòng sung mãn mong đợi cùng khẩn trương thầm lâu chủ tuệ nhãn độc bó đuốc liếc thấy mặc v ă n bối cảnh giới võ đạo thẩm thắng vân nghe vậy hướng phía lý tình mỉm cười nhìn thấy cái nụ cười này lý tình lập tức có chút minh bạch trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ buồn vô cớ cảm giác mất mát lý tình bọn hắn đều đến đông đủ a vương tiến lúc này mở miệu lý tình cũng đống nhiên từ thất lạc tâm tư bên trong hoàn hồn nàng hướng phía vương tiến cung kính nói các sư huynh sư đệ đều đã đến đ ô n g đủ Tốt. vương tiến khẽ vất cảm sau đó lại đối thẩm tòng vân nói thẩm hinh có hứng thú theo ta ra ngoài nhìn xem ta những cái kêu bất thành khí đệ từ sao thẩm tòng vân nghe vậy không khỏi mỉm cười vương lão đệ đây là còn muốn để cho ta trưởng trưởng nhãn vương tiến cười ha hả nói xem ra chuyện gì đều không thể gạt được thẩm hinh thẩm tòng vân mặt lộ vẻ ý cười đã vương lão đệ mở miệng vậy cái này mặt m u i ta vẫn còn muốn cho dứt khoát ta trái phải vô sự vậy liền đi ra xem một chút thẩm hinh mời vương tiến đưa tay ra hiệu m ờ i chương năm mươi đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi thương lãng võ quán lúc này tiền viện đã hội tụ đông đảo đệ tử trong đó cũng bao quát cùng vương tiến có sư đồ chi thật năm vị chân truyền đệ tử võ quán chân truyền đệ tử chính là cùng vương tiến có đúng nghĩa quan hệ thầy trò tại đại hạ sư đồ quan hệ trong đó không thua kém một chút nào tình phụ tử bởi vì cái gọi là một ngày vi sư trung thân vi phụ hôm nay cũng là thương lãng võ quán ngày gần đây một việc trọng đại đoạn thời gian trước bị vương tiến từ núi rừng bên trong bắt trở lại đồng thời quyển dưỡng nhiều ngày mánh hổ sắp suất lồng đây là các đệ tử khoảng cách gần quan sát các sư huynh cùng mánh hổ vật lộn khoảng cách gần quan sát mánh hổ bách thú chi vương thần vì cơ hội ngũ cầm quyền bên trong hổ hình quyền chính là thoát thai từ mánh hổ bởi vậy khoảng cách gần quan sát mánh hổ chém giết đối với bất luận kẻ nào luyện tập hổ hình quyền đệ tử mà nói đều là một trận kỳ ngộ nếu là có thể bắt lấy trận này kỳ ngộ từ đó lĩnh ngộ một chút lĩnh ngộ mánh hổ thần hình như vậy quyền pháp sẽ đạt được đột phá ngũ cầm quyền bên trong tùy ý một môn quyền pháp đại thành liền có thể trở thành vương tiến trân truyền đệ tử đây đối với rất nhiều bái nhập võ quán đệ tử mà nói có thể trở thành vương ti nếu là quyền pháp có thể tiến thêm một bước đặt đến viên mãn nắm giữ mánh hổ kinh bực này buộc phát cực mạnh kình lực Kia kỳ chiến lực sẽ nên đón chất biến, đối với đại giúp. Viên tại giả người giữ. Tại đại mới giàu tại giả nửa lực chất cũng có cực cường cấp độ tầm thường võ học, cho cửu cũng chỉ có có chính là cần dùng vũ lực mới duy trì. Bình thường con cửu trước nhập phẩm thường phẩm thể thể thịnh hạng, phú Bình thường nhà phẩm nên đón mãn quần bên trong, nắm vượng dùng là là sẽ đạo độ đạo đạo đạo trợ tầm một trì. mặt võ võ võ võ võ vũ võ võ em dù duy quý nếu là có thể đời này tiến thêm một bước một khi trở thành bát phẩm võ giả phóng nhãn toàn bộ lạc thủy huyện đều là một phương đáng giá xương đạo nhân vật bình thường không phú thì quý người ta cũng kém xa một vị bát phẩm địa vị của võ giả tới cao đây chính là vì gì thương lãng võ quán mặc dù mở quán không lâu lại thu phí cực cao ự c c nhưng là đông đảo không phú thì quý người cũng là đến đây võ quán bái sư nguyên nhân chỉ là phần lớn người đều không thể kiên trì nổi bao quát hiện tại mỗi cách một đoạn thời gian vẫn như cũ có võ quán ngoại môn đệ tử ăn không được luyện võ nỗi khổ rời khỏi tại võ quán h o c võ có thể kiên trì sáu tháng còn không đủ một nữa chớ nói chi là đạt thành vương tiến yêu cầu tùy ý một thế quyền pháp đại thành chi cảnh lúc này võ quán tiền viện xúc lấy tròm dâu dê lưu trí tưởng mang theo một cái tùy t u n g bước vào võ quán đại môn tại v ư ơ n g mới hắn đã được đến vương tiến cho phép có thể tiến vào võ quán đại môn bước qua võ quán đại môn ánh mắt của hắn đảo qua tiền viện đám người một chút trong nháy mắt liền cùng chu hưng tương hô đối mặt chu hiền chất từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a lưu trí tưởng bờ môi khẽ nhúc ních tại cùng chu hưng đối mặt thời điểm trên mặt lộ ra tràn ngập ý cười hiền lành mặc dù thanh âm của hắn không lớn nhưng là chu hưng là trên danh nghĩa thương lãng võ quán đại sư m u n h võ đạo sớm đã nhập phẩm luyện bị tiểu thành màng ra như đã cựu phẩm võ giả đồng thời ngũ cầm quyền bốn thế lớn thành hổ hình quyền c à n g là lĩnh ngộ chân ý đặt tới viên mãn c h i cảnh nắm giữ mánh hổ kình loại nhân vật này phóng nhãn lạc thủy huyện đều là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất hắn như thế võ đạo thực lực ngũ g i á c xuất chúng tự nhiên có thể nghe được lưu trí tưởng câu nói này lúc này nghe được lưu trí tưởng câu nói này chu hưng nguyên bản mang theo ý cười trên mặt bỗng nhiên trầm xuống lớn lối như thế xem ra sự kiện kia cũng không phải là cái gọi là tin đồn thất thiệt bốn hợp thương hội sinh ý hẳn là thật liên lụy tam đại gia lưu gia hắn để xuống trong lòng bước lên cảm xúc sau đó vô vỗ trước người tiêu bằng nói một câu cổ vũ về sau hắn liền chuẩn bị về phía sau viện bái kiến vương tiến chu hương biết chu gia muốn q u ó thời thứ nhất phải dựa vào vương tiến vương tiến chính là sư phụ của hắn cùng cấp phụ tử sư phụ mà vương tiến phía sau còn có lạc thủy huyện chú quân bên trong vương đô đầu vị đại nhân vật kia đây mới là hắn rõ ràng có lựa chọn tốt hơn lại muốn lựa chọn bái nhập thương lãng võ quán nguyên nhân thứ hai hắn cũng biết còn phải dựa vào chính mình tuần sát phủ hắn thấy là một cái cơ hội là một cái q u á y phong vân có cơ hội cải biến lạc thủy huyện trước mắt thế cục cơ hội vũ lực mặc dù trọng yếu nhưng là thế cùng quyền quan trọng hơn gia nhập tuần sát phủ hắn có thể mượn tuần sát phủ thế cũng như n g cầm quyền nơi tay bởi vì cái gọi là dân không đấu với quan bây giờ chu ra lại như thế nào h ư n g thịnh cũng là dân chỉ có lương tựa đại hạ triều đình lương tựa viên này đại thụ che trời mới có thể cầm quyền cũng chính bởi vì ý nghĩ này hắn mới nghĩ đến từ bên người người đầu tư lên mời chào nhân tài tại tuần sát trong phủ làm được một phen sự nghiệp chỉ có như vậy chu gia mới có thể trong tay hắn có cơ hội lại lần nữa có thời trở thành c u n g lạc thủy huyện tam đại gia cân bằng thế gia thậm chí trở thành lạc thủy huyện duy nhất chu gia trong đầu hiện lên những ý niệm này chu hưng bộ pháp vững vàng hướng phía võ quán hậu viện đi đến hắn biết giờ phút này hắn còn chưa có tư cách cùng lưu trí t ư ờ n g trở mặt bởi vì lưu trí t ư ờ n g đại biểu là bốn hợp thương hội càng là khả năng đại biểu tam đại gia lưu ra bộ phận lợi ích một bên khác xúc lấy tròm dâu dê lưu trí tưởng nhìn xem chu hưng bóng l ư n g rời đi trong lòng đ ô n cảm g i á tiếp hận chật trở nên có chút kiếm k � nhìn về phía chu hư ánh á lao phu như thế trắng trợn khiêu khích h ắ n vậy mà có thể nhìn như không thấy xem ra khó đối phó nghĩ tới đây lại nghĩ tới liên quan tới chu h ư n g tin tức chu h ư n g danh xưng chu già kỳ lân tử võ đạo thiên phu xuất chúng năm gần hai mươi có một võ đạo nhập cựu phẩm luyện ra tiểu thành quyền pháp thiên phu khá cao đ ạ t viên mãn tri cảnh trưởng bánh hổ kình lực lưu trí tưởng trong lòng âm thầm có chút hối hận chu h ư n g kẻ này không nên đắc tội quá sâu phải tìm cơ hội h ò a hoãn một hai bất quá phía trên an bài nhiệm vụ cũng phải chấp hành tuần sát phủ liên quan đến đại hạ tương lai c h í như là vị kêu cao đ không không thế, thế phía trên cùng hạ đầu tư là kinh thương trí t đạo lưu trí tường não hải nghĩ đến những ngày ánh mắt cũng nhanh chóng tại võ quán tiền viện đọc qua trước khi tới hội trưởng liền giao cho hắn một phần thương lãng võ quán tình báo tại r o bọn hắn thực lực hôm nay một điểm đầu tư liền có thể đổi lấy ân tình rút ngắn quan hệ một khi trong đó có người trưởng thành trong tương lai trở thành lạc thủy huyện đại nhân vật người kia tình đem đáng giá ngàn vàng đây mới là bốn hợp thương hội hành thương t h í đạo hành thương trí đạo nếu muốn lớn mạnh phía sau không đứng đây quyền cao chức trọng đại nhân vật không đứng đây mấy tôn võ đạo cao nhân dựa vào cái gì có thể làm to là mạnh đây chính là tại cùng ăn một bữa người không nhà xương xài lang vật lộn trình độ hung hiểm không thua kém một chút nào trên chiến trường đào quang kiếm ảnh t i a là giết người vô hình hung hiểm chương năm mươi một bốn hợp thương hội rất nhanh lưu trí tưởng tìm đến trong danh sách mấy người Trình thương lãng võ quán phổ thông đệ tử.、Khí、huyết mãn, quán thông quanh thân thực lực. Nhanh thì trong một tháng, thì trong hai tháng, trình thân, ra nhiên, lãng quán viên mãn, quán quanh Nhanh nhiên luyện ra nhập môn, màng ra ăn khớp quanh thân, võ đạo nhập phổ Khí chậm hai khớp ph lực. võ võ cửu đệ đạo ra thương lãng võ quán có năm cái danh l ạ c h bốn hợp thương hội cũng biết chỉnh nhiên là không nhỏ khả năng lấy được trong đó một cái danh l ạ c h đồng thời gia tài tương đối khá có thể trèo trống tại võ đạo một đường bên trên đi càng xa tiêu bằng thương lãng võ quán chân truyền đệ tử đồng dạng không nhỏ cơ hội cùng chỉnh nhiên tranh đến danh sách kia tiêu bằng ưu thế tại bốn hợp thương hội xem ra kỹ nghệ càng thêm xuất chúng lại đã trở thành vương tiến chân truyền đệ tử tuổi tác lại so chỉnh nhiên nhỏ hơn nửa tuổi điều này đại biểu tiêu bằng thiên phú có lẽ so chỉnh nhiên càng thêm xuất chúng về phần thương lãng võ quán còn lại bốn vị chân truyền đệ tử thì la sớm đã k h ó chặt nhập tuần sát phủ tranh chu hưng cùng trương tiết h sinh theo lưu trí tưởng hoàn toàn không có đầu tư cơ hội bởi vì chu hưng vị trí chu gia bàn về sản nghiệp cùng lực ảnh hưởng mà nói hoàn toàn không kém bốn hợp thương hội bao nhiêu mà trương tiết h sinh thì là đã bị chu hưng mời trào trở thành chu hưng m g ô n khách cùng chu gia chính là một thể còn lại hai vị chân truyền thì là lý tình cùng triệu hồ lý tình tại bốn hợp thương hội xem ra cũng rất khó có quá lớn cơ hội dù sao lý g i a đồng dạng không kém chính là cùng bốn hợp thương hội cùng một cấp độ tồn tại như thế có thể nào đi đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi tiến hành cho nên toàn bộ thương lãng vóc oán tại bốn hợp thương hội trong mắt chân chính có tất yếu tranh thủ chỉ có ba người nhiên, tiêu bằng cùng triệu, hổ. triệu hổ xuất từ ngoại môn gia cảnh ngạc hổ căn cốt phi phạm võ học thiên phú cũng khá cao luận thiên phú mà nói không kém cỏi chu hương bao nhiêu kém duy nhất chỉ có tài nguyên triệu hổ loại này mới là bốn hợp thương hội coi trọng nhất nhân tài lưu trí tường đầu tiên là đi vào trình nhiên trước người hắn hướng trình nhiên giới thiệu thân phận cho thấy ý đổ đến về sau liền đưa ra một phần tiềm ờ i sau đó hắn liền hướng phía cái thứ hai mục tiêu tiêu bằng vị trí mà đi võ quán tiền viện trình nhiên khỏe miệng g á n n ế c Đối nhưng là lúc này không phải lấy quan hệ luận xa gần mà là xem ai cho ta cung cấp lợi ích càng lớn bốn hợp thương hội đầu tư càng lớn điều kiện nếu là đồng dạng rộng rãi vậy ta tự nhiên nguyện ý tiếp nhận bốn hợp thương hội đầu tư trái lại thì là tiếp nhận chu h ư n g sư huynh đầu tư đang khi nói chuyện chính nhiên nhìn xem trong tay hai tầm thiệp mời lại nhìn giang linh nói nói đi thì nói lại giang sư đệ ngược lại so ta càng cần hơn phần này đầu tư đối mặt trình nhiên câu nói này giang ninh cười cười hắn biết dù cho mình không có đạt được bất cứ đầu tư nào cũng không chút nào ảnh hưởng hắn tương lai thành cựu hạn mức cao nhất chỉ là trong lòng nhiều ít vẫn là có chút đáng tiếc bởi vì hắn bây giờ thật sự là quá thiếu tài nguyên nếu là có đầy đủ tài nguyên thực lực của hắn sẽ tăng lên nhanh rất nhiều cũng sẽ sớm hơn đi vào võ đạo cựu phẩm hàng ngũ tuần sát phủ hắn thấy ý nghĩa rất lớn tuần sát cựu châu giám sát thiên hạ tiền trạng hậu tấu đây là một viên đại thụ che trời gia hốn cuối cùng muốn giảng bối cảnh muốn giảng nhân mạch trừ phi trở thành vị kia võ thánh nhân vật một người đế quốc t r ấ n áp toàn bộ thiên hạ mới có thể không nhìn đây hết thảy những tạp nghiệm này tại giang ninh trong đầu phi tốc hiện lên hắn lập tức khuôn mặt bình tĩnh lắc đầu ta bây giờ khí huyết chỉ là miễn cưỡng tiểu thành làm sao có thể đạt được chu hương sư huynh cùng bốn hợp thương hội coi trọng chính nhiên khép lại vừa mới lưu trí tưởng cho hắn tiềm mời lúc này trong lòng của hắn đã có chút ý nghĩ cũng có chút trần trở hắn trải qua buổi sáng trận chiến kia hắn biết giang ninh xa so với lúc trước hắn tưởng tượng càng có thiên phú tại quyền pháp kỹ nghệ bên trên giang ninh rõ ràng cao hơn với mình khi mà cái này tích lũy dựa vào tài nguyên có thể thật t o tăng tốc tiến độ mặc dù dù cho có tài nguyên hắn thấy giang l i n h cũng ý nguyên không kịp đối với mình tranh đoạt tiến vào tuần sát phủ danh lạch cũng không tạo được uy hiếp nhưng là mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất trong lòng của hắn có chút sợ hãi đến từ giang l i n h kỳ tích Sau sư sư so của Giang ai ta nhau Ta Giang ta một mắt đêm hội thành thương thế biết khắc, kiên ánh hắn định. phó hợp như cùng cùng c biến ngươi bốn yến nào? đệ, đệ học võ lại lệnh trần một chút khoản này đầu tư đối giang sư đệ tới nói rất mấu chốt bốn hợp thương hội cho thiệp mời là đầu tư gặp mặt trả giá ta muốn mời giang sư đệ cùng ta cùng nhau dự t h i ệ p trên h ế n hội ta sẽ tiến cử giang sư đệ tranh thủ đến từ bốn hợp thương hội đối giang sư đệ đầu tư bốn hợp thương hội đã coi trọng ta như vậy tự nhiên sẽ cân nhắc đề nghị của ta nghe xong trình nhiên lời nói này giang n i n h thần sắc chăm chú trình sư huynh như thế giúp ta liền không sợ ta đối trình sư huynh danh lạch tạo thành uy hiếp sao chúng ta võ quán bốn cái danh lạch đã định bây giờ đã định danh lạch vẹn vẹn chỉ có một cái chính nhiên thẳng những ư ờ i vấn đề này nói thực ra ta nghĩ tới nhưng là trong lòng ta giang sư đệ chẳng những là đồng môn của ta sư huynh đệ càng là ta t r ì n h nhiên nhận định h ả o hữu giang sư đệ nếu là ta nhận định h ả o hữu như vậy ta tự nhiên muốn vì h ả o hữu của ta tranh thủ c h ỗ t ố t t r ì n h nhiên lại cười cười lại nói còn có cái tiêu bằng cùng ta cũng là đối thủ cạnh tranh có thể hay không cạnh tranh thắng tiêu bằng còn không nhất định nếu là giang sư đệ có thể tham dự tiền đến đoạt được cái này nhập tuần sát phủ danh n lệch dù sao cũng tốt hơn cho tiêu bằng giang linh ngay vậy trong lòng có chút cảm xúc hắn sau đó vẹn vẹn suy tư một lát liền chắp tay nói tạ chỉnh sư huynh đã đều nói như vậy vậy liền nghe theo chỉnh sư huynh ăn bài ngày khác ta định không quên chỉnh sư huynh dịu dắt c h i ân đối với cái này đầu tư hắn cũng nghĩ tranh thủ m ộ t hai bởi vì giang ninh biết mình rất thiếu tài nguyên rất thiếu tài phú võ đạo tinh tiến hắn cần tài phú bảng bên trên nguồn năng lượng điểm cũng cần tài phú tài phú tài nguyên đầy đủ thực lực của hắn trưởng thành sẽ nhanh hơn đem càng nhanh có được năng lực tự vệ cũng đem sớm hơn có thể để đại ca đại tàu cùng cháu của mình chất nữ được an bình toàn cũng có thể hồi báo đại ca đại tàu đối với mình chiếu cố tri chi ân cho nên hắn cũng nghĩ tranh thủ cơ hội này kém c i nhất cũng bất quá là một chuyến tay không nhưng nếu là chính có thể được đến bốn hợp thương h ộ i đầu tư đó chính là giá trị mấy ngàn l ư ợ n g bạch ngân tài nguyên kia là đầy trời phú quý cũng là đối với hắn bây giờ trợ giúp cực lớn t à i phú cùng t r ì n h nhiên đồng hành hắn cũng không lo lắng đến từ từ vân phong uy hiếp nghe được giang ninh gật đầu đồng ý trình nhiên có chút c a o hứng hắn trùng điệp đập giang ninh bả vai một chút Tốt. giang sư đệ này mới đúng mà dứt khoát không n h a n h nhó cùng giang sư đệ ở chung chính là vui sướng